Chương 1, còn ra thể thống gì? Chương một, còn ra thể thống gì? Choáng đầu đến tịt liệt, ánh mắt mơ hồ không rõ, toàn thân trên giới ngoại trừ đau nhức liền lại không cảm giác được cái gì. Trong hai bắt được ngoại trừ rất không ổn màng xương quanh mình, chính là càng nhiều để cho người phiền lòng huyên náo cùng ầm ĩ nhưng mà, Dư Liên lại cảm thấy có chút ít vui vẻ. Dù sao trí nhớ lúc trước là dừng lại nháy mắt kiệt nhưng không tốt đẹp lắm, thần không biết vì sao vẫn là thức tỉnh, mắt nhân bên trong tách ra tựa như hàng tình quang huy, thôn thiên miệng lớn bên trong phun ra ngoài, là ngay cả Titan cũng cưỡng hạm cũng có thể nát gầm mã bạo. Lấy hắn cao vị linh năng giả đối lực lượng này cảm giác cùng tung hành tinh hà mấy chục năm kinh nghiệm đều có thể kết luận không có cứu chết chắc đợi kiếp sau đi nhưng mà, Nguyên Lai tưởng rằng vĩnh hàng tịch diệt cũng không có đến cái này đương nhiên đang giá mở chạm Việt ăn mừng một chút cho nên nói là kia hai tiểu tử đem ta vứt ra rồi chỉ là kẻ buôn lẩu cũng có thể mang theo hắn đại hiệp từ tinh Long chi Vương miệng xuống chạy trốn đầy đủ bọn hắn thổi tới hạ cái thế kỷ đi à? có thể chờ ta khôi phục các người muốn học cái gì ta đều dạy các người muốn biết cái gì ta đều không ẩn giấu hắn đã phế chúng ta quả nhiên vẫn là đến một giọng nam vội và nói thu hồi lời mở đầu Kẻ buôn lậu quả nhiên vẫn là kẻ buôn lậu. Hôm nay đã chết ba cái chiến hũ. Trưởng quan, đúng à, đây mới là một cái có lý tưởng có truy cầu có tiết tháo kẻ buôn lậu phải có tu dưỡng. Hách chờ một chút, cái này tựa như là cái rất trẻ tuổi giọng nữ sao? Hắn đại hiệp không nhớ rõ thuyền của các ngươi trên có cô nương xinh đẹp. Bởi vì cô nương này thanh nhã rất hiếm hai, hiên ngang bên trong còn mang theo vài phần lạnh tấu xương, là dư liên đồ ăn, cho nên hắn cho rằng đó nhất định là cái cô nương xinh đẹp. Thế nhưng là, động lực của hắn giáp đã phế, hiện tại lại là tình huống này. Ngươi chuẩn bị để chúng ta từng bước một đem kéo hắn trở về sao? Trước đó cái kia chuẩn bị vứt bỏ thanh em của mình nhiều hơn mấy phần tức hồn hện. Ta coi là đây không phải cái câu nghi vấn đâu. Trưởng quan. Dư liên cho rằng, cô nương xinh đẹp một bước cũng không nhường. Chú ý thái độ của ngươi. Khi lì cả quân sĩ trưởng. Đến trình độ này, liền xem như bởi vì váng đầu hồ hồ mở mị trí thông minh sức phán đoán còn không có khôi phục lại bình thường một phần 10 dư liên, cũng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trưởng quan. Quân sĩ trưởng. Mình trí ít có thời gian năm, 6 năm không cùng quân đội tổ chức đã từng biết Dư Liên cũng xác định, đứng đắn quân đội tổ chức nếu quả thật gặp được mình, hoặc là chính là như cha mẹ chết hoặc là chính là mừng dỡ như điên, lại tuyệt không có khả năng là thái độ này, ước chừng là không kịp chờ đợi muốn phải hiểu rõ tình trạng trước mắt, hắn cảm giác đến mí mắt của mình tự giống như cũng không có trầm trọng như vậy, miếc dưỡng mở mắt. Cái đầu tiên rơi vào mí mắt, chính là chẳng có biên cảnh dường như hiện ra màu hoàng kim màu sa thạch. Nhiệt độ cao khu xử răng đầy cắt đùi không khí ở trên đường chân trời hình thành để thị giác phát sinh sai chỗ mê vụ. Vào kia phía trên, chính là ngói bầu trời màu lam, cùng một lam một hồng hai phần mặt trời, giống như thần chỉ hai con mắt Bởi vì cái gọi là đại mạc cô yên cong lại thẳng, trường hà mặt trời lần một đôi tròn. Cái này chẳng lẽ, tháp thích nhân. Hách, nói mấy chục năm lão ngạnh ta thật là nhảm chán. Dư Liên vì chính mình ác thú vị mà bị thương, sau đó vào nửa giây sau liền xác định mình hẳn là thân ở Tân Ngọc Môn Tình, cũng tức là địa cầu người vào tiên nữ tinh hệ bên trong sớm nhất khai phát ra thực dân tinh cầu. Mình quá quen thuộc nơi này, một hạt cát một miếng đất. Tân Ngọc Môn. Tương đương với mình hai đời làm người cái nhà thứ hai quê hương, tuy nhiên đây cũng là người địa cầu vứt bỏ cái tinh cầu này trước đó danh tự. Vào Tân Ngọc Môn, chúng ta chỉ là mới đến mấy năm kể ngoài lai. Người vẫn chưa rõ sao. Chính chúng ta liền nguy cơ từ phía. Cái kia bị hí lì cả quân sĩ trưởng xưng là trưởng quan người vừa lớn tiếng nói. Chỗ lấy các người đối thoại tốt xuyên qua A. Cái gì gọi là mới mấy năm? Hiện tại chẳng lẽ không phải ngân hà cộng đồng lịch thứ 5884 sao? Nhân loại mất đi viên này tiên nữ Hoàng Ngọc Bảo Toàn đã gần nửa cái thế kỷ. Nàng cũng sớm đã bị chủ nhân mới đổi tên gọi thiết vương lĩnh một cái đặc biệt không có phẩm bị khải thái danh tự. Bọn chúng đến rồi. Cái thứ ba âm thanh âm văng lên mang theo một tia khủng hoảng Dư Liên có thể nghe tới gấp rút mà nặng nghề tiếng hít thở, nghe tới máy móc xương cốt tiếng ma sát, nghe tới nạm đạn lên nòng cơ lò xo so âm thanh, nghe tới động lực đúa cùng liền cơ kiếm tiếng vang mình. Nhất định phải nói rõ, trở lên hết thể đều để hắn rất xuyên qua, cho nên hắn căn bản không cảm giác được bất luận cái gì hồi hộp, chỉ cảm thấy dường như thân ở một chỗ hoang đường nháo kịch bên trong. Hắn chống lên nửa người, chỉ là động tác này liền để cho mình hao hết thể lực, nhanh chóng xác nhận tình huống của mình. Dư Liên nói với mình, cho dù là rất xuyên qua, cho dù là dường như mỗi cục xương run vào đau, cũng nhất định phải lập tức nắm giữ hiện tại tình trạng. Đây là một cái tự do kỵ sĩ thất hoàn linh năm gia. Một cái toàn bộ vũ trụ nhất huy danh Lan Sa Du Hiệp nhất định phải có tổ chất. Hắn hiện tại nằm vào một chương động lực trên cáng cứu thương. Phạm vi 10 mét phạm vi bên trong có 10 cái cầm súng vũ trang nhân viên, tới lúc gấp rút vội vã xếp hàng. Nhìn ra được, bọn hắn xác thực tình trạng thiệt sức, mà lại có người còn nằm run nhưng ít ra không có chạy trốn, tạm thời còn tính là can đảm lắm đi. Chỉ có điều, đứng được quá dày đặc, mà lại không có hỏa lực phân bộ cấp độ cảm giác. Đây là không có chạy qua mặt đốn tướng quân cải cách lúc đầu bộ binh chiến thuật cũng chính là chúng ta cái này song song vũ trụ khoa học kỹ thuật cây lệch, nếu không cũng không đến nơi đến vũ trụ thời đại đều là loại chiến thuật này tố dưỡng. Dư Liên lắc đầu thở dài, "Chuẩn ý, ngài tỉnh rồi." Dư Liên nghe tới vị kia Hỉ Lị Cạ quân sĩ trưởng thanh âm, lập tức liền nhìn thấy nàng xích lại gần mặt. Người muốn trông cậy vào một cái cuốn tại tràn đầy vết máu cùng bụi đất động lực giác bên trong, trên mặt cũng bỏ đầy vết bẩn cùng mỏi mệt, cô nương có cái gì làn gió thơm đánh tới cũng quá không thực tế." Đương nhiên, có như người ta phong trần mệt mỏi lại cũng không thấy mày mày trật vật, một đầu lưu loát kim sắc tóc ngắn xuống làm một chương hình dáng sáng tỏ khuôn mặt, cùng một đôi bình thường, người địa cầu không có khả năng có được lửa con mắt màu đỏ. Sinh khí dạt dào nhưng cũng sắc bén bước người, đích thật là cái tư thế hiên ngang mỹ nhân. Khi cả, quân sĩ trưởng, mắt đỏ. Cái này, không phải đâu. Dư Liên cảm thấy mình hẳn là nhận biết đối phương, nhưng là vào tin tức cùng trong video, mà lại tuyệt sẽ không là còn trẻ như vậy nàng. Yên tâm đi, thể cộng đồng quân nhân tuyệt sẽ không bước xuống chiến hữu. Nàng đâu ra đấy địa đạo, kiểm tra súng trường động tác cũng cẩn thận tỉ mỉ. Thể cộng đồng sớm Hải cô đường, ngươi vì cái gì mặc chỉ có hải tặc cùng đen, mèo, giúp vào chịu đựng dùng AS40 bên ngoài động lực xương cốt, cầm trong tay chính là ngừng sản xuất nhanh 30 C10 động năng xuống trường, đây là đang đập kịch cổ trang sao? Dư Liên mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng làm một sóng qua hơn phần nửa vũ trụ tự do du hiệp, hắn đương nhiên minh bạch đây không phải đang quay hí. Những người này, thật là đang cần trường, đang sợ hãi, vào cắn chặt rằng chuẩn bị đối phó cái gì. Nơi này vũ trụ bỏ, chúng ta không thể ham chiến a. Mẫn sẩn chú ý. Ban đầu cái kia muốn bước mình trưởng quan như cũ tại lữu lo không ngừng chỉ có điều đối tượng đổi thành một cái đồng dạng mặc kiểu cũ bên ngoài động lực xương cốt trung niên đại hán. Mần Sẩn Trung Úy tự hồ là do dự một mấy mắt, nhưng vẫn là cắn răng nói, ngay ở chỗ này hoàn toàn đánh tan bọn chúng. Trở lại vị trí của ngươi đi, Thiếu ý. Nữ khí của hắn rất kiên định, chỉ là quá kiên định lộ ra ngược lại có chút tật lực. Hai vị sĩ quan tranh luận như vậy dừng, cũng không phải bởi vì Thiếu ý không muốn tiếp tục, mà là trong tầm mắt của bọn hắn, kia bụi mù quần quật đã càng ngày càng gần. Gần đến liền xem như dùng cái mũi đều có thể nghe tới trong đó mùi hôi thối. Bọn hắn đương nhiên cũng không có chú ý tới, Tỉnh Lại Dư Liên đã đem bọn hắn trên dưới quan sát một lần. Giáp vai bên trên quân hàm chương là chăng đệ, kia là so hại quân lục chiến đội tinh tinh còn không bằng ngoài thiên hạ thực dân tinh đóng giữa đội cảnh vệ sở thuộc. Tục Xương đội phòng vệ tạm ư là. tên như ý nghĩa, tự nhiên là ở vào quân đội tất cả bộ môn khinh bị liên giới nhất tầng. Quân hàm chương là ngân sắc khiến văn thêm một ngôi sao, cũng không có thêm tinh, đích thật là, là chung ý cùng tiểu ý đến ở bên cạnh vị này quân sĩ trưởng tiểu thư, thì là đồng đỏ sắc thu đòn khiêng thêm song kiếm giao nhau vân trang trí, đương nhiên cũng đúng là vị cấp 3 quân sĩ trưởng đây quả thật là thể cộng đồng quân đội quân hàm tiêu chí. Thế nhưng là, kia phá nước không phải đã Dư liên lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị quân sĩ trưởng tiểu thư, nhất là vào tấm kia khi khái hào hùng bừng bừng xinh đẹp gương mặt bên trên nhìn hơi nhiều một chút, mơ hồ đoán được tình cảnh trước mắt. Cái này tính là gì? Tuần thứ hai. Khai hỏa. Mần sần trung ý giống to. Mười mấy thanh động năng trên súng trường lẽ ra điện từ vòng sáng, nương theo lấy một ngạt văng động, nháy mắt liền đem lên trăm viên đinh thép đạn bắn vào trong bụi mụ. Lập tức, nương theo lấy thê liệt mà hung tàn quỷ khóc Rất hiển nhiên, động năng súng trường mưa đạn cũng không thể để bọn chúng lui lại. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Một cái mang theo trung sĩ quân hàm đại hán người da đen cắn răng mắng. Bên cạnh hắn một cái so hắn càng khôi ngô mấy phần thượng sĩ cắn răng không nói, một tay nhấc lấy súng trường tiếp tục xạ kích, một cái tay đã chụp tại bên hông động lực trên đúa. Hắn là toàn bộ trong đội ngũ cường trắng nhất cao lớn một vị, không có mặc bên ngoài động lực sườn cốt, lại so mặc quân sĩ trưởng tiểu thư cùng cái kia làm người ta ghét thiếu ý rõ ràng cao hơn một đoạn. Bất quá, liền xem như loại này nhìn ra có thể sử dụng cổ tay bó chết gấu cử hán, cũng biểu hiện ra rõ ràng hồi hộp. Nếu thật là tự nhiên dựng dục ra đến giá thú là không thể nào bước lên mưa bom báo đạn quyết tử công kích loại này siêu qua mọi người thường thức nhận biết đại biểu cho không biết đương nhiên cũng sẽ mang đến khủng hoảng Nga ôm giống bề ngoài rất giống đại hào linh cầu nhưng ở hai sườn lại dỗ ra chù loại câu móng d dị hình quái vật từ trong bụi mù nhào ra bộc lộ bộ mặt hung ác sát khí bức người thế nào xem xét chừng trên trăm con và bụi mù hiểm hộ bên trong lại không biết còn có bao nhiêu Xen lẫn vào những cái kia đại hào linh cầu bên trong còn có từng cái đứng thẳng thân thể chỉ một thoáng liền vượt qua hai mét đạiạo giáp sát rắn hổ mang đồng dạng cơ giống nhưọ ngượn một dạngượi chào Sát thực rất khủng bố, xem xét chính là chớ đến tình cảm kẻ săn mồi, mà lại thành quần kết đội số lượng nhiều đến quả thực không giống như là ăn thịt động vật. Quần thân kia thật dày có thể chọi cứng lấy đạn tiến lên giáp sắt cũng không biết tiến hóa đi ra ngoài là để làm gì. Mọi người rất sợ hãi, đang ở cắn răng kiên trì. Nhưng dư liên lại chỉ cảm thấy quẫn nục, quẫn nục đến sắp không tự chủ chảy nước mắt. Giữu ta, đem quả nhân nguyên tử con mâu, bao tô gió bạo có thể thương cùng táng sáng kiếm nhất tới a. Dù nói thế nào hắn đại hiệp dù sao cũng là cùng a thở rồng đại chiến qua 300 hiệp hạ người a. Liên xem như nhà các ngươi nữ vương ta đều đánh qua không chỉ một lần. Bây giờ lại bị một đám cấp thấp nhất nhảy trùng cùng thứ xa cái mặt, cái này còn thể thống gì a? Chương 2, bị rẫm mặt. Chương 2, bị rẫm mặt. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Dư Liên bên người đã không có từ Đế quốc một vị nào đó tinh giới kỵ sĩ trưởng nơi đó cấp tới nguyên tử quân mâu, cũng không có từ Liên minh tương lai tinh trong phòng thí nghiệm trộm ra báo tô gió bạo có thể thương hàng mẫu, càng không có từ Khải Minh người trong di tích được đến món kia có thể chém ra tinh long lần phiến cùng Titan hạm bọc kép linh năng thần kiếm. Hắn hiện tại chỉ là một cái toàn thân không thể động đậy nửa tàn phế, bên người chỉ có một cái hư hư thực thực tương lai danh nhân quân sĩ trưởng tiểu thư cùng một đám giống như không thế nào đáng tin đội phòng vệ, tục xưng đội phòng vệ tạp ngư hoặc là làm vệ vạn. Bọn hắn xác thực không quá đáng tin. Một đám người sống sở sở xếp thành một đường, đứng ở chỗ cũ cầm súng trường 333, đã không có đội hình tản binh cũng không có hỏa lực đan xen càng không có tràn ngập cấp độ tiến dần lên hỏa lực chất điểm, không cẩn thận còn tưởng rằng là ở nơi đó sắp xếp chiến tuyến. Thật đúng vậy, một đám các lao ra đem mình làm chiến hạm là rất không bước số a. Dư Liên cũng biết, cái này thật không có thể trách bọn hắn. Toàn bộ ngân hà đều quá sớm được đến tiền nhân tự tiền, các loại khoa học kỹ thuật cây thực tế là có chút lệch. Không nói là phí kéo không chịu nổi thể cộng đồng người địa cầu, cho dù là hiện tại chia các ngân hà hai đại bá chủ đế quốc cùng liên minh, bọn hắn bộ binh chiến thuật cũng đều là cái này đức hạnh. Thế nhưng là, hơn 10 người đội ngũ, không có phân phối chi viện hỏa lực nặng, không, có thay đi bộ tái cụ, liền ngay cả bên ngoài động lực xương cốt, tục xưng cơ giáp cũng chỉ có 4 bộ, trong đó một bộ còn mặc trên người mình mà lại cũng đã là xấu rơi, kia liền thực tế là không thể nhịn. Nếu là đế quốc, liền xem như nội địa chư hầu vệ quân đều phạm không ra loại này sựn. Lam Tinh thể cộng đồng phía kéo không chịu nổi quả nhiên là có truyền thừa a. Dư Liên mang hai đoạn ký ức làm cái so sánh lập tức cảm giác mới mẻ. May mắn chính là, mặc dù phe mình chi đội ngũ này không thế nào nhưng dựa vào, nhưng địch nhân đối diện cũng không phải cái gì phô thiên cái địa dũng mãng nuốt biển trùng cùng những cái kia có thể cứng rắn đôi chiến hạm lệ vì a thảm cấp cử thú, mà là bình thường nhất nhặt trùng cùng tứ xạ. Vào dư liên thời đại kia, bọn chúng chỉ là bảy trùng bên trong phá hôi cùng phụ trợ, làm làm địch hậu tập kích khủng bố hoàn thành, ngẫu nhiên còn có thể sung làm khẩn cấp khẩu phần lương thực, nhưng nếu là bên trên chính diện chiến trường, đối mặt với trang bị đến răng chính quy lục quân chính là đi đưa đồ ăn. Cảnh bị đội viên sắc thực không có gì chiến thuật tố dưỡng, nhưng trong tay dù sao cũng là mỗi phút có thể phun ra ngàn phát đạn súng trường điện tử, y nguyên hình thành giày đặc mưa đạn. Những cái kia như trùng như thú bọn quái vật mặc dù tiến hóa ra có thể gánh đạn giáp sát, nhưng chỉ cần là sinh vật chung quy là có cực hạn. Vào dư liên tầm mắt bên trong, chân chính vọt tới mọi người trước mặt kỳ thật chăm không còn một, mà lại từng cái mang súng. "Baka!" Mẫn Sẩn trung ý đại thẩm la lên. "Bin!" Toàn bộ trong tiểu đội nhất đại hán khôi ngô lúc này phát ra một tiếng người bình thường rất không có khả năng giống được đi ra gào thét, một cái đi nhanh liền phóng ra đội ngũ trực tiếp nhấc lên bên hông động lực đũa động lực của hắn đũa cũng so bình thường binh sĩ phải lớn hơn một vòng trở lên, triển khai lưỡi búa liền rõ ràng là cái bánh xe, nhưng vị này thượng sĩ trong tay nhưng cũng cử trọng được hình, múa quả nhiên là một cái động như lôi đỉnh, ba khí lộ ra ngoài. Cái thứ nhất xông ra lưỡi lửa nhảy trùng liền bị kia đại phủ nện trên đầu, tại chỗ liền đem nát cái chia 5 x 7. Cái này cũng chưa hết, kia nhảy trùng sắt chết liền giống như là bị đánh trúng đại hào bóng chạy một dạng bay ngược trở về, đúng lúc nện chúng ở một đầu thứ xa trên thân. Cái sau lúc đầu đã triển khai giáp sắt chuẩn bị phi đâm, lại cứ như vậy bị đụng về trong màn đạn, tại chỗ thành cái sảng để thể cộng đồng. Đồng Dạng cũng là tráng hán một viên trung ý tiên sinh hò hét một tiếng, cũng nhảy đến thượng sĩ sau lưng, cùng đối phương dựa lưng vào nhau, song tay mang theo một thanh phát ra chói hai tiếng ông ông liên cơ kiếm, giơ tay gạt một cái liền mang bên kia nhảy chùng đảo cái chia đôi phân. Hắn nhấc kiếm thời cơ quá xảo diệu, thật giống như kia nhảy trùng là vừa vận nên vào trên kiếm phong. Nhìn ra được, kiếm thuật cao thủ một. Dũng hẳn là Đế quốc công kích đội cách đấu kiếm thuật thứ nhất hình lại là cái gọi là đối thú hình nói trắng ra liền chuyên môn dùng để đối phó mãnh thú to lớn kiểu. Mặc dù đệ vệ lộ tợn là đế quốc linh năng quý tộc, nhưng dù sao cũng là chỉ cần tiến quân phục đế quốc dịch liền có thể học tập hàng thông thường, trước mắt đã là chuyển khắp toàn bộ ngân hà. Quả nhiên là thẳng thắn cương nghị hào hán hai viên a. Một trời sinh thần lực, một cái kiếm thuật vô cùng cao minh, nếu là vào vũ khí lạnh thời đại, liền bằng cái này sức mạnh giá trị cũng có thể lưu danh sử xanh thậm chí khai phủ kiến nha. Hắn cảm thấy mình nhất định phải phải làm những gì, lại động gậy một cái thân thể. Lần này, toàn tâm kịch liệt đau lại là từ nửa người dưới truyền đến. Bất quá, cũng may là nửa người trên là khôi phục chi giác. Dư Liên nửa người trên cũng chỉ có một thân trang phục ra chiến, nửa người dưới lại còn y nguyên khóa tại động lực xương cốt, hoặc là nói chỉ còn lại nửa đoạn dưới động lực xương cốt bên trong. Vũ khí, liền không có cái gì vũ khí sao? Dư Liên tìm tòi hai lần, thế mà thật tại động lực cáng cứu thương bên cạnh sở đến xuống trường nắm tay. Hắn hơi kiểm tra một chút, băng đạn đầy, tin còn có hơn phân nửa, đủ. Tốt, có vũ khí. Nhưng bây giờ còn có một cái vấn đề kỹ thuật, hắn bây giờ căn bản đang không nổi nửa người đến, liên xạ giới đều không có, đánh ai vậy? Dư Liên lại thử chuyển động một cái nửa người dưới, chẳng những không nhúc tí nào. Nhưng càng là đau phải tự mình ngay cả mồ hôi lạnh đều xông ra. Thép hợp kim sắt bọc thép có thể cung cấp cho mình 3 lần tại bản thân lực lượng, có thể làm cho mình lấy trăm mét bắn vọt tốc độ chạy nửa giờ, có thể nhét bên trên 2000 phát đạn, 10 viên lựu đạn, cộng thêm một thanh người bình thường căn bản vùng không dậy động lực đũa hoặc liên tước kiếm, nhưng bây giờ lại thành ra cầm hắn cơ bản hành động công xưởng. Tốt nghèo nàn thân thể. Mặt khác, ta đến cùng là tổn thương vào nơi nào a? Dư Liên nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, "Phần eo của ngươi bị thương nặng." Trả lời hắn là bên cạnh Hỉ Ly quân sĩ trưởng. Vị này nghi là tương lai danh nhân cô nương xinh đẹp một bên trả lời một bên đang toàn bộ tinh thần quán chú bán. cùng người khác nghiêng hỏa lực phương thức khác biệt, cô nương này một mực tại 3 liên điểm xạ, mỗi một lần điểm xạ đều chính xác mệnh bên trong sông ra mưa đạn mẹ trùng, luôn luôn có thể đem hoàn toàn đánh giết, phi thường hoàn mỹ viện hộ đang ở vật lộn hai vị kiếm mãnh nhân đồng đội. Hiện tại, Dư Liên Chi Ít có 8 phần khả năng xác định, đối phương hẳn là người kia. Thật có lỗi. Mặc dù ngài Liễu chết đem tiểu kiểu từ trùng trong miệng kéo ra ngoài, còn tụ dạng này trọng thương, nhưng hắn vẫn là không có đoạt lại. Lần này nói chuyện chính là trong đội ngũ duy hai nữ tính bên trong một vị khác, một vị tướng mạo thượng thượng dáng người thượng khí chất cũng thượng cô nương. Quân phục của nàng trên có một cái màu đỏ sà trợng văn trang trí, đại biểu nó quân y thân phận. Chỉ có điều, nữ quân y thế mà không có ý dụng đặc chủng động lực xương cốt sao? Đội phòng vệ đều là không hiểu chân quý kỹ thuật nhân tại sao. Dư Liên nghĩ như vậy, vị kia quân y tiểu thư cũng đã cầm lấy lớn như vậy ông tiêm, không nói hai lời liền quân tới bên hôn mình. Vừa đâm vào đi một nháy mắt rất đau, nhưng sau đó chính là một trận ý lạnh, đau đớn lập tức bé không thể nghe, thể lực của mình tựa như cũng khôi phục không biết. Chí ít, Dư Liên thật là có thể miễn cưỡng chống lên nửa người, tầm mắt cũng rộng lớn hơn. Chuẩn úy, ngài hiện tại còn cần nghỉ ngơi. Đừng lo lắng chúng ta một nhất định có thể đánh lui. Quân ý nhìn dư liên động tác lập tức giật lại mình, liền vội vàng tiến lên quy căn, nhưng cái sau lại lớn tiếng nói: "Thần hạ, xạ kích thứ xả. Làm Tinh thể cộng đồng Tân Ngọc môn phòng ngự đội phòng vệ tham lưu quân sĩ, khi hạ hỉ lý các bị giật lại mình, nghĩ thầm ngươi mới đến nhận trước 3 ngày không đến, chúng ta lúc nào quen như vậy rồi. Nhưng đến ngoài miệng, lại thành, thứ xả là cái gì? Quân sĩ trưởng tiểu thư đương nhiên không biết cái này, mấy năm sau mới bị ngân hà các quốc gia công nhận quân sự tên khoa học. Chính là đám kia đại hào rắn Hồ mang. Bọn chúng triển khai giáp sát thời điểm chính là Đâm, điểm bọn chúng giáp sát xuống Thứ xạ vào phun đâm thời điểm, chính là bọn chúng mạnh nhất thời điểm. Tương lai những cái kia tiến hóa đến đỉnh điểm gai rắn binh chủng, lồng ngực giáp sát xuống phi đâm có thể phun đến hơn ngàn mét trên không trung, vẫn như cũ còn có thể xuyên thủng 2cm thiết giáp hợp kim. Nhưng đồng dạng, lúc này cũng là bọn chúng thời khắc yếu đối nhất. Giáp sát mở ra nháy mắt, cũng mang ý nghĩa trong lồng lực trung khu thần kinh cùng cơ kiện hoàn toàn mất đi bảo hộ đương nhiên, muốn vào khói lửa quần quật trên chiến trường bắt giữ lấy một nháy mắt cơ hội tác xạ, cái này liền rất khảo nghiệm binh sĩ xạ thuật. Đây cũng không phải là mỗi cái cơ động bộ binh đều trang bị đơn binh nhắm chuẩn xạ hậu thế. Phải biết, hiện tại liền ngay cả thái không chiến hạ bên trên cũng còn có một đống lớn tay cầm súng phòng không đâu. 333. 333. 333. Khi nạ hỉ lỷ cả quân sĩ trưởng bắt đầu xạ kích, vẫn là kinh điển bà phát điểm xạ thức xạ kích. Nàng cũng không có để dư liên thất vọng, hoàn mỹ biểu hiện ra hư hư thực thực tương lai danh nhân xạ thuật. Mỗi một lần ba liên điểm xạ, đều tất nhiên có một cái thứ xà đảo giáp sắc đằng sau máu thịt vụ chu lên lăn lộn mất mạng. Kết quả là, dài đến một phút bên trong, vậy mà không có một cái hoàn thành chỉ có điều, có lẽ là mất đi hy nạ chính xác điểm xạ nguyên nhân, xác thực có càng nhiều nhạy trùng từ trong màn đạn nhỏ ra. Trong đó một cái càng là vượt qua kiếm khách chú ý cùng cánh nam thượng sĩ lươi dao ngăn chặn, bổ nhào vào một tên binh lính trước mặt. Người binh nhìn này hoàn toàn mắt trợn tròn. Chỉ là mặc phổ thông quân phục giáp chiến cùng một kiện áo lót chống đạn, căn bản không có khả năng ngăn trở đối phương sắc bén giác hút cùng lưỡi dao, mắt thấy là phải bị một kích chém giết. Dư Liên nhấc thương điểm xạ. Hắn rất may mắn Hiện tại cổ thân thể này phi thường nghèo nàn hơn nữa còn hư hư thực thực tàn phế, nhưng còn có nhất định xạ kích bản năng, lại thêm trong trí nhớ thiên truy bách luyện xạ kích kinh nghiệm, để hắn chính xác mà bó đạn đưa vào nhảy trùng huyết buồn đại khẩu bên trong, sau đó đánh nổ nó đầu chó. Nhưng mà, khi hắn cái này người tàn phế đều không thể không thêm vào chiến đấu, cái mang ý nghĩa bọn hắn thật bị dễ mặt. Chương ba, càng cổ điện phương pháp càng không lỗi thời. Chương ba, càng cổ điện phương pháp càng không lỗi thời. Dư Liên chuyển nổ súng miệng, không tiếp tục để ý cái kia gần như bị dọa co quắp binh nhỉ. Lại chế trụ có súng một cái điểm sáng, để đạn xuyên qua đám người, xuyên qua hai cái đang ở hết bổn đại khẩu bên trong vũ đạo dã man nhân, ba đánh xuyên qua một cái thứ xà lồng ngực. Ngươi, thế mà còn có bản lĩnh này. Khi nạ lần thứ nhất kinh ngạc nhìn Dư Liên một chút. Cho nên ta, ta nói là ta thân thể này chủ nhân đến cùng là cái gì hình tượng a? Dư Liên đối trước mắt bản nhân đầy lòng hiếu kỳ. Phải biết, khối cộng đồng cái gọi là chuẩn ủy chỉ nhưng thật ra là dự bị sĩ quan, nói trắng ra chính là còn không có tốt nghiệp cao cấp trưởng quân đội cao tại sinh nhóm. Thật là có thể vào trên đám mây nhìn xuống đội phòng vệ tạp ngư thiên chi tiêu tử nhóm. Vào trong quân đội thế nhưng là có cái gọi là tinh anh quan lại tổ xưng hô, dâng lên quan đến quả thực chính là ngồi lên quỹ đạo thang máy. Về hưu trước đó treo không lên tướng tinh kia liền thật xem như ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Mà cùng so sánh, trong tiểu đội hai vị khác sĩ quan, vị tiêu kiếm hiệp trung ý cùng cái kia luôn muốn đem mình vứt bỏ thiếu úy liền hẳn là cái gọi là phổ thông tổ hoặc không phải nghề nghiệp tổ. Nhìn tuổi của bọn hắn liền biết, một cái chí ít tuổi hơn 41 cái hẳn là cũng có cái 35 36 tuổi, điển hình có thể lấy giáo quan đãi ngộ về hưu liền thấp nhang cầu chủ nghĩa hiện thực nghề nghiệp mô bản. Ồ, nói đến, mần Sần trung úy đang ở chật chuột. Đồng dạng trang bị động lực xương cốt thiếu ý ở nơi nào tới? Dư Liên rất nhanh liền trong đám người nhìn thấy đối phương. Hắn chẳng những không có phía trước liệt, hơn nữa còn có điểm dựa vào sau, đứng tại một cái tùy thời đều có thể chạy trốn địa phương. Thiếu úy, ngài đang làm gì đấy? Ngài có động lực xương cốt, thì sợ gì dã thú? Ngài không lên, cũng không thể để không giáp người lên đi. Dư Liên ánh mắt vào đối phương vật trang sức bên trên động lực truy bên trên dừng lại một chút, xác định đồ chơi kia tuyệt đối là hoàn hảo không chút tổn hại, một đũa xuống dưới một nhất định có thể đem nhẹ trùng cùng thứ xạ cách đêm đều dung ra tới. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước mắt đám côn trùng này xem xét chính là không có tiến hóa qua sơ các bạn liền xem như bằng man lực cũng sẽ không là mặc động lực xương cốt nhân loại cơ động bộ binh đối thủ cho dù là mọi người dùng chính là as 40 dạng này mà bệnh một đống lớn đồ cổ nhưng chỉ cần có cái đồ chơi này cơ động bộ binh liền là một cái hình người tiểu xe tăng không nói là nhại trùng cho dù là khổng lồ ũng móng vô chủ cũng là có thể có lực đánh một trận thiếu bí mặt lập tức đỏ lên lập tức lớn tiếng tranh và nói ngầm miệng chuẩn ý ngươi vẫn là cái học sinh hiểu cái gì ta sợ a không ta cần đang chỉ huy vị bên trên hắn mặt đỏ lên chiến tranh gần xanh từng cái từng cái nợ rộ mà ra, đại khái là muốn nói sĩ quan sợ sao có thể gọi sợ đâu, ta nhất định phải cam đoan chỉ uy thông suốt loại hình có hiểu, nhưng lại nghe đang ở chặt trùng mẫn sẩn trung ý lớn tiếng nói, đôn dụ sổ thiếu ý. ta muốn ngươi vào chỗ. Thiếu ý rụt rụt đầu, thấp giọng a một tiếng, cắn răng, cuối cùng vẫn là nhấc lên động lực truy, lấy một loại đi đến pháp trường như trên thái độ tiến tuyến. Hắn than thở, một bộ một giây sau liền muốn bị chém chết suy dạng đem hắn kia thân động lực xương cốt cho ở đây bất cứ người nào đều càng có kiến thiết ý nghĩa. Dư Liên nghĩ đương nhiên, chúng ta cũng nhất định phải lý giải dụ sổ thiếu úy. Dù sao liền xem như mặc động lực xương cốt, nên có nguy hiểm cũng vẫn là có. Thí dụ như nói, AS40 hình động lực xương cốt là không có phối mũ giáp, hoặc là nói bởi vì nó nguyên bộ mũ giáp không có trang hệ thống khống chế hòa lực, camera cùng điều hòa không khí, đeo lên quá mẹ nó ảnh hưởng ánh mắt mà lại cực không thoải mái, người bình thường đều không nghĩ mang, thường xuyên làm nhiệm vụ thời điểm đều không mang, tình nguyện lại rợ rợ ưng ưng cải lên cái chống đạn nó trụ. Nhưng người không thể trông cậy vào côn trùng đều như vậy giảng cứu không chém đầu của ngươi a. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, cái này thiếu úy mặc dù là cái sợ hàng, còn luôn muốn đem trọng thương dư liên bước xuống nhưng hắn nên có năng lực chiến đấu cũng có được, dù sao cũng là không phải nghề nghiệp tổ không tay dựa bên trong ngành công phu chẳng lẽ còn có thể dựa vào trình độ không thành trôi động lực truy đông lệnh tây gõ cũng coi là rất có chữ pháp. Có dư liên cùng hí nạ hai cái này đặc chủng xạ thủ chính xác chuyển vận, ở phía trước kháng quái ba cái mở tờ cũng rất cho lực, cái khác xì dầu đại chúng nhóm dù sao cũng là đứng đắn quân nhân không có làm ra người người oán trách kéo chân sau chuyện ngu xuẩn, đối diện trùng thi nhóm rất nhanh liền đưa đẩy. Loại kia ở vào khoảng giữa loại dịch cùng thú loại tương ở giữa qué dị mùi cũng là càng thêm xông vào mũi. Nhưng thật ra là thể dụm mồm mơ mà lại là tương đối tốt nông nghiệp hưu cơ mập, chỉ cần nhận được cái mùi này. Dư Liên nghĩ, nhìn ra cái này một đợt côn trùng chí ít có cái 2, 300 con, nhưng muốn tiêu diệt bọn chúng cũng là không thành vấn đề. Thế là, liền ngay cả hắn cũng hơi nhẹ nhõm một chút đúng vậy, muốn là tiêu diệt mà không phải đánh lui. Thế nhưng là, rất nhanh, Dư Liên tựa như lờ mở nghe tới một cỗ hô lên vào khô nóng trong không khí sẽ qua, chợt biến mất. Sau đó, liền cái thấy những cái kia về sau được xưng hô dị trùng nhóm sinh vật, tựa như là nhận khống chế con rối đồng dạng, toàn bộ đều bước chân, tiếp lấy nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác. Như thủy triều lui đi đang như bọn chúng vừa rồi giống như là thủy triều vọt tới một dạng. Kỷ luật Nghi Minh, đều nhịp, không thấy mảy may do dự cùng bối rối. Mọi người trợn mắt hốt hoồm, toàn vẹn không biết phát sinh, cũng không ai cảm nhận được mới kia thoáng qua liền mất nhỏ bé ba động. Ngoại trừ Hy Na có chút nhíu lông mày, nghi ngờ quét mắt bốn phía. Dư Liên thầm mắng một câu, dùng sức đẩy thân thể của mình, rốt cục để cho mình lại ngồi cao một chút, một tay nắm tràn xuống trường. Hô. Mần Sẩn chú ý thở một cái, để tay xuống bên trong liên cơ kiếm, cái này mới cảm nhận được cánh tay đau nhức. Liên Sếp như mặc bên ngoài động lực xương cốt, vừa rồi một trận tiêu hao cũng thực tế là đủ lớn. Hắn nhìn một chút bên người coi như không giáp cũng cùng mình tao không sai biệt cho lắm thượng sĩ, người ta dẫn theo như bánh xe lớn đặc chế động lực phụ luân thêm vài phút đồng hồ, vẫn như cũng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, không khỏi cảm khái đám này bình hùng nhân thật sự là trời sinh ra xuất. Mân Sẩn trung ý từ mình xương cốt vật trang sức trong bọc nhỏ ra một cái tiểu nhôm ấm, cực một hớp liền thuận tay đưa cho bên cạnh thượng sĩ ở phía sau thấy rõ ràng dụ sổ thiếu úy lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Nhưng mà, không đợi được lộ ra chất phác mặt tươi thượng sĩ nâng cốc gấm tiếp nhận đi, lại nghe được dư liên một tiếng gào to. Tất cả mọi người, toàn bộ giải tán. Không người nào để ý hắn. Tất cả mọi người rất bực bức, liền xem như mới vừa rồi cùng Dư Liên phối hợp rất khá hi nạ cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chuẩn ý, chú ý thân phận của ngươi." Dư Sô thiếu ý dùng càng lớn thanh âm giống trở về. Hắn cuối cùng là tìm tới một điểm có thể đối trở về gỡ. Cái này nghèo nàn thân thể còn thật chỉ là cái học sinh a. Dư Liên thầm than trong lòng một tiếng, sau đó dơ tay lên bên trong súng trường, nhắm ngay Dư sổ thiếu ý. "Uy!" Liền xem Như thẹn quá hóa giận cũng không đến nỗi tại chỗ bắn giết thượng con a. Biết các ngươi những này người mặt trăng đều là ngạo mạn thiên tử tiêu tử nhưng cũng chưa nghe nói qua tâm trí như vậy không kiện toàn A. Aô thiếu ý quá sợ hãi phản ứng đầu tiên cũng không phải là dơ thương mà là dơ lên hai tay phản ứng nhất nhanh lại là Hiạ nàng ngâng lên thương nhắm ngay dư liên cáió vừa định quát lớn một tiếng cái sau cũng đã có cỏ ta có nên hay không nổ súng đâu quân sĩ trưởng tiểu thư có một nháy mắt mê mang nhưng mà mấy phát đạn cũng đã súng không nòng xoắn mà ra không có đánh trúng chúngng rủs lại sát cái ông của Hán nghiênên đụng vào mặt đất trong đất cát. sau đó các đất liền giống như bị đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ động dạng tạo nên một tia vào sóng Hạt hoàng nham thạch cùng màu đỏ cắt bùn ở giữa, chuyển đến một tia trầm thấp chu lên. Trong đất có địch nhân. Trung ý rốt cục phản ứng lại, thế nhưng là, máy truyền cảm vì cái gì không có phản ứng. Bởi vì người ta cá sấu lớn như vậy một đống nện trùng trong đất bò động tĩnh còn so ra kém đất nổ chuột, thế là hiện tại không có thăng qua cấp tiểu cũ chiến thuật máy truyền cảm liền thật đem đối phương xem như đất nổ chuột. Dư Liên rất muốn trả lời như vậy, toàn bộ giải tán. Khi nạ giống lớn. Quân sĩ trưởng tiểu thư hy vọng thế nhưng là cao hơn Dư Liên nhiều, các binh sĩ phản xạ có điều kiện chiếu vào làm. Du thiếu ú tiếp tục bức bên trong. Hắn hiện tại vẫn là không xác định vừa rồi Dư Liên có phải hay không muốn bắn hắn nhưng là đánh trận. Người bình thường vào lúc này căn bản phản ứng không kịp, cũng vô ý thức che đậy mình chỉ cách một chút tiếng gào hét. Mãi cho đến to lớn trùng lưới đao từ bùn đất khe hở bên trong ló ra, từ phía sau chặt đứt cổ của hắn, thiếu ý tiên sinh căn này gần cũng vẫn không có quay lại. Thủ cấp của hắn rơi trên mặt đất, nhưng kết ở trên mặt biểu lộ vẫn là mở mịt cùng nghi ngờ. Phá thương, không thể xuyên thấu qua thật dày nham thạch cắt đất đem bên trong nện đánh chết thương cũng có thể gọi thương sao? Nếu không phải trong tay ngoại trừ thanh này C10 cái gì đều không có, Dư Liên thật muốn đem nó quen truyền mặt đất. Mọi người điên cuồng hướng trùng lưới đao thăng ra địa phương khuynh tạ hỏa lực, nhưng trong này ngoại trừ bốc lên nham thạch cũng đã không có vật gì. Phẫn nộ mẩn sần chung ý cũng không có ngăn cản bọn hắn, mà là cầm lên chiến hữu động lực truy, xoay tròn hướng trên mặt đất nện. Trên thực tế, hắn cũng không biết hẳn là cho mọi người hạ đạt cái gì mệnh lệnh, chỉ có thể loạn xạ động thượng ma lực. Cự Hán thượng sĩ thấy thế, cũng nhắc lên chiến phủ, đi theo đoàn đoàn truy. Đây chỉ là phát điên. Dư Liên thở dài một cái, vứt bỏ cơ giáp thủ bộ, chậm rãi theo trên mặt đất. Chuẩn ý. Hình dạng tưởng tượng dáng người thường thường danh tự cũng không biết quân ý tiểu thư mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nàng rất lo lắng trọng thương Dư Liên không bảo hộ tiếp xúc dị tinh giã ngoại mặt đất, sẽ nhiễm lên cái gì ký sinh trùng gia tăng công tác của nàng gánh vác cái gì đúng vậy? Cái này phá tinh cầu xem xét chính là đặc biệt có thể sinh ký sinh trùng. Cái này không liên qua thấy ngay sao? Ngừng bắn. Dư Liên đối mọi người lớn tiếng nói. Không ai để ý đến hắn. Ngừng bắn. Một mực tại bên cạnh Hỉ nạ dùng so Dư Liên lớn 9 lần trở lên âm lượng thuật lại một lần. Tất cả mọi người ngừng bắn, Bao Quát đang ở cồn bạo bên trong mẫn sẵn chú ý cùng binh sĩ. Dư Liên nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được mặt đất nhỏ bé chấn động tê tấu. Mình trước kia đương nhiên không dùng như vậy phiền phức, thật hoàn thánh giả vô cùng cao mình cảm giác cách mấy trăm cây số liền có thể bắt được mặt đất chỗ sâu mỗi một cái côn trùng động tính, nhưng bây giờ đã trở nên như thế nghèo nàn, vậy liền đành phải dùng phàm người thủ đoạn. Bất quá, mặc dù là phàm người thủ đoạn, nhưng là một vị hợp cách người khai thác cùng du hiệp thiết yếu kỹ năng. Thủ địa là có mình vật luật, dị trùng bò, là sẽ đánh phá loại này vận luật đây là dư liên tôn kính nhất người ân sư kia nói cho đạo lý của mình. Nghe rất huyền học, nhưng nói trắng ra liền cùng cổ đại chinh sát nhóm nằm trên đất nghe vang là một cái đạo lý. Chỉ có điều, dư liên tích lũy kinh nghiệm đầy đủ phong phú, dùng tay liền đầy đủ Càng cổ điện phương thức kỳ thật càng sẽ không quá mượt, chính là cái này Lý Nhi. Phía trước cũng đã nói, lệ trùng, loại này dị trùng bên trong đánh lén quái đào đất tiềm hành động tinh thậm chí so đất nổ chuột còn nhỏ, lại càng không cần phải nói là người bước chân thậm chí tiếng vó ngựa, nhưng dù cho như thế, cũng xác thực tồn tại động tính. 17, 21, 25, 30. Dư Liên Miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm ai cũng không biết do khẩu lệnh, vài tiếng dừng lại về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, "Thỉ nạ, hướng 3 giờ, 2 mét." Không biết khi nào đã đem liên cơ kiếm thao trong tay quân sĩ trưởng tiểu tư không chút do dự quay người múa kiếm. Liên đưa tiếng oanh minh khoảnh khắc liền bị xé rách xương cốt cùng kim thiết tiếng ma sát nơi bao bọc ra. Như là giáp sắt nện một dạng quái vật khổng lồ vô thanh vô tức giơ lên nửa người, nhưng nó to lớn xương kìm lần này nhưng không có đánh chúng mục tiêu, ngược lại bị liên cưa kiếm tại chỗ chém ra. Nó cũng không có cái gì thống khổ tiếng gào hét, chỉ là lại muốn đào đất ẩn nấp, nhưng Hỉ Na lại trở tay đè xuống xuống trường, giữ lấy nó giáp sắt chính là một băng đạn. Nện lớn bị đánh cho bay rất ra ngoài mấy bước, mà lúc này đây, Hùng Nhân thượng sĩ cùng Hắc Đại Cá trung sĩ cũng đã đánh tới. Cái trước trời sinh thần lực, tự nhiên vẫn là dẫn theo hắn trôi này lại hào động bữa, mà người da đen trung sĩ làm toàn bộ đội thứ hai chẳng hán, mặc dù không có động lực xương cốt, nhưng cũng cơ một thành, cao cá con thủy tinh chế thành chiến truy. Hai người vây quanh cự trùng chính là dừng lại đập mạnh, thế nào xem xét còn tưởng rằng là đang đánh bánh mật. Nện lớn huyết nục vang tung toé, run rẩy mấy lần, liền không sống đến lúc này, toàn bộ hành trình há to miệng quân y tiểu thư mới a ra tiếng, sau đó lại thở phào một cái. Nàng nhìn trước mắt dư liên, không biết sao mặt liền đỏ lên, vừa muốn nói gì, cái sau lại bắt lấy tay của nàng chính là một vùng. Quân y tiểu thư bị kéo đến trực tiếp ghé vào đất cát, lại vừa vặn tránh ra sau lưng nàng ra chủ trì. Một đầu khác nện trùng chẳng biết lúc nào trên mặt đất lộ ra tiểu nửa thân thể, thấy một kích không trúng, liền chuẩn bị co lại. Nhưng trước đó, Dư Liên cũng đã khai hỏa. Hắn đánh hụt nửa cái băng đạn, đánh gãy giác hút của nó, đánh xuyên qua nó đầu giáp sát, cũng rốt cục đánh nát nó nội bộ trung tâm tổ chức. Hắn rất may mắn cái này hai đầu nện trùng là không có tiến hóa qua hữu sinh thể. Nếu là loại kia có thể đem trùng đâm ngã vào vài trăm mét có hơn, một chút đâm xuyên xe tăng cái bệ tương lai thành niên thể tiềm hành giả, mọi người lần này đều kiếp khó thoát đúng vậy, liền cùng khối cộng đồng quân chính quy đều tại dùng đồ cổ đồng. Dạ. Tương lai cho toàn bộ ngân hà xã hội văn minh đều bao phủ một tầng khủng bố bóng tối bảy trùng thiên hà, hiện tại cũng đang ở hẻm mọn phát dục bên trong đầu. Dư Liên chống lên nửa người, nghiêm túc nhìn xem hiện tại mới rốt cục lấy lại tinh thần chú ý, trầm giọng nói, "Trưởng quan, nơi đây quá mức chống trải, nhất định phải lập tức chuyển lệnh gì. Trong sa mạc liệt gió thổi qua, Juso thiếu uy đầu lăn đi đến mấy mét, máu me nhảy mùa đã thấy không rõ ngũ quan. Chương 4, ta là Dư Liên. Chương 4, ta là Dư Liên đã không nên ở lâu liền nhất định phải rút, tuy nhiên trước đó, vẫn còn có chút đầu đuôi phải xử lý. Mẫn Sẩn trung Ý xác nhận một chút tất cả mọi người tình trạng, ngoại trừ một vị nào đó còn nằm, ngược lại là cũng con tốt. Hắn cùng một bọn binh lính vào rủ sổ thiếu úy trước thi thể mặc nghiệm vài giây đồng hồ, liền lấy đi minh bài tùy ý nó phơi thay hoang dã. Thời kỳ phi thường, tin tưởng đã cùng vũ trụ chi linh hòa làm một thể rủ sổ thiếu úy trên trời có linh thiêng cũng là có thể lý giải. Sau đó, trung Ý thu về bên ngoài động lực xương cốt, giao cho cái kia ra đèn to con chú sĩ. Bên ngoài động lực xương cốt là hiện tại đồng tiền mạnh. Liên Sếp như lại không có thần kinh người cũng nhìn ra được, đối mặt vừa rồi những cái kia không phải trùng không phải thú quái vật, có là giao thớt, không, có liền phải thành tử Trong cái đồ chơi này, lúc đầu cũng là thuộc về quân đội trọng yếu tài sản, không có cách nào lưu lại chỗ cùng. Cái kia thô cổ đầu to người da đen trung sĩ, tựa như là gọi ưu ưu cái gì, được đến trang bị mới chuẩn bị ngược lại là không tim không phổi mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý, ước chừng trước kia đã cảm thấy mặc một thân đi đường mang gió sắt thép áo giáp rất đẹp trai. Nếu không phải mới người chết, hắn nói không chừng liền muốn khiêu vũ chúc mừng. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không ai biểu thị bất mãn. Từ một điểm này nói rõ, Juso thiếu úy nhân duyên đích sắc chẳng giả sao cả. Hy vọng hắn thật có thể nhắm mắt Sở dĩ không có đem động lực xương cốt giao cho trong tiểu đội rõ ràng chiến lược mạnh nhất, vị kia gọi bà ca biển hùng nhân thượng sĩ, chính là AS40 loại hình động lực giáp vào thiết kế lúc liền có rất lớn thiếu hụt. Nó trang bị người áp dụng thân cao là 1m6 đến 1m95 ở giữa, thể trọng ứng vào 100 kg trở xuống, xem xét chính là chuyên môn làm tiêu chuẩn địa cầu nhân loại sử dụng. Nhưng hùng nhân thượng sĩ đâu? Nhìn một cái người ta kia có thể đủ vào bóng rổ bên trên trở thành vô giải quái vật khổng người, bản thể đều so động lực xương cốt lớn hơn một vòng, nếu có thể nhét vào chẳng lẽ trong truyền thuyết không gian trọng chất kỹ thuật Ta nghe nói, đế quốc cùng liên minh bên kia cho bọn hắn cử thú công kích đội cũng chuẩn bị chuyên dụng động lực giáp đây này. Tướng Mạo Thường thường dáng người thường thường khí chất cũng thường thường cô y tá thanh niên bên trong phát ra một chút xíu ái hoán. Nàng đại khái là cảm thấy mình thế mà không có có một bộ chuyên môn chữa bệnh dùng giáp mà tương đương công vui, lại hoặc là đơn thuần nhìn cái kia da đen to con không vừa mắt đương nhiên, Dư Liên hiện tại cũng biết, vị này gọi bở lĩnh đả lệ ổ nạt hạ sĩ cô nương là tiểu hộ sĩ một viên mà không phải chuyên môn quân y ở đội ngũ chân chính đặc biệt bác sĩ là bằng quân sĩ trưởng, người còn ở căn cứ bên trong. Hiện tại, mọi người liền chuẩn bị suy nghĩ trở về căn cứ tất lại không giải thích được đánh hai lần cùng giá thu tao nội chiến, người chết bốn cái trong đó còn bao gồm một sĩ quan, đã dược cùng nguồn năng lượng tiêu tốn mang gần một nửa, người người mỏi mệt không chịu nổi tinh thần hồi hộp còn mang theo một cái không cách nào động đậy người bị trọng thương. Bình thường quân đội đều là không có cách nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Chỉ có điều, làm ở đây duy nhất nhân viên kỹ thuật, Berlin đã lại nghiêm túc biểu đạt ý kiến phản đối. Dư Liên chuẩn lý thương thế không thể trì hoãn, ta nhất định phải tìm một cái tương đối an toàn cùng sạch sẽ địa phương đến khẩn cấp trị liệu. Mọi người trầm mặc một chút, sau đó lại trầm mặc gật đầu. Dư Liên là mọi người trên hiểu Nếu như nói trước mấy ngày bởi vì chưa quen thuộc, vị này đột nhiên không hàng mà đến cao tài sinh thực tập sĩ quan còn cho mọi người một loại cao cao tại thượng khoảng cách cảm giác, nhưng chiến đấu mới vừa rồi lại đầy đủ để giản dị đại đầu binh nhóm coi hắn là người một nhà. Cho nên, cái này nghèo nàn thân thể cũng gọi Dư Liên. Dư Liên nghĩ, cho nên, ta mẹ nó thế mà thành cản trở đúng không? Dư Liên lại nghĩ, đi nơi nào tìm hang đi. Dư Liên chỉ chỉ cách đó không xa dãy núi. Nhìn kia dãy núi hình thái chính là điển hình dung nham cạn sợ tờ hình dạng mặt đất, đây cũng là viên tinh cầu này phổ biến địa hình, tìm có thể ẩn thân hang cũng không khó. Lên đường đi. Mẫn Sẩn trung uy dùng trấn định, hoặc là nói qua tại trấn định giọng điệu đối mọi người nói. Có động lực giáp y y trung sĩ cùng không hề động lực giáp cũng một V5 không thành vấn đề, 3 ca thượng sĩ kéo dư liên động lực càng cứu thương, dẫn đầu xuất phát động lực càng cứu thương nhưng thật ra là có thể tự mình động, nhưng dư liên nằm cái này tựa như là có chút vấn đề, tin lúc sáng lúc tối lờ mờ là động lực không đủ. Liên cung cái này cả chi bộ binh tiểu đội đồng dạng, tràn ngập bởi vì danh điểm quá nhiều cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu nôn lên hoang đường không hài hòa cảm giác đều mẹ nó là vũ trụ thời đại a. Cơ động bộ binh không phối tề hỏa lực năng Không có nhân thủ một đài động lực sư cốt, con mẹ nó muốn đi hai cái đuổi vào nguy cơ tứ phía dị tinh giữa đồng trống đi bộ. Không nói là phi không đĩnh loại hình, chẳng lẽ lại không thể có điểm xe vận binh loại hình sao? Sau 5 phút, mọi người đúng là tìm tới một chỗ coi như rộng rãi thiên nhiên hang tạm thời gian xếp. Khi nạ dẫn theo thương mang theo hai cái lính gác vào cửa hang cảnh giới, hùng nhân 3K cùng ra đèn to con u u thì cẩn thận hướng hang động chỗ sâu dò đường, chú ý bắt đầu xuất ra máy truyền tin cùng thượng cấp liên lạc. Tuy nhiên nhìn ông kia lòng như lửa đốt dáng vẻ đoán chừng là liên lạc không được, những người còn lại bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi. Cô y tá thì gọi tới hai tên lính hỗ trợ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Dư Liên thân thể từ chỉ còn lại một nửa bên ngoài động lực xương cốt bên trong rút ra. Xác thực chỉ có thể dùng nổ để hình dung, bởi vì cái này một nửa ngoại giáp rõ ràng là nhận kịch liệt xung kích, đã biến hình báo hỏng, căn bản là không có cách nào dùng bình thường phương pháp mở ra. Mà lúc này, Dư Liên trên thân ngưng đau châm dược hiệu cũng quá khứ, lập tức bị đau đến kém chút mất đi. Đương nhiên, là một mở ra thứ bảy tinh vòng siêu phẩm linh năng thánh giả, hắn không thể rụt rẻ, không thể mất mặt, không thể không ra thể thống gì, liền quả thực là cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Thẳng đến mặt mũi mồ tràn đầy tái nhật đầu đầy mồ hôi, thẳng đến cơn xanh chợt hiện khỏe miệng co giật, thấy binh lính chúng quanh nhóm nổi lòng to tính, cô y tá một trong hai con ngươi càng là dị sắc liên tiếp Sau đó, kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt rất nhanh liền biến thành thương tiếc. Cái này, ta muốn nói sự tình, ngươi tuyệt đối đừng sợ hãi." Bỡ lính đã cẩn thận nói. "Ta là cô nhân, ta sẽ không sợ. Cuộc sống của ngươi bị đánh gãy, xương sống là ai? Ách, tôi ta, là do so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn khu ít." Dư Liên tâm tình lập tức nặng nề xuống dưới, nhưng vẫn là an ủi, bất quá, cái này cũng không có gì lớn không được ném đến trong ống nuôi cấy vẫn có thể chỉ tốt, kia là ghen trị liệu. Thế nhưng là, loại thiết bị này chỉ có đồ lòng mới có a? Binh chạm trong phòng y vụ ngược lại là có thể cho ngài đánh một chân máy móc nano đi vào, nhưng ta chỗ này chỉ có thể tạm thời trước giúp ngài đem xương cốt cho cố định trụ. Ý là dụng máy móc nano chui vào mạch máu xương cốt khe hở bên trong, ngược lại là tạm thời có thể đưa đến thay thế thần kinh tác dụng, lại cố định trụ cuộc sống, cô mà lại còn là có thể để cho Dư Liên giống người bình thường như thế hành cầu. Kia liền trước cố định đi. Dư Liên ngữ cười nói. Sau đó chính là về bệnh trạm tiêm vào máy móc nano Lại sau đó chính là đến Tân Ngọc Môn Tinh Thủ Phủ Đồ Long đi tiến hành đến tiếp sau trị liệu đương nhiên, Dư Liên ngược lại là có cái biện pháp, có thể làm cho mình nháy mắt đầy máu đầy lam đầy trạng thái phục sinh, nhưng thủ đoạn này thực tế không thích hợp người bình thường. Dư Liên cũng không biết được hay không. Dù sao, mình bây giờ cỗ thân thể này xem xét liền rất nghèo nắn A Một chút cũng không có thiên tri tiêu tử dáng vẻ. Cô y tá liền bắt đầu đọc thủ, ảo thuật như lấy ra một đống lớn máy khoan điện truy thanh thép loại hình đồ chơi. Nàng có lẽ là cảm thấy loại này, trị liệu đối dư liên áp lực nhất định rất lớn, liên bắt đầu giới Hàn Huyền, mặc khác, ngài hiện tại còn nhớ rõ hôn mê trước đó xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Không, ta chẳng qua là cảm thấy ngài ánh mắt rất mê hoặc. Trước đó thụ thương thời điểm va vào đầu, tổng kết lo lắng ngài là đại não thụ một chút xung kích cái gì? Mê hoặc cái quỷ a, ngươi là quyển sách kia nhân vật chính sao? Luôn có từ trong mắt người khác nhìn thấy lóe lên một cái rồi biến mất đồ bỏ tâm tình chập chờn biểu tình biến hóa thần kỳ Dư liên áp lực có chút lớn, quyết định chuyển đi một chút chủ đề. Liền dùng tùy ý giọng điệu nói, nói đến, mọi người lần này thật đúng là rất có sức sống đâu. Lại không làm phi không đĩnh lại không làm xe, là ra làm đi bộ đường xa huấn luyện sao. Cô y tá liền giật mình một chút, lập tức một mặt làm khó mà nói, cái này. Chuẩn ý, dù thiếu ý đã chết rồi, ta biết hắn phạm rất nhiều sai lầm, nhưng dù sao người đã chết rồi. Cho nên ta làm gì ta? Loại này trách cứ ta đem người ta đẩy ra ngoài tiên thi giọng điệu là muốn như thế nào? Ta biết Dụ Thiếu ý đem phi thuyền lái đi cho Tổng đốc các hạ kéo hương liệu ngài rất bất mãn, 5 chiếc xe vận binh bọc thép có 4 chiếc nguồn năng lượng bao bị Dụ Sở Thiếu ý bán cho một cái mần lan thương nhân ngài liền càng tức giận, còn nói là muốn hướng đổ lòng bộ tư lệnh báo cáo cái gì? Chắc không được Dụ sổ Thiếu ý nghĩ như vậy muốn đem ta vứt xuống a. Tuy nhiên vị này gọi giống vậy dư liên hải tử, người oa nhi này cũng rất đầu sát ra. Không biết đây là khối cộng đồng quân đội bình thường thao tác sao? Không nói là đội phòng vệ, ngay cả hải quân lục chiến đội cùng vũ trụ hạm đội đều khó mà tránh khỏi đâu. Cứ như vậy chọc ra không sợ bị người hạ ngầm. Cái gì? Ngài nói cuối cùng một cô? Cái này, cái kia. Ngài nói ngài không tín nhiệm dụ sổ thiếu ý, tự mình đến mở. Về sau, về sau chẳng phải hố lõm bên trong đi sao? A, kết quả là ta nổi a. Cái kia, Du thiếu Úy cùng Dụ Sổ Thiếu ý đều không phải người tốt lành gì, giả vờ giả vịt vênh mặt hất hàm sai khiến, lao khi dễ chúng ta những lính quần này. Thế nhưng là, bọn hắn làm đến tiểu kim cố, vẫn là sẽ phân chúng ta một chút. Cho nên, cho nên, trưởng quan, ngài có thể hay không đường? Cái này mẹ nó là cái gì tam con a? Thật sự là lính của ta khẳng định đánh chết ngươi. Dư Liên nghĩ, có phải là cảm thấy đặc biệt không thực? người mặt trăng. Không biết khi nào, Mẫn Sẩn trung Ý cũng tới đến bên cạnh, tựa như quen đặt mông ngồi xuống, gạt ra cứng nhắc tiểu dung, ta biết những này, nhưng chẳng những không có ngăn cản, còn cầm lớn nhất một phần đâu. Không, tương phản, cái này thật sự là quá chân thực. Mặt khác, ngươi vì cái gì gọi ta người mặt trăng? Chúng ta cùng ngài không giống, ngươi là người mặt trăng, thiên tri tiêu tử, nhiều nhất thời gian năm, 6 năm, ta ngược lại đến quặn ngươi gọi trưởng quan. Người có rộng lớn tiền đồ, nhưng chúng ta những này vào thuộc địa làm việc vật trị an viên, ai không phải vì tiền mới chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc cùng cắt dân đám hải tặc cầm hạt các đâu? Cho nên, người nói người mặt trăng, chẳng lẽ là cái kia mặt trăng người sao? Ai, ta thật ngốc, thật. Ta đơn nghĩ đến vui nhiều nhất mấy ngày liền có thể trở về. Xe bọc thép nguồn năng lượng bao chúng ta cũng đã khi huấn luyện hào tổn báo lên, dù sao tháng sau cũng có mới đưa đến. Nhưng nhưng lại không biết các dân sẽ lúc này tụ tạo phản, đều mẹ nó bắt đầu vây công đồ Long A. Càng không biết bộ tư lệnh sẽ để chúng ta lúc này chạy trở về chi viện A. ai, đều là lỗi của ta. Trùng ý lượng tin tức rất đủ, không biết có phải hay không là đối dư liên hỗn loạn ký ức sinh ra kích thích tác dụng, hắn lập tức cảm thấy đầu đau, không khỏi nhào gập lưng mày sờ sờ cái góc, đích thật là lao đại bao một cái. Cái kia, Chuẩn Úy, ngài phải cùng sóng cầm ba trưởng quan rất quen a. Các người đều là người mặt trăng, nhất định là như vậy. Ta lần trước vào Đồ lòng, nhìn thấy ngài cùng trưởng quan vào cùng nhau ăn cơm. Cái kia, nếu có thể. Dư Liên tre lấy càng thêm nói nói đầu, nét môi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuẩn Úy, tiểu hộ sĩ mặt lập tức dọa trợn nhìn, mần sần trung úy cảm thấy là mình nổi, khóe miệng cũng không khỏi đến run dậy một chút. Trong nham động tất cả đang ở nghỉ ngơi đám binh sĩ đều bị kinh động, mà vào cửa hang cảnh giới Hỉ Na quân sĩ trưởng thấy thế cũng vàng bước nhanh tới. Uy Uy, nghe tôi ta nói chuyện sao? Nhìn xem con mắt của ta, chuẩn ý, nhìn xem con mắt của ta. Chúng ta người mặt trăng, nhìn xem con mắt của ta. Ta là ai, ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Uý lớn tiếng nói. Ngài, ngài là Bưu Mẫn Sẩn Chu Uý, Tân Ngọc Môn cục An Ninh khiến bộ sở thuộc, thứ số 12 binh trạm chỉ huy. Vậy ngươi ai? Ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Tại sao tới nơi này? Ta gọi Dư Liên, làm tinh khối cộng đồng quân đội chính quy chuẩn Uý, 21 tuổi, Trung ương phòng vệ đại học cấp 830, chiến lược nghiên cứu hệ năm thứ tư học sinh. Tới đây tiến hành trong vòng 3 tháng ngắn hạn phục dịch, để tốt nghiệp làm thực tập chuẩn bị. Chương 5, ta, Dư Liên, người mặt trắng. Chương 5, ta, Dư Liên, người mặt trăng đúng vậy, thuộc về cô thân thể này ký ức đang ở tràn đầy khôi phục. Một nháy mắt tràn vào quá nhiều thuộc về mặt khác trí nhớ của một người, liền xem như lấy Dư Liên tinh thần đầu cũng sẽ có ngắn ngủi thất thần. Chỉ có điều, bộ dạng này cực giống bị đại nào thương tích hứng kích phản ứng, cũng không trách mọi người khẩn trương như vậy. Vậy ngươi còn nhớ rõ là thế nào thụ thương sao? Trước đó xảy ra chuyện gì? Kỳ Na cũng vội vàng hỏi. Ta Ơn, đi cứu một cái bị đất sụt cắn nửa người binh sĩ, kết quả bị đánh lén. Dư liên trầm dai nói. Khi nạ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, nhưng lập tức lại lòng vẫn còn sợ hai nói, đồ chơi kia thật đáng sợ, lập tức liền xé mở ngài động lực giáp phần lưng, nếu không phải chú ý ném một cái chấn động lôi đi qua, ngài. Thật sự là quá mạo hiểm. Đúng A Có thể không mạo hiểm sao? Cắn tên xui xẻo kia nửa người dưới rõ ràng là cái trốn ở hố cắt bên trong xe tăng trùng, về phần đánh lén ta bản nhân, nhất định chính là đầu kinh cức xà vương. AS40 bọc thép lại ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, phổ thông gai rắn cùng nhảy trùng còn thật không có một kích phá phòng lực sát thương đâu. Cho nên, ta vừa rồi toàn thân đều vào đau cảm giác ngay cả xương cổ sống đều đã mất, sợ sợ không chỉ là bị côn trùng đánh lén, còn bao gồm bị tay của ngài lôi bệnh kia một cái đi. Nghĩ tới đây, Dư Liên liền nhịn không được dùng tương đương không hiếu hào ánh mắt nhìn về phía mẩn Sẫn trung ý. Mà cái sau thì tranh thủ thời gian buổi một cái không phải quá tự nhiên khuôn mặt tươi cười. Ngài vài phút trước tuần tra môn kiếm hào hình tượng sập nha. Mà khác mà khác, mặc dù ta sớm biết gọi chuẩn ý nhất định là tinh anh quan lại tổ trưởng quân đội cao tài sinh, nhưng không nghĩ tới cao đến nước này à. Cái gọi là Trung ương Phòng vệ Đại học, đó không phải là cả nước trưởng quân đội giới lao đại sao? Theo một ý nghĩa nào đó thế, nhưng là so đời trước ghê không, bên trên đời trước Thanh Bắc Hạ vật còn khó kiểm tra đâu, triệu tiến đến đều là văn võ song toàn tinh anh học bá đâu. Bởi vì trường quân đội tổng bộ thiết lập tại mặt trăng đô thị Quảng Hàn thành phố, cho nên nó tốt nghiệp lại bị trong quân gọi đùa là người mặt trăng là quân đội bên trong bất kỳ một cái nào cơ cấu đều chạy theo như vị tinh anh nhân tài. Mà cái gọi là chiến lược nghiên cứu hệ Không phải liền là cái này chỗ đỉnh tiêm học phủ bên trong tinh anh nhất khó khăn nhất tiến ngành học, nó tốt nghiệp tự nhiên cũng là tinh anh trong tinh anh, danh xưng đô đốc cái nồi sao? Đúng vậy, mặc dù đều là cái gọi là tinh anh quan lại tổ, nhưng liền xem như vào cái giai tầng này, nội bộ cũng là tồn tại khinh bị liên. Khác trường quân đội hoặc là viện hệ tốt nghiệp, thăng quan thời điểm là ngồi quỹ đạo thang máy, chiến lược nghiên cứu hệ chính là trực tiếp vượt tinh môn. Khác quân giáo sinh giải nghệ bình quân quân hàm là thượng tá, nghe nói đây là có số liệu điều tra, nhưng nơi này ra, 40 tuổi trước đó không có phụ lên tướng tinh được người tôn xưng là các hạ đều không có ý tứ đi tham gia họp lớp đâu. Mà lại 830 giới. Chớ không phải liền là hậu thế cái kia 830. Mà khác, Đồ Long Cảng cắt dân đại quân vây thành, Bố nạ bắt chứng quan. Đúng vậy, hẳn là món kia leo lên hậu thế lịch sử sách giáo khoa Đồ Long Cảng sự kiện, phát sinh ở ngân hà cộng đồng lịch năm 829 tháng 11. Nó làm dây dẫn nổ mà dẫn phát một hệ liệt sự kiện, cuối cùng khiến cho làm tinh khối cộng đồng hoàn toàn mất đi đối tinh môn cùng tiên nữ tinh hệ thuộc địa Trường Không. Về phần bốn nạ vật chứng quan, Dư Liên trong trí nhớ rất nhanh hiện ra một cái cao gầy, thẳng mà tuấn mỹ thân ảnh. Kéo linh nọ bốn nạ chúng ta, sinh ra ở đại danh đỉnh đỉnh quân nhân danh môn thế gia. Tổ tiên ba xuất hiện lớp lớp qua 6 cái tướng quân một cái nguyên soái, cũng giống như mình là chiến lược nghiên cứu hệ tốt nghiệp. Chỉ có điều, Dư Liên mới nhập học thời điểm, quéo Lý Nọ học tỷ đã là cuối cùng một năm thuộc khóa này tốt nghiệp, về sau càng lấy thành tích trung thứ nhất tốt nghiệp. Bất kể là trình độ, năng lực cùng hậu trường đều không có cái hở, tiền độ tự nhiên có thể nghĩ. Tốt nghiệp hơn 3 năm, nàng hiện tại đã là quân hàm trung tá, không ai hoài nghi nàng sẽ vào 30 tuổi trước đó trở thành tướng quân, loại tình huống này trong lịch sử cũng không phải là không có, nhưng xác thực chỉ phát sinh vào trong lúc chiến tranh. Hiện tại, kéo Lý Nọ học tỷ đang ở Đồ Long trong thành, đảm nhiệm tân ngọc môn đội phòng vệ tham nhu trưởng, nói cách khác, nàng cũng đang bị các dân đại quân vây quanh ở trong thành nhân, thật giống như hai chúng ta hai quan hệ là rất không tệ. Vừa tới thời điểm nàng còn mời ta ăn than nướng đất nhổ chỗ tới. Dư Liên lập tức nhớ lại quá nhiều, đầu càng thêm đau, hắn ngược lại là hưu tâm từ nhiều như vậy hỗn tạp trong trí nhớ lại trải vớt ra một chút tin tức, nhưng bây giờ lại thực tại không có dư giật làm loại sự tình này. Nơi đây không nên ở lâu. Dư Liên trầm giọng nói, cái này, ngài vừa rồi đã nói qua một lần. ý rất muốn nói như vậy. Ý của ta là Chú ý, mau nhìn dưới núi. Tại cửa ra vào canh gác binh sĩ giáp lớn tiếng nói, "Im lặng." Dư Liên thấp giọng quát đến. Binh sĩ giáp run rẩy một chút, lại không có mở miệng. Mọi người tại đây cũng không khỏi phải xem hướng mẫn sẩn chú ý, nhưng cái sau chỉ là thản nhiên bày mở tay ra, một bộ xem đi, bắt đầu đi, đây mới là người mặt trăng bình thường thao tác bất đắc dĩ mà tràn ngập giác ngộ biểu lộ. Dư Liên nhưng không có tâm tư lại để ý tới mọi người thái độ, hắn liền cái này kéo lấy mình vừa mới đinh tốt nửa người dưới, leo đến cửa hàng, lại chỉ nhìn thấy dưới núi vùng quê bên trong, lại có mấy chục con côn trùng vào tụ tập chúng móng đuốt trên mặt đất vướt với bỏ, hiện nhiên là đang cố gắng tìm kiếm lấy cái gì, sau đó một chút xíu hướng phương hướng này chuyển đi qua. Mặc dù cái có mấy chục con, nhưng khí chẳng thế nhưng là so với vừa nay những cái kia linh cầu nhảy chúng bá khí nhiều. Quả nhiên, Dư Liên mấp máy miệng đây chính là khủng chảo trùng, lại được Sương Dung Sĩ trùng đồ chơi, đứng đắn là có thể cùng trang bị đến tận răng cơ động bộ binh đánh lộn chiến đấu chủng loại, ta nói là trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện đế quốc hoặc liên minh hải quân lục chiến đội binh sĩ, cũng không phải phí kéo không chịu nổi khối cộng đồng đội phòng vệ tạm Về phần đầu kia kinh cức vương, nhất định dấu ở Dung Sĩ 7 trùng bên trong. Nó là tiến hóa ra nhất định trí năng lãnh chỗ chủng, mặc dù cũng chỉ là toàn cơ bắp trí năng, nhưng hoàn toàn là có thể xung làm trùng quân tiểu đội trưởng. Nhìn một cái bọn chúng đem xúc rác đôi trên mặt đất sờ sờ tắc tắc giống như chó đức hạnh, có thể tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, đám này côn trùng khiu rác cùng tính rác thật đúng là so chó mạnh không chỉ một cấp độ. Cần thiết hay không? Tình cảnh lớn như vậy, Để báo vừa rồi một tiến mũi thù sao? Không nghe nói các ngươi bảy trùng còn có cái gì đồng đội tình nghĩa? A, có lẽ. Dư Liên nhìn một chút đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hina, lập tức đoán được cái gì đối với bảy trùng đến nói. Quân sĩ trưởng tiểu thư cái này người như vậy, liền giống như một cái đang đang phát sáng di động đại kim khối đi. Cho nên, đám trùng nhưng thật ra là hướng về phía Hy Na đến. Dư Liên nhìn một chút quân sĩ trưởng tiểu thư, quyết định vẫn là trước không nói cho nàng. Hậu thế sự tình tùy tiện nói lung tung, tỷ lệ lớn là sẽ bị xem như tên điên. Đời trước Dư Liên đã nếm qua cùng loại thua thiệt. Thuộc về thân thể này ký ức còn có chút hỗn loạn, chuyện còn lại đều chỉ có thể đẩy về sau, nhất định phải trước giải quyết những thợ săn này lại nói. Ba ca thượng sĩ cùng Ưu Ưu trung sĩ về có tới không? Ở đây, ở đây, trưởng quan không biết khi nào trở về người da đen Trung sĩ hấp tấp chạy tới. Tình huống như thế nào? Đi vào bên trong xác thực có một cái đường nhỏ, có thể thông đến phía sau núi mặt. Ân, chính là không dễ đi lắm. Có thể miễn cưỡng thông hành. Ba ca thượng sĩ ổ mồm địa đạo, cùng hắn lúc chiến đấu cùng bạo hình thái không giống, hùng nhân thượng sĩ là cái bình tĩnh kiệm lời người. Rất tốt, đã hắn đều có thể miễn cưỡng thông hành, như vậy mọi người liền cũng sẽ không có vấn đề. Dư Liên nghĩ, sau đó nói, trưởng quan, chúng ta còn có bao nhiêu chấn động lưu đạn? Cái gọi là chấn động lưu đạn, tên như ý nghĩa chính là dùng để chấn động Cái này dĩ nhiên không phải đứng đắn dị vũ khí sát thường, nhưng dùng tới đối phó Tân Ngọc môn bản địa thổ dân, đám kia kiệt ngạo bất thuần cắt dân nhóm ngược lại là cực lựa chọn tốt. Chỉ có điều, cái đồ chơi này có thể dùng để đối phó dưới núi đám kia nhìn qua càng khó đối phó cỡ lớn côn trùng. Trùng ý rất hoài nghi, nhưng vẫn là nhìn về phía Hina. Ta còn có ba cái, Trùng ý có hai viên, dù sồ thiếu ý chưa bao giờ dùng qua, còn có năm hai. Ngài. Quân sĩ trưởng tiểu thư nói. Chấn động lưu đạn cái đầu vẫn là rất lớn, chính là ở đây mấy cái có giáp đơn vị mang theo, lại để cho không giáp đại đầu binh công nặng như vậy đồ chơi cũng quá vô nhân đạo. Đầy đủ Dư liên bản tính toán một cái, đi đem càng cứu thương, còn có ta bộ kia phê giác bên trong tin tháo ra. Ngài muốn làm gì? Làm quỷ lôi sao? Vậy tại sao không dùng phổ thông lựu đạn đâu? Chúng ta trang bị 20 thức bộ binh lựu đạn là dùng đến trấn nhiếp không giáp thổ dân các dân, uy lực tạm được, ngay cả cái này lỗ rách đoán trường đều nổ không sập, rất khó xuyên thấu những cái kia đại trùng tử sắt ngoài. Bọn chúng cứng đến bao nhiêu, mọi người trước đó cũng được chứng kiến đi. Nhưng là, dùng động lực xương cốt tin, cùng nhất định lượng chấn động đạn, ta liền có biện pháp phối một cái xung ra. Hàn là có thể đối bọn hắn giáp sát xuống bên trong tổ chức trực tiếp tạo thành nội thương hại. Nguyên lý tựa như là nguyên lý này. Thế nhưng là, người đây cũng được. Người mặt trắng a không, chuẩn ý, ngài không phải chiến lược nghiên cứu hệ sao? Ừm, trưởng quan, cái gọi là chiến lược nghiên cứu hệ chính là cái gì đều học một điểm, sau đó cái gì đều không tin. Dạng này mới có thể làm lãnh đạo a. Dư Liên chuyện đương nhiên trả lời. Tuổi là Dư Liên hai lần trở lên mẫn sẩn chú ý cảm thấy có chút đâm tim, suy nghĩ lại một chút đối phương một khi tốt nghiệp, nhiều nhất 3-5 năm sau mình liền phải ngược lại đến để ý đối phương gọi trưởng quan thế là không biết đến cùng hắn là thoải mái vẫn là càng tâm tắc. Không phải nghe nói, phòng vệ đại học chỉ dạy sẽ các ngươi những tinh anh này quan lại dùng đế quốc sinh ra thủy tinh đao, cắt liên minh hẹn e nhìn thì bỏ, thấm hải tinh tương ăn sao? Chưa nghe nói qua còn dạy làm bom." Khi Na bất thình lình nói, mần sần chung ý mặt đều dọa cho nhìn, tranh thủ thời gian không ngừng hướng quân sĩ trưởng tiểu thư nháy mắt. Nhưng mà cái sau lại hồn nhiên không hay, tiếp tục nói, "Chuẩn ý, ngài hẳn là từ địa phương khác học chiêu này à. Không phải liền là người lạc, hơn nữa còn là từ ngươi tự tay ra kính kia một món lớn dân binh dạy học trong video." Dư Liên âm thầm thầm thì, cũng may, đối phương chỉ là kiểu nói này, cũng không chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụt Dư Liên cũng liền dùng không có ý nghĩa ngượng ngùng, cười lướt qua cái này một bộ phận. Hắn mang tất cả chấn động lôi bạo hiểm mở ra, trói thành một giải, lại cầm qua tin đạo phùng lên. Động tác của hắn thực tế là quá thuần thục, thuần thục đến tựa như là cái thường xuyên dùng các loại liệu đạn nội hóa đi cấp ngân hàng cấp phi thuyền kẻ tái phạm đồng dạng, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút ngốc trệ, luôn cảm thấy vị này Họa Phong cùng bọn hắn trong tưởng tượng thiên tử kiêu tử người mặt trăng càng ngày càng xa. Liền xem như dạng này, phạ vi nổ cũng là có hạn, chỉ có chờ bọn chúng động mới có thể bạo. Liên Sếp như nổ không chết, luôn hăng cũng có thể mai táng bọn chúng. Mẫn Sẩn Trung ý cảm thấy, cho dù là mình còn có cầu ở đối phương, nhưng lúc này vẫn là cần thiết nói chút gì, nếu không thân là trưởng quan lập trường liền muốn kiên trì không xuống, liền nói, "Cái này, Trần Úy, mặc dù ngài kỹ nghệ rất để ta sợ hãi thán phục, nhưng là, sẽ hay không có điểm vẽ vời thêm chuyện đâu. Chúng ta trốn ở trong cái hang này, những cái kia gì chúng chưa chắc. Hắn chưa rơi, lại chỉ nghe thấy nơi xa dưới núi bảy trùng bên trong chuyển đến một tiếng chua hoa hô quát, những cái kia dương nhanh múa vút dữ tận khủng bố cự trùng nhóm liền đều nhịp xoay người qua, lấy vận tốc vượt qua 50 cây số cao tốc, cực nhanh hướng phương hướng này khắp đi qua." Chương 6, ta Dư Liên, mẫn cả người. Chương 6, ta, Dư Liên, mẫn cả người. Trung ý có chút xấu hổ, nhưng cũng may mọi người cũng không giành quản hắn ước, chừng là bởi vì Dư Liên trước đó vững vàng như kẻ tái phạm động tác để mọi người rất an tâm, các binh sĩ cũng đều coi như chấn định. Không ít người đã bắt đầu kiểm tra lên vũ khí. Khi nạ càng là sớm liền lên đạn dự thương, nhìn xem Dư Liên, chờ đợi nó mệnh lệnh. Không thể ham chiến. Dư Liên nói, dịu ta, chúng ta hướng trong động rút. Yuyu trung sĩ, người đến mang đường đi." Vừa mới mặc vào động lực giáp da đen to con tìm súng. Một bộ phía trước có núi dao biển lửa ta cũng phải xông pha khói lửa khí phải đi. Ta đến Đoan Hầu. Khi nạ loay hoay một chút thương, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Không cần. Để ta tới. Hùng Nhân thượng sĩ mở miệng, thanh âm nghiêm trọng. Cho nên nói đều không cần, nếu như vậy bị tráng làm gì? Ta nói muốn người hy sinh sao? Dư Liên giận tím mặt. Mọi người không nói lời nào, cắm đầu đi đường. Một giờ trước trả lại kiếm hào một thanh trung ý lắc đầu, cẩn thận đi theo trong đám người. Cái huyễn động này xác thực rất sâu, càng hướng bên trong liền càng khó đi, liền càng gặp gềng ngõ lượn, nhưng cô mà lại còn là có thể đi qua. Ngay tại mọi người rốt cục có thể nhìn thấy ánh sáng thời điểm, sau lưng cũng chuyển tới đám trùng tê Minh thanh. Nói thật, bầy trùng sinh thể kết cấu đúng là càng tiếp cận trùng loại một chút, mà loại sinh vật này đi săn thời điểm là sẽ không lên tiếng. Bất quá, có lẽ là vị kia dư liên đời trước đánh qua rất nhiều lần nữ vương ác thú vị đi, cảm thấy nhiều như vậy ô o mêng ngông côn trùng giống hơn mấy âm thanh rất có cảm giác các bác, tại là sinh sinh liền cho nàng côn trùng trùng tôn nhóm giao phó cái này thuộc tính, đây cũng là có thể lý giải. Người nhìn rõ bị vây thành thời điểm không phải cũng là lão ngao ổng giống sao? Rõ ràng dây thanh đều giữa nắt nha rơi vào cuối hàng hy nạ cùng ba ca một người cầm súng, một người xẻ búa, lần nữa nhìn về phía bị nhấc lên Dư Liên, Thăng thêm tốc độ. Ta nói cho các người biết, nếu như các người dám xính anh hùng, ta liền dám đem cái đồ chơi này phá. Dư Liên dương lên trong tay bó chấn động bom. Hai người bất đắc dĩ lại đi theo. Mặc dù bọn hắn cảm thấy chuẩn ý cái này học sinh bé con có chút hành động theo cảm tính, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút cảm động. Ở đây mọi người hẳn là cũng đều là thái độ này, không phải sao? Tướng mạo thường thường dáng người thường thường khí chất cũng thường thường cô y tá liền còn móc ra khăn che mặt giúp Dư Liên lau mồ hôi. Hắn hiện tại là thật lại bắt đầu đau. Trước đó là cảm thấy không cảm giác được nửa người dưới mà lại toàn thân mỗi cục xương đều vào đau, nhưng bây giờ là cảm thấy trên lưng bị nhiều cắm một cây cốt thép, hơn nữa còn là mới từ lò bên trong rút ra. Mọi người kéo lấy đã là một phế nhân hắn, cuối cùng là nhìn thấy cửa hang. Lúc này, khung chảo chúng giống lên một tiếng phạng phớt như là gián vang lên bên thai mọi người, làm cho mọi người chân đều có chút mềm ân, tiếng giống vẫn hữu dụng, và vũ trụ thời đại cũng hữu dụng. Càng là cổ điển liền càng sẽ không quá một nha. Khi nạ đã gần đến nổ súng. Tuy nhiên nàng cũng không có mất lý trí, cũng không có dừng lại loạn hầu, mà là vừa đi vừa bắn. Đánh trúng nó hai quay hàm ở giữa. Đó mới là đầu trung tâm." Dư Liên lớn tiếng nhắc nhở. Khi nạ không nghi ngờ gì, lại là hai cái tam liên điều sạn, sau đó sắc thực thỏa mãn nhìn thấy hai con chen ở phía trước nhất cự trùng na xuống, ngược lại ngăn trở mọi người đừng đi. Sau đó, ba ca thượng sĩ giữ nàng lại, tăng tốc bộ pháp. Rốt cục nhìn thấy lối ra, hoặc là nói căn bản chính là một cái nghiêng mở vào trên vách đá cửa hang. Đây chính là người nói ra miệng. Quân sĩ trưởng rất muốn mắng người, cũng không phải bởi vì mọi người không có cách nào bỏ dậy, mà là cái nào đó xương cốt sống đều đoạn mất thằn xuì sẹo, cứ như vậy bị nghiêng kéo ra ngoài, đoán chừng ngay cả mệnh cũng phải bị dạy vỏ rơi đi. Dư Liên đúng là cảm thấy mình nhanh treo, nếu như vừa rồi chỉ là cảm giác xương cốt toàn thân bất mất, hiện tại đoán chừng chính là thật bất mất, mà lại ngũ tạng lục phủ không có một chỗ không còn phiên vân phúc vũ, lại chỉ cảm thấy đen hoàng đỏ tử lục đều một mạch mà vọt tới trong lỗ mũi, kém chút liền muốn loa một mạch đều phun ra ngoài. Vỗ Lĩnh Đạt tiểu thư luôn cúng tay chân cho mình lau nước mắt, mặc dù đây là tự nhiên phản ứng sinh lý, Dư Liên lại như cũ cảm thấy mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cũng may, tất cả mọi người từ trong động bò dậy ra, đằng sau Hỉ Nạ cũng lộ ra lớn nửa người, vào cuối hàng hùng nhân 3 ca đang đem hắn đẩy ra. Toàn bộ tiểu đội cũng chỉ hắn có thể đem phủ lấy hơn 100 cân động lực giáp người đẩy ra phía ngoài. Khi nạ một cái đi nhanh ra động, lại đưa tay đi đủ hùng nhân tay. Dư Liên thì nâng lên mình bó bong, nhìn chằm chằm cửa hang hai người động tác. Không chào chung thế, nhưng là đứng đắn công kích binh chủng, nhìn qua ngược lại là khổ người rất đại nạn lấy thông qua chợt hẹp hang động, nhưng người ta thế, nhưng là ấn mở đảo đất kỹ năng, đào lên đến thế, nhưng là so đất nổ chuột nên nhiều. Dư Liên rất rõ ràng, hang ngăn trở không được bọn chúng bao lâu, một khi ra động đến vùng hoang vu bên trên, mình nhóm này tản binh bại tướng căn bản qua không được một hai cái hiệp. Nhất định phải cứ nói nhóm chen ở đây thời điểm một đợt đưa tiến. Cũng may, dù sao cũng là sinh thể bình khí, dẫn đội chỉ huy cũng là cái toàn cơ bắp năng lực kém trí năng, rất khó lý giải cảm bấy khái niệm. Lại trải qua thêm mấy năm đám gia hỏa này liền không dễ lừa rồi. Chỉ ít vào ta thời đại kia, bọn chúng liền không có dễ bị lừa qua. Dư Liên nhìn thấy Hí Nạ mang cao hơn 2 mét hùng nhân cự hắn trực tiếp tốn ra hang. Hắn lúc này cũng đã leo đến cửa hang, một tay cầm súng lục, một tay nhấc lấy bom. Cửa hang trong nham động, mấy cái dương nhanh múa vút khủng chảo trùng vương mình hai con cự ngao con lợi trảo sinh sinh tới. Sau lưng chúng, càng nhiều côn trùng còn tại lên. Lờ còn có một cái hình rắn thân hình vào côn trùng khe hở bên trong du động tiến lên, mau lẹ như thoa đưa. Dư Liên không do dự nữa, khởi động bom, mang nó đầu nhập vào bảy trùng bên trong. Tin lấp loé quang mang để bảy trùng nhóm có một nháy mắt cứng nhắc, đúng vậy, bọn chúng mặc dù là sinh vật, lại cũng cần nguồn năng lượng. Gen, càng đa dạng hơn gen là bọn chúng tiến hóa nguyên tố, năng lượng, càng nhiều năng lượng chính là hành động của bọn nó chi nguyên. Bảy trùng bên trong chuyển đến một tia không giống tiếng tê ư, tựa hồ là quát lớn đồng loại của mình nhỏm, nhưng mà lại đã muộn. Dư Liên một thương đánh chúng bó bom tự tay chế tác kích phát trang bị. Sau đó một cái ôm đầu lăn ra ngoài động tác này, đối xương sống đoạn mất nửa tàn phế thật sự mà nói là quá dày vò, cảm giác phần eo mặt cây kia lung đỏ thanh thép cũng bị phiết bật mất. Âm ầm tiếng vang vào cửa hang tiếng trầm dâng lên. Nơi áp suất đóng bị lật tung lại lớn hơn gấp trăm lần, chung chung ngay tại lúc này thành âm đi. Tất cả mọi người tựa như là thân ở địa chấn trung tâm, rất khó lại bảo trì cân bằng, mà cách gần nhất Dư Liên đã không dùng dùng sức tất cả vốn liếng cùng mình nghèo nản tàn phế thân thể phân cao thấp, dù sao lăn lộn mặt đất có thể tự mình động. Ngay tại những cái kia đỏ đen lục tử lại một lần nữa vọt tới trong lô mùi sắc phun ra ngoài, ngay tại hắn hoài nghi mình nhất định sẽ bị chấn thời điểm chết, một con bàn tay sắt khổng lồ kéo hắn lại, đem hắn trực tiếp đỡ lên, tựa ở trên người mình. Kia là Hina. Bên ngoài động lực xương cốt ổn định trang bị để quân sĩ trưởng tiểu thư ngay lập tức cân bằng trọng tâm, nàng cái này một thân cục sắt lúc này ngược lại là đưa đến cái ghế hiệu quả. Người quá tẩy mạnh. Trưởng quan, không có cách, ngoại trừ ngươi, những người còn lại thương pháp ta thực tế không yên lòng. Muốn đem bom ném tới bảy trùng bên trong bổ khuyết thêm một thương, độ khó có thể nghĩ. Mà đội phòng vệ tạp ngư sở dĩ chiếm giữ khinh bị liên giới nhất tầng, đương nhiên cũng là có lý do. Vậy ta cũng có thể sau đó cùng tiến lên trời. A không, là cùng một chỗ bị trói rồi. Khi nạ cắn răng không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ cái này ân cứu mạng nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp. Bất quá, Dư Liên lại cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù nàng mặc một thân lạnh buốt cùng sắt, nhưng bây giờ mình quả thật xem như tựa ở người cô nương trên thân. Muốn hơi buông lẳng mà một hạ tâm tình sao? Khi nạ nói: "Cô nương, ngươi biết lời này của ngươi là có bao nhiêu dễ dàng để người hiểu sai sao?" Dư Liên lửng lơ, nhưng quân sĩ trưởng tiểu thư đã mở ra xương vỏ ngoài phía bên phải đùi ngoại giáp bên trên chữ vật tầng, lộ ra thanh năng lượng, gói thuốc lá, xì gà để ý cùng bầu rượu treo đỡ, ra hiệu chính dư liên cầm. Nghĩ không ra người cô nương này, mày dẫm mắt to cũng không phải đứng đắn gì người a. Muốn kích thích hơn ta không có, không cần cái này miệng. Cô nương lại nói, ai sẽ muốn a? Mà lại nghe giọng điệu của ngươi cái kia kích thích hơn giống như đã rất phổ biến a. Quân sĩ trưởng tiểu thư tự biết thân ôn, mang đầu xoay đến đi một bên. Dư Liên mắt quét nhìn nhìn thấy Dư Liên trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào treo trên kệ cây kia ngân sắc ống sắt, gương mặt không khỏi run rẩy một chút, cái đồ chơi này nàng thế nhưng là thật vất vả lắm ra, còn chưa kịp lường dụng đâu. Thế nhưng là, ân nhân cứu mạng nếu là muốn, nàng cũng không tốt nói không cho a. Lục Đình Vịnh ngư lôi a. Đều ngừng sản xuất 30 năm lận. Ngừng sản xuất rồi. Năm ngoái bọn hắn không phải còn bị định thành ngân hà thập đại danh sĩ gà đứng đầu sao? Không, khi ta không nói. Dư Liên hơi khẽ run run cầm căn này dường như tiểu hảo ngư lôi sắt, trong lúc nhất thời bùi ngùi mái thôi. Cuối cùng Mình lập tức lèn đến 50 năm trước cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Phải biết, từ khi Phong Nhiêu tinh lục đỉnh đỉnh thuốc lá vườn bị quỹ Đạo oanh tạc hóa thành hư không về sau, loại này lường danh vũ trụ xì gà cũng liền biến thành có thể gặp mà không thể cầu vật sưu tập. Khối cộng đồng các đại nhân vật cảm thấy cấp cao xì gà dạng này xa xỉ phẩm càng có thể sáng tạo giá trị, cũng càng có thể vào toàn bộ ngân hà văn minh trước mặt soát bức cách, thế là quan ngừng người địa cầu lượi kim, hóa chất, nguồn năng lượng, xí nghiệp cùng sưởng công minh. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ là một chiếc nho nhỏ khu trục hạm tiến hành một lần đe dọa hoành tạc, liền hoàn toàn phá hủy một nhà lường danh vũ trụ hơn trăm năm xa xỉ phẩm bại đúng làm ai. Dư Liên Tử ống ngư lôi bên trong rút ra xì gà, quyết định nghiêm túc nhấm nháp một chút, ngẩng đầu muốn tìm Hi Na tiểu thư lại muốn cái lửa, nhưng con mắt lập tức liền thẳng, cũng không phải là bị tâm kia đầy bùi đất cũng rất gương mặt xinh đẹp mê hoặc, mà là nhìn thấy từ phía sau nàng vọt lên bóng đen đầu kia theo lý thuyết cũng đã chết vào trong vụ nổ kinh khủng Sa Vương. Nó xác thực chịu trọng thương, nửa người đều không phải nguyên lành, giáp sắc lật ra, không ngừng mà chạy ra hạt hoàng sắc tương dịch. Nhưng mà, nó trùng bụng hai bên đã xuất hiện triển khai màn mỏng, phía trên hiện ra u quang. Nó lập tức liền muốn tiến hóa, đã có được sơ cấp loại tâm chắn năng lượng năng lực. Đây mới là nó có thể tại bạo tạc phía dưới chạy thoát nguyên nhân. Cho dù là nhận trọng thương, kinh tức xả Vương động tác ý nguyên không giảm một chút yếu, nhanh đến người bình thường ánh mắt căn bản nắm chắc không đến tình trạng. Loại này dị trùng tinh anh binh chủng, ngoại trừ có thể xung làm thời gian chiến tranh tiểu đội trưởng, lúc đầu cũng thường xuyên sung làm thích khách nhân vật. Nhưng mà, Dư Liên nhưng là có thể rõ ràng bắt được đối phương tất cả động tác, tựa như là vào nhìn pha quay chậm một chút, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng nó đầu gián bên trên mỗi một đầu giáp sắt hình thành thiên nhiên đường vân, huyết buồn đại khẩu bên trong mỗi một cây như lưỡi dao cùng từ bụng quyển bên trong bắn ra đến 6 chôi trùng lưỡi dao. Thế nhưng là thấy rõ ràng lại không có nghĩa là có thể làm cái gì. Dư Liên Chỉ cảm thấy toàn thân mạch máu cùng thần kinh bên trong đều bị rót đầy thể lòng trì, chính là nhỏ bé chuyển động một cái lại đều hoàn toàn làm không được. Nhưng mà, kia kinh cất xạ vương đã hướng về phía Hy Nạp không có chút nào phòng bị cái hốt giờ lên trùng lưới lao, nhưng cho đến lúc này, quân sĩ trưởng tiểu thư cũng mới vừa vặn lộ ra thần thái kinh ngạc, không phản ứng chút nào. Hy nạ Hy Lica, mắt cháy ma nữ sẽ chết ở chỗ này sao? Ngân Hà Văn Minh trong lịch sử vĩ đại nhất tay bắn tỉa, con người từ đế quốc vương cùng liên minh tại phiệt thủ lĩnh, hạ đến titan cự thú truyền kỳ, còn không có đạp ra bản thân tân thủ thôn liền đem chết kiểu sao? Hậu thế những cái kia bởi vì ngài tồn tại mà đi đến chống lại con đường địa cầu bọn thanh niên làm sao? Ngài kia hơn 100 đầu dạy mọi người làm sao phương pháp sản xuất thô sơ xoa ra quang mô pháo cùng dân binh huấn luyện video ngắn làm sao? Cho nên, là bởi vì ta cái này người trùng sinh tồn ở đây sao? Hiệu ứng hồ điệp. Trong chốc lát, kia đỏ lục đen tử hoàng lại một lần nữa vọt tới dư liên của họng, mà lần này, nhưng không có dừng. Chỉ có điều, phun trào ra cũng không phải gì đó không cần miêu tả đồ vật, lại la nhộn nhạo lên gợn sóng hình dáng khí lãng sóng kích, từ quân sự đại tiểu thư bả vai trở đi, vào đầu nền ở kinh tứ xạ vương trên mặt. Ngươi lai, like, ta mẹ nó cũng làm mẫn cả người a. Chương 7, đây là cái bẫy. Chương 7, đây là cái cạm bẫy. Kinh Cức xà Vương động tác có thể nhanh đến để người bình thường căn bản thấy không rõ lắm, nó nếu là đã giơ lên nào, cho dù là người khoảng cách gần nổ súng trước đều không thể ngăn cản nó chém giết. Thế nhưng là, giờ khác này, xà Vương lưỡi dao mới vung đến nửa trình, kia vô hình bó sóng xung kích liền nện ở trên mặt của nó. Lại chỉ nghe thấy bang một tiếng vang trầm, xà Vương tựa như là bị vị đập rồi phiến đến trên mặt thần lần dạng, tại chỗ liền bay ngược ra ngoài. Linh năng xung kích. Cho nên, ta cũng là mẫn cả người. Nói cách khác, Côn trùng mục tiêu không phải hy nạ, mà là chúng ta hai cái. Dư Liên cảm thấy cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt tựa hồ là phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng người khác hình như vẫn thật là là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bọn hắn chỉ là trong chớp mắt lờ mờ là nhìn thấy bước lên trong đất bùn sông tới một cái bóng đen, sau đó ba một tiếng bóng đen kia liền vang ra ngoài, ngã tại trong đám người. Tận đến giờ phút này, mọi người mới xem như thấy rõ đồ chơi kia là cái gì. Kia liền giống như là một cái loại cực lớn thần lằn, tính đến cái đuôi trường dài hơn 2m, có che giáp xác, xác sinh gai sườn, giống như vỗ sắc bén đùi gai. Hai phiến giống như cánh rơi một dạng mỏng nửa mờ nửa khép trải xuôi ánh sáng nhạn, quái vật kia nằm trên đất, nửa ngẩng bên trên lộ ra ngực bụng, lộ ra mặt khắc một trường giữ tợn miệng rộng, bên trong sinh đầy tinh miệng câu gai. Hai con miệng lớn cùng một chỗ phát ra đe dọa chu lên. Nó đúng là bị đột nhiên xuất hiện linh năng xung kích đánh cho có chút ngộng, nhưng không có chết. Nói trắng ra, linh năng xung kích chính là cơ sở nhất cũng là lớn nhất đại chúng kỹ năng một trong, uy lực hoàn toàn quyết định bởi người sử dụng. Mẫn Sẩn trung ý nhấc lên liên cơ kiếm, một tiếng quái vật, liên lao tới. Hắn hoàn toàn không thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, lại chỉ thấy địch nhân xuất hiện. Tại thời khắc này, để sinh hoạt mà buôn ba luẩn túi dầu mở trung niên nhân lại một lần nữa không cánh mà bay, vũ trụ thời đại kiếm hào thiết lập nhân vật lại một lần nữa thừa tiến. Kiếm thế của hắn như nơi đỉnh, kiếm lộ lại tương đương bình ổn, chính xác chọn chúng xà vương eo, nhưng mà lại không có chi lúc trước cái loại này chặt quái thái thịt nhanh nhẹn cảm giác. Cái này có cấp thấp chức năng quái vật đã khôi phục một chút xíu tinh thần, còn biết mượn lực né tránh, vào thời khắc ngàn cần treo sợi tóc dùng sức co rút lại một chút thân thể, để cho mình bắn lên. Nhưng dù cho như thế, eo của nó bụng yếu hại uy nguyên bị phá ra một cái lỗ lớn, mình cũng bị cơ kiếm động năng vung đến bay ngược ra ngoài. Tiếp lấy liền kia một tiếng rơi vào trong đám người, gấu lực lượng. Ba ca thượng sĩ dùng bỉn hùng nhân phương luôn giống một câu không ai nghe hiểu được chu lên, một bữa liền vòng vào xạ vương trên mặt. Nga ô Người da đen trung sĩ Yuyu cũng phát ra ý nghĩa không do cầm rú, nâng cao động lực truy dùng sức nện. Tota, lần này lại là quen thuộc đánh bánh mật đo ngắn, mà lại không chỉ là bọn hắn hai cái, tốt mấy người lính cũng cầm vũ khí đi lên. Lốt bốp đao kiếm đủ xuống, huyết nục vang tung toé. Dư li lòng vẫn còn sợ hai thán câu thể, tiếp lấy liền cùng ánh mắt tự nhiên tiếp xúc. Cô nương này cách gần nhất, đương nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ hành trình Bao quát mới kia thoáng qua liền mất khí lưu gần sóng. Nàng hiện tại còn cảm thấy gương mặt tựa như là bị dao cạo, nóng bỏng đau nhất đâu. Kết quả là, ngoại trừ chưa tình hồn, trong mắt còn nhiều rõ ràng hiếu kỳ. "Đừng đoán, ta hẳn là mẫn cả người, nhưng ta thật không muốn đi hướng đầu này, chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn không đường về a." Quân sĩ trưởng tiểu thư lập tức liền lộ ra khinh bị ánh mắt, chung chung tựa như là chúng ta khinh bị loại kia vì cái gì cha mẹ của ta có tiền như vậy ta muốn mình phấn đấu ta muốn qua nhân sinh bình thường sống một dạng đi. Ta nói là thật tâm lời nói, mà khác, kỳ thật. "Được rồi." Dư Liên nhìn một chút bị theo bản năng mình bóp nghiến xì song trọng trên ý nghĩa đau đến muốn rút rút, liền đối với còn tại nện bánh mật đám người kêu hồ, đừng gõ, tên kia trong bụng nói không chừng có hàng. Mẫn Sẩn trung úy nao nao, lập tức liền giống như là đánh lên dây cót, tiến lên gạt ra đám người, lấy ra chủy thủ, dùng động tác thuần thục đảo lên kia đã sắp bị nện rộng mấy vòng xà vương thi thể, trái móc phải sở. Tay của hắn dừng lại, động tác biến cẩn thận từng ly từng tí. Trung ý chậm rãi đứng dậy, bay mở tay ra trường, bên trong đang nằm ba cái lớn bằng ngón cái sáng long lanh tinh thể, phân biệt là màu đen, lục sắc cùng màu da cam. Cái này, cái này, cái này. Diệu tinh thạch, mà lại độ tinh khiết còn cao như vậy. Chú ý trên mặt hiện lên cơn hỉ, lập tức nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nhìn về phía Dư Liên, thế nhưng là, làm sao ngươi biết? Ta còn muốn biết ngài vì cái gì thuần thục như vậy a? Rõ ràng là quân nhân vì cái gì giám định kỹ năng đều muốn điểm đầy a. Cái này, cái này không đều là vì hôn chén cơm ăn nha. Chú ý cười đến rất chất phát cũng rất thế tục, kiếm hào thiết lập nhân vật lại một lần nữa hạ tuyến. Bất quá hắn vẫn là vào trông mong chờ giải thích. Mới thứ này phát ánh sáng, là loại tâm chắn năng lượng năng lực, cái này đã nói lên thứ này trong thân thể có hàng, có cực lớn có thể là tự nhiên sinh ra năng lượng số không nguyên tố. Mà cho đến trước mắt, tất cả đã biết số không nguyên tố kết tinh bên trong, cùng sinh vật thể kết hợp đến tốt nhất, chính là rượu tinh thạch. Cái đồ chơi này ngoại trừ có thể làm năng lượng nguyên, hơi xử lý một chút làm châu đáo đồ trang sức cũng rất được hơn nên, còn thật là tốt bán. Dư Liên đương nhiên đã sớm nghĩ kỹ giải thích thế nào. Trung ý bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hồ nghi nói, đây cũng là ngài ở sân trường bên trong học. Trong thư viện tự nhiên là có ghi chép. Dư Liên nói, các ngươi người mặt trang quả nhân đều là quái vật a. Trung Úy đích thì thầm một tiếng, tay mang rượu tinh thạch nhét vào mình chữ vật cách bên trong. Yên tâm Xuất thủ về sau sẽ không thiếu ngươi kia một phần. Ta đây cũng không lo lắng, cảm giác ngươi ở phương diện này vẫn là rất đáng cứu. Mặc Khắc thật muốn xuất thủ, ta nói không chừng phương pháp nhiều hơn ngươi nhiều, thí dụ như nói đồ lòng cặn liền có một cái đã trước cứ. Ô, Thích Long, T. Dư Liên án lấy Việt Thái Dương, cảm thấy mình cái này cực đại lục dương người đứng đầu liền muốn nổ tung như. Mới bởi vì là trùng miệng cầu sinh cấp tốc cũng không cảm thấy, nhưng bây giờ, lại cảm thấy mới tất cả tích lũy thống khổ một lần tính bạo phát ra. Lại thêm kia lúc thì đỏ đen lục tử hoàng mặc dù không có chào ra, lại thực tế tạo thành thân thể gánh vác. Dư Liên chỉ cảm thấy các loại đau đớn cùng chóng mặt giống như tuyết lở từ mình bốn phương tám hướng tuôn hướng linh hồn của mình, liền sẽ đem một chút xíu cuối cùng còn sót lại lý trí mai táng. Hắn nôn khan một tiếng, hai mắt thất thần lung lay sắp đổ. "Trừ lý! Bợ Lĩnh Đạt!" Ký nạ lớn tiếng la lên tiểu hộ sĩ. "Không thể nào, có tới." Mẫn Sẩn trung ý y nguyên cảm thấy là mình nổi, đứng ở nơi đó chân tay luôn cuống. "Dừng, giảm đau châm." Tiểu hộ sĩ đánh tới, luống cuống tay chân lại móc ra cánh tay kia lớn như vậy ống tiêm. "Đừng." Dư Liên ngăn Cái đồ chơi này thế nhưng là có tác dụng phụ, mà lại hắn cũng thực tế không tín nhiệm nha đầu này tay nghề. Trưởng quan mần sần chú ý, ta có chuyện muốn nói. Đau thì đau, choáng thì choáng, nhưng chính là bởi vì phân thuộc hai người ký ức trùng hợp, ngược lại để hắn hiện tại mạch suy nghĩ là trước nay chưa từng có rõ ràng. Hắn trầm giọng nói, nơi đây không nên ở lâu. Lời này hôm nay đến cùng nói qua mấy lần rồi. Trung Ý đuổi bước lên phía trước cán đùi, chuẩn ý, đừng có gấp a, ngươi cần nghỉ ngơi trước. Đúng, chúng ta bây giờ an toàn, ngươi nghỉ ngơi trước khôi phục thể lực. Sự tình đều giao cho ta đi. Ngủ đi, chúng ta mặc trang hải tử. Yên tâm, chờ ngươi một tỉnh lại, chúng ta liền đến căn cứ. Không thể trở về căn cứ. Yên tâm, chúng ta ở bên ngoài căn cứ sẽ không nhận tập kích. Hiện tại chúng ta đi hơn phân nửa đường, cách đổ Long Cảng còn có không đến một ngày lộ trình. Lập tức, ngay lập tức đi Thích Long, ngàn bạn không thể về bình trạng. Cái kia, trở lại à, tất cả mọi người rất mệt nhọc, đạn dược tiếp tế cũng đều hao tổn hơn phân nửa. Ngươi lại là hiện tại tình trạng này. Ngâm miệng, nghe ta nói. Ngâm miệng, sau đó nghe ta nói. Ta, ta nghe đâu? Chú ý một bộ bắt đầu bắt đầu rốt cục bắt đầu các ngươi những này, người mặt trăng nếu là không đoạt ban đoạt quyền mới là lại chứ ta đều chờ thật lâu bất đắc dĩ, gạt ra một trường hơi cứng nhắc, ân, cưng chiều cười lạnh lẽn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vì cái gì đội xe của chúng ta lại nhận tập kích? Vì cái gì tập kích chúng ta côn trùng mỗi một đợt đều không giống? Mấu chốt chính là, vì cái gì bọn chúng muốn một lần một lần đến mà không phải một mặt đến? Đây là một lần khảo thí. Trưởng quan, sinh thể binh khí đo, khảo thí. Đúng vậy, ở đời sau đổ long cảng sự kiện bên trong, sát thực chương nghe nói qua dị trùng động tương lai danh nhân hỉ nạ tiểu thư cũng chưa bao giờ đề cập qua. Trên thực tế 7 trùng chân chính mang lên ngân hà chính phủ các nước trên bàn vẫn là 2 năm sau sự kiện kia Dư Liên không biết có phải hay không là bởi vì chính mình hiệu ứng hồ điệp để vốn không nên đến 7 trùng nhóm đến hoặc là cải biến bọn chúng sớm định ra tập kích mục tiêu nhưng điểm này không trọng yếu chí ít hiện tại không trọng yếu trọng yếu chính là có thể thông qua hậu thế lịch sử đến xác định chính là sớm nhất xuất hiện 7 trùng chính là loại này nhóm nhỏ phạm vi hiện phương thức xuất hiện đội quân người đi đường tuần tra quân nhân thậm chí cả nông trường cùng tiểu thanh trấn đều là bọn chúng tập kích mục tiêu nhưng cũng tựa như không có gì chật tự tính hoàn toàn liền là một đám khắp không mục đích vô nào hung thú Không, giá thú đều so với chúng nó thông minh. Chí ít bọn chúng công kích là vì nhét đầy cái bao tử mà không phải đơn thuần để giết chóc. Mãi cho đến bảy chúng đã trở thành thiên thai, mọi người mới rốt cục kịp phản ứng. Mục đích của bọn chúng kỳ thật vẫn luôn rất rõ ràng, thứ nhất, thu thập gen tính đa dạng. Mỗi một cái gì trùng cá thể rất chóc mà thôn phệ huyết nục, đều có thể đem gen tin tức thượng chuyển đến bảy trùng cùng hưởng sinh mệnh trong kho tài liệu. Đây chính là chân chính trên ý nghĩa mình vì mọi người, mọi người vì mình bảy ong tư duy. Thứ hai, chính là khảo thí mới chủng loại bảy trùng xuất chiến đấu. Cùng loại hình khác nhau khác biệt sức chiến đấu đối thủ giao chiến, phân tích địch nhân cùng nhược điểm của mình cùng ưu điểm. Đương nhiên, càng quan trọng chính là hèn bọn phát dục không thể sóng. Cho nên, vào thời cơ 9 buổi trước đó, nhất định không thể tiến đánh phòng bị hoàn chỉnh nhân khẩu dày đặc thành thị. Mà khác, trọng yếu nhất chính là hoặc là không làm, muốn làm liền nhất định phải làm tuyệt. Cho nên, bọn chúng sẽ kéo dài tập kích chi này 20 người tiểu đội, không có lý do sẽ bỏ qua một cái nhân số nhiều gấp đôi tiểu bình đứng. Hiện tại chỗ an toàn nhất, ngược lại là tựa như liền muốn bị cắt dân đại quân công thích lòng. Đây là cái cái bẫy. Hàn Nhưng mà Cái này lại hao hết hắn cuối cùng thể lực, tay mềm nhũn, buông ra cầm chặt lấy trung ý cổ áo, cứ như vậy trực tiếp mất đi trí giác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm thế nào. "Trưởng quan, chúng ta..." vỡ lính đại tiểu thư xin giúp đỡ mà nhìn xem mẩn sẩn chú ý. Chú ý do dự vài giây đồng hồ, vẫn như cũ qua dùng sức phất phắt tay, trở về. Về căn cứ. Chương 8: Nửa đời trước của ta. Chương 8: Nửa đời trước của ta. Phù phục tại tiểu hành tinh bên trên quái vật khổng lồ đã thức tỉnh, ngẩn thon dài mà cổ yêu nhã, chậm rãi mở ra hai mắt. Vì trong hốc mắt không nhìn thấy rõ ràng con ngươi, liền thành một khối, dường như hai viên bất diệt hành tinh. Ngôi sao vầng sáng vào đen nhánh lân giáp bên trên môi qua, dường như hóa thành sàn lạn tinh hà, chạy tại nó hùng vĩ trong thân thể. Thân chống lên nửa người, mở ra che khuất bầu trời giáp cánh, ngạo nghễ sừng sững tại quần tinh trong vòng đây. Thân sắc thực có dạng này tư bản, bởi vì vẹn vẹn chỉ bằng cái này một thân hoa mỹ vậy rồng, liền có thể như không có việc gì ngăn cản nguyên một chi hạm đội tể sạn. Cho dù là Titan hạm chủ pháo, cũng rất khó đột phá thần phòng hộ. Tại dạng này cự vật trước mặt, lái Vân Trang chỉ dẫn theo quang tử mâu cùng tạng sáng kiếm dư liên nhỏ bé đến dường như con kiến, không, vi khuẩn. Thế nhưng là, nếu là vi khuẩn nên bị trực tiếp bỏ qua. Nhưng thần lại như cũng nhìn chăm chú lên mình, không lúc đích. Thần tựa như phát ra một tiếng cười nhạo, mà ở trong vũ trụ, thanh âm căn bản là chuyển không ra. Thế nhưng là, Dư Liên chính là có thể cảm giác được đối phương cời nhạo, đã không có chút nào che giấu khinh thường. Thần hơi hợt mở miểu ra, lệ mạ kia sáng bắt đầu tụ tập thành nhanh, kia là có thể đem cả một cái loại địa hành tinh mặt đất đốt thành thủy tinh kinh thiên vĩ lực. Dư Liên biết, mình tránh cũng không thể tránh, cũng căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi tử vong phụ xuống bị diệt tinh cấp lệnh mạ tia sáng đánh chết, làm một người xuyên việt đến nói, cũng coi là tương đương hoa lệ kết thúc cả. Cái này sân khấu, đối với người mà nói còn quá sớm. Lơ mỡ bên trong, có người tựa như vào tự đủ. đi tìm tới ta đi." Cái thanh niên kia lại nói. "Tại sao phải tìm người a? Ta mặc dù không ghét linh năng giả, nhưng ghét nhất các người loại này thần thao thao khoản tiền chắc chắn. Cho nên nói, không có thuốc chữa chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn a." Dư Liên rất muốn cười, thế là liền dạng này bật cười âm thanh. Kết quả là, che tinh hà tinh long trì thiên diệt địa sáng. Cái tia thần thao thao thanh niệm cũng vào vô tận hư không về sau như ẩn như hiện thân ảnh, đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn cười biến thành ho kịch liệt, sau đó vào ho khan bên trong tứ tỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy chính là tản gia thư giản lam quang đèn lối dẫn, không biết trần nhà. Thôi à, kỳ thật vẫn là nhận biết. Nơi này là Tân Ngọc môn tinh mặt đất phòng vệ đội phòng vệ thứ số 12 binh trạm, cách thuộc địa thủ phủ Đồ Long cảng có hơn 100 cây số. Chủ yếu chức năng là cam đoan thuộc địa phủ tổng đốc đối giá ngoại giám sát, cùng đối xung quanh chổng chọt vườn cùng cảng mỏ cung cấp bảo hộ. Đương nhiên, cũng chỉ là lý luận như thế. Viên này thực dân tinh cầu khai phát thời gian ngắn ủi, đến bây giờ toàn bộ khối cộng đồng cùng ngân hà còn lại quốc gia công dân cũng mới 70 vạn không đến, trong đó chừng 65 vạn người ở tại Thích Long trong thành, có thể nghĩ ra ngoại là đến cỡ nào hoang vắng. Càng có thể nghĩ, dám ở loại địa phương này mở chồng trọn vườn cùng quặng mỏ người đều là thứ gì loại hình, nói cầm súng bạo dân đều là nhẹ, làm không tốt trang bị so đội phòng vệ tạm ngư nhóm đều tốt hơn đâu. Hú hô, nơi này bản thổ thổ dân cắt dân nhóm, tổng thể còn tính là tương đối kính cẩn nghe theo, còn rất tình nguyện tới địa cầu người mở nông trường cùng quặng bên trong làm Số ít tương đối kiệt ngạo vào rừng làm cướp lại cũng không tính được đứng đắn gì uy hiếp. Chí ít trước đó mấy chục năm, khối cộng đồng trung ương chính phủ cùng phụ tổng đốc đều cho là như vậy. Về phần ta, Dư Liên có chút mơ mịt, cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng ký ức, trong lúc nhất thời không biết đến cùng là hậu thế du hiệp Dư Liên bên trên chiếm quân giáo sinh Dư Liên bỏ, vẫn là quân giáo sinh Dư Liên được đến hậu thế du hiệp Dư Liên ký ức. Hắn chậm rãi chống lên nửa người, nhìn thấy trên tường tấm gương, nhìn thấy mình mặt. Kia là một chương trẻ tuổi, tú mà tuấn lãng mạn, liền xem như lập tức xuất đạo cũng sẽ không rụt rè, ngược lại là có bản nhân bên trên đời trước anh tuấn trình độ một nữa. Dạng này rất tốt, đại vũ trụ bên ngoài những người quan sát cũng sẽ càng có đại nhập cảm đương nhiên, chính là cảm thấy so số tuổi thật sự muốn càng nhỏ một chút, một bộ không có có nhận đến qua xã hội đánh đập thái điều dạng. Mà lại, ngũ quan cùng thân hình tổng thể đến nói ngược lại là lệch văn hơi yếu một chút, tuy nhiên cũng may cũng không tới nương tình trạng, đại khái là bởi vì không có lưu tóc cắt ngang chẳng đi. Đương nhiên, nay chủng loại hình nam sinh nếu như tính cách lại nhu một điểm cũng rất dễ dàng thụ hóa, nhưng nếu là cái thực chất bên trong tuần gia môn, nói không chừng cố gắng một chút vẫn có thể đi một chút mã ngân thương ngọc diện tiểu lang quân lộ tuyến. Tổng thể đến nói So với đời trước tấm kia hài tặc mặt sát thực càng giống cái nhân vật chính. Thuất "Ta, từ hôm nay trở đi, ta là Dư Liên. Ta chỉ là Dư Liên, sinh ra ở ngân hà cộng đồng lịch năm 808 ngày 17 tháng 9, vào Lam tinh khối cộng đồng thủ đô địa cầu một trong đó thành thị trở lớn. Phụ mẫu chết sớm nhưng vẫn là cho mình lưu lại chút di sản, mà lại phụ nuôi mình lớn lên, cứu cứu cứu mụ cũng đều là người tốt, đợi mình coi như mình già, đệ đệ cùng muội muội cũng đều rất đáng yêu. Mình từ nhỏ đến lớn đều là hài tử của người khác, nhưng dù sao cũng là vào thực đường phố trong nhà hàng lớn lên, lấy không được đại nhân vật gì để cừ" càng không khả năng có cái gì rất hoa lệ ngày nghỉ thực tập lý lịch, tự nhiên tỉnh, cầu không đến đại học danh tiếng học đồng. Nhưng mà, cao đẳng học phủ cao học phí cũng không phải gia đình bình thường lập tức có thể tùy tiện gánh vác. Muốn nhập học, hoặc là đem phụ mẫu lưu cho phòng của mình sinh bán, hoặc là liền trên lưng một bút nặng nghề học vay. Cứu cứu cùng cứu mụ ngược lại là muốn đem tích xúc lấy ra, nhưng Dư Liên không có nhận thụ. Mình dù sao cũng là người trưởng thành, nhất định phải để tương lai của mình phụ trách. Huống hồ, để đệ, đệ mội mội về sau liền đường dùng tiền sao? Như vậy, là chuẩn bị sẵn sàng cầm cả một đời đến đổi học vay đâu? Vẫn là bán nhà cửa đâu? vẫn là không lên đại học đi làm công đâu. Cuối cùng, dư Liên cái gì cũng không có chọn. Sau đó vào nhà hàng cửa đối diện đạo quán gia nữ nhi, cái kia Thanh Mai chúc Mã tiểu tỷ tỷ giật dây xuống, cùng một chỗ ghi danh trung ương phòng vệ đại học, lại cùng nhau thi đậu, thế là lại một lần nữa cho nhà khác hải tử truyền thuyết lưu lại một cái quá hoa lệ bằng lưng. Trường quân đội làm miễn phí, chỉ cần tốt nghiệp về sau nguyện ý lưu trong quân đội phục dịch. Sau đó, liên đến sắp tốt nghiệp một năm này, làm tương lai khối cộng đồng quân đội lương đống, sắp tốt nghiệp các học sinh có nghĩa vụ đến trong quân các bộ môn đi thực tập một đoạn thời gian. Một phương diện để luận văn của mình thu thập tài liệu, một phương diện cũng là vì để cho mình nhanh lên vào tay. Mặt trang trường quân đội vẫn luôn có dạng này truyền thống, mà lại cũng xác thực xem như ưu lương truyền thống. Chỉ có điều, đường đường siêu cấp học phủ bên trong tinh anh nhất chiến lược nghiên cứu hệ cao tài sinh, lại bị ném đến thuộc địa đội phòng vệ một tên lính quèn đứng ở giữa, cái này liền có chút mê. Thuất ta có vẻ như, cái này bé con cũng chính là ta có chút đầu sắt, cùng chiếm cứ mặt trăng trường quân đội mấy chục năm truyền thống trường học bá tổ chức Lam Huyết huynh đệ hội là tử địch, mà lại giống như còn bởi vì giúp mấy cái bị vô lý xử phạt đồng học ra mặt đắc tội qua nhân viên nhà trường, thậm chí ở trước mặt đối qua hiệu trưởng cùng huấn luyện viên bộ chủ nhiệm. "Ách, làm tốt lắm. Chỉ có điều không đủ thông minh, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a." Du Hiệp Dư liên đối học sinh dư liên biểu đạt tán thưởng, nhưng lập tức giật mình ý thức được, hiện tại cũng không phải nghĩ những thứ này, sự tình thời điểm đổ Long vậy sẽ muốn dẫn phát đến tiếp sau hết thảy sự kì lớn, trăm vạn cắt dân đại quân vây thành tình huống. Đội phòng vệ bộ tư lệnh tiếp viện mệnh lệnh, cùng còn ở trong thành Éo Lý Nọ học tỷ lúc này tình trạng. Tốt à, nếu như theo lịch sử phát triển, Éo Lý Nọ học tỷ chẳng những không có việc gì sẽ còn ra cái danh tiếng lớn, nhưng dù gì cũng là vào thời học sinh liền rất chiếu cố học tỷ của mình, nói không lo lắng cũng là không thể nào. Dù sao, tuy nà đội ngũ chẳng phải bị tập kích sao? Hiệu ứng hồ điệp đã xuất hiện, đời trước lịch sử thật làm không cho phép. Mặt khác, cùng đời trước đồng dạng, mình vẫn là cái linh năng mẫn cả người cũng chính là không có thuốc chữa chủ nghĩa duy tâm xuẩn một viên. Cùng, càng quan trọng, chính là bản nhân vào té xịu trước nói qua, đây là cái cạm bẫy. Ngu xuẩn đội phòng vệ tạm ngư chính là tạm ngư. Ta nói đến còn chưa đủ hiểu chưa? Dư Liên hùng hùng hổ hổ xuống giường. Hiện tại hắn đã nhận ra mình đang nằm vào binh trạm trong phòng ý vụ. Phần eo xương sống vết thương trải qua một lần nữa xử lý, xem xét tay nghề liền so các phương diện đều thường thường bợ lĩnh đại y tá tốt nhiều. Hắn cũng là vào sau khi sống lại lần thứ nhất cảm nhận được phần eo trở xuống thân thể tồn tại, chỉ có điều luôn cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác. Xem ra máy móc nạ nổ đang ở vận hành, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn thay thế tự nhiên thần kinh tác dụng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hiện tại là có thể bình thường hành tẩu chạy thậm chí chiến đấu. Hắn viện thành giường bỏ dậy xuống dưới, lại là một cái lão đảo. Động tác này tựa như phát ra không nhỏ động tĩnh, lại cái thấy phòng y tế đại môn mở ra, một cái trên dưới 30 tuổi kỹ thuật quân sĩ trưởng cùng bợ lĩnh đạ tiểu thư tiểu chạy vào. Không sao, số tới đi có thể đi để thân thể của ngài mau trong thích ứng máy móc lạ nổ tiết tấu. Chỉ có điều, phải cẩn thận liên tốt. Vị này nam tính kỹ thuật dài ngược lại là rất có thư quân khí, cười đến cũng rất rãy rộng, xem xét liền rất thích hợp làm bác sĩ. Hắn bằng xạ dạ bị quân sĩ trưởng, số 12 binh trạm chính quy quân Ili. Ngài bây giờ khôi phục rất tốt. Ô, thật không hổ là mẫn cảm người thể chất ta. Đương nhiên cũng có thể ăn, yếu yếu cho chúng ta. Chuẩn lý, chuẩn lý. Dư Liên biết dạng này rất không lẽ phép, nhưng hắn vẫn là trực tiếp từ bác sĩ bên người chạy tới, đang đang đang sông vào đang bước lên mùi thơm, cũng không ít người vào trò chuyện nhà ăn. Trong phòng ăn ngồi tầm 10 người, Dư Liên tương đối quen thuộc người đều vào. Mẫn Sẩn Trung ý cùng 3 ca ngồi vào một bàn, đang bưng lấy bàn ăn ăn như dò cuốn. Chính hí Na ngồi một bàn, ăn xong không trong bàn ăn có 2 cây dập tắt đầu mẫu thuốc lá, bên cạnh còn đặt vào 2 cái không bình rượu. Mọi người nhìn nhanh chân xông tới Dư Liên, có chút ngộm, thái độ của hắn đều thực tế không giống như là tới dùng cơm, càng giống là đến lập bạn s ý đứng người lên gạt ra tiểu dung, vô vô tay ha ha chúng ta người mặt chẳng đến đến rồi Hùng nhân thượng sĩ lộ ra nụ cười thật thả đứng lên bắt đầu vô tay mọi người cũng đều vô tay có người thậm chí còn đang hoan hô dư Liên nhớ kỹ, mình vừa tới đây nhậm trước thời điểm cũng từng có dạng này nghi thức mọi người tụ tập lại vô tay hoan nên mình chỉ có điều luôn cảm giác rất xáo lộ mà lần này mọi người lại rõ ràng là thành tâm thành ý chuẩn ý ngày bỏ Tết là muốn mấy phần quen ưu từ phòng bếp phía sauạch lộ ra một chương lại đen lại cậu thả lại hoàn cười đến còn rất khó coi mặt nhất miệng chính là một loại do ràng rằng Khi nọ thì chuyện đương nhiên vô vô ngồi cùng bàn cái ghế, chỉ chỉ một cái khác đượm đầy bàn ăn, hạt đậu, canh thịt, bánh gạo tổ còn có mì thị tương, rực rỡ muôn màu bảy muôn mâm. Dư Liên có chút cảm động. Người là xã hội độc vật, bị tiếp nhận được tôn kính sẽ thật lớn thỏa mãn tâm lý nhu cầu, nếu muốn đổi vào bình thường, hắn nhất định sẽ phi thường hưởng thụ hết thể trước mặt. Nhưng mà, ăn ăn ăn, ăn người cái bong bóng ấm trả a. Dư Liên song đi lên đem bánh gạo tổ một thanh nuốt xuống, lại lén đến trung ý trước mắt. Những người khác đâu? Vào, đang ngủ. Ngủ mờ Tranh thủ thời gian đều cho lão tử đứng dậy nào cầm vũ khí lên, bên trên tường. Chương 9, thế giới lệnh. Chương 9, thế giới lệnh. Cơ giới sư, cơ giới sư. A, các đại thúc, là ngài a. Đi, đem tất cả trạm canh gác quy tắc pháo mở ra. Cái gì? Chỉ có một nửa có thể sử dụng. Vậy liền đem có thể sử dụng đều mở ra, toàn bộ cho ta phóng tới trước tường thành mặt đi. Dụ lệ trung sĩ, ngươi cùng ngươi người hỗ trợ. Đã có tuổi binh trạm cơ giới sư các cùng phụ tá dù lệ không hiểu ra sao đi. Khi Kina, ngươi để bọn hắn đều leo đến phía trên nhất đi làm gì? Còn đứng như vậy giải đặc. Sếp hàng sử bạn sao? Giao nhau. Giao nhau mặt phẳng nghiêng không hiểu sao. Mắt Trúng Sĩ, mang theo ngươi người ra ngoài tường đi, dẫn theo các ngươi tất cả xuống máy. Còn có 3 ca thượng sĩ ra khỏi thành. Đúng, ở ngoài thành cho ta kéo một cái chiến hào. Ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ngươi không đi ta liền đi. Dư Liên nổi trận lôi đình, đối loại này điểm lệch khoa học kỹ thuật cây thế giới gần như chỉ có thể im lặng ngưng nghẹn. Đời trước hắn liền đã nôn qua rất nhiều lần rảnh, nhưng lúc đó hắn dù sao chỉ là cái đi đơn bang du hiệp không có quá nhiều cảm ngộ, mà lại sinh động năm đã là vào mấy chục năm sau. Thời đại kia, các loại chiến thuật trải qua vào đại thời đại bên trong bởi vì vận mà sinh các danh tướng cải cách chỉnh sửa, cuối cùng là bình thường rất nhiều. Nhưng bây giờ vẫn là năm 829, cách cái kia đại thời đại chính thức đến cũng còn có nhiều năm đâu đối với địch nhân rất hung bạo, nhưng đối với mình người lại rất tốt tính hùng nhân thượng sĩ không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh binh sĩ dẫn theo công cụ đi ra ngoài. Mặc dù mọi người chiến thuật rất nguyên thủy, nhưng các loại tay cầm công trình máy móc lại có được rất khoa huyễn ngoại hình cùng tính năng, lâm thời đánh một cái chiến hào ra tới hay là rất nhanh. Khi qua bên kia rộng sừng trạm canh gác quy Trên tường thành không dùng ngươi chỉ huy. Máy dám thì đâu? Máy truyền tin đâu? Vẫn là không thể sử dụng. Ách, từ hôm qua bắt đầu liền có chút trục trặc nhỏ, ta. Tiểu Tinh Thông tin a. Địa phá công ty làm điểm người thiết bị đầu cuối đều sẽ bạo tạc, thế mà con mẹ nó có thể cầm tới quân dụng đơn đặt hàng. Sách, chúc ngươi sớm một chút phá sản đóng cửa cả nhà lên sân thượng. Thất thần làm gì? Mau đi tu. Không sửa được ta liền đem ngươi treo ở trên cột cờ phát điện. Là, là, minh mạch Lĩnh truyền tin lập tức chấn sợ, cũng đầu đầy mồ hôi chạy. a, là, chuẩn ý. "Á không, trưởng quan, ta ở đây, ta bò biết tới đâu." Trung sĩ hảo thuật như từ phía sau xuất ra cái chảo, hấp tấp chạy tới. Dư Liên Thình Lình phát hiện đối phương thế mà còn mặc tập rẻ, cũng không chê bỏng liền đoạt lấy thì bò, mắng, "Cút, đi đem ngươi giáp mặc vào, lại chạy trở về đến giúp đỡ." Tất cả mọi người cảm nhận được Dư Liên luôn nóng, tất cả mọi người cũng đều biết Dư Liên đúng vậy người mặt trăng, tiền đồ vô lượng tinh anh trong tinh anh, tất cả mọi người chung chung càng đã biết Dư Liên là cái linh năng mẫn cả người. Thế là, tất cả mọi người mặc kệ trong lòng làm sao mắng, còn lại cũng không dám không nghe theo mệnh lệnh. Không thấy mẫn sẩn trung ý cái này, bình trạm chính quy chỉ huy đều không nói gì sao? Mặc dù hắn hoàn toàn chính là một mặt xem đi xem đi quả nhân là người mặt trăng đi thân là người mặt trăng nếu là không ngang ngược không chút kiên kỵ đoạt danh nghĩa trưởng quan quyền kia kỳ quái đâu không thể làm gì cười khổ, nhưng dù sao vẫn là đang cửa nhà. Trên thực tế, trung ý hay là chuẩn bị nói cái gì? Hắn thấy Dư Liên hai ba miếng liền đem thịt bò tê đến miệng bên trong, nhiều nhất năm thành quen bò bít tết bên trên còn có rất nhiều tơ máu, thế nào nhìn tựa như là lông nam uống máu ăn thịt người man tộc, không khỏi run rẩy một chút, lúc này mới đến gần nhỏ giọng nói, "Ta nói, Trần Duy có phải hay không có chút" Cái kia, cái này. Dư Liên mấy ngụm lớn liền đem nửa đời bò bít tết nuốt trong bụng, hắn thật đúng là đói, nói, phản ứng quá độ, thần kinh quá nhạy cảm, bị hại chứng vọng tưởng. Cái kia, ách, kỳ thật, ta không phải ý tứ này nha. Đương nhiên, để mọi người hồi hộp một chút cũng tốt, coi như khẩn cấp tập hợp chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Trường con a, ta đã nói qua, đây hết thể cũng giống như cực sinh thể bình khí khảo thí a. Dù chỉ là ta bị hại chứng vọng tưởng, chúng ta cũng không đánh được nổi. Thế nhưng là, cái này, coi như là ta đem mọi người kêu lên làm khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu diễn tập đi. A, đúng. Chúng ta đem trong ga ra xe bọc thép mở ra. "Ách, nguồn năng lượng bao, cái này. Đem bọn chúng mở đến cửa thành bên cạnh tin luôn có a. Ta cần trên mũi xe kia hai môn hỏa thần tháo. Ở cửa thành bên ngoài đảo chiến hào 3 các bọn hắn nguy hiểm nhất, lúc cần thiết còn cần dùng xe bọc thép che đậy bảo vệ bọn họ. Chú ý chiếc ấy một chút." Cuối cùng vẫn là trầm trọng gật đầu. Hắn ngược lại là không có gì bị giá không cảm giác nguy cơ, dù sao đối người mặt trăng đến nói, cái này nho nhỏ bình chạm chỉ là một cái quá độ, chờ Dư Liên đi nơi này hay là hắn định đoạn. Cùng so sánh, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ Dư Liên đối thành phòng bố trí. Tại sao phải vào hai đạo trên tường thành bố trí binh lực vì cái gì còn muốn cho người ở cửa thành bố trí một đạo chiến hào vì cái gì không để mọi người vào tối cao bên trong trên tường thành xếp hàng dạng này đánh cho không phải càng xa sao Mặt khác chỗ có súng máy vì cái gì đều bị đặt tới tường thành cùng chiến hào 2 đầu thả ở chính giữa không phải mới có càng lớn sát thương sao. số 12 binh chạm dựa vào ngọn núi xây lên dựa lưng vào rắn chắc với đá chính diện thì là một cái dốc thoải trực tiếp thông hướng dưới núi rộng lớn Hoang nguyên chính diện thì có hai đạotường cao đều là cốt thép huốn bùn đất cái cấu tương ngoài 5m bên trong tường thì có 8m2 tưởng ở giữa là nhà để xe Kênh gác thất cùng sân bóng rổ lớn sân huấn luyện, bên trong sau tường thì là bao quát binh doanh, nhà kho, phòng y tế, dạ đa thất cùng chỉ lệnh thất binh trạm chủ thể kiến trúc. Hai mặt trên tường thành cái an lấy hết thệ 6 cửa 4 liên để ý trang không lưỡng dụng trạm canh gác quy tất áo, đương nhiên hiện tại chỉ có một nửa, cũng chính là ba môn có thể sử dụng. Nghe nói mấy năm trước vẫn xứng có một cỗ một đài gió xe đạt đạo, nhưng về sau bởi vì chi phí vấn đề bị phủ tổng đốc tri tiêu, cho lý do rất đầy đủ, các ngươi cầm đạn đạo đánh ai vậy? Các dân tổ dân, bọn hắn có thể bay được. Ngoài ra Binh trại còn có một cái hỏa lực chi viện xứng hai môn tướng vị pháo hạt, nhưng về sau y nguyên bởi vì làm chi phí vấn đề bị phụ tổng đốc rút đi. Cho lý do càng đơn giản, năng lượng vũ khí loại này cần thành tích cao nhân sĩ thao tác cao trang bị kỹ thuật, giao cho các ngươi cũng là lãng phí à? Hỗ trợ các ngươi cầm đánh ai vậy? Lại đánh cắt dân thổ dân. Bọn hắn ngay cả phòng ở đều là bồn dán. Đương nhiên, liền xem như dạng này, cái này ở binh trại địa hình cùng phòng ngự đều quả nhiên bên trên là vững như thành động pháo đại một viên. Lấy thời trung cổ tiêu chuẩn đến nói, nếu như tiến công địch nhân có hỏa nặng, không, cho dù là ngang nhau hỏa lực trình độ, Ngay cả chạy đều không cách nào chạy. Dư Liên nghĩ, bất quá, chỉ ít lấy mình biết rõ lịch sử đến xem, côn trùng trước mắt là không có hỏa lực nặng. Hy vọng bản nhân trùng sinh hiệu ứng hồ điệp sẽ không đem chuyện lớn như vậy đều phiến không có đi. Cho nên, bố trí như vậy mục đích ở đâu a? Chú ý rốt cục kìm nén không được, tò mò hỏi. Đây mới là có thể phát huy hỏa lực lớn nhất bố trí. Ngay chỉ cần học qua trung học bao nhiêu, suy nghĩ một chút liền minh bạch. Từ tiểu học đến trung học đều là ngủ mất thế là chỉ có thể miễn cưỡng kiểm tra cái gà dừng thể dục trường học, học cặn bã chú ý cảm thấy thụ một vạn điểm tổn thương, buồn buồn không muốn nói chuyện bất quá hắn rất nhanh lại cảm thấy, đối một cái niên kỳ chỉ có chính mình một nửa thoát hạ, vẫn là phải nói chút gì, liền cứng nhắc gật đầu, nói, "Ừm, có đạo lý. Ta lo nghĩ, dạng này phối trí hỏa lực đích sắc vạn vô nhất thất. Chúng ta chuẩn bị, coi như là mới trận địa chiến thuật huấn luyện. Ta ủng hộ người. Ta cũng rất hy vọng là huấn luyện a." Dư Liên bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút, hai đại trận doanh đấu mà không phá rằng co, tinh môn phát hiện, đối mới ngân hà cũng chính là tiền nữ tinh hệ khai phát, tựa hồ là để toàn bộ ngân hà đều tiến vào một cái tốt nhất thủ thời đại. Thế nhưng là, ai cũng không biết, những cái tiểu tiểu mới chiến hạm cùng vũ khí Những cái kia khổng lồ quân đội, những cái kia tung hành tinh hà linh năng các chiến sĩ, có phải là thật hay không, có thể thích hợp chiến tranh bằng vi diện. Liền ngay cả trong tinh hà hạm đội chiến đều bị đưa vào đầu tàu đối địch, tập kích chó đấu cùng nhảy giúp tán xé ta đạo, trên mặt đất chiến đấu lại có thể thế nào đâu. Song phương mặc động lực hung xương, vậy quanh riêng phần mình hỏa lực nặng đơn vị, sắp xếp đội hình tạn binh một bên xạ kích một bên lẫn nhau tiếp cận, sau đó xích lại gần dẫn theo phiến đao sông đi lên mở ổ đúng, á đúng á. Vào xuyên qua trước đó, bất kể là tinh cái gì đại chiến vẫn là khắp cái gì cái gì, thậm chí là đến từ tinh hà bên ngoài cường đại gốc sĩ lực trí năng cơ giới sinh mệnh thể đều là như thế đánh trận, chung chung vũ trụ thời đại liền phải như thế đến mới phù hợp mọi người thẩm mỹ a. Kết quả là, cái gì hỏa lực đan Danzen, cái gì mặt phẳng nghiêng bố trí, rõ ràng đều là thế kỷ 20 liền muốn quá hạn trận địa run rũ thuật, thế mà vào vũ trụ thời đại còn bị người khi mới mẹ sự tính đích xác, trên lý luận, hai rất súng máy hạng nặng hỏa lực đan Danzen là có thể phong tỏa 500m chính diện chiến trường. Mà lại, ta chẳng những có súng máy hạng nặng, còn có 3 môn có thể lệnh xe bọc thép phá máy, đồng thời còn theo địa hình bố trí mặt phẳng nghiêng Trên lý luận, nếu như đối phương đến vẫn là nhạy trùng thứ xạ Dũng sĩ trùng loại hình, dư liên sắc thực có lòng tin mang mọi người thủ vượng, thậm chí thủ vượng đến đổ lòng cảng bên kia xong việc cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, ý nghĩ này kỳ thật cũng đã sớm quá hạ. Mặc dù bây giờ toàn bộ vũ trụ đã biết văn minh khoa học kỹ thuật cây cùng chiến tranh học đều điểm lệnh, nhưng bọn hắn chí ít minh bạch, chiến trường cho tới bây giờ cũng không phải là mặt phẳng. Không ít văn minh, thậm chí sớm tại hành tinh mẹ Vũ Khí Lệnh thời đại liền biết được lợi dụng bầu trời. Côn trùng, đương nhiên cũng biết. Trừ lý, trên bầu trời có mục tiêu thiết kết. Hí nạ thanh âm từ chỗ cao nhất chạm canh gác quy tắc tháp pháo bên trên chuyển đến. Dư Liên nhìn một chút xa xôi bầu trời, vào viêm dương cao chiếu phía dưới lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Hoàng vu trên cao dã, lờ mờ cũng chỉ có thể nhìn thấy trên đường chân trời buổi ngủ. Nhưng mà, hắn đối Hí nạ phán đoán ý nguyên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. So sánh với 12 sao thông tin công ty sản xuất giả đã cùng máy thăm dò, một cái tương lai tinh tế thứ nhất tay bắn tiệp thị lực ngược lại đáng giá tín nhiệm hơn, cho dù là nàng cũng còn không có thức tỉnh thậm chí đều còn chưa ý thức được mình cũng là cả người. Chuẩn bị chiến đấu. Dư Liên chuyện đương nhiên vượt qua trung ý, hướng mọi người ra lệnh. Sau đó lại nói, cho ta một bộ giáp. Cái gọi là giáp khi lại chính là bên ngoài động lực không xương, Dư Liên nhớ kỹ kho quân giới bên trong còn có 7 78 bộ dự bị. Nếu như những này tin cũng bị bán đi, Dư Liên liền quyết định mình bây giờ liền một thương đem trung ý đầu chó đánh nổ. Sau đó báo cáo nói hắn bị Husky điêu đi. Rất may mắn chính là, trung ý biểu thị dự bị động lực xương cốt cũng còn hoàn hảo, nhưng cũng nói, thế nhưng là, chuẩn ý, ngươi xương cốt sống đứt mất. Bây giờ có thể động đều dựa vào kia một ống nạ nổ tiểu côn trùng, mà không được bên ngoài có giáp. Vậy liền đem tất cả xương cốt đều lấy ra cho mọi người thay đổi. Có thể mặc vào mấy cái là mấy cái Cái kia, động lực giáp là thuộc về phụ tổng đốc trực thuộc, chúng ta theo lý là không có quyền điều động. Mà lại nơi này đại đa số người căn bản không có giấy phép, nếu là mở ra đập đụng quay đầu báo cáo không cần với ta." Dư Liên thuận tay từ một cái đi ngang qua đại đầu binh trong tay đoạt lấy một thanh súng trường, hung tận đối một cái băng đạn. Mần Sẩn trung ý run cái giật mình, cười bồi nói, "Ta cái này lên đi, liền đi thì đi." Lập tức chạy chối chết. Dư Liên cố nén cho hắn cái mông đến một thương xúc động, sau đó nếu lại cái kia bị cấp thương đang một mặt mờ mịt binh nhỉ, nói, "Theo ta lên tường, làm ta lấp đạn tay." Chương 10, Hỏa tuyến phòng ngự. Chương 10 Hỏa tuyến phòng ngự ở đây đám này hàng, mặc dù lại thế nào bị nói thành là đội phòng vệ tạm ngư nhưng dù sao cũng là khối cộng đồng chính quy bộ đội, tối thiểu tố chất cũng vẫn là có. Các binh sĩ mặc dù đầy mình toán tầm, nhưng vẫn là đem trước đó mệnh lệnh chấp hành xuống dưới. Dư Liên còn tính là hài lòng, và mình nhìn thấy qua tất cả tổ chức quân sự bên trong, bọn hắn tố chất chí ít không phải hạng chót. Thế là, khi Hí Nạ phát ra cảnh cáo một phút đồng hồ sau, tất cả mọi người đến dự định chiến thuật vị bên trên vào chỗ. Lúc này, Dư Liên cũng leo đến ngoại thành tường một chỗ trạm canh gác quy tắc pháo nơi đó, kiểm tra một lần cái này quá nguyên thủy hệ điều hành. Tay cầm như a lựa không cũng không có nha. Nguyên thủy cùng tương lai giao hội, cổ điện cùng thủ cũ nội hoạch dấu ở tinh thần đại hải ầm ầm sóng dậy phía dưới, đây là tràn ngập cỡ nào lộng lẫy sán lạn kỳ diệu thế giới a. Đây mới là chính tông vũ trụ ca kịch phong phạm đúng không? Dư Liên thở dài đem nguyên một dương đinh thép đạn pháo ép vào ổ đạn bên trong. Mà lúc này đây, liệt nhật ánh nắng chiếu rồi, đại đa số người mới rốt cục nhìn thấy vận dục sóng nhiệt sau hiện ra điểm đen. Các binh sĩ phát ra ngắn ngủi lại, lại xuống lại. Quả nhiên, Dư Liên thở dài, hết sức chăm mà nhìn xem đang đang đến gần điểm đen nhỏ, tìm kiếm lấy trong đó càng nhỏ bé. Nhưng nguy hiếp càng lớn mục tiêu. Trưởng, trưởng quan, ta, chúng ta sẽ tiếp tục xuống a." Dư Liên nghe chắp sau lưng run lẩy bẩy thanh âm, dùng ánh mắt còn lại liếc qua, nhìn thấy một cái cùng mình tuổi tác gần tuổi trẻ binh nhì, con thương, hai tay còn ôm chặt một cái hòm đạn, dường như dạng này có thể cho hắn một chút xíu cảm giác an toàn như. Tựa như là cái này rất pháo máy lắp đạn tay đi, kêu cái gì vài năm kiến. Ta hết sức. Ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, đừng đem ngay cả trại tân binh bên trong học đều quên. Đối phương tựa hồ là run rẩy đến lợi hại hơn, tựa như lang thang chó con lộ ra chờ đợi thân sắc. Dư Liên biết hắn muốn nói cái gì nhưng lại thực tế là nói không nên lời ta nhất định sẽ làm cho mỗi người các người đều sống sốt loại này không chịu trách nhiệm. Mà lúc này, vốn dĩ chân trời điểm đen nhỏ, trong tầm mắt đã mở rộng gấp 10. Mọi người lúc này mới cuối cùng là nhìn thấy những vật kia thân ảnh. Kia phảng phất như là mọc ra cự lớn cánh rơi đại hào không trần con rắn, đầu lâu bên trên phân bố 4 cái gai ngược, một đôi miệng lớn chiếm cứ toàn bộ đầu một nhiều hơn phân nửa, toàn thân trên giới che kín gập gành giáp xác, liền xem như lẽ ra để nhược điểm trùng bụng cũng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Long trùng, xách, chỉ cần không có tiến hóa các ngươi chính là đệ bên trong đệ. Mấu chốt sợ chính là bà muội. Còn tốt, hiện tại hẳn là không có. Dư Liên biết, khi những cái kia chỉ có chim sẻ nhóm nhỏ bé vật nhỏ giống như như châu chấu vô thiên cái địa quân tới thời điểm, cho dù là những cái kia ngao du tại tinh hà tung hành vô địch titan hàng nhóm, cũng sẽ mở mịt luôn cuống. Long trùng nhóm càng ngày càng gần, phát ra ô lạp lạp chói tai tiếng xé gió, dường như nửa yêu vào dít lên. Dư Liên nhìn một chút đã nhau nhau nhấc lên vũ khí đám binh sĩ, lại dùng khỏe mắt quét nhìn hết lên ôm hòm đạn tiếp tục đang phát run binh nhỉ vài nam kiếm, cuối cùng mới hướng một bên khác trên lầu tháp Hy một thủ thế. Hắn tin tưởng Hy Na là một nhất định có thể trông thấy. Hắn lúc này mới mang lực chú ý chuyển hướng đánh tới trên người đối nhân. Hắn thao tác trạm canh gác quy tắc pháo không có lựa khống không có chắc cự nghi mà lại dùng vẫn là tay cầm, nếu có cái gì so chân chính giày đặc chặt tốt, chính là rất ăn xạ thủ năng lực cũng rất chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tương đương phù hợp chính mình sở tại cái vũ trụ này tăng quan. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể dùng mắt thường để phán đoán tốt nhất khai hỏa thời cơ. Cũng may, kinh nghiệm phương diện này ở kiếp trước vẫn là tích lũy không biết. 2000, 1500, 1200. Dư Liên ở trong lòng yên lặng phán đoán lấy đối phương khoảng cách, mà đối phương tiếng gào thét cũng càng lúc càng lớn. Bốn cái gai ngược trung ương giác hút đã mở ra, bên trong chẩm dái thò đầu ra lưới đao trùng nhìn không rõ ràng, nhưng cũng tản ra run rẩy cảm giác các bạch. A o, mẹ mu, mụ mu. Lắp đạn tay phát ra dế gì? Cho nên ngươi tại sao lại muốn tới tham gia quân ngũ đâu? Dư Liên rất muốn cùng tình một chút đối phương, lại lại thế nào đều đồng tình không dậy, tay dùng sức kéo xuống chục quay. Hỏa lực dệt thành tựa như cùng lăng không vung xuống quang chi trưởng tiên đầu dạng, trực tiếp đánh trúng một con rồng trùng đầu lâu, đưa nó cùng đã leo đến bên miệng lưới đao trùng đồng thời xé ra. Mà gần như ngay tại cùng thời khắc đó, hí cũng khai hỏa. Lần này nàng cuối cùng không có dùng 3 phát điểm xạ, mà là kéo căng chùy quay, trong nháy mắt liền đánh ra mười mấy phát pháo đạn, quét ngang qua, tại chỗ liền mang ba con trùng rồng quét xuống. Tota, Dư Liên nhất định phải thừa nhận, liền xem như thật trang lựa khống giả đại đoán chừng cũng không cách nào đánh ra loại này chiến tích. Đây chính là thế giới này, nhất ma huyền nhưng cũng có mị lực nhất một điểm. Trời sinh tay bắn tỉa, nhưng cũng là trời sinh pháo thủ. Nàng cuối cùng sẽ thức tỉnh săn tinh cũng là nước chạy thành sông a hoặc là nói, không có loại nào con đường, so săn tinh càng thích hợp nàng. Còn lại trạm canh gác quy tắc pháo cũng khai hỏa. Lần này đánh cho liền không như vậy chuẩn, nhưng chí ít có thể hình thành mưa đạn hạn chế địch nhân hành động uy tích. Dư Liên Kỳ thật cũng không hài lòng lắm, chân chính nghiêm trình huấn luyện pháo thủ, dùng đồng dạng là tay cầm thức súng phòng không, nhưng ở vũ trụ chiến bên trong cũng có thể tạo thành hỏa lực dày đặc phối hợp. Dù là đối mặt chính là cao vị giáp tỉnh giả điều khiển vân trang trí cơ, y nguyên có thể đem địch nhân áp chế đến một cái không gian thu hẹp bên trong, thẳng đến mang đối phương hoàn toàn xé nát. Đế quốc cùng liên minh bộ đội tinh anh có thể làm đến, năm đó ác không. Tương lai hắn đời trước vẫn là người trẻ tuổi thời điểm, tham gia chi bộ đội kia cũng có thể làm đến. Thời gian thấm thoát, thật là khiến người ta tuột thức ngàn vạn a. Đại khái là từ sang thành kiệm có đi. Dư Liên vào nhất bộ đội tinh nhuệ phục qua dịch cũng cùng kẻ địch cường hãn nhất giao thủ qua, hiện tại tự nhiên đối với hiện tại đồng đội đủ kiểu thấy ngưỡng mắt, nhưng bất kể nói thế nào, đội phòng vệ các binh sĩ vẫn là đang cố gắng sạc kích, đem hết toàn lực ngăn cản những cái kia phi hành quái vật tiếp cận. Mà những cái kia vào tường thành cùng vào chiến hào bên trên bố phòng đám binh sĩ cũng chuẩn bị thêm vào sạc kích, lại bị riêng phần mình các sĩ quan ngăn cản, cái này đương nhiên cũng là Dư Liên sự tình an bài trước. Mẫn Sẩn trung ý không biết khi nào cũng xuất hiện vào tường thành bên ngoài trong chiến hào, trong tay dẫn theo mình Âu Yểm liên cơ kiếm, trước mặt bày biện mình xuống trường, đang ở buồn buồn rút lấy một điếu thuốc. Hắn đang suy nghĩ, trước mắt việc này xong, vừa mới đến chiến lợi phẩm đến cùng hắn là phân bao nhiêu cho vị kia người mặt trắng, mới có thể đổi hắn vào bộ nạ phạt trưởng quan trước mặt đổi được một điểm lợi hữu ích. Trưởng quan, ngài nhìn phía trước. Đứng bên ngoài trên tường u u trung sĩ lớn tiếng nói, "Ta nhìn thấy, đến liền đến nha." Trung ý tiếp tục yên lặng hút thuốc, mắt thấy đột nhiên dâng lên mùi mù vào trong tầm mắt của mình càng ngày càng lớn mạnh. Mai cho đến hắn đã có thể thấy rõ ràng trong mùi mù quái vật có những cái kia như là mang móng đuốt linh cẩu cùng giáp sắc rắn hổ mang nhỏ một chút quái vật, cũng có sau xuất hiện như là bát trảo bọ cạp một dạng hẳn là lợi hại hơn một chút quái vật. Tân Ngọc môn thuộc địa đều thành lập tiểu mấy chục năm, thế mà không biết nơi này còn có loại vật này. Ngành tình báo đều là chút cái gì thiên tài lao ra a. Ách, phía trên các lao ra giống như xác thực đều là bất tài đây này. Duy nhất học được sự tình chính là dùng đinh đinh ăn kia. Chú ý dùng sức một miệng lớn mang còn thừa lại gần nửa đoạn thuốc xong, đưa tay mang đầu mẫu hướng diện trùng, mà không thay đổi lên mình xuống trưởng. bang. bang, bang. Một cái tiết tấu gần như hoàn mỹ ba phát điểm sạ. Mẫn Sẩn trung ý biểu thị ta mặc dù không thế nào đọc qua sách nhưng vẫn là rất nguyện ý học tập. Cái kêu mặt trắng bé con nếu là như thế nổ súng, liền nhất định là cái gì bộ đội tinh anh mới nắm giữ xạ kích bí kỹ. Chớp mắt về sau, đinh thép đạn vượt qua vượt qua 300m cự ly xa, tại chỗ liền mang một đầu khủng cháo trùng trung tâm đánh nát. Trong chiến hào đám binh sĩ để trung ý thần sạ mà lớn tiếng gieo họ, trung ý cũng vẻ mặt đắc thắng chỉ là nội tâm có chút xấu hổ. Hắn kỳ nhắm chuẩn chính là bên cạnh dẫn mang. Là một lão binh du côn, Mẫn Sẩn tiên sinh kỳ thật rất có tự mình hiểu lấy, cũng không cảm thấy mình có thể xa như vậy đánh trúng đầu kia nện khủng lỗ tám chân yếu hại, "Ách, cái kia mặt trắng người không phải đã nói rồi sao? Quái vật kia yếu hại chính là hai con ngao lớn móng vuốt trùng ương, chỗ kia có thể so sánh đầu người còn nhỏ đâu." Nhưng bất kể nói thế nào, Mẫn Sẩn trung ý thần sạ để mọi người sĩ khí phóng đại, các binh si nhao nhao khai hỏa. Trạm canh gác quy tập áo, cùng ba tầng mặt phẳng nghiêng hỏa lực trận địa hình thành gần như kín không kẽ hở đường ngươi và binh dốc thoải xuống cấu thành đạo gần như không thể vượt qua hỏa lực Lại cái thấy mưa đạn bay tung bụi đất tung bay, Chùm loại tàn chi cùng dịch thể tại trong đó vang tứ phía, từ đầu đến cuối không cách nào có xa lưới chi cá có thể vượt qua đầu kia tử tuyến. Thế tiếng kêu không thấy thông khổ, lại lờ mờ nhiều một tia tức hỗn hện. Nếu như dựa theo bình thường hỏa lực phối trí, bọn chúng khả năng đã vọt tới trước mặt đi. Chung ý không khỏi nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy mình liên cơ đại đao có chút đói khát khó nhịp, nhưng lại cảm thấy dạng này lại tốt, không dùng lại buộc lên cái gì hiểm. Người mặt trăng, thật không hổ là người mặt trăng a. Mà trên trời bên này, có hỉ nạ cái này thần sát thủ, tay cầm thức nói xung cũng đánh ra tương đương chính xác tỷ lệ chính xác. Hiện tại Long trùng nhóm dù sao vẫn là nhóm đầu tiên vật thí nghiệm, hoàn toàn không phải hậu thế những cái kia vào trong vũ trụ cũng có thể giữ lấy chiến hạm pháo hạt cùng tổ ong đạn đạo tiến lên nhiều lần cải tiến bạn sát tình. một khi bị 20 mm cao than đinh thép đạn đánh chúng, vẫn là sẽ mất đi sức chiến đấu. Rất nhanh, bất kể mặt đất vẫn là không trùng, đều có nhiều hơn một nửa gì trùng bị đánh chết, hoặc là xương cốt đứt gây toét thoát. Trốn ở tháp pháo đằng sau tiểu binh nhị vài nam kiệt không có đang gọi mụ mụ, giám sát ụ súng bên trên dư liên bóng lưng, không che giấu chút nào mình rõ ràng xuống bãi. Hắn nhưng nhìn cái toàn bộ hành trình, biết vừa rồi an bài phòng tiến chính là ai. Lắp đạn Dư Liên lớn tiếng nói, Tiểu binh nhị qua gần một giây đồng hồ mới phản ứng lại, tranh thủ thời gian luôn cúi tay chân kéo ra tháp pháo phía dưới đã cách, mang bên trong không cái dương lôi ra đến, lại đem đổ đầy đinh thép cái dương đi đến nhét. Người khác càng ngày càng nhẹ nhàng, nhưng Dư Liên lại như cũng rất cần trường, hắn không cảm thấy đối phương liền cái này mấy cái bàn trải. Nếu là muốn giết khẩu, lại làm sao có thể không làm được cực hạt đâu. Bạn môi khoa học kỹ thuật Tây bọn hắn chung chung còn không có điểm ra đến, nhưng ít ra là có long trùng. Như vậy, sẽ không sẽ. Nghĩ đến đây, Dư Liên đã cảm thấy trong lòng chặt, cảm thấy mình phảng phất là bị mây đen bao phủ linh đầu. Hắn lập tức lại ý thức được, cái này cũng không phải cái gì dường như mà là sát thực chuyện đang xảy ra. Một đầu cùng những cái kia long trùng giống nhau đến 7-8 phần, lại trường dài hơn 10 mét quái vật khổng lồ, cứ như vậy từ phía trên đỉnh phương hướng xuất hiện, vô thanh vô tức tấn công mà tới, lúc này cách mọi người chỉ có trăm mét không đến. Chương 11, vũ khí lạnh thời đại sử thi. Chương 11, vũ khí lạnh thời đại sử thi. Hậu thế các nhà khoa học nghiên cứu thảo luận qua, cũng đã giải phâu chết mất long trùng sắt chết, xác định cái đồ chơi này chính yếu nhất gen, phân biệt đến từ nhăm nhuyết, thiết giáp trùng, lưới dao trùng, cuối cùng chính là tân ngọc môn định chuỗi thực vật Lịch long. Như vậy vấn đề liền đến, trùng rồng đã xuất hiện. Đầu kia bị xem như ghen bản gốc lịch Long Đi nơi nào? Là bị dị trùng nhóm trực tiếp ăn hết sao? Cái này nhưng không phù hợp bảy trùng nhất quán đến nay thiết thực không lãng phí, tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao phong cách. Muốn cái là vì ăn bổ sung năng lượng cùng protein, có rất nhiều khác động vật, nhưng cường hãn huyền thú thân thể lại không phải luôn có. Hiện tại, nó xuất hiện. Mặc dù chính nó vốn phải là không nghĩ. Dư Liên suy đoán, vật kia hẳn là sớm cũng sớm đã chui vào không trùng, cao đến mọi người mắt thường đều chú ý không đến địa phương, sau đó lại trực tiếp lấy tự do rơi xuống đất quý tích đập xuống tới. Rõ ràng là hơn 10 mét vươn người thân quái vật khổng lồ, mở ra to lớn cánh chim, nhưng đắp xuống lại vẫn cứ có thể đem thanh kiếm ép tới so con muỗi còn thấp hơn. Theo một ý nghĩa nào đó, những cái kia long trùng còn có trên mặt đất khiêu trùng khủng trùng một loại, đều chỉ là yếu hộ. Nó mới thật sự là đòn sát thủ. Quái vật này ngoại hình tự nhiên vẫn là rất uy vũ. Yêu Nhã mà nói, tựa như là cái không có cổ rồng, Tây Uyên cái trùng loại kia, Tây Nhiệt mà nói, liền giống như là nhiều một cái cái đuôi đại hảo con rơi. Vào tiếng thông dụng bên trong, mọi người để ý cái đồ chơi này gọi lịch lông bởi vì nó chẳng những có thể bay. Phi hành thời điểm vô tung vô ảnh vô thanh vô tức, hơn nữa còn có thể trốn ở đất cắt bên trong, không ăn không uống một mai phục chính là vài ngày, thẳng đến gặp được hài lòng con mồi. Vào nhân loại quân thực dân trước khi tới đây, bọn chúng chính là thỏa thỏa tinh cầu bá chủ, không có thiên địch tồn tại. Cho dù là đại quy mô cắt dân định cư cũng dám tập kích. Về phần đẳng nhân loại quân thực dân đến về sau đâu? Ân, cỡ lớn thành trấn cùng bình trại tự nhiên là không dám, nhưng lữ nhân, nhân số ít nông trường cùng quặng mỏ nó cũng giống vậy dám tập kích. Bình thường nông phu trợ mỏ thấy thứ này là tương đương đau đầu. Một mặt là quái vật này sát thực cường hãn, liền xem như một chi trang bị tinh lương tiểu quân đội gặp cũng lấy không là cái gì chỗ tốt. Một mặt là quái vật này hiện tại bên trên ngân hà văn minh nghị hội giới cờ hoàn cảnh công sở tuyên bố vũ trụ chân quý huyền thú danh sách. Người ta cắn chết bò của người dương thậm chí cắn chết người, vô vô cánh liền có thể đi, nhưng người đánh chết nó liền phạm pháp. Mặt khác, nói gọi là rồng chẳng qua là bởi vì nhân loại rất quen thuộc đem tất cả cỡ lớn, săn mồi, cùng cùng loại bò sát tương đối tương tự độ vật bộ lên một cái rồng chữ, nhưng mõm của nó kỳ thật cùng những cái kia thần thoại truyền kỳ sinh vật không có quan hệ gì mà khác mà khác, mặc dù không phải thần thoại truyền kỳ sinh vật, nhưng đã chiếm một cái hướng chữ, tự nhiên là có chỗ thần kỳ. Thí dụ như nói, loại này không khoa học hình thể thế mà cũng có thể bay được. Lại thí dụ như nói, như thế thân thể khổng lồ vào không trung bay lượn, thế mà cũng sẽ không phát ra thành em gì. Lại lại thí dụ như nói, nếu là huyễn thu nó nhưng thật ra là có được loại linh năng năng lực. Khi nà, mắt Dư Liên hướng về đối diện ụ súng hô to, nhưng vừa mới mở miệng, quân sĩ trưởng tiểu thư cũng đã khai hỏa. Một đại đoàn pháo máy đạn hướng về phía kia cự long đầu liền đi qua. Sau đó, Liên Chỉ nhìn thấy tên kia trước người triển khai một cái không khí vòng xoáy. Trong chốc lát liền mang tất cả đạn quấn vào trong đó, một trận lật quấy liền lại trực tiếp đạn trở về, tại chỗ liền đem mấy cái vào trên tường thành thẳng xui xẹo đánh bại, gây nên kêu rên tiếng, kêu thảm thiết một mảnh đông nhiên, đạn pháo bị phản bắn trở về, động năng tự nhiên yếu đi rất nhiều, uy lực ngược lại cũng không đến nối trí mạng, nhưng cái tốt xấu là 20 mm cao thành cột thép tựa. Coi như chỉ là đập phải người trên thân cũng đủ muốn mạng. Lịch long sắc thực có năng lực như vậy, có thể triển khai cùng loại với linh năng lập trường năng lực, ngăn cản thậm chí bắn ngược đại bộ phận động năng vũ khí. Chặn đánh nó cũng rất đơn giản. Thứ nhất, dùng công suất cao năng lượng vũ khí. Thứ hai, dùng cao bạo vũ khí. Thứ ba, dùng y lực rất rất lớn động năng vũ khí. Nhưng mà ta đây không phải chế đội phòng vệ tạp như sao? Trở lên không phải đều không có sao? Chẳng lẽ muốn dùng loại thứ tư? Dư Liên trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, kia to lớn bay thú cũng đã bay đến rời thành tưởng không đến mấy mét cao độ, sau đó trực tiếp trực tiếp hướng về phía bên mình đánh tới. Bao lớn thủ. Dư Liên trong đầu hiện lên ý nghĩ này, tiếp lấy một bên kéo lấy trong bụng nửa để ý máy móc nạ nổ cùng một nửa tàn khu nhảy xuống tháp thảo, nhưng còn nhớ rõ cho đối phương đến một chút vừa mới có thể lĩnh ngộ linh năng xung kích, không có mở ra tinh vòng mẫn cả người liền xem như ngẫu nhiên có thể dùng ra cơ sở linh năng trên kỹ, đó cũng là lúc linh lúc mất linh huyền học. Nhưng Dư Liên không giống à, hắn nhưng là nhập thân vào 20 tuổi tiểu thịt tươi trên thân tuổi đã cao kệ ra đời. Kia, yeah. Lịch Long đại khái là không nghĩ tới còn ẩn giấu cái này, thân ảnh hơi chậm chạp một chút thân ảnh, nhưng đánh rất động tác lại không thấy chút nào yếu bớt, y nguyên vánh một tiếng trực tiếp đâm vào tháp pháo bên trên. Cự yeah, cốt thép máy móc kiến trúc kết cấu liền giống như là xếp gỗ một dạng nháy mắt sụp Cũng may, trước đó, Dư Liên đã đi thật xa. Hắn từ dưới đất thuận tay nhặt lên một khẩu súng, lại phát hiện chuôi thương bên trên còn mang theo một con gãy mất cánh tay lại nhìn hoàn toàn sụp đổ gạch nối vụn thành thép xoắn thành một đoàn tháp pháo nguyên địa chỉ, trong lòng thở dài, nhưng động tác trên tay nhưng không có nửa phần do dự, hướng về phía Lịch Long phía sau cánh rơi chính là một băng đạn. Lịch Long cũng không thể 24 giờ không góc chết triển khai lập trường của mình phòng ngự, nếu không nó cũng không phải là huyền thú loại mà là thần thú, nhưng mà, C10 loại này phá thương uy lực lại cũng căn bản không có cách nào xuyên thủng nó mặt sau cùng hai cánh, chỉ có thể vào kia nặng nghề giáp sắc bên trên tóe lên chút ít hỏa tinh. Nhưng mà, hai cánh bức màng bên trong mấy thương, bao nhiêu còn ảnh hưởng đến Lịch Long phi hành quỹ đạo. Nó vô ý thức dùng sức chấn động mấy lần hai cánh, kéo theo toàn bộ thân thể đột nhiên trèo lên, trực tiếp từ hỉ nạ chỗ tháp pháo trước người lướt qua, nếu như nó không có lần này trèo lên, mới nó là thật có thể một đầu đụng đổ. Trốn qua một kiếp quân sĩ trưởng tiểu thư giống như cũng không có bị hù dọa, tiếp tục duy trì sả kích. Đạn pháo hợp thành uy lực kinh người lở roi, mãnh liệt đập nện vào lịch long trên lưng, trong đó có một phát thật đúng là chính xác cậy mở nó trên lưng một bộ phận lưng giáp, mang theo một đoàn màu nâu đỏ huyết tương bọn. Nó một nháy mắt mất đi cân bằng, thân thể éo, lấy hơi về tư thái đâm vào bên thành duyên có gai dây kém bên trên. Nhưng mà lại đủ ạ một chút từ bóng loáng thiết diện tưởng trên bảng tụ xuống. Thân thể của nó kết cấu xem xét liền không quá thích hợp vào kết sỏi trên mặt đất bò, trong lúc nhất thời vậy mà lật không nội thân, lộ ra rất là chật vật. Mấy tên đánh bạo binh sĩ tới gần mấy bước, dẫn theo súng trường chính là một trận hỏa lực chốt xuống. Lịch Long dù sao cũng là động vật ho dã, trên lý luận hẳn là có động vật xu lợi tránh hại một bộ phận. Nếu như là vào bình thường, nhận dạng này thương tích cũng đã sẽ suy nghĩ rút lui. Nhưng mà, đầu này hung mãnh quái vật khổng lồ chẳng những không có trốn, thậm chí ngay cả thẩm trí không kịp rên lên một tiếng, lại chỉ là hờ hững ngẩng đầu lên. Giống như một thân chúng vô số thương tích lại như cũ anh dũng giết địch mạnh hán, khắp đến rối tinh rối mù. Tới gần đám binh sĩ đổi một chút họng súng, chuẩn bị công kích đầu. Dư Liên nhịn không được kêu to, "Tản ra! Tản ra! Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đứng thành một đoàn là muốn làm gì? Ăn lẩu sao? Sưởi ấm sao? Quấy phân bổng sao?" Các binh sĩ ước chừng là không có nghe thấy, bước chân đều không có chuyện một chút. Nhưng mà, không đợi được bọn hắn bộc cỏ, lịch long lại mở ra mình miệng lớn, như lưỡi dao sắc bén tựa như là hai đạo miệt mở ra về sau Giáo Thiết mà ra chính là một phát sát thái càn quang, cầu sáng ngời, hô một tiếng tiến đụng vào trong đám người đứng, oanh một tiếng hóa thành một cái trói mắt trùng sáng, mang phạm vi 5m đều giống như đặt vào nóng bỏng bạo tác xung kích bên trong. Ba tên lính bị triệt để tổn vệ, sát chết đều đã không thành dạng. Đứng tại phía ngoài nhất hai cái bị vén ra ngoài cách xa mấy mét, thân thể đều có chút biến hình, liền xem như không chết cũng nhất định là tàn đây là lịch long một loại khác loại linh năng thiên phú. Nó phun ra ra tụ năng lượng bạo tác quan cầu, liền xem như đối đầu hạng nhẹ một điểm bọc thép tái cụ thậm chí không đĩnh cũng nhất định là nhất kích sát, hoàn toàn có thể cùng trung tiểu công suất tướng vị ba động pháo so sánh. Loại năng lực này ở phía sau bỏ ra hiện trùng rồng tiến hóa thể, không vệ trùng thân bên trên biểu hiện đến càng là nhìn một cái không sót gì, trở thành bảy trùng cường hãn nhất không đối áp chế binh trùng một trong. Nhưng vấn đề là, như cái này mấy người lính trô đứng chẳng phải nghiệp dư, trí ít sẽ không lớn như vậy thương vong a. Dư Liên im lặng thở dài một cái. Hắn phi thường hoài niệm quê quán dày đặc trận, nếu như hắn cùng Hy Nạ thao tác chính là đồ chơi kia, đầu kia siêu cấp rơi lớn căn bản sợ mặt. Cho dù là thuốc nổ binh khí, ngay tại lúc này cũng so sánh tốc không như ý muốn quý đạo pháo càng thích hợp làm dân phòng, mà lại uy lực cũng không kém. Kỹ thuật tân tiến cũng không có nghĩa là liền nhất định dùng tốt, nhưng vấn đề đơn giản như vậy giống như rất nhiều người chính là không rõ. Hắn càng hoài niệm quê quán những quân nhân, vũ khí của bọn hắn rất nguyên thủy trí ít so với cái này tinh hạm bay đẩy trời đại vũ trụ thế giới muốn nguyên thủy phải thêm, nhưng ít ra đánh trận thời điểm sẽ không đứng một đoạn. Hắn đời trước một đời đều trong lực niệm, đoán chừng đời này còn phải hoài niệm rất dài một thời gian đâu. Lịch Long đánh bay cái này, mấy cái quấy rối mình tiểu côn trùng về sau, lúc này mới đắc chí vừa lòng đỏ lên, muốn ngẩng đầu cho phía trên tường thành đạm binh sĩ lại đến một chút, nhưng lập tức ý thức được mình tụi hồ là không có cổ, thế là liền triển khai hai cánh. Dùng sức một cái bay nhẹ, mang theo một trận cuồng phong, sau đó liền mạnh sinh sinh đem mình thân hình khổng lồ mang cách mặt đất mấy mét. Nó lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, nhắm ngay trên tường thành đám người dày đặc nhất địa phương, phát ra im ăng tiếng giống. Trứng mắt sáng như tuyết quang mang lại một lần nữa vào kỳ phong lợi lưỡi đao răng bên trong tụ tập. Nhưng lúc này, những binh lính kia lại từng cái ngây ra như phỗng, đã không biết phản kích, cũng hoàn toàn quên tứ tán chiến nẻ. Tự nhiên, hỏa lực cũng cứ như vậy thưa thất số dưới. Nơi xa vùng hoang vô cùng trên bầu trời, còn dự dị nhóm đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, gia tốc công kích. Dư liên cắn răng, vẫn ở hô hấp mang họng xuống chậm dãi đối hướng lịch long con mắt, nhưng về phần có hữu dụng hay không, nhưng cũng thực tế là nói không rõ ràng. Lịch long con mắt là rất dọn nhưng cái này cũng phải nhìn cùng thứ gì so à. Hắn bóc cổ đánh ra một băng đạn. Nhưng gần như ngay tại cùng trong ngay mắt, lại chỉ nghe đoàn một tiếng, lịch long đống nhiên thân thể coi lại, tựa như là bị vô hình xét đánh bổ chúng, miệng bên trong kia một phát năng lượng pháo đạn tự nhiên cũng liền nhà không ra. Cánh của nó mềm nút, cứ như vậy kia một tiếng lại rơi trên mặt đất Dư Liên tự nhiên không cho rằng sẽ là trong tay cái này phá thương ý lực, rõ ràng là một khối nện ở lòng đầu bên trên vỏ bọc thép lập xuống đại công. Hắn quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy hùng nhân 3 ca thượng sĩ không biết khi nào đã vọt tới cửa thành, phát ra cùng chân chính có dị giặc gấu ngựa so sánh cũng không kém bao nhiêu tiếng gầm gừ, lại một lần nữa từ trên mặt đất cầm lên một cây bẻ gãy cốt thép, như giống cây lao ném ném ra ngoài, để khối cộng đồng, Dẫn theo liên cơ kiếm mẩn sẩn chú ý từ 3K bên người lướt qua, vào tiêu thương nghiệm hộ xuống, khởi thế như lôi đỉnh công kích. Trơi chiêu vào hắn lạnh lẽo cứng rắn cơ động giác ngoại hình thành một tầng phòng sáng. Hắn liền như là những truyền thuyết kia bên trong hướng hung manh ác long khởi sướng công kích anh hùng kỵ sĩ, đã là sử thi, vũ khí lạnh thời đại sử thi. Chương 12, vũ khí lạnh thời đại cuộc chiến đồ long. Chương 12, vũ khí lạnh thời đại cuộc chiến đồ long. Hùng nhân bụt ném ra tiêu thương uy lực kinh người, dự liên thậm chí không nghi ngờ kia một chút thật sự có khả năng đánh xuyên qua xe tăng bọc thép. Thế nhưng là, lúc này, đối thủ của hắn đã từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp triển khai lập trường hộ thuẫn, hình thành một đạo sóng gợn trong suốt hình dáng bức tường ánh sáng đang. Tiêu thương đánh trúng quan cầu. Phát ra dường như đập trúng tấm sắt một dạng thanh âm, nhưng cũng không có như con đạn như thế bị bắn ra, mà là bị mang lệch mấy chuyến, lại như cũ thế đi chưa giảm, trực tiếp treo ở lịch long trên cánh thịt. Lịch long có chút bị đau, mở ra đi cắn cốt thép, nhưng lúc này, giống như vũ khí lạnh thời đại chuyển ứng kỳ anh hùng mẫn sẫn chú ý, đã vọt tới trước người của nó, huy kiếm chính là một lần chém ngang đã bắt đầu phát ra ong ong tiếng oanh minh lưỡi kiếm vào cự long sắt thép giáp sắt trước mang theo một trận hỏa tinh, kít kẹt kẹt tiếng ma sát bén đao, người nhất, sát thép bên thép Mẫn Sẩn trung uy ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu, cắn chặt hàm răng tùy ý vẩy ra hỏa tinh tung tóe đến trên người mình động lực giáp, thậm chí là trên mặt, lại ngay cả lông mày đều không có nhảy một chút, ngạnh hắn đến rối tinh rối mù, đương nhiên cũng khóc đến rối tinh rối mù. Dư Liên dẫn theo thương từ trên tường thành nhảy xuống, chấn phải tự mình hai chân mềm nhũn, lảo đảo một bước kém chút ngã xuống. Hắn thậm chí cảm thấy mình nghe tới trong cơ thể máy móc nạ nổ nhỏ nhọn lên gì, nhưng như trước vẫn là dựa vào đời trước kinh nghiệm lực đến lăn mình một cái, vượt qua một đoạn đang thiêu đốt gạch vụ, lại lướt qua một tôn sụp đổ giáp thép, cứ như vậy đi tới lịch lăng phía sau. Hắn tử bên cầm lấy một viên lưu Đợi ra bảo hiểm liền hướng đối phương giáp lưng nước ra lẫn phiến kẽ hở bên trên bị lại, đây cũng chính là mới hỉ nạ đánh trúng cái kia miệng vết thương. Dư Liên ôm đầu lại chạy trở về giá thép đằng sau, mà đối diện mẫn sẩn trung ý hiển nhiên cũng nhìn thấy màn này, vị này lại một lần nữa từ dầu mỡ đại thuốc hoán đổi thành kiếm hào trung niên nhân bỗng nhiên lui một chút rao, đẩy ra lực lòng căn xé, cũng về sau vào hai bước, động tác không tính ưu nhã, nhưng cũng tính nhanh nhẹn lưu loát. Có động lực không xương thật là tốt a, ta. ta càng ngày càng niệm ta văn cơ. Dư Liên bịt lấy lỗ nghĩ, đột tiếng nổ nhắc lên quái vật vô số cùng máu, chấn động đến nó lại một lần rơi trên mặt đất. Dư Liên từ cốt thép đằng sau thở dài đầu đến, cái đầu tiên không có nhìn về phía rốt cục nhận trọng thương Hịch Long, lại nhìn thấy Hỉ Nạ từ tháp pháo vị trí bên trên nhô ra nửa người, tựa như muốn muốn đi qua hỗ trợ. "Hỉ Nạ, không cần quản bên này." Dư Liên la lớn. Hỉ Nạ phi thường quả quyết lại đem đầu rút về lại. Thế là, nàng chỗ thao tác pháo máy vào ngắn ngủi ngừng bắn vài giây đồng hồ về sau, lần nữa bắt đầu gầm ghét. "Ai vào chỗ đấy? bảo vệ tốt vị trí của các người. Dư Liên lớn tiếng hô a lấy người khác, một bên từ dưới đất cẩm lên một thanh cao cá con kiếm thủy tinh. Để qua lịch long bởi vì kịch liệt đau nhức mà điên cuồng vùng vẫy cái đôi, một cái hoạt bộ vây quanh bên người của nó. Hắn xe nhẹ đường quen cảm thụ được đến từ vũ trụ chi linh lực lượng, cảm nhận được cánh tay tràn đầy kỳ diệu năng lượng thông thuận cảm giác, rút kiếm hời hợt quét qua, liền nhiều hơn mấy phần tứ lượng bạc tiên cân vật bị, ngăn lịch long dùng cho đón đỡ mũi kiếm cánh xương, thuận khe hở một kiếm đưa ra, thật sâu đâm vào cự long bên bụng. Dư Liên đâm địa phương đúng lúc là nó phần bụng phần chỗ, cũng chính là trên thân yếu kém nhất vị trí. Như ở đây có người trong ở đây, nhất định sẽ cảm thấy hắn mới là thật kiếm hảo, đánh giá sẽ siêu mặn chú ý. Cái này cũng không kỳ quái. Phải biết, Dư Liên đời trước thế nhưng là đem đế quốc công kích đội kiếm thuật học cái toàn bộ, liền ngay cả chỉ có đặc chiến tinh anh mới có thể nghiên tập nội bộ thứ 5 hình, cùng đặc cung tinh giới kỵ sĩ đoàn thứ 6 hình cũng đều hoàn toàn nắm giữ. Tinh thần ký ức đích thật là không thể đại biểu cơ bắp ký ức, huống chi hai đời tố chất thân thể còn có cách biệt một trời. Bất quá, đây không phải còn có linh năng loại này, đặc biệt không khoa học đồ vật sao? Đúng vậy, linh năng giả nhóm đúng là có thể dùng linh năng thay thế thể năng cùng lực lượng, bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng, làm ra làm trái phản thượng tốc độ khó cao động tác, cực giống voi ít trong tiểu thuyết thiết lập. Chính là bởi vì có loại này vượt xa bình thường biết lực lượng, liền có toàn bộ vũ trụ vô số võ đạo lưu phái trăm chăm, chăm hoa luôn ở, trăm nhà đùa tiếng, quả nhiên là võ đức rồi giáo thịnh thế đúng hẳn ăn, vũ khí lạnh thời đại thịnh thế. Không có ma bệnh đương nhiên, có thể tự nhiên đem linh năng cùng võ kỹ kết hợp lại, kỳ thật tương đương khảo nghiệm giác tỉnh giả nhóm linh năng tu dưỡng, thuần thuộc trình độ cùng kinh nghiệm chiến đấu. Không nói là giống dư liên dạng này, ngay cả tinh vòng cái bóng đều không có sợ đến, còn không có nhập môn chỉ làm cả người, không ít có thể được xưng là đại sư cao giai linh năng giả ở phương diện này cũng đều về cực kỳ đâu. Nếu bọn họ tinh vòng vốn là không thuộc về chiến đấu lĩnh vực, kia liền càng là như vậy. Cũng may, Dư Liên hiện tại thân thể mặc dù thân thể nghèo nàn, linh năng cường độ cũng chính là cái nhập môn cũng không tính là mẫn cả người, nhưng chính là không bao giờ thiếu kinh nghiệm. Bất kể là vào võ kỹ nắm dư vẫn là linh năng hiểu được, cùng cả hai dung hội quan thông, đều là như thế. Kiếm của hắn lơ mơ vào trong không chung gây nên liên cơn một dạng chấn động, chính xác vào lịch long phần bụng lưu lại một đạo khá là nghiêm trọng vết thương, bên trong chảy ra đại lượng hạt chất lòng màu vàng, màu sắc rất sâu mùi cũng rất đâm, lại không thế nào xiển thật nói không chính xác đến cùng là máu vẫn là dịch thể. Cái này cũng trách không được giới khoa học tổng kết là rất khó đem ra hỏa này phân loại làm trùng vẫn là thú. Một kích có hiệu quả dư liên cũng không có thử đem bạn kiếm trừ, mà là buông tay cấp tốc lui lại. Thân là một vị ngao du tinh hà Nội danh du hiệp, hắn mới sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy đâu. Quả nhiên, hắn vừa mới thối lui mấy bước, đứng nguyên địa liền bị bỗng nhiên dâng lên địa thứ đánh xuyên qua. Lại nhìn kỹ một chút, phát hiện quái vật này thắt lưng hai cây sắc bén câu móng đuôi đã đưa ra ngoài, liên tiếp hai đầu mọc đầy nhỏ bé gai ngự xuất tu. Một cái vươn vào mặt đất, chính là mới đánh lén dư liên chính thể, mặt một cái thì giống roi thép thức vung ra ngoài vào nắng bóng đến trong không khí thậm chí mang theo một tiếng ổ vang, bang một chút liền quét chúng đang xông lại tiếp viện ưu ưu. Liền cái thấy cái này toàn bộ đội thứ hai cự hán liền giống như là diều đất dây bay ngược trở về, không nói tiếng nào thế nào nhập bên tường thành trong đống nói vụn, trong lúc nhất thời bỏ dậy đều không leo lên được đương nhiên, ưu ưu trùng si tốt xấu là mặc động lực giáp, chắc là không, có chuyện gì đâu. Đại khái, mặc khác, hán kỳ thật cũng không phải là một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ liền đưa. Phải biết, cái này một thân to con thêm động lực khung xương bắn gọn, trong chốc lát thật đúng là hấp dẫn lực long gần như toàn bộ lực chú ý, hắn thân hình cũng ngăn trở sau lưng hùng nhân sĩ. Ba ca vào chiến hữu đầu người hiểm hộ xuống, đã vọt tới lịch lăng bên người, hai tay y nguyên giận theo chôi này tăng lớn hào đặc chế động lực đũa. Hắn gào thét một tiếng, một đũa vòng đi, trực tiếp niệm ở, ách, nện ở dư liên lưu tại trên thân lịch lăng chôi kiếm này bên trên, thế nào xem xét tựa như là đang đánh quọc, lập tức liền đem lưới kiếm lại sâu sắc hướng bên trong gõ nửa thức đi vào, lập tức liền chỉ để lại chôi kiếm. Dư Liên tê thở ra một hơi, chính mình cũng cảm thấy có đau một chút. Vẹn vẹn từ mới lần này đến xem, ai nếu là cảm thấy cái này nhìn như cuồng dã táo bạo một đường mãnh hùng nhân chiến sĩ vô não, đó mới là thật vô não. Như đổi vào ngày xưa, Quái vật này đã sớm bay nhảy cánh chạy trốn. Phải biết, Lịch Long mặc dù là cái động vật hoang dã, mặc dù thực tế không biết đến cùng tính trùng vẫn là thú, nhưng trí thông minh thật là không thấp, nhưng mà, lúc này nó vẫn không có phát ra thống khổ hoặc sợ hãi chu lên, thế mà ngạnh sinh sinh mượn cái đôi cùng hai cây xúc tu cân bằng, sinh sinh đứng thẳng thân thể, mở ra miệng rộng. Quang mang chói mắt tại trong đó hiện lên, ngân kết thành quang đoàn gào thét mà ra. Lần này, mục tiêu của nó cũng không phải là gần trong gang tập dự liên bọn người, cũng không phải trên tường thành đám binh sĩ, vẫn là nạ chỗ pháo đài. Dự liên là ở đây duy nhất kịp phản ứng. Vô ý thức liền mang tất cả tinh lực cùng thể lực dốc thành một lần linh năng xung kích, vừa vặn đánh vào quang cầu quý tích bên trên, hình thành bị lệ. Uy lực kinh người quang cầu một phát đánh vào tháp lâu bên cạnh tường thành tấm ngăn bên trên. Nó mặc dù không có trực tiếp trúng đích mục tiêu, nhưng cũng tựa hồ đối với chạm canh gác quy tắc pháo trèo chống cốt thép hình thành không thể lực tổn thương. Tháp pháo lập tức xuất hiện rõ ràng những lệnh, theo két két thanh âm cũng càng ngày càng nghiêng, lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Cũng may, trên lầu tháp Hy đã một bước từ trên chỗ ngồi nhảy xuống, rơi vào trên tường thành lộn một vòng. Dư Liên nhẹ ra, lại lập tức cảm thấy tay chân có mềm trước mắt thậm chí còn một trận trong mặt, biết linh năng quá độ sử dụng, đã đối cố này nghèo nản thân thể tạo thành cánh vác. Nhưng hết lần này tới lần khác này từng cái thời điểm, Lịch Long kia giơ thép một dạng xúc tu mang theo sắc bén câu lưới đao đã vung đi qua. Dư Liên mang chỉ có một chút xíu linh năng đánh chúng vào hai tay, hai tay ôm đầu ngồi xuống phòng, chuẩn bị dùng một cái nhất không thể diện phương thức nên đón xung kích đến. Nhưng mà nó lại chậm chạp chưa tới, mở mắt xem xét, lại phát hiện Lịch Long mặt khác một cái xúc tu lại bị da đen to con yếu yếu cùng ba cá thượng sĩ bắt lấy. Hai cái này toàn bộ đối thứ nhất hào cùng thứ hai to con dắt lấy Lịch Long dùng sức về sau nói, tựa như là vào kéo co. Cùng thời khắc đó, hung manh kiếm hào mẫn sẩn chú ý lần nữa đánh tới. Hán đại khái là cảm thấy Lịch Long đang ở vỗ cánh mới là đối phương ngọn nguồn động lực, dứt khoát một kiếm xé mở nó trên cánh thịt cái màng. Lịch Long lần này là thật gấp, lần nữa phun ra năng lượng bom, nhưng bất kể là tốc độ hay là uy lực đều còn lâu mới có thể cùng mới so sánh, xem xét chính là thời gian cũ đầu không tới cương ép phát xạ. Nhưng mà, bom lại như cũng đánh chúng gần trong gang tấc mẫn sẩn chú ý, lập tức hóa thành một đoàn quấn quanh hồ điện của cánh liền dạng này mang đối phương nóng lửa. Chú ý phát ra thống khổ tiếng rên lại như cũng lại là một kiếm, mang Lịch Long lại mảnh cánh màng xé mở. Lực long phát ra nay ngày thứ nhất âm thanh thê lương tiếng thê phản phất là cái bị boss chết quá đen trước khi chết kêu thảm lại mở rộng gấp 10, thậm chí có thể nghe ra nó khủng hoảng cùng nổi giận. Nó không biết từ nơi nào sức mạnh bùng lên, nhanh nhanh dùng xúc tu đem bà ca cùng ưu ưu hất ra, trực tiếp cơ tản tạ hai cánh, mang theo cắm ở trên người hai thanh kiếm vọt cao 10 mét, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, đã muộn. Dư Liên dẫn theo một thanh không biết từ nơi nào lấy ra động lực truy, đã đứng tại đối phương trên lưng, hướng về phía nó no chán bầu trời chính là một truy, chương 13, tinh vòng thức tỉnh con đường. Chương 13, tinh vòng thức tỉnh con đường. Dư liên dĩ nhiên không phải quỷ quỷ túy túy leo đi lên, mà là đường đường chính chính ngày tới. Hắn là chưa nhập môn mẫn cả người, đời trước cao thâm cường đại linh năng kỹ liền xem như biết nguyên lý cũng tự nhiên là không thả ra được, nhưng hắn chí ít biết, như đem linh năng xuống kích hướng trên mặt đất một đầu, là có thể đem thân thể của mình bật lên đến. Thế là, hắn cứ như vậy mang theo tàn tạ nghèo nàn thân thể cùng một bụng phán phất đang rên rỉ máy móc nạn ổ, đẻ đến lịch long trên lưng, dẫn theo chiến truy hung hăng vung xuống, đông nhiên nện ở quái vật này trên đỉnh đầu Lịch Long thân hình lại một lần nữa xuất hiện không bị khống chế run dày cùng run dày, tựa như ngay cả hai cánh đều run dày một chút, liền lại cũng không cách nào tiếp tục trèo lên. Trên mặt đất 3 ca thượng sĩ nhìn một cái rõ ràng, phát ra một tiếng đặc biệt giã thu nhưng chính là không quá giống người gào thét, như cùng một con đi săn cự hùng đánh tới, lần nữa nắm chắc lịch Long kéo sau súc tu. Hắn trên trán gân xanh trợ hiện, hai tay eo căng thẳng, dường như đem thân thể đều trướng đánh một vòng, lập tức giống lớn một tiếng, bình 3 ca, thế mà ngạnh sinh xinh đem đối phương lần nữa tún về trên mặt đất Ân, trang diện này xác thực rất ma huyễn, nhưng gồm mà lại còn là có thể tính vào biển hùng nhân trời sinh thần lực phạm vi này bên trong. Còn tốt hắn ngược lại là không có đem đường đường lịch long đập xuống đất, sau đó hướng vung bao tải như ném qua đi vòng tới, bằng không dư Liên Thật sẽ hoài nghi con hàng này là cái thâm tàng bất lộ giác tỉnh giả ưu ưu trung sĩ chu lên lao đến, một cái búa gõ đến lịch long trên bụng, đáng tiếc không có phá phòng. Ngược lại là thân thể đã bị nhen lửa mẫn sẩn trung ý lại im liệm không một tiếng địa chi lên nửa người, phấn khởi dũng, đối phương trong vết thương, dùng sức một cái. Lịch long cái đuôi đi qua, Mang trung ý cùng ra đen to con cùng một chỗ phiến mở, lại không cách nào ngăn cản đứng tại nó trên đỉnh đầu dư liên lại một lần mang động lực chuyên đện ở nó trên đầu. Khum lồ thân rồng rốt cục không kiên trì nổi ngã xuống, dư liên cũng lại không có cách nào cam đoan thân thể cân bằng, từ trên đầu của nó tu xuống, toàn thân ngay cả có trực tiếp bịa một tiếng toàn bộ nện xuống đất, một nháy mắt cảm thấy tất cả xương cốt đều tan ra thành từng mảnh. Nhưng mà, cho dù là dạng này, nó vẫn không có chết. Lịch Long dùng mình treo tàn tạ cánh màng chân trước chống đỡ lấy thân thể, ngẩng long đầu, đối ngay tại chân mình bên cạnh dư liên mở ra huyết bồn đại khẩu, liền chuẩn bị cắn qua đi. Nhất định phải may mắn ra hỏa này, mặc dù danh xưng là rồng nhưng chúng quy là không có cổ, nếu không đã sớm đem người nào đó một thanh dọn. Lúc này, tựa như không có người còn có thể tới cứu viện dư liên, ngoại trừ mới vừa từ đánh xong đạn pháo trạm canh gác quy tắc tháp bên trên nhảy xuống Hỉ Na Hỉ Lị cả quân sĩ trưởng tiểu thư đúng vậy, đạn pháo lại đánh xong, mà lắp đạn tay cũng bị Lịch Long mới kia một phát bom thổ tức văng đến bên tường bên trên bỏ kéo dài hơi tàn bên trong. Nhưng mà, tương lai thần cấp tay bắn tỉa Hỉ Na tiểu thư rước chừng là hậu thế linh hồn phụ thể, xinh, xinh dùng tay cầm pháo máy đánh ra chính xác điểm xạ hiệu quả, lại thêm trên tường thành lực nặng thành miệng hai chiếc xe bọc thép pháo máy phối hợp Bọn hắn thế mà mang tất cả trùng rồng đều đánh rơi, có thể xương chiến quả huy hoàng. Có lẽ binh trạng bên trong Đồ Long đại chiến thực tế là quá làm người khác chú ý, mọi người vậy mà cũng không có chú ý đến ngoài thành ý giờ e tình huống. Khi nạ chuẩn bị tự mình xuống tới đồ đạn, dạng này mới có thể tiếp tục đối chính diện cung cấp hỏa lực chi viện. Phải biết, không trung địch nhân đều bị đánh rơi, nhưng dưới mặt đất chính diện chiến trường còn xa không tới lúc kết thúc. Thế nhưng là, nàng mới vừa từ trên lầu tháp nhảy xuống, nhìn thấy vừa vặn chính là dư Liên tổng lòng trên đầu chửa xuống đến một màn. Quân sĩ trưởng tiểu thư gần như không chần chờ chút nào địa, nhấc lên một mực treo ở bên hông súng trường đưa tay liền mang một băng đạn đánh ra ngoài. Không thể không thừa nhận, khi nạ đại khái là vào trong bụng mẹ liền đem xạ kích phương diện thiên phú cho điểm đấy, rõ ràng ngay cả tối thiểu xạ kích tư thế cũng không kịp bày ra đến, lại bằng bản năng, cơ hồ đem tất cả đạn đều nền ở lịch long trên đầu. Trong đó một phát thậm chí còn đánh trúng con mắt của nó. Thân chịu trọng thương quái vật rốt cuộc không còn cách nào khởi động lập trường hộ thuần, chỉ có thể mặc cho đạn đánh xuyên qua ánh mắt của mình. Trước mặt nó tầm mắt đen kịt một màu, rốt cuộc thấy không rõ lắm trước mặt địch nhân chỗ, tự nhiên cũng là cắn một cái không. Nó còn chưa kịp thất vọng, phân bụng liền lại mặc đến toàn tâm kịch liệt đạo nhức. Đây là kịp phản ứng dư liên đã lăn đến nó vừa mới chống lên sườn bộ phía dưới, bắt lấy đã chạm vào đối phương thân thể bên trong chưa kiếm, đồng nhiên hướng ngoại kéo một phát, lại đem hết toàn lực hướng bên trong đưa tới. Lịch Long tựa như là bị bóp lấy thần kinh, cứng nhắc mà vặn vẹo mở cái miệng to ra, ho khan một tiếng, cũng không có ho ra bầm máu, mà là cuối cùng một đoàn năng lượng thúc. Nó vào sinh cơ đoạn tuyệt một khắc cuối cùng, vẫn là hoàn thành một lần công kích, hướng về phía trên tường thành nguồn nhiệt lại phun ra ra một phát năng lượng bạc đạt. Kia chỗ, chính là nạ trong tay họng súng trưởng. Ầm ầm. Sát thép trên tường thành lần nữa dâng lên hỏa diễm cùng hồ quang điện sóng xung kích, tấm sắt tựa như là yếu ớt nhợt phiến đồng dạng, tại chỗ liền bị lôi ra một đạo vật nhỏ khe. Khi nạ dù nhưng đã sớm một bước từ khe bên trên nhảy xuống, nhưng cũng y nguyên bị xung kích dừ bà quét đến trên lưng. Nàng cảm thấy mình tựa như là bị một cô đang ở đùa xe xe tăng đụng thẳng, ngũ tạng lục phủ đều muốn điên đảo. Nếu không phải trên thân còn mặc động lực không xương, vừa rồi kia một chút liền đã có thể muốn mạng của mình. Quân sĩ trưởng tiểu thư trực tiếp lấy một cái tương đương thai gai mắt hình chữ đại lệnh trên mặt đất, đầy bụi thai choáng hoa mắt, chọn vẹn chậm vài giây đồng hồ mới khôi phục bình thường hô hấp. Nàng bị binh lính chung quanh nắm luôn cổ tay chân nâng đỡ lên, phát phát hiện mình thế mà bị quăng đến tường thành bên ngoài, đang ở lệnh ở chiến hào bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa thành bên cạnh đống lửa cùng bụi mù, nàng nhìn thấy Dư Liên đang từng bước một từ ngã xuống đất không dậy nổi cự thú xác chết dưới thân của ra, vừa mới thở dài một hơi, liền bị bên cạnh binh sĩ luống cuống tay chân túm nhập trong chiến hào. Vào trong chiến hào vừa mới đứng vững hướng phía trước xem xét, quân sĩ trưởng tiểu thư liền lại nhẹ nhõm cũng dậy. Nàng tinh hiện, nhân đã vọt tới nơi này vậy, qua rồi đầu dẫn tới về sau, Như chủng như thú giữ tận hình thái rõ ràng danh mạch, bọn chúng giấc sát, cơ thể cùng chảo nhận tựa như không có bất kỳ cái gì một chỗ lá phí, hoàn toàn chính là vì rết chóc mà tồn tại, nhìn thấy người dùng mình. Không ít lần thứ nhất cùng bọn chúng tiếp xúc đám binh sĩ đã phát ra mất khống chế tiếng kêu sợ hãi. Hưởng quái vật nổ súng cùng cùng quái vật vật lộn hoàn toàn chính là hai khái niệm, đại đa số binh lính bình thường nhưng làm không được cái sau. Khi nạ tiểu thư cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn quyết định tử chiến không lùi, thế là nàng tự nhiên cũng liền không thấy được, dự liên từ đầu kia cự thú bụng dưới đáy chui ra ngoài lúc, trên tay nắm chặt một viên tinh thể. Kia là Lịch Long Long Tinh. Nó sở dĩ là huyện thu năng lượng tập kết, tinh thần cụ tượng mà thành vật chất thể, nghe liền rất đáng tiền, hoàn toàn có thể coi thành ma dược tài liệu chính trí chí ít có thể bán cái xấp xỉ 1000 bằng a. Trên thực tế cũng xác thực như thế đương nhiên, bởi vì thế giới quan khác biệt, nơi này siêu phạm lực lượng tấn thăng mẹ tiếp cũng không phải cắn thuốc cùng diễn kỹ, mà là phi thường tinh điện phi thường cu cũng phi thường huyền học lĩnh ngộ thức tỉnh cùng tu hành ba kia bộ. Lĩnh ngộ giai đoạn này dư Liên đã coi như là đã thông qua, hắn hiện tại đã có thể tự nhiên sử dụng cơ sở linh năng kỹ, còn lại muốn cân nhắc chính là thức tỉnh cái này tất yếu giai đoạn. Chỉ có trải qua một bước này, mới có thể mở ra tất cả mẫn cảm đám người sâu trong linh hồn, kia được xưng chỉ vì tinh vòng tinh thần vũ trụ. Như thế, vương mới có thể đâu đâu cũng có lại lại vô hình vô tướng vũ trụ linh năng đặt thành cấp hượng, hình thành nội ngoại hai cái vũ trụ thiên nhân giao cảm. Như thế, mới xem như chính thức bước vào linh năng giả đại môn, đạt được phi thiên độ địa ngao du tinh hà siêu phàm con đường. Về phân thức tình phương thức, kỳ thật cũng là nhiều mặt. Có bị đánh cho gần chết nhưng chính là bất tử đao nhức ra, có bị ném xuống vách núi rọ ra, có bị rót độc dược đập ra, có từ đại hỉ đại bi bên trong ngộ ra đến, có dựa theo bí điện làm từng bước tu hành ra có bị cao thủ quán đỉnh chứng ra, cũng có bị điện giật ra. Nói tóm lại, chỉ có ngươi nghĩ không ra không có làm không được đã biết vũ trụ sinh vật có trí không tính đến hàng ngàn tỷ, cho dù là ngàn vạn người mới có thể ra một cái mẫn cả người tỷ lệ là chân thật, đây cũng là khá là khổng lồ mô hình lượng. Lớn như thế thể lượng, nó thức tỉnh phương thức tự nhiên cũng là thiên kỳ bách quái. Lịch long long tinh, liền hoàn toàn có thể xung làm đem người điện tỉnh tài liệu chính. Cụ thể đến nói lời, đã có một điểm linh năng cảm giác mẫn cả người, có thể dùng mình kia nhỏ bé năng lực thăm dò cái tình, cùng trong đó năng lượng đầu nguồn tìm kiếm được trong ngoại giao hội công chính lại đem bọn chúng toàn bộ rót vào trong cơ thể của mình. Ngươi mang cảm nhận được tinh thần bị tràn đầy tràn đầy cảm giác, nhận biết bị biến hình khuyết trương cảm giác, cùng linh hồn bị tái tạo hư vô cảm giác. Ngươi nhất định phải kiên trì, kiên trì đến bắt vân kiến nhật hoa nợ trong sáng. Khi ngài linh hồn bị siêu việt thân thể phụ tại lực lượng hoàn thành sẽ rách cùng gây dựng lại thời điểm, ngươi liền có thể nhìn thấy vũ trụ, mở ra sinh mệnh mặt khác một trọng cảnh giới đương nhiên, càng có thể là trực tiếp mở ra mặt khác một đoạn sinh mệnh. Khảo điện giật đến tức tỉnh là ta đạo, hảo hai từ tuyệt đối không được học. Toàn bộ vũ trụ, nhưng phàm là hơi đứng đắn một điểm linh năng tu hành đoàn thể đều là như thế này khuyên bảo đảm học đồ. Dư Liên đương nhiên cũng không định làm như thế. Hắn cũng không phải cảm thấy mình sẽ bị no bạo, đời trước hắn cái gì chẳng diện chưa thấy qua, điểm này nhò nhò thống khổ đều chịu không được, chuyến đi nhưng phải đem trên đường người cười chết. Thế nhưng là, trên đời này có rất nhiều làm từng bức bình ổn bình thường thức tỉnh thủ đoạn, cần gì phải thụ như thế một lần khổ đâu. Lại không phải em mở mà lại lịch long long tinh có thể luyện hóa thành không sai siêu phàm bảo cụ, thực tế không được còn có thể bán lấy tiền đâu. Càng quan trọng chính là, căn cứ sinh nhật của mình đến tính ra. Hôm nay đối ứng nguyên tinh là vĩnh hằng hoặc cân bằng nếu là cử hành nghi thức cũng thành công, nguyên tinh bản tỷ lệ lớn sẽ là thuần bạch sát tinh vân, cũng chính là thế nhân chỗ tộc sừng tu sĩ. Loại này tinh vòng tiến giai con đường liền có hai cái chi nhánh, điều năng giả cùng tiềm hành giả. Cái trước thiên hướng về tinh thần tu dưỡng, cái sau am hiểu ẩn ở sau màn, nhưng thuần lấy chiến đấu lĩnh vực đến nói, đều là từ lực đến mận đến trí đến đỏ đến lam phát triển toàn diện. Bất kể là võ kỹ vẫn là thể phách đến linh năng thuật mọi thứ tu, nhưng là mọi thứ đều không thể nào tinh thông loại hình. Thuần nha, không phải liền là tốt vách tranh ý tứ sao? Ở kiếp trước Dư Liên còn cái này chưa nghe nói qua đi tu sĩ lộ tuyến ra cái gì lại năng, mà lại nghe nói nó hai đầu chi nhánh con đường vào thứ 7 vòng sau càng là hoàn toàn bị đứt đoạn truyền thừa, cũng không có cái nào mở nhân vật chính quang hoàn đem nó bổ xong. Nói trắng ra, không có tiền đồ gì. Dư Liên đời trước là một vị tự do kỵ sĩ tuần hành tinh vòng thứ 7 vòng cao thủ, là từ lữ giả từng bước một tấn thăng lên. Hắn mặc dù đời này lại bị ép thành chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn, nhưng đã đi đến con đường này, lại có thể nào không nhìn tới nhìn thứ 8 vòng sau phong cảnh đâu. Đương nhiên Căn cứ hắn kiếp trước được đến một chút cũng không phải là quá có căn cứ thần bí học thuyết pháp tinh vòng danh xưng cũng không phải là đại chúng coi là loại nào đó ước định mà thành truyền thống cách gọi mà đại biểu cho loại nào đó cùng cấp độ sâu huyền học khái niệm đã gọi cân bằng cùng Vĩnh hằng nghe tựa như vẫn là rất cao đại thượng kiếp trước cùng dư Liên trao đổi qua linh năng cao thủ có không biết tương đương bộ phận người cho rằng cân bằng cùng Vĩnh hằng đến tiếp sau con đường nếu là có thể bổ xong nói không chừng liền có thể đại biểu lấy khoa học cùng thần bí học phương diện cân bằng thế giới vật chất cùng hư cảnh ở giữa cân bằng hoặc là sinh mệnh cùng giữa linh hồn vinh sinh chân lý cùng pháp tác vĩnh tựu chuyển thừa chờ một chút cũng là bởi vì nghe cao đại thượng, cho nên mới làm sao nghe đều không phải quá đáng tin vậy à. Dư Liên cách đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, quá rõ ràng lại hướng lên một bước gian nan. Nếu không phải để Mưu Cầu hướng thứ 8 vòng về sau thế giới rất gần, hắn về phần muốn tìm chết khiêu chiến Tinh Long Chi Vương sau lưng bí mật sao? Đương nhiên, cái này cùng người khác duyên quá dễ tìm không đến khác phương pháp không quan hệ. Thật có hoàn chỉnh đường đi tấn thăng đều như thế chi gian nan, lại càng không cần phải nói là không hoàn chỉnh đừng cảm thấy mình xuyên qua lại sinh ra liền nhất định là nhân vật chính. Đời trước trải qua đã rất hiện thực nói cho mình, cái này quang hoàn nhưng thật ra là huyền huyễn. Nói không có cũng không có, đã có sẵn đường có thể đi, cần gì phải khiêu chiến địa ngục độ khó đâu. Tu là nghe không phải cũng rất nhân vật chính, điều khiển không phải cũng rất quang vĩ đang. Cho nên, lần này à, vẫn là khi một cái một kiếm đâm rách cựu trùng thiên tinh giới kiếm chủ hoặc là chỉ đốt hàng tình tay xoa lỗ đen bầu trời đạo sư. Vừa vặn trong tay của ta liền có hai con đường này, đường đột phá đỉnh phong một chút manh mối. Từ trên tổng hợp lại, Long Tinh có thể tạm thời giữ lại, đợi đến tinh vị bị lệch lại dùng. Dư Liên một bên dạng này suy nghĩ, một bên từ lịch Long dưới thi thể bò dậy ra. Sau đó, hắn cái đầu tiên liền nhìn thấy ngoài cửa thành tráng cảnh khủng chảo chúng nhóm đã xông lên giúp hỏi, sắc bén câu móng nuốt như như lưỡi dao đánh xuống. Chiến hào bên trong đám binh sĩ ôm đầu chuẩn mặc, kinh hoàng mở miệng. Duy nhất không có chạy trốn quân sĩ trưởng tiểu thư sừng sững tại chiến hào tường cái đóng, giống như không ngã pho tượng. Nàng một tay cầm thương mang một đầu khủng chảo chung đầu đánh nát, một tay huy kiếm ngăn trở bên kia cực kìm. Mật máu cùng hỏa tinh vậy ra vào nàng khắp không bụi đất trên mặt, lại giống như động lên núi loăn. lúc này, một con kiêu đã nhảy đến bên cạnh thân, ra lưới nhắm của nàng. Lúc này quân sĩ trưởng tiểu thư lại hồn nhiên không hay, hoặc là nói liền xem như phát cũng không kịp làm những gì. Đi đại gia người vũ trụ chi linh, Dư Liên bóp nát Long tinh. Chương 14, trắng Lướt Tinh Vân. Chương 14, trắng Lướt Tinh Vân. Long Tình vơ vụn một mấy mắt, Dư Liên vung ra cảm giác tùy ý những cái kia tràn ra vô hình năng lượng rót vào trong cơ thể của mình, lấp đầy linh hồn. Những cái kia đọ lục hoàng đen tử có thể mở phường nhộm những món kia tựa như xuất hiện lần nữa, cũng không có vọt tới cổ họng ra, ngược lại một mạch rót đổ trong đầu. Nhưng lúc này đây, lại không có cái gì lối ra có thể để bọn chúng phát tiết ra ngoài, cũng chỉ có thể thuận thần kinh của mình hướng trong thức hại xâm nhập. Bọn chúng đi tới giống như hỗn độn chi hải trong linh hồn, bắt đầu sôi lên phạm vật như là tìm tới một cái mới thiên địa. anh! Dư Liên Lm đang nháo bên trong cảm nhận được càn quét tất cả hỗn độn bảo tạc, ở bên kia biển linh hồn bên trong tất cả mảnh vỡ ký ức đều bị phá hủy, phân giải. Quang mang mãnh liệt để hắn gần như tức đoạt hắn tất cả thị giác, mang tối tâm mở mị hỗn độn dẫn hướng từ diện. Thế nhưng là, vào kia tịch diệt bên trong, tựa như lại có cái gì mới thực thể đang ở thực hành. Thuộc về Dư Liên cuối cùng một tia linh giác từ đầu đến cuối theo sát những cái kia thực thể biến hóa, chờ đợi chúng nó một chút xíu ngưng kết, phân hóa. Lại cũng không biết trôi qua bao lâu, quỹ đạo của bọn nó dần dần ổn định lại, tản mát ra ôn nhuận vầng sáng mang bị phá hủy tinh thần mảnh vỡ lại một lần nữa ngưng kết phục hồi như cũng lên, đặt vào bọn chúng vận hành quỷ đạo bên trong. Liên giống như hành tinh tại dùng bản thân trọng lực duy trì hành tinh tồn tại cùng ổn định như, một mảnh trắng muốt tinh vân dáng lâm vào dư liên trong tứ hải. Bên kia là trong truyền thuyết linh hồn tinh vòng, tên gọi Tắc tinh vòng hoặc tinh bản cũng là đã biết trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh có trí tuệ siêu phàm căn nguyên. Trong linh hồn vũ trụ cùng chân chính vũ trụ bắt đầu gặp mình, chỉ có chính dư liên có thể cảm nhận được lực lượng từ tinh thần của hắn rót vào trong thân thể, chữa trị lấy miệng vết thương của hắn, kích thích máu của hắn cùng tế bào, lấy hắn cốt, cơ kinh. Hắn đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Dư Liên cảm thấy mình phản phất là toàn bộ hành trình chứng kiến một cái vũ trụ sinh ra, nhưng tại chính thức hiện thực lại chỉ là chấp mắt bên trong. Hắn dơ tay lên, thậm chí đều không có thời gian đi cảm khái tràn đầy tại thể nội không ngừng chạy lấy lực lượng vô hình, hoặc là hưởng thụ một chút đã hoàn toàn khôi phục thân thể, trực tiếp để nhìn không thấy linh năng ngưng tụ thành một chùm đánh ra đầu kia đã triển khai cốt nhận khiêu trùng tựa như là bị nhìn không thấy cự truy hoành đến trên đầu, đầu mục sinh ra mắt có thể thấy biến hình, không nói tiếng nạo đánh chết mẹ. Không chỉ như thế, bó linh năng thế đi chưa dám Tại chỗ liền mang một đầu thứ xạ cùng một con khủng trảo trùng đánh một cái xoáy đấu. Bọn chúng nửa người trên đã rơi trên mặt đất bắt đầu run rẩy, nửa người dưới còn cứng đờ lại nhiều đi vài bước, lúc này mới rút tút tha thuốc tít dựng bất động. Mà lúc này, thì thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Tinh thần bên trong trắng muốt tinh vân lóe ra qua mang, giống như hàng tinh vùng sáng, đây là linh năng lực lượng thừa số bắt đầu sôi trào biểu tượng. Tại thời khắc này, sống đến thứ ba đời dư liên, lại một lần nữa chính thức đạp lên siêu phạm giả thế giới. Đi hắn vũ trụ chi linh. Ta không muốn màu trắng, chẳng nào áo, áo nghe tựa như là diễn viên của chúng ta muốn kiếm khách gì sát sát cùng pháp ra màu đỏ a. Cho dù là đời trước du hiệp nương pháo lam ta cũng nhận. Dư Liên tại nội tâm căm phết, thực sự muốn chặt chút gì để phát tiết một thành, thế là một cái đi nhanh liền hướng cửa thành vào tới. Win. Ba ca. Ba ca thượng sĩ tiếp tục la lên hắn kêu ý nghĩa không rõ tăng thương chiến giống, nhắc lên dịu theo sát phía sau. Xông lên a. Chỉ có chết rơi côn trùng mới là tốt côn trùng. Yuyu cũng chu lên thêm bảo vào, thế nào xem xét liền giống như là chỉ mặc giáp đại tinh tinh. Tại thời khắc này, mọi người sĩ khí bạo dạ, chính là bằng sĩ trưởng cùng bợ linh cô y tá cũng thêm vào công kích đoàn ngũ. Mặc dù vào cuối hàng chính là, nói trở lại, vừa rồi giống như một mực không thấy được bọn hắn đâu, sẽ không là nút ở chỗ nào mò ca Vẹn vẹn mấy cái đi nhanh, Dư Liên cũng đã nhảy đến chiến hào bên trong, mà lúc này đây, những người còn lại cũng còn không có sông ra khỏi cửa thành đâu. Đây chính là linh năng lực, lượng trên tinh thần tiến hóa cuối cùng ảnh hưởng đến vật chất, thiết thực cường hóa thân thể của mình, còn một nháy mắt chữa trị mình gây nên tàn tổn thương. Nghèo nàn trong thân thể bây giờ lại chạy xuôi rồi giàu thể năng cùng lực lượng, để Dư Liên cảm nhận được trước nay chưa từng có hưng phấn cùng táo bạo. Hắn dương một tay lên, trực tiếp đưa trong tay kiếm thủy tinh ném ra ngoài. Dường như là ném ra bên ngoài một cái đại hào trong tay kiếm. Sắp bén cao cá con kiếm thủy tinh phong xuân sẻ mở ra ba con khiêu trùng cùng một cái thứ xà thân thể, sau đó trực tiếp cắm ở một con khủng chao trùng trên trán. Sắt thép chi vũ, có thể dùng linh năng lăng không lực sử vũ khí năng lực sao? Ồ, mặc dù đối cao thủ không có gì chứng dụng, nhưng hành hạ người mới thời điểm cũng không tệ lắm. Dư Liên vừa nghĩ, một bên thuận tay liền cơ lấy súng trường, 333 địa điểm rơi mấy cái rất gần con trùng, tay Không Lâm không tìm đòi, liền mang một thanh vô chủ chiến phủ đặt vào ở trong tay. Hắn một tay thương một tay giũ từ ngây ra như Phong Hy Na bên người lúc qua. Cứ như vậy xông vào bầy trùng bên trong. Mà lúc này đây, công kích các viện quân cũng đều chạy tới, dạng này tiến vào cuối cùng trận giáp Lá Ca đương nhiên, cũng không tính thảm liệt chính là. Dị chúng nhóm dù sao phải xuyên qua mặt phẳng nghiêng lưới hỏa lực chặt đường, chờ xông lên sơn đầu thời điểm, tổng binh lực đã sớm bỏ đi 7-8 phần, mà lại gần như mỗi một cái trên thân đều mang vết đạn cùng vết bỏng, nói thật, nếu không phải đầu kia bị khôi lỗi trùng chui bộ lục long lằn dối giữ ngay cả bố trí mặt phẳng nghiêng lực tuyệt đối có thể để bọn chúng một con đều không qua được. Dư Liên rất rõ ràng, đã tiến vào trận giáp Lá Ca, đối mọi người uy hiếp lớn nhất chính là kia mấy cái khủng chảo Người bình thường chỉ có mặc vào động lực khung xương tài năng cùng bực này cự vật chọi cứng, nhưng cho dù là hắn buộc trung ý đem tồn kho cùng dự bị đều lấy ra, toàn quân mặc giáp suất vẫn chưa tới 3 thành đầu. Nhất định phải xử lý trước đại gia hóa nhóm. Hắn dạng này quyết định chủ ý, sau đó giẫm một cái hoạt bộ, để thân thể nghiêng đến người bình thường căn bản là không có cách làm được góc độ, tránh ra hai con khiêu trùng tấn xé cùng tấn công, xông vào bảy trùng bên trong. Hắn trực tiếp mang súng trường đội lên một con khủng trảo trùng xương kiểm trung ương, một băng đạn mở đối phương trung tâm đầu, trong tay giữự thế vậy một cái, liền mang đối phương trùng móng đuôi cho kéo xuống giáp sắc bén trùng móng đuột còn chưa rơi xuống đất, liền bị lực lượng vô hình hút tới không trung, lại đột nhiên tăng tốc độ, tựa như là giống cây lao đụng ra ngoài, mang hai đầu vừa mở ra giáp lưng chuẩn bị phun châm gai rắn đánh cái xuyên thấu. Mà lúc này đây, Dư Liên đã xách mặt đất trượt vào bên kia khủng chảo trùng dưới bụng, đạn xé rách nó tương đương yếu kém phần bụng giáp sắc ở giữa khe hở, cũng xoắn nát nó tất cả tạng khí. Khi Na đứng ở phía sau đều đã nhìn ngốc. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được, Dư Liên hiện tại không ít động tác đã siêu việt người bình thường cực hạn, cũng đã là cái linh năng giả. Nhưng mà, càng làm cho nàng cảm thấy rung động, lại là Dư Liên kia lưu loát trực tiếp phương thức chiến đấu. Hắn mỗi một lần công kích, né tránh cùng tiến lên, đều nhìn không đến bất luận cái gì dư thừa cùng do dự, chỉ ít, thân làm một cái thiên truy bách luyện chiến đấu chuyên gia, quân sĩ trưởng tiểu thư là tìm không ra cái gì dư thừa. Nàng cảm thấy mình phản phất là nhìn thấy lấy kiếm cùng thương để bức vẽ, lấy máu và lửa để thuốc màu bao la hùng vĩ bức tranh, mỗi một lần bút pháp đều tràn ngập sắc bén, chí mạng, hiệu suất cao vận luật cảm giác, mang tẩy luyện cùng hiệu suất cao mỹ học phát huy đến cực hạn. Không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc hóa thành lưu, vào hỉ nạ trong ngược bánh chướng, lập tức lại tuôn hướng hạ. Ách, hướng chạy khuôn mặt cùng trán. Nàng lập tức mặt đỏ lên. Chỉ cảm thấy trước mặt một màn này thực tế là quá siêu hiện thực, mình thực tế là khó mà tiếp nhận. Liền xem như người mặt trăng, đây cũng quá khoa trương. Ách, chính là người mặt trăng mới khoa trương hơn. Làm quan làm sao đánh nhau tốt như vậy đâu? Khi nạ tiểu thư tư duy rất một mạch, người mặt trăng tương đương tinh anh quan lại tổ mà lại là tinh anh trong tinh anh, tinh anh quan lại dĩ nhiên chính là làm quan, cũng chính là phía trên những cái kia nao đầy ruột già đại nhân vật. Nhưng đám gia hỏa này, bình thường không đều là làm bộ đánh rỡ giọng ăn chút tiền hoa hồng vào thuộc hạ trước mặt run lẩy bẩy vì phong liền có thể giống ngồi quý đạo thang máy một dạng thăng chức sao? Sao có thể làm chính sự đâu? Tư duy mặc dù rất một mạc cũng rất một tiến đầu, nhưng chỉ bằng điểm này, quân sĩ trưởng tiểu thư mang tính cách mạng liền so mẫn sản chủ nghĩa cao nhiều. Chắc không được là tương lai doanh nhân. Nếu như dư liên biết, nhất định sẽ cảm khái cái này khoa học kỹ thuật cùng tư tưởng đều lệ trên đời, cuối cùng có tình đầu ý hợp bạn đường. Mãi cho đến hùng nhân cùng lao hắc giống như là hai con manh thu chu lên từ bên người lướt qua, quân sĩ trưởng tiểu thư lúc này mới phản ứng lại. Nàng ý nguyên đối tình huống hiện tại quyết thiếu trung tình, cảm thấy mình tựa như là thân ở tam lưu đường phim hành động bên trong, thế là cam chịu từ bỏ suy nghĩ, giơ thương tiếp tục sả kích. Nàng đạn luôn luôn rất chính xác phong tỏa ngăn cản Dư Liên tạm thời chiếu cô không đến địa phương, mang tất cả ý đồ từ sau hung đánh lén cái sau dị trùng đánh chết đánh lui, kém nhất cũng là đánh thành cứng ngắc, cho các đội hưu sáng tạo nhất kích tất sát cơ hội. Dư Liên mang đánh hụt đạn C10 nện ở một con khiêu trùng trên đầu, nện đến báng súng đều thay đổi hình, nhưng cũng đệ đối phương dịch thể vậy ra, lập tức dùng sức mang che kín khe cùng vết dạn thủy tinh chiến phủ ném ở cuối cùng một đầu khủng chảo trùng trên chán. Đầu kia đại trùng tự phản xạ có điều kiện nhọn tiếng, giũ dậy trí ít phút, cái này mới hoàn toàn bắt đầu. Dư Liên tọt sâu một thanh tân ngọc môn tinh khô nóng không khí, trong lỗ mũi hiện tại đã tràn đầy dị trùng thể vị. Hắn vẫn là cảm thấy rõ ràng mệnh độc, thế là liền ngừng ngay tại chỗ tùy ý sĩ khí bạo dược còn lại các binh sĩ xuống lên, mang còn lại côn trùng giải quyết. Chỉ là một vòng nhập môn tu sĩ, ý nguyên vẫn là nghèo nàn a. Dư Liên tự đủ. Hắn vậy mà không biết, mới chiến đấu rơi tại còn lại mắt người bên trong quả thực chính là thiên thần hạ phàm, bằng không mọi người làm sao đông nhiên sĩ khí bạo thật đây. Vào như thế một cái võ đức rồi rào, nhưng là các phương diện đều điểm lệnh trong vũ trụ, một cái có thể xông vào trận địa địch mở song trường quan, là dễ dàng nhất được đến phổ thông tiểu bình tín hiệu. Có mở vô song trường quan, có sức chiến đấu cùng dũng khí gồm nhiều mặt trung tầng sĩ quan, các binh sĩ rốt cục vượt qua đối địch trùng sợ hãi, anh dũng giết địch. Mấy phút, đến lúc cuối cùng một con khiêu trùng bị mấy tên lính quèn một trận đầu thành bánh thịt về sau, ngắm nhìn bốn phía, phương viên chăm dặm tựa hồ cũng lại không có có thể nhúc nhích được nhân, mọi người nhao nhao hoan hô lên. Bọn hắn rốt cục lấy được một trận thắng lợi huy hoàng. Mặc dù lại là vũ khí lạnh chiến trường thắng lợi. Chương 15, trưởng quan duy nhất. Chương 15, trưởng quan duy nhất. Dư Liên đứng tại chỗ thở hơn nửa ngày khí, này mới khiến nỗi lòng bình ổn lại. Hắn có thể nhìn thấy trong tứ hải kia trắng muốt tinh vân càng thêm sáng tỏ, rõ ràng chính là linh năng càng mang tinh tiến biểu tượng. Quả nhiên, thông qua chiến đấu để tinh thần cùng linh năng tinh vòng ở vào thời gian dài tình trạng cận trướng, quả thật có thể đại đại xúc tiến bản thân tiến bộ, chỉ cần đừng không cẩn thận chơi thoát thế là được. Đây cũng chính là về sau ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong, có nhiều cao thủ như vậy từ trên chiến trường sinh ra nguyên nhân đây đương nhiên là chuyện tốt, tuy nhiên đây cũng là mang ý nghĩa dư liên lần nữa hướng cái gì đều được nhưng cái gì đều không tinh cân bằng đường đi lại đi trên kiên cố một bước. Nghĩ tới đây, hắn liền lại một lần nữa nặng nề thở dài. Không phải thương tâm, chúng ta mặt trăng cậu bé, ngươi đã làm được tốt nhất." Nằm vào mềm trên đệm mẩn sẩn trung úy có chút cảm động, Rộng dài an ủi Dư Liên. "Ngươi có thể là hiểu lầm cái gì?" Dư Liên cảm thấy, đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, vẫn là không muốn vạch trần tốt đúng vậy, số 12 binh trạm chỉ huy mẩn sẩn trung úy đã bị mặt mũi tràn đầy bi thiết băng sắt phản tử hình. Trên người hắn có nhiều hơn một nửa ra nhận mảnh liều bỏng, nhiều chỗ không xương đứt gậy hoặc làm tổn thương, cái này cũng còn thôi, chân chính vết thương chí mạng lại là một chỗ xuyên qua tổn thương, xé toang hắn nửa cái lá lách cùng lá gan, lại là lịch lòng câu móng đuốt lưu lại. Nếu như là vào đồ long lập tức đưa đến bệnh viện lớn buồn nuôi cây có lẽ còn có thể đoạt cứu trở về, nhưng ở đây, phần bác sĩ duy nhất có thể làm đến chính là cho chúng ý tiêm vào một ống thuốc giảm đau thể, để hắn vào sinh mệnh kết thúc trước đó tận lực chậm lại đau một chút khổ. Dư Liên nhìn xem có kiếm hào cùng dầu mỡ kẻ ra đời song trọng thuộc tính Trung ý tiên sinh, trong lòng ít nhiều có chút chắn. Đối phương ngay cả mặt đều bị thiêu đến có chút biến hình, lại như cũ toét ra miệng gạt ra một cái có thể dọa khóc tiểu hài tử tiêu dung, mang theo khám phá tình đời đại triệt đại ngộ ngữ khí chậm nói, nếu như không có ngươi, chúng ta nơi này khả năng một người cũng không sống nổi. Đây cũng chính là chúng ta những này làm việc vật vận mệnh a. Trần Sa vượt qua một cái vũ trụ, rời xa ngân hà, không phải liền là để điểm này chất béo sao? Khu khu khụ, đã ăn, bị đánh liền không hoán giận hơn. Ngươi làm sao đột nhiên bắt đầu xem nhân sinh rồi? Cái này không phù hợp ngươi người thế ta. Mà lại ta cũng không là người thế nào của ngươi a. Đội phòng vệ mặc dù là tạp ngư, ở vào trong quân khinh bị liên cấp thấp nhất, nhưng nếu là có thể vào tiền nữ tinh hệ thuộc địa phục dịch, chất béo đích xác không ít. Nơi này rời xa ngân hà bản thổ, phủ tổng đốc có tương đương với nửa tự trị quyền lợi, không có nhiều như vậy hiến binh cùng tòa án quân sự. Đội phòng vệ, nhất là rời xa thành khu binh trạm quản lý liền không nghiêm khắc như vậy. Nuốt riêng quân tư, cấp đảo chân quý khoáng sản, săn trộm động vật, thu lấy chồng chọt vườn cùng khoáng sản cũng phụng, cấp sạch các dân thổ dân chờ một chút, đều là bọn hắn tiểu kim khố nơi phát ra. Thời kỳ kháng chiến Hoa Bắc Đại Bình Nguyên bên trên những cái kia pháo đại hiệu được phạt. Cái gọi là binh chạm chính là tính chất này. Người có thể trông cậy vào thủ pháo đại binh có thể có cái gì tốt đức hạnh. Thế nhưng là, ta nguyên vốn cho là mình là sẽ bị cắt dân tội tên xử lý, thi thể bị kéo đi cho hắn ăn nhóm thằn lằn đâu. Làm sao liền sẽ chết trong tay lịch long đâu? Cái này không hợp với lễ thượng. Còn có bảy quái vườn này, trước kia đều chưa thấy qua, quái kỳ quái. Làm cơ sở chỉ huy, chung ý Tiên Sinh không tính là ưu tú, nhưng nếu là cái kẻ già đời, tối thiểu mẫn cảm cũng là có. Lịch Long lại cường hãn lại tinh cầu bá chủ lại vết thu lại đỉnh chôi thực vật cũng dù sao cũng là động vật hoang dã, đầu hóc rút mới sẽ công kích phòng giữ hoàn chỉnh bình doanh, sau khi bị tường, chẳng những không trốn còn từ chiến đến cuối cùng đằng kia dị trùng nhóm cũng hoàn toàn không, có động vật hoang dã tự giác, biểu hiện được so văn minh xử lên bất luận cái gì một chi ghi tên sử sách quân đội đều anh dũng không sợ, từ chiến đến cuối cùng một con, khí khí quả thực đều khóa chặt. Chỉ có điều, Trung úy hẳn là đoán không được, kia Lịch Long trong bụng kỳ thật bị nhét một cái khôi lỗ trùng thân thể của nó liền hoàn toàn biến thành binh khí. Đây cũng là bảy trùng nhất quán đến nay thao tác phương thức, bắt lấy sinh vật vào phân tích song gen số liệu về sau, như còn không có bị đùa chơi chết, hoặc là liền ăn hết, hoặc là liền rót một cái khối lỗi trùng khi đội cảm tử dùng. Dù sao, có chút huyền thú loại linh năng năng lực là bảy trùng nhóm phục chế không ra, khi đội cảm tử dùng còn có thể để bảy trùng chiến thuật càng thêm phong phú đâu. Không thể không nói, đầu này Lịch Long thật đúng là rất bi thảm. Dư Liên vừa rồi móc nó bụng đem khối lõi trùng bóp nát mấy mắt, còn có thể cảm nhận được đối phương một kia giải thoát cùng cảm cảm xúc. Dư Liên sắc thực rất đồng tình này xui xẻo đại gia hỏa. Thế là không nói hai lời móc nó long tinh để nó hoàn toàn giải thoát. Mần Sẩn Tiên Sinh càng sẽ không đoán được, bảy trùng cũng không phải là bị khóa định sĩ khí, mà là ép căn bản không hề sĩ khí cái này khái niệm. Ngoại trừ nữ vương cùng chút ít lãnh chỗ trùng, còn lại bảy trùng đều chỉ là sinh thể bình khí, không có thống khổ, không có sợ hãi, càng sẽ không chạy tán loạn, cái biết chiến đấu đến cùng. Từ sau thế trùng sinh dư liên biết nữ vương thân thế rất đáng thương, bảy trùng vận mệnh cũng rất đáng thương, nhưng hắn thật không muốn cùng tình bọn hắn. Liên xếp như báo cáo lên đi, phía trên cũng sẽ không tin tưởng a mọi người liền trắng chết rồi, ta, ta. Hắn dùng chờ mong ánh mắt lấp lánh nhìn xem dư liên. Ánh mắt bên trong cầu khẩn đều dường như ngưng tụ thành như có thực chất cảm giác áp bách, thấy thân là người xuyên việt thêm người chủng sinh thêm tân tấn linh năng giả dư liên đều có chút áp lực. Tình huống nơi này ta sẽ như thực báo cáo, dựa vào lý lẽ biện luận, ngài sẽ có được phải có đánh giá. Người nhà của ngài nhất định sẽ được đến giáo quan tiền trợ cấp cùng huân chương. Chúng ta khoảng thời gian này sở được đến tất cả chiến lợi phẩm, ta đều sẽ tìm được vô cùng tốt phương pháp xuất thủ, người nhà của ngài cũng sẽ có được phải có một phần. Kéo Ly Nọ hỏi tỉ, chúng ta sẽ không biết dụ sổ thiếu úy cùng Rui thiếu úy sự tình, ta hướng ngài cam đoan. Đương nhiên, chính nàng phát hiện ta liền mà Tuy nhiên coi như như thế ta cũng nhất định sẽ đem ngài hái ra ngoài, cái này là nam nhân hứa hẹn." Dư Liên nghĩ, mần sần trung ý lộ ra thoải mái tiêu dung. Đối phương là người mặt trăng, là cao tài sinh, là tinh anh trong tinh anh, hiện tại lại xác định là linh năng giả, tiền đồ tương lai có thể nghĩ. Hắn lời chứng phân lượng, cùng mình cái này đại đầu binh xuất sinh đội phòng vệ tạp ngư tự nhiên là rất khác nhau. Ta không phải cái trưởng quan tốt. Trưởng quan? Dư Liên muốn an ủi đối phương vài câu, coi như lâm trùng quan tâm. Đối phương lại trực tiếp đánh gãy đối phương, lớn tiếng nói: Ta thật không phải là một cái trưởng con tốt, bởi vì không có nghe lời người, mới rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Thế nhưng là, ta chỉ là một cái thất nghiệp kiếm thuật vận động viên, chạy đến thuộc địa chỉ là muốn hôn chén cơm ăn. Bởi vì có chút man lực mới được để bạc thành sĩ quan. Thế nhưng là, ta thật không biết đánh trận a. Huấn luyện như thế nào, làm sao phối trí hỏa lực, làm sao quyết đoán, ta thật không hiểu. Ta nhân sinh của mình đều loạn thất bắt tào, làm sao có thể để ta phụ trách người khác nhân sinh đâu? Thất nghiệp kiếm cơm a. Dư Liên im lặng thở dài một tiếng. Bất kể là mẫn sân dạng này đội phòng vệ sĩ quan, vẫn là ly biệt quê hương dị dân, kỳ thật đều có dạng này tương tự với cảnh. Thế nhưng là, ngươi khác biệt. Mặt Trăng. Không, Dư Liên chờ ý. Ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn. Ngươi là ở đây duy nhất sĩ quan. Không muốn vứt bỏ bọn hắn, dẫn bọn hắn sống sót. Gia Hỏa này đại khái là cảm thấy, Dư Liên hiện tại là linh năng giả, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người vứt bỏ mình chạy về Đồ lòng. Không thể không nói, trung ý có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tập tục như thế, thật không thể trách người ta. Tiến tâm đi, ta sẽ dẫn mọi người sống sót. Ta yên tâm đảm bảo với ngươi. Tốt, tốt, ân, quá tốt. Hắc hắc, ngươi mặt trăng, ngươi phải biết, ngươi nếu là vừa tới thời điểm liền có hôm nay khí phép này, ta đã sớm đem quần chỉ huy ném cho ngươi. Hắc hắc hắc. Mẫn Sẩn chú ý vào trong mối cảm xúc nuốt ngang ngượng cười bên trong rời đi như thế. Mặc dù hắn cuối cùng tiếng cười thực tế là có chút cứng nhắc, nhưng dù sao cũng là cười qua đời. Sau đó, nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn là cái học sinh dư liền, cứ như vậy thành số 12 binh trạm bên trong duy nhất sĩ quan. Mọi người đứng tại chỗ, vây quanh Mẫn ý thi mặc niệm một hồi lâu. Dư Liên nghe tới bợ lĩnh Đả tiểu thư khóc dòng lâm thành, cũng có thể cảm nhận được trừng mặt không nói bầu không khí bên trong quanh quẩn lấy bi thương. Mẫn Sẩn trung ý thật không phải là một cái tốt sĩ quan, nhưng chính vì vậy, kỳ thật tất cả mọi người rất thích hắn. Qua một hồi lâu, khi Nạ thấp giọng nói: "Trưởng quan, chúng ta bước kế tiếp làm sao? Đem tất cả người chết trận Di hài Thu thập lại, đều thiêu hủy đi." Dư Liên trở lại thân, và mọi người chờ đợi trong ánh mắt mở miệng, mang ta đi nhà để xe, đem kia mấy đài xe bọc thép phát động. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn lại bổ sung một câu: "Chương 16, hiện trường phim kinh dị cỡ lớn." Chương 16 Hiện trường phim kinh dị cơ lớn. Lệ thuộc vào khối cộng đồng Tân Ngọc Môn phủ tổng đốc đội phòng vệ số 12 binh trạm toàn bộ binh lực cùng trang bị, theo lý hẳn lái như sau, một cái trang bị C-10 súng trường điện tử cùng đơn binh hộ giáp bộ binh sắp xếp chung 35 người, hai cái tác chiến tiểu tổ chung 8 người cơ động bộ binh cộng thêm bên trên 15 đài AS40 bên ngoài động lực không xương, nhiều tự nhiên là dự bị, ba cửa ban dùng lôi đỉnh cơ quan pháo, hai cửa cỡ nhỏ tướng vị ba động pháo cùng một khung tổ hóng xe đạn đạo cộ khiến bọn hắn hai cái hỏa lực tổ trung 20 người, năm chiếc báo đen 3 hình dùng cho nhiều việc bộ binh chiến xa phối lên một cái hơi tu cùng điều khiển tổ chung 12 người, một khung tầng trời thấp phi thuyền thêm chính phó cơ trưởng lại thêm chuyên môn hậu cần mặt đất chung 5 người, một cái thông tin tổ 3 người, một cái chữa bệnh tổ 3 người, cùng một cái tổng vụ tổ 5 người. Nếu quả thật hoàn toàn dựa theo trở lên phối trộn, đến dị trùng liền xem như nhiều hơn 3 lần, cũng có thể đem bọn chúng vào cấp độ rõ ràng lưới hỏa lực trước hoàn toàn sẽ rách. Chỉ tiếc, hiện thực tình huống chúng ta cũng trông thấy vi truyền không cánh mà bay nghe nói bị phi công lái đi xử lý vật tư, năm chiếc bộ binh chiến xa hoàn hảo chỉ có 2 chiếc, mà còn lại nguồn năng lượng miễn cưỡng đủ bọn chúng từ phía trước lầu mở đến cầu vượt tan Dương bỏ cả, hỏa lực tổ cùng vũ khí của bọn hắn thì căn bản chỉ là dừng lại vào trên giấy biên học, còn cái gọi là cơ động bộ binh, ách, loại này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện có xương vỏ ngoài bằng lái xe tinh anh binh sĩ một cái đều không tồn tại, giống mẩn sần chú ý. Cùng hí nạ tiểu thư loại này hoàn toàn chính là bất Thông tin tổ chỉ có cái kia đần độn cảm giác ngay cả thiết bị cũng sẽ không tu lĩnh truyền tin xin đi trung sĩ, chữa bệnh tổ chỉ có bác sĩ cùng bỡ linh đạo y tá, còn tổng bộ tổ không thấy được trước đó ngay cả bò bít tết đều là ưu ưu động thủ sắc sao. Bộ binh sắp xếp ngược lại tạm thời xem như đủ con số, thế nhưng là hơn phân nửa đều là chưa thấy qua máu tân binh, không ít ngay cả 3 tháng bình thường tân binh huấn luyện đều không hoàn thành liền vào quân vị. Cái này không có gì lạ. Phải biết, liền ngay cả cái này bình chạm chỉ huy mẩn sẩn trung ý đều không hoàn thành tân binh huấn luyện đâu. Mà trải qua như thế một trận sau đại chiến, có thể động chỉ còn 30 người không đến, binh chạm nửa hủy tưởng thành sụp đổ, chạm canh gác quy tắc pháo chỉ còn lại một môn đạn dược còn trên cơ bản đánh hụt. Vẫn là câu kia chẳng biết tại sao đã nói thật nhiều lần, nơi đây không nên ở lâu. Lần này, cuối cùng là không có người đưa ra chất vấn. Dư Liên đem thu nạp thương binh cùng thu thập tất cả đạn dược cùng vật tư mệnh lệnh chuyển đạt ra về phía sau, khi nạ cùng ba ca bọn hắn liền dẫn các binh sĩ nhanh đi làm, chính hắn thì đi theo cơ giới sư cạc đại thúc đến nhà để xe. Đến nơi này, Dư Liên mới phát hiện tình huống so trong tưởng tượng còn muốn thảm, ngoại trừ cửa xe xung làm hỏa lực chi viện kia hai chiếc bên ngoài, còn lại ba chiếc báo đen trên mũi xe pháo máy cùng dạ đã đều là hư hỏng, trong đó một cố thậm chí thiếu một khối mặt bên vỏ thép. Mặt khác, một chiếc xe động cơ có chút trục trặc, một chiếc xe cân bằng nghi dấu, thừa chiếc tiếp theo động cơ, cân bằng nghi cộng thêm lơ lửng trang bị đều nằm nhà. Cũng may, cỗ xe, từ vẹn ngoài bên trên, bảo dưỡng đến có tốt, tối thiểu chứng minh cơ giới sư nhóm cũng không có đối bọn chúng từ bỏ trị liệu. Ta có thể đem bọn chúng sửa xong, chỉ ít có thể để bọn chúng chạy. Các đại thúc nói. Vậy tại sao trước đó không tu đâu? Ê! Dù thiếu y nói không cần thiết. Nói là nếu như cái này mấy chiếc xe là tốt, đối với phía trên có chút sổ sách không báo đáp tốt, ta cũng nghe không hiểu nhiều. Các đại thúc có thể là cảm thấy chỗ người chết nói xấu không tốt lắm, luôn ngữ có chút lấp lẻ Cấp hai quân sĩ trưởng cặt rộ hẹn hèn Sèn là binh trạm bên trong lớn tối nhất, cũng là nhất có hy vọng một vị, nghe nói đã từng là mô ra xí nghiệp lớn kỹ sư. Về phần tại sao lưu lạc đến nơi này, đoán chừng là cái rất dài cố sự. Bất kể nói thế nào, quân giáo Sinh Dư Liên trí nhớ trước kia nói với mình, cái này năng lực của ông lão đáng giá tín nhiệm. Ngài cần muốn bao lâu thời gian? Ta nói là để bọn chúng có thể chạy. Dư Liên nhìn xem lão cơ giới sư cùng nhân mã của hắn, rõ ràng đầy biên 12 người chỉnh bị tổ, cũng chỉ có một nửa, nó bên trong một cái quá dữ dội còn tại vừa rồi đại chiến bên trong ném một cái cánh tay. 2 giờ, ngài chỉ có 1 giờ. Được, lão nhân không có nói nhiều, phủi tay. Người thủ hạ của hắn liền lập tức bắt đầu chuyển động, phá lớp mặt đất phá đóng, lấy tài liệu liệu lấy tài liệu liệu, cầm công, cụ cầm công cụ, đâu vào đấy ngay ngắn trật tự. Nhìn bọn hắn như vậy động tác thuần thủ, rõ ràng chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dư Liên lập tức cảm thấy mình cho thời gian vẫn là nhiều lắm. Bất quá, ta chỉ có thể để bọn chúng chạy. Nơi này có cái vấn đề rất lớn, nguồn năng lượng bao sao? Ta biết, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Dư Liên ngữ khí rất chắc chắn, nhưng cật đại thúc lại cũng không có vị vậy lòng. Hiện tại lớn nhất khó khăn chính là nguồn năng lượng. Không có những cái kia, coi như hắn cặt rổ hẹn sèn đại nhân có ba đầu 6 tay, vài phút liền đem năm đại chiến xa chỉnh bị đổi mới hoàn toàn thậm chí còn cho thân xe đánh lên sát, nhưng không có những cái kia bị rủ sổ thiếu ý bán đi tinh khối, cũng không có cách nào để bọn chúng động a. Có thể mượn dùng một chút nơi này bàn làm việc sao? Đại Thúc gật đầu, y nguyên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem ra khố phòng dư liên. Một phút đồng hồ sau, ánh mắt của hắn liền thẳng, ngơ ngác nhìn dư ngay cả dẫn một đám người đem lịch long thân thể kéo vào. Cảnh tượng này quả thực là có chút kinh dị. Trong gara đang đang làm việc người đều ngừng lại, bên ngoài cũng theo vào đến một đám người. Lực Long đúng là che khuất bầu trời quái vật khổng lồ, nhưng là điện hình loài bò sát sinh thể tình huống. Chém đứt cánh, vẻ gãy cái đuôi cùng tứ chi, kéo hai đầu câu móngướt, còn lại thân thể kỳ thật cũng chính là dài hơn 3 mét dáng vẻ, hoàn toàn có thể thả đang làm việc trên đài. Yū Yū trung sĩ cùng mấy cái cường tráng binh sĩ 3 chân 4 cẳng đem nó nhấc đi lên. Mà Dư Liên thì tùy tiện cho mình tùy tiện trừ một cái mặt nạ, nhấc lên mẫn sẩn trung ý lưu lại liên cơ kiếm, đi tới, ầm ầm cơ đến tia lửa tung tóe. Lao kỹ sư lui ra phía sau mấy bước, những người còn lại thì lùi càng xa, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là được đưa tới phim kinh dị hiện trường đang ở khoảng cách gần thưởng thức một cái nhà khoa học điên lắp lên khâu lại quái tráng cảnh. Lịch long năng lượng trong cơ thể Nguyên, ngoại trừ long tinh bên ngoài, còn có nhất định hơi thạch, bình thường là dấu ở túi mật bên trong. Dư Liên mang hai tay xâm nhập thân thể cắt trong khe, răng rắc răng rắc nửa ngày, lúc này mới móc ra mấy khối tối như mực tầng đá, hai long gật gật đầu, rất tốt, đây là đầu lão long, độ tinh khiết cùng lớn nhỏ cũng không tệ. Liên mang những đá này đưa cho Yêu Yêu. Người da đen trung sĩ bưng lấy dính đầy khó người dịch đá, kém chút ra, tranh thủ thời gian đặt ở sớm liền chuẩn bị tốt lớn trong thùng mà khắc, nó gan hoàn toàn nấu nát là có thể luyện ra vi lượng cao năng nuôi. Dư Liên đem đầu lớn như vậy một đống tạm khí móc ra, trực tiếp đút cho đồng dạng qua đến giúp đỡ cô y tá trong tay. "Đi, nước đút lên, lửa mạnh nấu, lại thêm một lít khô cả tể, nhiều nhất 10 phút đồng hồ nó gan liền sẽ tan đi." Đem nước rửa qua, lại đem cạnh nổi những cái kia mẫu làm bột phân chóc xuống cho ta. Cô y tá mặt mũi tràn đầy sụp đổ đi bận rộn. Dư Liên bắt đầu bức kế tiếp động tác, đem lịch long ruột toàn bộ móc ra, kéo lên triển khai rửa sạch, không biết còn tưởng rằng là muốn làm lạm sưởng đâu. Ngài đây là, Cát Đại thúc nhìn không được, hắn rất lo lắng mấy trưởng quan là điên. Linh long ruột sấy tương đương rắn chắc. Dư Liên vừa nói, một bên xuất ra chủy thủ, đem ruột sấy cắt thành bằng nhau 5 phần. Hoàn toàn không biết rắn chắc ở đâu. Ta là chỉ lớp năng lượng trên mặt. Bọn chúng ruột sấy tính dẻo dai, kháng ấm tính cùng kháng ép tính đều tương đương mạnh, thậm chí có thể dùng tới làm. Ấy, tóm lại, hoàn toàn có thể dùng đến mạo xưng làm nguồn năng lượng bao vật dẫn. Thậm chí có thể dùng đến cỡ nhỏ tấm chắn năng lượng vật dẫn, chỉ có điều kiện là nhiều năm về sau kỹ thuật đâu. Ân, có hay không có thể trước nghĩ biện pháp đem nó lấy ra? Ồ, liền xem như trước lấy ra, vào khối cộng đồng cái này dược hoàn phản nước. Tỷ lệ lớn cũng sẽ bị liên minh cùng đế quốc tại việt cướp được a. Cái này nên như thế nào tránh đâu? Dư Liên quyết định đợi đến hơi không rảnh rỗi, vẫn là phải tìm cái bản bút ký đem mình có thể lợi dụng chưa đến tin tức cực kỳ ghi chép lại. Mình tốt xấu chúng sinh, nhớ kỹ xuyên qua nhìn đằng trước những cái kia chủng sinh tiểu thuyết nhân vật chính đều là làm như vậy đầu góc của hắn một bên chuyển ý nghĩ này, động tác trong tay cũng không có dừng lại, một bên giải thích nói, hơi thạch cùng cao năng đùi hạt tròn, dùng điện phân dung dịch ngâm trùng một chỗ, liền có thể bắt đầu hóa học tác dụng, sinh ra năng lượng cùng điện lực. Tuy nhiên trong lúc này sẽ sinh ra tương đương nhiệt độ cao, cho nên chúng ta phải dùng những này ruột sấy làm một tầng cách nhiệt và chứa. Nói trắng ra, cái này nguyên lý tựa như là có bị nạ người điện sinh học hồ kỹ thuật, các đại thuốc bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, chính là ý tứ này. Kỹ thuật cũng rất dễ lý giải a. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng sinh vật kỹ thuật đại biểu cho mặt khác một cái tiến hóa đường đi đâu. Dư Liên nhìn lão cơ giới sư một chút, nghĩ thầm đây là cái người trong nghề a. Thế nhưng là, cái này, cái này không khoa học a. Có mỹ nã người vì đạt được hoàn mỹ sinh vật vật liệu, trải qua không biết bao nhiêu lần gen điều chỉnh thử. Đến bây giờ cũng vào sửa đổi không ngừng. Các loại sinh vật vật liệu bản đồ gen cùng hóa học phối phương đều là bọn hắn lớn nhất cơ mật đâu, bất kể là liên minh trọng kim vẫn là đế quốc Vi áp, bọn hắn đều thủ khẩu như mình. Cho nên bọn hắn mới lạnh a. Hành tinh mẹ đều bị biến thành mỏ. Quốc dân cùng nhà sinh vật học nhóm bị ngân hà lưỡng cực các phân đi một nửa. Đương nhiên, nó thành quả nghiên cứu kỳ thật hơn phân nửa đều bị bảy chủng nữ vương cầm tới, lúc này mới có tương lai mấy chiếc kia a không, kia mấy cái có thể cùng Titan hạm đánh loạn lẽ vì Ta nếu không phải thật đánh qua nữ vương từng cấp của nàng, cũng không biết những này đâu. Thế nhưng là, ngài vì cái gì sẽ Lao cơ giới sư càng thêm mê hoặc mê hoặc bên trong càng nhiều hơn mấy phần e ngại đây quả thật là cái người trong nghề A mà lại người trong nghề quá mức loại nhân tài này vì sao sẽ vào một cái xa xôi thuộc địa binh trạm bên trong khi cơ giới sư đâu cái này nhất định cũng là tương đương bi thương cố sự đi. hơi thạch cùng cao năng đụi có thể có phản ứng đây là luyện kim tài liệu giảng dạy bên trên nội dung. dungạch trong điểm luyện kim tài liệu giảng dạy mà không phải hóa học tài liệu giản dạy Tuy nhiên là một người mặt trăng có thể nhìn thấy nửa tài liệu cơ mật cũng là chỗ qua được trên thân lịch Long có hai cái này vật chất là ta vừa tới đổ Long đi chợ đen kiến thức việc đời thời điểm từ một cái lao du hiệp nơi nào nghe tới. Đương nhiên, ta lúc ấy là không để ý, thẳng đến phát hiện năng lượng của nó thổ tức có rất rõ ràng báo từ thổ tính, lúc này mới nhớ lại. Cái này liền càng không pháp khảo chứng, nhưng ít ra xem như một cái lý do nói cho qua. Ta Minh Bạch, các đại thúc nhẹ gật đầu, dùng thành khẩn lại mang theo vài phần cung kính giọng điệu nói, "Trưởng quan, cho ta 40 phút đi, nhất định có thể khiến cái này xe tăng nổ động." "A, tốt. Cho nên người đến cùng Minh Bạch cái gì?" Chương 17, chạy trốn. Dù sao hữu dụng. Chương 17, chạy trốn. Dù sao hữu dụng. "Ngươi mặt trắng, cao tài sinh." Tình anh trong tình anh, linh năng giả, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác văn võ song toàn, trở lên những này xuất hiện vào trên người một người rằng cứu đại biểu cho cái gì, cơ giới sư tiên sinh không biết rõ, nhưng ít ra minh bạch hẳn là như thế nào đoàn chính thái độ. Thế là, khi cái này bình trạng bên trong nhất có hy vọng Lao quân sĩ trưởng đoàn chính thái độ về sau, những người còn lại liền xem như đối dư liên từ bỏ bình trạng toàn thể chuyển di mệnh lệnh còn có chút ý nghĩ, cũng không dám lại biểu đạt bất mãn. Lao Cặc mang theo bọn đồ tử đồ tôn tự thân lên trận, động tác nhanh nhẹn thuần thục đến có thể đủ đi cho cái nào vương bài tay đua xe khi hậu viện. Loại này lao kỹ sư quả nhiên là một ngụm nước miếng một cây cái đinh, nói là muốn 40 phút, không đầy nửa canh giờ cũng đã đem năm đại báo đen xe một lần nữa chỉnh bị tốt. Chính là trước kia thiếu nửa vỏ bọc thép lóa thể xe cũng đều cứng rắn đối khối tường thành trên miếng sắt đi, mặc dù nhìn qua có chút sơn trại, nhưng luôn luôn có chút ít còn hơn không. Mà Dư Liên cũng sắp thực dựa vào tự tay chế tác, xoa ra năm mai sinh vật nguồn năng lượng tin, cùng báo đen xe động cơ tiếp tuyến về sau, vận chuyển coi như tốt đẹp. Mọi người ở đây nhao nhao vỗ tay, cảm thấy mình tựa như là chứng kiến một trận vĩ đại ma thuật. Càng quan trọng chính là, muốn đổi hướng đồ đổ long, cũng không cần mọi người đi hai cái đùi đi đường. Năm đại xe, trên một chút 30 người là có thể đều ngồi xuống. Chúng ta bây giờ xuất phát, đến trưa mai liền có thể đổi tới Đồ Long." Khi nó nói, "Ừm." Dọc theo Đại Hoang Nguyên đi thẳng tắc, sát thực như thế. Quân sĩ trưởng tiểu thư nghe ra đối phương trần chờ, lập tức ý thức được, trước đó mọi người chính là vào Đại Hoang Nguyên lật vào phục kích. "Trưởng quan, ta nhớ được ngài nói qua, những quái vật kia có thể là sinh thể binh khí." "Hách, ta nói qua sao? Nói cách khác, chúng ta còn có thể lật vào tập kích." "Lật vào tập kích là tất nhiên, nhưng chưa chắc sẽ là những quái vật kia." "Nô, no, ứng làm như thế nào cùng ngươi giải thích đâu?" Ví dụ như nói, Dư Liên đang ở tổ chức giải thích ngôn ngữ, lính truyền tin xín chỉ đi trùng sĩ một đầu đại hán lao đến. Mới ra hỏa này một mực tại phòng truyền tin bên trong cùng chập mạch máy móc phân cao thấp, tuy nhiên nhìn hắn cái này như cha mẹ chết biểu lộ, rõ ràng là máy móc xong đời. Cái này kỳ thật không thể trách hắn, cuối cùng vẫn là thông tin thiết bị sản xuất xưởng, Cửu Tinh công ty nổi. Một cái ngay cả làm chụp ảnh điện thoại đều có thể bảo tạc xí nghiệp thế mà có thể cầm tới quân dụng thông tin thiết bị đơn hàng. Người vật, người tinh tế vật, trách không được tương lai Cửu Tinh sẽ bị Liên Minh thông tin nghiệp cự đấu tình không internet mua. Sau đó liền chuyên môn sản xuất cô nàng điện thoại. Tháng ngày ngược lại còn vượt qua càng Càn Tứ Vẫn là không có cùng đồ Long liên hệ với. Không có quan hệ, chúng ta. Không, trưởng quan, cái kia, chúng ta liên hệ với. Đối phương đầu đầy mồ hôi nói. A, phải không? Vậy ngươi cái biểu tình này là làm cái gì? Đồ Long cuối cùng sẽ không bị địch nhân công hắn đi." Dư liền cười nói. Hắn sở di dám đùa kiểu này là bởi vì là quá rõ ràng đồ Long tình huống hiện tại. Nhưng người khác liền không có cách nào bình tĩnh như vậy, nhao nhao xôn xao, thế nạ thì bất mãn hoành Dư Liên một chút, trách cứ, "Trưởng quan, làm ơn tất ổn trọng." Không muốn mở loại này ác thú vị cho đùa nàng đương nhiên nghe ra được Dư Liên là đang nói đùa mắt khác khoan hay nói cô nương này hung ngược lại càng có mị lực không đồ Long đồ Long không có việc gì thế nhưng là thế nhưng là cắt dân vây thành đã xong xong rồi ti Bộ Tư lệnh để chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh phải không Dư Liên nhìn một chút trên cổ tay đơn binh dùng cho nhiều việc thiết bị đầu cuối máy bấm giờ xác định hiện tại là ngân hạ cộng đồng lịch năm 829 ngày 13 tháng 11 ban đêm kiếp trước đồ Long cảng vây thành tổng tiếng công thời gian hẳn là 16 ngày sách trước 3 ngày hoàn thành vây quanh cũng là nói còn nghe được mà khắc, trưởng quan, được rồi, ngài còn là mình xem đi. Lĩnh truyền tin quá hồi hộp thực tế là nửa ngày cả nghĩ không ra phù hợp ngôn nữ, dứt khoát mở ra mình thiết bị đầu cuối, kéo ra một cái 3D hình chiếu địa đồ. Đây là bộ tư lệnh mới phát tới máy thăm dò giám thị hình tượng, là 5 phút đồng hồ trước. Dư Liên quét một vòng 3D địa đồ, rất nhanh liền tìm tới số 12 binh trạm phương vị. Nhưng mà, vào binh trạm cùng đồ long ở giữa rộng lớn hoang nguyên bên trên, lại có tương đương số lượng nguồn nhiệt đang ở tập kết, rõ ràng đều là hướng về phía binh trạm phương hướng đến đầu tiên, những này không phải dị chủng. Cho dù là khủng lô khủng chào Di động lúc nguồn nhiệt cũng đều so đất nổ chuột đều thấp, hiện hữu quân dụng máy thăm dò căn bản sẽ không cố ý đem bọn chúng đánh dấu ra. Kia 89 phần 10 chính là các dân. Tiếp theo, bọn hắn đã đang ở hướng nơi này tụ, mọi người rút hướng đồ long đại lộ cũng bị ngăn chặn. Hiện tại đây này, xin đi trung sĩ tốn 2 giây mới ý thức tới Dư Liên nói là tức thời 3G địa đồ, tranh thủ thời gian nói bổ sung, cái này, cái này. Mới vừa rồi cùng bộ tư lệnh liên hệ lại gián đoạn. Tiểu Tinh phá máy móc, ra đã trở về, về sau ngay cả bị thu mua đều không cho phép, liền để lạnh. Dư Liên xì một tiếng kinh miệt, lên trưởng bắt đầu hạ lệnh, mọi người chuẩn bị lên đường lực mang lên đạn, đạn dược, nguồn năng lượng bao cùng dược phẩm. Đúng vậy, đồ ăn không dùng mang, mang theo một ngày lương khô liền có thể. Khi nạ, cho ta hai cái lử đạn." Dư Liên đến thực phẩm trong kho hàng thiết một cái bẫy, đi ra cửa đến võ đài. Hắn nhìn thấy cắm ở võ đài một góc chôi này liền cơ kiếm, im lặng than thở một tiếng, trực tiếp thẳng ra tàn tại đại môn, lướ qua một bên đưa đẩy như núi chúng thi, lúc này mới nhảy lên phía trước nhất một cô báo đen xe. 5 chiếc xe tạo thành đội xe, số 12 binh trạm còn lại còn sống 30 người, chạy bên trên không biết nguyên mông con đường phía trước. Chí ít có không ít người có tâm tình như vậy, bầu không khí lập tức có chút buồn bã. Dư Liên lại không có chút nào loại này nhận biết, mơ hồ còn có một chút chút ít kích động đâu. Hắn nghiêm túc quan sát đến 3 xe địa đồ, rốt cục xác định một cái hoàn mỹ rút lui lộ tuyến. Hắn cảm thấy, mình chẳng những có thể lấy mang theo mọi người chuyện đương nhiên quấn một chút đường xa, còn có thể vừa đúng từ nơi đó đi ngang qua đâu. "Trưởng quan, chúng ta bây giờ hẳn là đi hướng nào?" Đang lái xe SUV nhỏ giọng hỏi. "Hướng bắc." Người da đen Trung sĩ run cái giật mình, cẩn thận quan sát một chút như cũ tại nhìn lấy địa đồ, mà không biểu tình Dư Liên. Hắn răng, ống hình tròn tay lái dùng sức phía bên phải bên tay gậy. Tất cả cỗ xe tựa hổ cũng có một cái ngắn ngủi dừng lại. Nhưng do dự về sau, Ý Nguyên vẫn là đi theo. Dư Liên lý giải mọi người trần trở, cũng mệt ý giải, "Hô, thả, Dữu." Mặt phía bắc chập trùng dãy núi là bị sớm nhất nhà thám hiểm lấy tên của mình mệnh danh sinh bên trong La Đại Sơn, mang cái này tòa cự đại hoang nguyên gần như vắt ngang thành hai bộ phận. Sơn Nam cũng chính là số 12 binh chạm chỗ hoang nguyên, đối diện càng thêm trống trải cùng tàn cuỗi, mà núi Bắc Gọ đổi địa hình, ước chừng là bởi vì dựượi vào nội hải một chút, liền muốn đối diện đứt ác một chút. Xuyên qua ngọn núi lớn này, từ núi Gọ đổi bên trong ghé qua, đi vòng thêm bên trên một ngày con đường, cũng là có thể đến Đồ Long. Chỉ có điều Xin nó là đại sơn đường núi trước mắt chỉ có hai đầu, lại đều vào binh chạm hướng chính tây, cũng chính là hướng đổ Long phương hướng, hiện tại cũng đã bị các dân nhóm khống chế lại. Về phần binh chạm phía chính bắc hoặc phía đông sơn lĩnh bộ phận, là thật không nghe nói có cái gì thông đạo đâu. Thế nhưng là lúc này, mọi người đã thật không dám chất vấn dư Liên quyết định. Dư Liên tiếp tục tự quan sát ký lấy địa đồ, ý đồ đem nó cùng mình trí nhớ trước kia kết hợp lại, lệch đông một điểm. Nhìn thấy ngọn núi kia sao, chính là lớn lên giống đầu mẹo cầu tại cái kia ngọn núi, hướng cái hướng kia mở. Người da trung sĩ vội vàng gật đầu sư phải, đương nhiên, một lát sau về sau Vừa lái xe trên đầu còn mang theo thai ngay hắn, vẫn là tiểu Tâm Dực dừng nói, "Trưởng quan." "Ít." Khí Lý Cạ quân sĩ trưởng hỏi thăm mục đích chỗ. Quả nhiên, lúc này còn có nghĩa vụ mở miệng, đồng thời còn dám mở miệng, liền cái có thân là tham mưu quân sĩ Hy Na. Nói cho nàng, "Ta vừa rồi đều nhìn mấy năm này tất cả phụ cận khí tượng địa đồ tư liệu, xác định xin bên trong La Đại Sơn có một chỗ khe núi nhiệt độ không khí so chúng quanh muốn cao một chút, có lẽ là có bắc bộ gò đổi tới gió mát, tức lớn có thể sẽ là một cái không muốn người biết sơ cậu." Đã sớm nghĩ ký trả lời thế nào dư liên trả lời như vậy. Nếu là ở đây có bất kỳ một cái nào học khí tượng hoặc địa lý sinh viên, đoán chừng cái tắt đã sớm hướng về phía mặt đi. Đáng tiếc đám này đám ô hợp thực tại không có nhân tài như vậy, liền xem như trình độ tối cao bằng bác sĩ cũng chỉ là ga dừng trường dạy nghề tốt nghiệp. Không phải sao, bên cạnh vừa lái xe ưu ưu trùng sĩ lập tức liền lộ ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại than phục biểu lộ. Mà lúc này đây, đã bị mọi người xa xa để qua sau lưng binh trạm phục vị, theo một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên dâng lên trùng thiên liệt hỏa. Dạng này động tĩnh thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người, không có sẽ còn nhớ kỹ dư liên vừa rồi kia lời nói. Trưởng quan, ít nhất nói rõ Chúng ta từ bỏ bình trạm lựa chọn là chính xác, tiếp tục đi tới đi. Minh, Minh Bạch, trưởng quan, ký lý cả quân sĩ trưởng lại có thông tin. Có phải là hội xe thể nhiệt độ bây giờ quá cao? Người da đen trung sĩ lại một lần nữa lộ ra nhìn mà than thở chừng kinh. Người chấn kinh cái giám a? Mở ra điều hòa không khí đều che đậy không được người một thân mùa hôi bẩn. Dù sao cũng là Lâm Thời phối Sơn trại điện sinh học từ a. Đến bên kia khe núi chỗ, mọi người xuống tới tù chỉnh một chút. Chúng ta cần dọn dẹp một chút đằng sau cái đuôi, cũng cần bọn hắn cho chúng ta đưa ít đồ tới. Chương 18, Tân Ngọc môn Chương 18 Đặng Ngọc Môn nhíu trạng. Dù sao cũng là sơn trại điện sinh học hồ, chế tạo phương pháp liền tràn ngập không chính quy di động tác phường du kích hơi thở, tự nhiên có đủ loại vấn đề. Còn lại còn tốt, nhiệt độ cao và mùi lại là né tránh không được. Cái trước sẽ đối thân xe cùng động cơ mang đến nhất định gánh vác, cái sau thì tất nhiên sẽ cho đám truy binh để lại đầu mối. Phải biết, giống các mọi người du mục lũ mã tắc thích nhất nuôi dưỡng mâu khách nhanh đi thú, chính là một loại cái mũi so chó còn linh động vật. Bất quá, bất kể nói thế nào, các mọi người muốn đuổi tới cũng là mấy giờ chuyện sau đó. Dư Liên cũng rốt cục được đến sau khi trùng sinh lần thứ nhất thời gian dài thở dốc, cũng là thời điểm giới thiệu một chút hiện tại Tân Ngọc Môn Tinh tình trạng. Mọi người đều biết, Tiên nữ Tinh hệ, hoặc là lại được xưng là Tiên nữ tọa đại tinh vân cái này mới vũ trụ, là cách hệ Ngân Hà gần nhất đại tinh hệ. Đường kính của nó là hệ Ngân Hà 1.6 lần, chất lượng là 2 lần, về phần hàng tinh số lượng, phòng đoán cẩn thận cũng vào 3 lần trở lên. Đã hệ Ngân Hà sinh ra như vậy muôn màu muôn vẻ bộ tộc có trí tuệ cùng văn minh, không có lý do nữ Tinh hệ liền không có. Thế là, tại thượng cổ Khải Minh đám người lưu cho hệ Ngân Hà minh, quý giá nhất, cũng là thần bí nhất di sản. Sao Kim cửa không hiểu mở ra về sau, hệ Ngân Hà Văn Minh nhóm Như Lâm đại địch, luôn cảm thấy sẽ có đến từ một cái khác vũ trụ mạnh lớn các xâm lấn giả chen chúc mà ra. Thí dụ như nói cái gì cao vĩ ác mà cái gì. Nhưng tại Ngân Hà Văn Minh nghị hội dẫn đầu, lưỡng cực cùng hai đại trận doanh chân thành hợp tác tạo thành liên hợp hạm đội gối giáo chờ sáng hơn một tháng thời gian về sau, lại cái gì đều không có phát sinh. Cuối cùng, Ngân Hà phái ra máy thăm dò cùng điều tra thuyền Lâm lớp lo sợ tiến vào cái này mới vũ trụ. Mà sau đó sự thật chứng minh, mọi người quả nhiên là hồi hộp quá độ. Nơi này xác thực tồn tại văn minh cùng sinh vật có chi khôn, nhưng bọn hắn đều còn lâu mới có được đến du lịch trong vũ trụ tình trạng. Chí ít trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, còn chưa phát hiện đến từ tiên nữ tinh hệ văn minh tinh tế phi hành khí. Trước mắt đã biết tiên tiến nhất hắn tinh hệ văn minh chính là bị liên minh phát hiện cũng mệnh dành một cái gọi tân nổ độ tinh cầu, lờ mờ mới vừa tiến vào cách mạng công nghiệp thời đại điều này đại biểu cái gì? Ngân Hà văn minh nghị hội điều lệ là thế nào nói tới? A, đúng rồi. Không có tự chủ tiến vào hàng không vũ trụ dò thời đại văn minh là nguyên sinh tổ dân văn minh. Hy vọng văn minh nghị hội dưới cờ các đại văn minh quốc gia Tuân theo sinh mệnh có trí tuệ phải có một mạc đạo đức quan, cho thổ dân nhóm sinh vật lấy phải có dẫn đạo cùng tôn trọng. Đúng a? Dẫn đạo cùng tôn trọng, năm đó đế quốc cùng liên minh chính là như thế đối đãi người địa cầu. Nếu không phải lớn nhà thế mà là không có gì cách ly sinh sản tướng mạo cũng có chín phần trở lên tương tự đồng tộc, ai biết có thể hay không bị làm thành đồ hầu đâu. Tóm lại, cái này liền mang ý nghĩa, cái này so hệ ngân hà càng càng rộng lớn thiên địa bầu trời, rõ ràng chính là nơi vô chủ, không có khai phát đại lục mới đây đã là 30 năm trước sự tình. Khi đó Lam Tinh khối cộng đồng Vĩ Đại Quốc Phụ, vị tọa dị ở Lý Nguyên Soái vất vả lâu ngày thành tựu, vào phòng làm việc của mình trùng phục kích án qua đời. Vào hắn xuất sinh thời điểm, lấy địa cầu cầm đầu phụ làm tinh linh bang là bị Ngân Hà Đế quốc chi phối một cái lãnh thổ tự trị, vào hắn tạ thế thời điểm, Lam Tinh khối cộng đồng thì là một cái đường đường chính chính độc lập quốc gia, tổng thể quốc lực mặc dù kém xa cùng lưỡng cực so sánh, nhưng ở toàn bộ Ngân Hà tuyến hai cường quốc bên trong cũng có một chỗ cắm rủi, mà lại mấy lần lấy ít thắng nhiều. Đem đế quốc dưới cờ đại bộ phận phụ thuộc nước tạo thành bình định đại quân đánh một mấy lần, còn chính diện đã đánh bại đế quốc trực thuộc hàng đội, thậm chí có người cho rằng làm Tinh khối cộng đồng chính là Ngân Hà thứ ba đại quân sự tỉnh cường quốc. Như là đã là thứ ba đại quân sự tỉnh cường quốc khối cộng đồng liền tuân theo lý nguyên xoáy lưu lại sức lực, tiếp tục dựa vào địa lý ưu thế vào hai đại trong trận doanh tiếp tục chơi lưng trường play. Đồng thời, theo tinh môn mở ra, bọn hắn tự nhiên cũng bắt đầu tiên nữ tọa đại tinh khai phát con đường. Hệ ngân hà bên trong siêu buộc nhảy vọt đi thuyền, dựa vào là ở giữa ảnh hưởng hình thành siêu không gian thông đạo, mà muốn thông hướng ngoài thiên hà, liền cần tinh môn. Cái này thượng cổ Khải Minh người Văn Minh lưu lại quý giá nhất di sản. Cho tới bây giờ, hệ Ngân Hà bên trong sao kim cửa hết thể phát hiện 11 tòa. Ngân Hà Đế quốc khống chế 3 tòa, tự do tinh không liên minh bản thổ có 4 tòa, Đế quốc các tiểu đệ có hai tòa, liên minh minh mà bạn Z2 nhóm một tòa, mà cuối cùng một tòa liền vào Lam Tinh khối cộng đồng cảnh nội. Nhưng mà, so sánh với quốc lực cường đại liên minh cùng đế quốc, Lam Tinh khối cộng đồng mới vũ trụ khai phát cũng không đặc biệt thuận lợi, mấy cái thực dân cùng vũ trụ thành thành phố đều cần trung ương phụ cấp, Tân Ngọc môn tinh liền coi như là trong đó khai phát đến tốt nhất một cái. Chí ít có thể cho bản thổ đưa vào tương đương số lượng cao năng khoáng sản, cao đẳng hương liệu chờ đặc sản. Về phần vốn dĩ liền sinh hoạt vào trên viên tinh cầu này thổ dân, được xưng là sa dân sinh vật nha. Ấn, loại này dáng dấp có điểm giống đứng thẳng nếu máu cá sấu trùng tộc tựa như là từ bò đẻ trứng động vật tiến hóa, không quá phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan, nhưng chúng ta cũng nguyện ý cùng bọn hắn sống Trung Hòa Bình Nha. Chúng ta nguyện ý cho bọn hắn trong thành cung cấp làm việc, cũng nguyện ý thuê bọn hắn đến trọt vườn bên trong làm việc Đương nhiên, bọn hắn dù sao không bị qua đứng đắn văn minh giáo dục, liền ngay cả lao động dạy đặc hình làm việc đều làm không được, chỉ có thể đào đào đất chuyện rơi gạch chui mổ kim cương giếng cái gì, mà lại không phải khối cộng đồng công dân, đương nhiên cũng không có cái gì nam hiểm một kim lao động bảo hộ cái gì. Nhưng cho dù là dạng này, chúng ta cũng thành khẩn hy vọng, đang tắm một đoạn thời gian văn minh chi quang về sau, xa dân nhóm nguyện ý trở thành văn minh đại gia đình, trở thành Lam Tinh khối cộng đồng không thể chia cắt một bộ phận. Rất đau sót chính là, đã tiến vào thành bang thời đại xa dân nhóm chính là võ đức rồi rảo thời điểm. Nhều ít vẫn là thức tỉnh một chút xíu trùng quân ý thức, lại thêm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại ở sau lưng châm ngòi thổi gió, hoặc là nói nếu là không ai châm ngòi thổi gió mới kỳ quái đi, bọn hắn đối với địa cầu người thống trị tự nhiên sẽ không cam lòng, đủ loại kiểu dáng bạo động cùng tập kích liền không đình chỉ qua. Trong chợ vườn, quán mỏ, vận chuyển hàng hóa quý đạo, điểm định cư, thậm chí cả lớn một chút thành trấn, đều là xa dân nhóm mục tiêu công kích. Nhân loại thân ở Tân Ngọc môn, nếu là không có bị tập kích qua, đó nhất định là một cái giả dân. Nhưng bất kể nói thế nào, Phụ Tổng đốc Y Nguyên hết sức cam đoan mình đối độ Long Mấy cái thành trấn tuyệt đối không chế, lại thông qua các nơi đội phòng vệ đóng giữ binh trạm, chủ nông trường cùng mở các lao bản dưới chướng dân binh tổ chức thủ hộ sản nghiệp điểm định cư, lấy hình thành một cái coi như thông suốt giao thông internet, từ đó miễn cưỡng cam đoan mình đối cả cái hành tinh thống trị. Thế nào, có phải là khá quen? Hiện tại các người biết, vì cái gì số 12 binh trạm đưa đến chính là pháo đài tác dụng đi. Đối với sa dân nhóm táo bạo cũng là có thể lý giải đi. Đẩy lật địa cầu người bạo chính, tự do thuộc về sa dân. Cái gì Tân Ngọc môn, cái này là địa cầu người tăng cường vào trên đầu chúng ta vũ trụ. Nơi này là Đan Được, gia viên của chúng ta. Cái gì Đan Được? Rõ ràng chính là nấu gói. Nấu gói là cái gì trong hốc núi thuyết pháp? Nơi này rõ ràng là Nga cao nỗ. Tốt Tota, xa dân nhóm đối thế giới nhận biết cách tinh cầu cái này khái niệm còn có tốt mấy ngàn năm đầu. Khác biệt bộ tộc đối giới chân thế giới này cách gọi cũng là không giống. Bọn hắn bởi vì cùng một cái muốn lật đổ địch nhân liên hợp lại cùng nhau, nhưng lại tổng kết lại bởi vì trở lên một chút chi tiết vấn đề ra tay đánh nhau. Nguyên nhân chính là như thế, sinh hoạt vào tân ngọc môn tinh bên trên xa dân hẳn là có ý thức chi lại chúng, nhưng thủy chung không có cách nào thành vì cái này tân ngọc môn thuộc địa uy hiếp. Kết quả là, đã mô hợp xa dân bộ tộc nhóm lần này lại có thể tụ tập lên trăm vạn đại quân vây công Đồ Long, đây cũng là có thể đủ leo lên ngân hà các đại văn minh truyền thông đầu để tin tức. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Ở đời sau, bởi vì phương diện này tư liệu nhiều lắm, hơn nữa còn là hậu thế liên tiếp sự kiện bắt đầu, Dư Liên còn đã từng nghiêm túc hiểu qua đoạn này quá khứ. Dẫn đầu tổ chức lần này hành động chính là xa dân bên trong nhất có hy vọng lãnh tụ tinh thần, Magnus Hem sông trưởng lão. Hắn vốn là bản địa nguyên thủy tông giáo quan, cũng là một cái linh cả người. Ở địa cầu người đem toàn bộ tinh cầu đặt vào bản đồ về sau, hắn xuất lĩnh bộ tộc nhóm bắt đầu phản kháng vào gian khổ kháng chiến bên trong thức tỉnh linh năng, về sau lại cơ duyên xảo hợp được đến thành hệ thống linh năng tu hành thủ đoạn. Như thế mấy chục năm xuống tới, hắn còn điều, mèo, dạy một chút đệ tử ưu tú, mình cũng thành xa dân nhóm nhất kính ngưỡng nhân vật đương nhiên, mọi người nhất định phải hiểu rõ lãnh tụ tinh thần thuyết pháp này, cái gọi là tinh thần, kia liền nhất định không phải thế tục. Hắn mặc dù hy vọng rất cao bản nhân cũng là xa dân bên trong đệ nhất cao thủ, nhưng đại quyền vẫn một mực nắm giữ vào các bộ tộc lớn trưởng cùng trước kia những cái kia thành bang quốc vương trong tay mà vị này cho tới bây giờ liền không có mình bộ hạ cùng thần dân mắt nâu Hessem, sở dĩ có thể triệu tập lên dạng này một mớ khủng lồ quân đội, liền xem như đám ô hợp cũng là quân đội mà, tự nhiên cũng là được đến phía sau màn duy trì. Hiện tại, xa dân nhóm đã được đến tương đương số lượng súng ống, cao cá con binh khí, vật liệu tổng hợp hộ giáp, thậm chí cả có thể đối đồ lòng càng thành thị hộ chuẩn tạo thành ý hiệp công thành cự pháo. Cùng so sánh, có mấy chiếc bọc thép tái cụ cũng không phải quá kỳ quái sự tình đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng khi Hỉ thông qua kính viễn vọng nhìn thấy chui da đen nhanh bóng đêm lơ lửng trên xa, cũng vẫn như cũng là lộ ra khó có thể tin thần sắc, thật, thật sự có chiến xa. Những vật này đến cùng là thế nào vẫn đến Tân Ngọc Môn. Khối cộng đồng vào toàn bộ tiên nữ tinh hệ giám sát tựa như là cái sảng, liền xem như viên này Tân Ngọc Môn tinh cũng có mạng lớn không có thăm dò qua địa vực đâu. Dư Liên thuận miệng nói, các đại thúc, nhìn ra được là nơi nào sinh ra sao? Có không có gì có thể lợi dụng? Nô. No. Chỉ nhìn vẻ ngoài ngược lại là có điểm giống Liên Minh bên kia sao Bắc cực nặng công sản phẩm, nhưng cụ thể cũng chỉ có phá mới biết được. Bất quá, từ ngày mới chôn xuống máy truyền cảm phản hồi tín hiệu phân tích Sắc thực có cực lớn có thể là dùng Khải thái người nào thức xe tăng cái bệ đuổ đồ chơi kia dùng chính là đế quốc sinh ra lộ 3 hình lục chiến động cơ ta quá quen thuộc đồ chơi kia đọc tính lao cơ giới sư thuận miệng một đáp lập tức giống là nghĩ đến cái gì bất đắc di nói chờ một chút trưởng quan ngài sẽ không cho là ta bằng vào một đôi mắt cách mấy cây số liền có thể nhìn ra nhận ra đối phương loại hình kết cấu thậm chí phân tích ra nhược điểm A. dù nói thế nào ta cũng chỉ là cái nhân loại bình thường A hạ tội hồn là bị liên lụy đến cái gì bị thương chuyện cũ nói liên miên lại ngại mà nói mặc dù lúc còn trẻ cũng luôn cảm giác mình có thể lên làm linh năng giả đi đến thăm dò chân lý cùng tri thức vĩ đại con đường a. Liền xem như một ngày nào đó lại biến thành mỗi ngày ủ thai, lại ngại bệnh tự kỷ bệnh tâm thần cũng không quan trọng. Thế nhưng là, đến thanh này niên kỷ mới rốt cục nhận thức đến, mộng tưởng chính là mộng tỉnh, bất kể thế nào cố gắng, nhân sinh đều nhất định là bình thường cả đời. Gọi là linh tính giả thứ 5 vòng thông thức cùng nghiên cứu loại linh năng đại sư bất kỳ cái gì một nước hoặc thế lực đều sẽ đem bọn hắn ăn ngon uống sướng cùng bái. Mặt khác, cũng không phải là tất cả linh tính giả đều là bệnh tự kỷ, ta tương lai nhận biết những cái kia, một cái so một cái hoàn thoát. Dư Liên không có đi để ý tới lao cơ giới sư nói dài. Hắn đã được đến mình muốn đáp án, sau đó quay đầu hướng hỉ nạ nhẹ gật đầu. Cho nên, ngay ở chỗ này xử lý bọn hắn đi. Quân sự trưởng tiểu thư nhẹ gật đầu, yên lặng cầm lên một thanh súng bắn tia công phá, đây là ngoại trừ báo đen trên xe hỏa thần pháo bên ngoài, mọi người trong tay nặng nhất binh khí. Bọn hắn có 40 người, đều gây mâu khát rộng. Lao cơ giới sứ nói, ta đếm ra đến, bọn hắn còn có 5 đài xe tăng, không quan tâm là dùng cái gì liệu ra, dù sao cũng là xe tăng, có đại pháo cùng bẹp. Ta nhìn thấy a, cho nên mới muốn ở chỗ này nên đón a. Tốt a, nói cái gì chính là cái đó a. Dù sao ngươi bây giờ chính là hạ lệnh mọi người công kích, cũng không ai dám nói cái gì. Chương 19, thương vong bằng 0. Chương 19, thương vong bằng 0. Ban đêm 11 giờ 12 phút, ngồi vào một đầu cỡ lớn mưu khắp tốc hành lang bên trên nhắm mắt dưỡng thần các nhân tộc trưởng Tesla, được đến phe mình tiến vào cái kia binh trạm thăm dò đội ngũ bị quỷ lôi đưa lên trời tin tức. Các người tù trưởng thẹn quá thành giận, co các mình kia giống như cá xấu ngậm ngăn cái mũi, sau đó đem mang theo trọng thương trở lại báo cáo thăm dò đội đàn binh mình. Kêu là đầu nhanh hành vương, có lẽ đã địa cầu tiền sử khủng bạo chúa cùng so sánh. Nó mở cái miệng động, tang hạ lượng hạ liền đem dọa đến ngay cả kêu thảm đều không phát ra được thương binh nuốt vào trong bụng, nhưng lại ba kích một hàm miệng, một bộ không thể ăn dáng vẻ. Vậy đem Thiết La tổ trưởng, đương nhiên hắn một mực tuyên bố mình là quốc vương, lại một cước đạp lăn bên cạnh một cái run lẩy bẩy màu vàng của binh, lại tiến lên dùng mang theo điện roi hung hăng rút đánh lên. Bên cạnh tất cả vải đỏ cùng vải màu vàng xa dân nhóm đều không dám thở mạnh một chút, duy trì có mẹ kiếp tại trên xa, giờ giờ ương ương xa dân, mà đây hết trưởng biết đem nằm dạp trên mặt đất bộ binh rút đến chỉ còn lại nửa cái mạng, Lúc này mới hơi tận một điểm tính, nhịn không được nghiêng mắt nhìn đối phương một chút mẹ tiếp tại trên chiến xa cái kia bọc thép vũ giáp, nhịn không được ở trong lòng mắng một câu giả ngoài hành tinh bị tử, nếu không phải còn chỉ vào người khai chiến xe, ta hiện tại liền hút chết người. Chỉ là vô lại thợ thủ công, nhìn thấy ta cái này thân cao quý màu đen, thế mà còn dám ngồi. Hắn vậy mà không biết, đối phương cũng tương tự ổn cũng chính là chỉ là dã man nhân chủ nô thôi, chưa thấy qua ngôi sao Hải Dương cũng không có tắm rửa qua văn minh chi quang, vô tri ngu mọi ngạo mạng tiêu hành thật không biết là nơi nào đến cảm giác ưu việt. Đúng vậy, giống Thanh Lân chiến xe đội trưởng loại này từng có giáo dục cao đẳng đến Ngôi sao lớn, Hải Ngoại thấy qua việc đời xa dân bên trong tiến bộ phân tử, đã rất khó lại đem đầu gốc một đống lớn dòng giống Tôn Ti đồng tộc nhóm cho rằng là người một nhà. Cái này năm chiếc chiến xa mặc dù là Thiết La tổ trưởng mình bỏ tiền mua, nhưng chiến xe đội trưởng lại là người hợp tác bí mật trại huấn luyện một tay luyện ra người Văn Minh nắm giữ chiến xa điều khiển, tu luyện, quân sự thông tin cùng pháo thuật các kỹ năng, còn có thể nói một thanh lưu loát ngân hà tiếng thông dụng. Hắn cái này dã man chủ nô tủ trưởng căn bản chỉ huy không động hắn nhóm. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngài, người địa cầu đã từ bỏ trụ sở của bọn hắn, liền không khả năng lưu lại cái gì còn có thể dùng. Chiến xe đội trưởng dùng trêu tức giọng điệu nói, ánh mắt kia tựa như là vào nhìn nhặt ve trai kẻ lang thang. "Hừ, cho dù chết rơi không lông hầu tử thi thể cũng hữu dụng. Ta muốn đem bọn hắn thủ cấp treo ở trên cột cờ thị chúng, còn muốn đem thân thể của bọn hắn lưu lại cho cho ăn." Cho nên tiểu đội 10 người cộng thêm bọn hắn nhanh rồng toạ kỵ, bị người địa cầu lưu lại cạm bẫy cùng một chỗ đưa lên trời. Người cái gì đều không được đến, còn không có tiếp địch liền tổn thất nặng nghề. Chiến xe đội trưởng nói, "Thiết La công, chúng ta mới là chiến đấu chuyên gia, mời ngài lần sau nhất thiết phải tiếp nhận đề nghị của chúng ta, như thế nào?" Tiết La tổ trưởng bất âm bất dương liếc xéo đối phương một chút, bỗng nhiên hoàn thủ rút dao, lập tức liền đem nằm dạp trên mặt đất bộ binh chém thành hai đoạn, "Ừm, ta hiện tại cảm giác muốn dễ chịu nhiều. Quả nhiên là không có thuốc chữa man tộc chủ nô." Chiến xe đội trưởng có chút đáng tiếc nhìn xem chết không nhắm mắt bộ binh, bùi duồi mãi thôi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới mình tại tiếp nhận giáo dục cao đẳng trước đó cũng là man tộc một bộ phận. Muốn cứu vớt xa dân, muốn thắng được chúng ta độc lập cùng tự do, liền không thể mẹ tiếp những này chủng nô cùng du mục tổ trưởng. Hoặc là nói, bọn hắn so với nhân loại đáng hận hơn. Cái có chúng ta những này được chứng kiến rộng lớn thế giới mới thanh niên mới là dân tộc sống lưng. Lần này chiến dịch về sau, là thời điểm nghiêm túc suy tính một chút dân tộc tương lai. Chúng ta nhất định phải từ những này ngu xuẩn trong tay cướp đoạt quyền lợi, thành lập thống nhất chính quyền, tiểu mới trường học cùng quân đội. Ân, khi đó ta liền có thể về hưu, tìm trường học cho Hải Tử dạy thiên văn. Đây mới là để mọi người nhận biết thế giới khóa thứ nhất, cũng là ta thích nhất làm sự tình. Chiến xe đội trưởng Ưu Quốc Vũ dân tự hỏi chủng quần tương lai, sau đó liền nghe tới Thiết La tụ trưởng lớn tiếng nói, xuất phát, không lông hầu tự nhóm chạy không xa. Tu trưởng một thân ra lệnh, hơn 40 mấy, cộng thêm bên trên 5 chiếc khâu lại cảm giác cực mạnh trên xa, tốc tốc hướng phương bắc dãy núi phương hướng rất lớn. Cỗ xe thêm kỳ bình, nghe chính là tràn ngập danh điểm phối hợp, luôn cảm thấy chạy không thể so với hai cái đuổi bộ binh hạng nhẹ nhóm nhanh bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, chi này thế nào xem xét rở giờ, giờ ương ương đội ngũ, hành động đến lại tương đương cấp tốc, tuy nhiên mở giờ, liền có thể nhìn thấy phương bắc ngọn núi. Nhất định phải thừa nhận, Thiết La tù trưởng mặc dù là cái đầy trong đầu dòng giống tư duy tiền sử tù trưởng, nhưng phán đoán nhưng vẫn là chuẩn xác. Chứa thổ chế tin báo đen xe căn bản chạy không nhanh, mà lưu lại nóng có thể hòa khí vị thì là lại rõ ràng tuy nhiên vết tích. Mà khắc Những loài xa dân các chiến sĩ chủ lực tọa kỵ, mưu khác nhanh hành lòng chẳng những khíu giác linh vẫn còn có thể cảm giác hu nhiệt, chính là yếu tố nhất người truy kích. Mà lại, bọn này cùng địa cầu sử thời đại trước thì khủng long giống nhau đến mấy phần động vật tốc độ chạy cực nhanh, thể lực dồi dào, có thể nhào có thể cắn, có thể gạm, còn khoác một thân tương đương dày đặc linh giáp, gần như coi là hoàn mỹ kẻ săn mồi. Chạy lên đường dài đến có thể cùng cỗ xe so sánh lục hành sinh vật, hơn nữa còn là cỡ lớn kẻ să mồi, cái này nếu là thả trên địa cầu liền thực tế là quá không khoa học, nhưng nơi này dù sao cũng là rời xa ngân hà dị tinh, cũng là có thể lý giải. Kết quả là, cũng mất quá hơn 1 giờ Một đoàn người liền đã đi tới dưới núi, tu trưởng thậm chí đều có thể nhìn thấy kia sơn lính toàn cảnh, cực giống một con nhám người mà vẻ khủng bố mặt tròn cự thú đầu. Thiết La tu trưởng do dự một chút, phất tay để mọi người dừng lại, chuẩn bị lại để cho mấy cái lính chính sát đi lên kiểm tra một chút. Thế nhưng là, khi hắn chuẩn bị điểm danh thời điểm, tất cả những cái kia váy đỏ cùng váy màu vàng xa dân nhóm đều có lại đến xe tăng đằng sau, ai cũng không dám thỏ đầu ra. Tu trưởng nổi trận lôi đình, vừa mới chuẩn bị lại kéo đến hai cái nô binh nuôi dưới hung toạ Chiến xe đội trưởng cũng đã từ trên đỉnh sửa chữa chỗ bỏ rãy ra, nói: "Bên kia phái tới tiên sinh đã nói rõ ràng, cái này một đám không lông hầu tử tổn thất nặng nghề. Người người có tổn thương, mà lại chỉ có bọc thép yếu ớt xe vật bình, chúng ta thì có 5 chiếc xe tăng, chiếm cư ưu thế áp đảo. Bọn hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta." Sợ vỡ mặt người địa cầu hiện tại cũng đã chạy lên núi. Thiết La tủ trưởng cảm thấy cái này vẫn tương đối có đạo lý, hắn giới hung cự hình nhanh rộng từ vừa mới bắt đầu liền có chút dao động, rõ ràng là nghe được mình yêu thích đồ ăn hư khí, cái này cái đại gia hỏa lại ăn qua thịt người, mà lại đặc biệt thích chiếc kia vị. Rất hiển nhiên Không Long Hầu tử đạo binh đội ngũ cách mình hẳn là rất gần. Chuẩn bị ra. Thiết La vừa mới mở miệng, liền dường như nghe tới một tiếng phá không thật vang, còn chưa kịp phản ứng, liền cái thấy chiến xe đội trưởng đầu lâu biến thành một đoàn huyết dục mây vỡ, tung tóe mình một mặt. Tô Hành Long môn cùng xa dân nhóm hoàn toàn đại loạn, chính là kia mấy đại chiến xa người điều khiển cùng các pháo thủ cũng lâm vào trong hỗn loạn. Về phân tù trưởng mình, vào gần nửa phút bên trong đều lâm vào một loại mở mịt trạng thái. Qua một hồi lâu, còn lại chiến xa thủ mới vô ý thức hướng về phía phía trước pháo. Bó ẩn đánh vào nơi xa trên dây núi, ngoại trừ chế tạo ra một đống đá rơi bên ngoài lại ngay cả một địch nhân đều không có giết chết. Chỗ tốt duy nhất là, thương lam vầng sáng cuối cùng là cho bóng đêm đen kịt mang đến một tia sáng tỏ, mặc dù thua xa chuyên nghiệp pháo sáng, nhưng dù sao vẫn là để thị lực vô cùng cao minh xa dân nhóm miễn cưỡng nhìn thấy tung tích của địch nhân. Lại cái thấy vài bóng người hoàng hốt tiến vào dưới núi một cái trong hạc gốc, lập tức liền không thấy tung tích. Cửa hẻm núi cũng không tính rộng rãi, vào cái này chập trùng dốc đứng dãy núi bên trong căn bản không đáng chú ý, liền xem như ban ngày, nếu là không cố ý đi tìm đều phát hiện không được, nhưng tử mảnh quan sát một chút, có lẽ còn là đầy đủ chiến xa cùng nhanh hành long thông hành. Giết những cái kia không lông hầu tử, ta muốn đầu của bọn hắn ngâm rượu." Thiết La Khả han hét lớn một tiếng, hất lên từ người hợp tác nơi đó được đến vật liệu tổng hợp hộ giáp, dẫn theo dài hơn 2 mét cao cá quân thủy tinh chế chạm mã đại đao, dẫn đầu cưới mình đầu kia cực đại nhanh dòng một ngựa a không, một lập tức. Võ đức rồi rảo thành bang du mục thời đại lãnh tụ chính là như vậy. Bản thân sức mạnh cùng dũng khí là có thể quyết định uy vọng, cho nên bọn hắn cũng nhất định phải ánh dũng. Chiến xa thủ môn cùng xa dân nhóm tự nhiên đều đi theo. Cái trước còn có một chút do dự, nhưng đội trưởng chết trong lúc nhất thời cũng không biết hai còn có thể làm chủ. Bọn hắn mặc dù nhận qua chuyên nghiệp lính thiết giáp huy luyện, nhưng chuyên nghiệp trình độ dù sao cũng có hạn, cách tinh nhuệ hai chữ thực tế là cách xa nhau rất xa. Xa dân nhóm cứ như vậy đầu phát nhiệt đâm đầu thẳng vào trong hạp gốc, vài phút liền bị khách quan hình ép thành xếp thành một hàng dài. Đầu rắn tự nhiên là Dũng manh vô song thiết la thủ trưởng, đôi rắn thì là một cái nhất cẩn thận chặt chẽ nhìn chung quanh vậy màu vàng xa dân, còn với một tất nhất nhỏ gầy nhanh rồng, một bộ tùy thời đều chuẩn bị chạy trốn dáng vẻ. À, hắn chạy không thoát, không biết từ nơi nào trời hạ một tảng đá lớn đem hắn cả người lẫn ngựa đập ngay chính giữa, tại chỗ liền đẹp. Mà kia lăn lộn cự thạch cũng hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn đường rút lui. Wen, Wen, Wen. Chốn ở trong hẻm núi địa lôi, trên thực tế không phải ngành nào chống bọc thép địa lôi mà là lưu đạn cải tiến, nhưng tại dạng này chật hẹp hoàn cảnh bên trong, cũng ý nguyên chế tạo tương đương sát thương cùng cự đại loạn. Người điều khiển để né tránh bạo tặc mà lung tung vật vẹo phương hướng, đụng đầu vào trên vách núi đá, hoặc là cùng phía trước xe tăng chạm đuôi, lại hoặc là nghiền chết cưỡi rồng người một nhà. Chuyện như vậy lập tức hình thành để toàn quân sụp đổ phản ứng dây chuyền. Chiến xa thủ môn muốn, muốn phản kích, nhưng ngay cả địch người ở nơi đó cũng không biết, đại pháo góc ngắm chiều cao càng nhất không được cao như vậy. Số ít anh dũng mở ra sửa chữa tô đầu ra muốn đi thao tác phả máy, lại bị hai bên nhào tới dậy đặc hỏa lực lần lượt điểm dân. Về phần Thiết La tù trưởng, hắn cùng hắn đầu kia cực đại nhanh đã bị vào đầu dậy đặc mưa vặt, cả hai thi thể máu thịt bè pha trộn lại với nhau. Toàn bộ đều không phải nguyên lành. Sông lên a. Một cái sục sôi thanh âm lờ mờ vào trong hẻm núi chuyển đến, nhưng lập tức liền bị càng lớn thanh âm đánh gãy. Sông cái đầu của người a. Phạm là còn có một cái có thể động, liền cho ta tiếp tục xạ kích. Xa dân nhóm tuyệt vọng, nhưng mà lại chỉ có thể mù quáng hướng xung quanh né tránh lung tung bắn phá, kia động tác tác xạ để Dư Liên nháy mắt nghĩ đến quê hương của mình kia phiến thần bí danh xưng nhân loại nơi phát nguyên rộng lớn đại địa, nhìn không được lại nhìn một chút vừa rồi giống một tiếng sông lên U. U. sĩ. Da đen to con lại đầu, tận lực đem mình ngụy trang thành một con chớ đến tình cảm giết người máy móc, hết sức chăm chú hướng trong hạp địch nhân kích. Sa kích động tác rất tiêu chuẩn, thế là tỷ lệ chính xác cũng không tệ, so hắn kia vào rộng lớn mà thần bí đại lục ở bên trên các đồng bào chuyên nghiệp nhiều ân, thật có chút nhớ nhã. Nếu không ta cũng cho mình định một cái tiểu mục tiêu, về nhà cái gì? Dư Liên đang miên man suy nghĩ bên trong, ngồi xem tất cả có thể động xa dân nhóm toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Đến lúc này, có động lực giáp đám binh sĩ mới chậm rãi từ mai phục chỗ hiện thân, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận chiến xa. Bọn hắn dựa theo Dư Liên trước đó yêu cầu, cho trên mặt đất kêu xa dân cùng nhanh chóng bổ sung một thương, lại sốc lên những cái kia không cách nào động đậy xe tăng góc, trực tiếp hướng bên trong ném bên trên một trái lự đạn. Cứ như vậy lặp lại 4 lần về sau, cuối cùng một cỗ xe tăng bên trong phát ra kêu khắp thân, mấy cái thanh lân xa dân lộn nhào trui ra, quỳ xuống đất đầu hàng. Kết quả là, vào ngày 14 tháng 11 rạng sáng 3 giờ không đến dáng vẻ, số 12 binh trạm đám binh sĩ trong vòng 3 ngày trải qua lần thứ 5 chiến đấu như vậy kết thúc. Nhưng lúc này đây, bọn hắn không có thương vong. Chương 20, không có súng, không có pháo. Chương 20, không có súng, không có pháo. Ngoại trừ không có để mọi người cuối cùng công kích sóng bên trên một thành, chỉnh thể tình hình chiến đấu hoàn mỹ đến phảng là nằm mơ. Trong lúc nhất thời, Số 12 binh trạm đám này, đội phòng vệ đám hô hợp nhóm đều cảm giác đến mình đang nằm mơ. Phải biết, bọn hắn trong vòng 3 ngày đã cùng không biết tên dị chủng quái vật đánh bốn trận, tổn thất nặng nghề tình trạng kiệt sức, ngay cả chỉ huy đều treo còn bị bách từ bỏ căn cứ, đang ở lâm vào bản thân hoài nghi trạng thái bọn hắn, chỉ là máy móc tính phục tùng người mặt trang mệnh lệnh mà thôi. Sau đó, bọn hắn số không thương vong. Muốn đối tay còn lúc trước những cái kia cầm nguyên thủy vũ khí xa dân dã man nhân, này cũng không kỳ quái. Nhưng mấu là, đối phương thế nhưng là súng hơi đội pháo ngay cả xe tăng đều có a. Các binh sĩ đều rất hưng càng là đối với dư liên nổi lòng Tuấn Đỉnh Nhưng cái sau lại tựa hồ như không có chút nào vui vẻ, mặt không thay đổi để tất cả mọi người đi quét dọn chiến trường. Không đốc, đây mới là nam nhân của ta. Bơ Lĩnh Đạt tiểu thư si ngốc nhìn xem mặt không biểu tình trầm tư không nói dư liên, thẳng đến bị bằng bác sĩ đẩy một chút để đi làm việc, lúc này mới đẩy mặt thường đỏ chạy. Nếu như không phải nàng hình dạng thường thường dáng người cũng thường thường, nói không chừng cái này đã là một đoạn nhiệm vụ phụ tuyến triển khai. Dư liên lại là thật cảm thấy không có gì tốt cao hứng. Dã man nhân coi như mở xe tăng cũng thành không được hiện đại quân đội, nếu không Với năng mình những cái kia có tác ứng máy bay con thỏ xe bọc thép vương ra binh nhóm liền sẽ không bị đội du kích đánh cho răng rơi đầy đất. Hú hồn, sa dân nhóm 4 cũng không phải là đầu quá dễ sử dụng chủng tộc, thân thể cường tráng giác quan linh mẫn, đối diện trí thông minh liền chẳng ra sao cả, đây mới là sinh mệnh cân bằng nhà. Càng quan trọng chính là, khuyết thiếu lịch sử cùng văn minh tích lũy, kia chủ định liền thông minh không dậy. So sánh với xử lý mấy chục cái sa dân cùng bọn hắn toạc kỵ, về sau thu được mới càng làm cho dư liên đại Dù sao lại tới như thế một trận, mọi người lúc đầu không nhiều đạn dược cũng cứ như vậy thôi đấy. Nếu cái kia phương pháp sản xuất thô sơ chế tác điện sinh học hồ cũng không có cách nào dùng, nếu không lại đến vài phút nhất định đến đem chiếc xe bốc cháy. Hiện tại tốt, thực tế không được liền đem những này khâu lại quái xe tăng tin tháo ra lắp đặt chứ sao? Xe tải nguồn năng lượng bao đương nhiên chưa chắc nhất định thông dụng, nhưng ta ngay cả phương pháp sản xuất thô sơ điện sinh học hồ đều dùng tới, còn lo lắng cái này. Nhớ năm đó à, a không, muốn tương lai à, bản nhân cũng từng tham gia đem xa hoa du truyền đổi thành chiến liệt tuần dương hạm loại này siêu cấp xây dựng công trình mà nói. Quân sĩ trưởng tiểu thư rất nhanh liền dẫn Tương Dương vui sướng biểu lộ trở về. Đây cũng là Dư Liên đời này lần thứ nhất nhìn thấy nụ cười của nàng. "Ân, phải thừa nhận, cô nương này mặc dù đi được là mỹ thiếu niên gió, cái nhiệt một điểm nói liền là nam nhân bá mỗ viên, nhưng cười lên vẫn là rất xinh đẹp rất có nữ nhân vị." Hết thảy thu được 20 trôi 67 hình trắng quạ súng trường cùng 15 trôi thủy tinh chiến phủ cùng kiếm, chúng ta đều vứt đi." Dư Liên nói. Trắng quạ súng trường vào hơn 70 năm trước liền từ đế quốc thiên hỏa thiết kế cục thiết kế ra được, coi là toàn bộ vũ trụ trang bị lượng lớn nhất danh thương. Ưu điểm là kết cấu đơn giản chắc nịch, mà lại chi phí cực thấp chế tác dễ dàng khuyết điểm là động năng không đủ uy lực thường thường độ chính xác cũng tạm được, hiện tại đế quốc liền ngay cả địa phương phòng bị quân đều không có trang bị. Nhưng mà, loại này danh thương lại tại hai ba tuyến quốc gia cùng đủ loại đen, nghèo, đạo đoàn thể bên trong đại lượng trang bị, căn bản không có cách nào điều tra nơi phát ra. Nói tóm lại, đây chính là một đống tạp binh dùng thông dụng bạch bản pha thường, so mọi người hiện tại dùng C10 xuống trường còn tạp binh. Đem bọn hắn đạn thu thập lại. Dư Liên lại nói, muốn nói có giá trị gì, chính là trắng quả áp dụng đồng dạng cũng là 9mm đinh thép đạn, cùng C10 có thể miễn cưỡng tương dụng. Kỳ nã nhẹ đầu, lại nói Xe tăng tổn hại rất nghiêm trọng, nhưng cật đại thúc nói nguồn năng lượng bao có thể lấy ra để chúng ta báo đèn xe sử dụng. Mà khác, cuối cùng một cỗ xe tăng chữa trị một chút cũng có thể nhúc đích. Xem đi, đều không cần ta xuất thủ, đám tiểu đồng bạn bên trong liền có tay nghề không tệ kỹ bá nha. Hơn nữa còn thu được một cỗ xe tăng, mặc dù là vạn hàng nội địa khâu lại quái, nhưng kia ổ ly tử pháo tổng kết không phải ra đây này. A, ta sơn chạy tin tháo ra đừng ném a. Một xe còn có dùng. Ừm, xe không ném, ta cũng muốn suy nghĩ một chút bên trong kết cấu. Cảm giác thêm chút đi liệu liền có thể khi bom làm. Nguyên Lai ngươi bây giờ liền bắt đầu đối các loại phương pháp sản xuất thô sơ chế tác không hài hòa vật cảm thấy hứng thú a. Mà khác, còn có 12 cái tù binh. Ồ. Dư Liên có chút đau đầu, tim nghĩ các ngươi vì sao không thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Nói xong xa dân vĩnh viễn không làm nô đâu. Ta đã đem bọn hắn toàn bộ sự bắn. Thật có lỗi, trưởng quan, không có trải qua mệnh lệnh của ngài. Mặc dù sớm biết cô nương này vào tương lai chính là như thế cái sát phạt quả đoán hạng, nhưng Dư Liên y nguyên cảm thấy có chút lưu luyến. Trưởng quan, ta chỉ là cái đội phòng vệ tạm ngụ, tiền đồ ngay ở chỗ này. Bán chết tù binh vào sông này, bên ngoài thuộc địa căn bản không tính sự tình. Thế nhưng là, ngài khác biệt, ngài là người mặt trăng, có rộng lớn tiền độ, không thể vào một lần nhỏ, nhỏ trong thực tập nhiễm lên chỗ bẩn. Dư Liên nghĩ thầm Lý Nhi mặc dù là cái này Lý Nhi, nhưng cô nương ngại bộ này, người từng trải coi ta là thành không có chịu qua xã hội đánh đập tiểu thái điều chiếu cố dáng vẻ, vi diệu để người nổi giận a. Đem ta đời trước trải qua nói ra nhất định hủ chết ngươi. Quét dọn xong chiến trường liền chuẩn bị lên đường đi. Chúng ta xuyên qua núi, như gặp được khoáng đạt điểm địa phương, liền dừng lại nghỉ ngơi đi. Yên tâm đi, nhất thời bán hội sẽ không còn có người truy kích. Dư Liên lại bổ sung, hắn cũng thực tế là không biết nên nói cái gì cho tốt. Như thế chợt hẹp hẹp núi, thấy thế nào phía trước đều không giống như là có khoáng đạt địa phương, xa dân bên kia cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện nhóm thứ hai truy minh, nhưng không biết vì cái gì, thì nạ luôn cảm thấy Dư Liên thái độ rất chắc chắn, thế là vô ý thức liền tin tưởng đối phương. Nàng không biết là, ngay tại mọi người mở ra thu được xe tăng cùng mới thay đổi tin báo đen xe rời đi về sau. Vào kia đầy đất sắt chết cùng vứt bỏ chiến xa hiện trường, gần như trong suốt chất lỏng từ kiên cố trong vách đá chậm rãi rỉ ra. Những chất lỏng kia liền giống như là có thống nhất chỉ lệnh hành quân kiến. Rất nhanh liền mang nhanh rồng cùng xa dân thi thể, còn có kia mấy chiếc vứt bỏ chiến xa toàn bộ bao bao ở trong đó, vô thanh vô tức đưa chúng nó phân giải, tăng rã, hóa thành nhỏ bé nhất hạt, lại bị chất lỏng hoàn toàn hấp thu. Rất nhanh, trên mặt đất lần nữa khôi phục trước đó yên tĩnh, những chất lỏng kia cũng chầm chậm biến mất vào trong nham thạch, không có để lại một điểm vết tích. Khi nạ đồng dạng không biết là, mọi người tiến đến cái kia sân khẩu, cũng chính là dư liên trong miệng cái kia mập giống mèo cầu tài một dạng sơn linh nơi miệng, vào một trận luồng gió mát thổi qua về sau, liền rốt cuộc nhìn không rõ ràng. Nơi đó vẫn là vách núi liền thành một khối một bộ phận, tuyên cổ ba biến. Bất quá đang mang theo mọi người vào hẻm núi trung ương giữa đất trống gặm lương khô Dư Liên lại biết, đây hết thể đã phát sinh. Chương 21, kể khổ đại hội. Chương 21, kể khổ đại hội. Dư Liên cùng hắn đám tiểu đồng bạn vào trong hẻm núi lại tiến lên một hồi, lối đi hẹp lập tức rộng mở trong sáng, thật tựa như hắn nói như vậy, xuất hiện một cái tương đối rộng rãi không gian, khoảng chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy. Nhưng mà, hai bên vách đá lại hướng lên phản mặt phẳng nghiêng, nghiêng đến trên bầu trời lại hình thành một cái chật hẹp nhất tuy thiên. Cái này liền giống như là vào dãy núi chi bên trong chuyên môn mở ra một cái đón khách phòng như. Cái này ước chừng là dạng sáng lúc 4 giờ. Ngỉ ngơi 4 giờ. Dư Liên hạ lệnh. Các binh sĩ rốt cục thở dài một hơi. Dù nhưng đã là thời gian này, nhưng trải qua mấy cuộc chiến đấu, mọi người trong lúc nhất thời ngược lại ngủ không được, nhau nhau lấy ra dạ chiến lương khô. Đây là bọn hắn 12 giờ bên trong ăn vào nhất bình ăn cũng nhất đứng đắn một bữa cơm. Vỡ lính đạo y tá nâng mình tỉ mỉ làm tốt bữa ăn khuya, kỳ thật cũng chính là đơn giản sáng quích nhiều nhất so người khác nhiều hai mảnh cơm chưa thịt, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Dư Liên bên người. Đang ở đào sức mấy cây xúc xích bự. Không, phương pháp sản xuất hồ sơ điện sinh học hộ Dư Liên đầu đều không có nhấc, tay liền lấy tới hai ba miếng nhét vào miệng bên trong. Tiểu hộ sĩ một mặt mất mát đứng ở một bên, mai cho đến hina, cùng các đại thúc, đi đến dư liên ngồi xuống bên người, mới càng thêm mất mát rời đi. Dư liên một bên nhai lấy quả dầu thiếu muối sandwich, nghĩ thầm đến vũ trụ thời đại quân đội ra chiến khẩu phần lương thực còn so ra kém quê quán những cái kia nhanh nóng đầu hũ ma bà cùng lạ tử kê, một bên mở ra bó chặt xúc xích bự đem một nắm lớn sớm chuẩn bị kỹ càng bi thép ngược lại đi vào. Cho nên, cứ như vậy, điện sinh học hồ liền biến thành bom điện từ rồi. Thợ như ngày trước đó trong núi làm như thế. Cất hỏi, hắn cũng đã từ người khác nơi đó nghe nói dư liên trong núi làm sự tình. Nếu như ta đổ vào nhôm nóng phấn cùng sắt bị oxi hóa, liền có thể biến thành nhiệt độ cao đạt lửa. Cho nên, ta chuẩn bị một dạng làm hai cái." Dư Liên trả lời. Cũ cơ giới sư không phải quá hiểu vũ khí hóa học, nhưng cũng biết, loại này điều hóa nghe đơn giản, vào tay coi như rất khảo nghiệm người thao tác tay nghề, nhất là vào không có gì dụng cụ tinh vi dưới tình huống. Thế nhưng là, nhìn Dư Liên cái này không biết vì cái gì như thế động tác thuần thục, rõ ràng là đã thử qua rất nhiều lần. Người mặt trăng đều là quái vật sao? Cận đại thúc cảm khái không thôi. Người mặt trắng không là quái vật, chỉ là Dư Liên trưởng quan tương đối đặc thủ mà thôi. Tình anh quan lại tổ cao tài sinh chỉ là học xong giống đế quốc quý tộc như thế bọc lấy lông vũ tấm thảm ăn cơm, ta cho tới bây giờ cũng chỉ gặp qua cái ngoại ý muốn này." Khi nàng nói, "Cái này, bạn học của ta vẫn là có khá nhiều nhân tài a. Dù sao đây chính là đại danh đỉnh đỉnh 830 đẳng a. Là mặt trang trưởng quân đội thành lập về sau, sinh ra cuối cùng một nhóm danh tướng. Một mặt là bởi vì gió nổi mây phun đại thời đại tức sắp đến, tự nhiên có sáng tạo lịch sử sân khấu, một phương diện mọi người cũng xác thực từng cái là nhân tài, dường như toàn bộ khối cộng đồng, toàn thể người địa cầu quang vinh, giúp khí cùng trí tuệ tinh hoa đều tập trung vào kỳ này." Nhưng mà, liền xem như dạng này, cũng ý nguyên. Nghĩ tới đây, Dư Liên có chút buồn bã. Hắn tranh thủ thời gian túi đầu, lập tức nghe tới Hy Na nói, trưởng quân đội ta cũng đọc qua nửa năm ngắn hạn ban, mặc dù không có mặt trang trưởng quân đội lớn như vậy bài, nhưng cũng là đứng đắn cao đảng viện giáo mặt đất công thành khoa, xác định không có dạy qua những thứ này. Cho nên, ta đối với ngài vào học viện bên ngoài trải qua càng hiếu kỳ đâu. Có thể thành danh liền tất có chỗ hơn người a. Cái này độ mẫn cảm cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Dư Liên mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận được đối phương kia sáng phải làm cho người đứng ngồi không yên ánh mắt, thế là một bên tiếp tục đạo sức lấy bóng, một bên rất tùy ý mà nói, Người muốn học a? Ta dạy cho người a. Cái này liền giống dạy Lục lao sư bán phiến dạy minh giáo chủ mở phòng ăn dạy ủy cồn hát nhẹ giáp chơi bóng rổ, loại này thoải mái cảm giác ai dùng người mới biết. Ta ngược lại là càng muốn học hơn, người làm sao đánh giá ra kia hai con có thể đào đất đại trùng tử phương vị? Nắm tay đè xuống đất liền có thể cảm ứng được sao? Khi đó ngài hẳn là còn không có tỉnh lại đi. Phổ thông cả người có mạnh như vậy giác quan sao? Rõ ràng ta đối giác quan của mình cũng rất tự tin đây này. Dư liên nao nao Ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, "Ta biết ta làm mẫn cả người, sớm một năm trước liền biết." Khi nã ngữ khí rất thản nhiên. Lần này kinh ngạc cũ cả đại thúc, hắn rõ ràng cũng là mới biết được. "Này, cái này, Khi nạ, vậy ngươi vì cái gì còn? Vì cái gì còn núp tại cái địa phương quỷ quái này? Phải biết, đây chính là linh năng giả đâu. Hiện tại, khối cộng đồng vừa vừa mới chuẩn bị bắt trước đế quốc cùng liên minh, chế tạo mình linh năng tu hành đoàn thể cùng đặc chiến bộ đội. Không nói là giác tỉnh giả, bất luận cái gì tư chất cả người bọn hắn đều vui lòng tiếp nhận." nhất là giống Hy Lạp dạng này từng có kinh nghiệm thực chiến một tuyến sĩ quan, nhấc lên tìm cầu, đoán chừng trong vòng một tháng liền sẽ điều trở lại địa cầu. Sĩ quan nháy mắt chuyển sĩ quan, mà lại dâng lên cấp đến tuyệt sẽ không so bất kỳ một cái nào học viện cao tài sinh thấp. Dù sao cao tài sinh nhóm chỉ là tinh anh quan lại, nhưng linh năng giả thế nhưng là siêu nhân a. Cái nào văn minh sẽ không sùng bái siêu nhân đâu, nhất là bên trong thể chế trong biên chế siêu nhân. Các đại thúc nhất kinh nhất sạ phản ứng để tất cả mọi người chú ý tới bên này. Phần bác sĩ còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy tới, thế là làm cho tất cả mọi người tụ tới. Không có việc gì, ta chính là nói cho mọi người Ta đã sớm làm mẫn cả người, chỉ là một mực chưa hề nói." Khi nạ dùng giọng bình tĩnh nói. "Sau đó, các đại thuốc nhất kinh nhất xạ tựa như là so tương lai ôn dịch trùng còn lợi hại hơn bệnh truyền nhiễm, một cái mắt liền khuyết tán liền lây nhiễm tất cả mọi người. Ta thật thích Tân Ngọc môn, mặc dù báo cắt rất lớn, vùng hoang vu bên ngoài khắp nơi là manh thú cùng xa phỉ, mới nhất kịch cùng phim dù sao cũng so ngân hà bản thổ muốn muộn hơn nửa năm, nhưng ta dù sao cũng là ở đây lớn lên. Đời ta đều không có đi qua địa cầu. Nghe nói nơi đó quá phồn hoa, ta sợ đi sẽ là đường." Hí nạ nhún vai. "Nơi đó dầu có tình vị địa phương nhỏ cũng là không ta." Thí dụ như ta quế quán." Dư Liên thấp giọng lẩm bẩm một câu. "Nhưng, thế nhưng là, quân sĩ trưởng, kia dù sao cũng là địa cầu a." Cô y tá mặt mũi tràn đầy tức hận, nếu không phải hy nạ và hy vọng của quân chúng quá cao, nàng đều sắp nhịn không được tậy mở đầu của đối phương nhìn xem. Pháp bác sĩ giật mình nhìn xem Hy nạ, lại nhìn một chút Dư Liên, tựa như muốn suy nghĩ linh năng giả bên ngoài quan thượng đến cùng có cái gì điểm giống nhau, nhưng ánh mắt kia có điểm lạ, tựa như là muốn từ trên thân hai người nhìn ra điểm lấp lánh ánh vàng rực rỡ ra y trùng sĩ thì chu môi huýt một tiếng, "Ta nghe nói qua linh năng giả hạng 5 trở cấp liền có hơn 100 vạn a." Hơn nữa còn ban thưởng Minh Châu thành phố hoặc quả táo lớn thành 150 bình trung cư một bộ đâu. Hơn 100 vạn. Hùng nhân 3 ca thượng sĩ kinh, đôi mắt nhỏ bắt đầu phát sáng. Nha đầu, ta thật hy vọng ngài có thể minh bạch ngài từ bỏ cái gì. Chính là nhất trâm ổn cắt đại thúc cũng đầy mặt đáng tiếc. Mọi người xác thực không quá có thể hiểu được hy nạ lựa chọn, mỗi một cái đều là tiếp hận đối phương bỏ lỡ 100 triệu dáng vẻ. Ta trước kia nhà máy bị liên minh tới tập đoàn Thu mua đưa nhà. Ta mặc dù còn có một chút tay nghề, nhưng giống ta loại này trước kia mang theo các công nhân du hành kháng nghị bị thu mua đau đầu, lại làm sao có thể còn giữ lại được đến đâu? Nhưng ta còn có vợ con láo tiểu, dù sao cũng phải tìm có thể chỗ ăn cơm. Về sau nhìn thấy phụ tổng đốc Trưng binh quảng cáo, người như ta có thể hưởng thụ quân sĩ trưởng đãi ngộ, còn có kỹ thuật trợ cấp, liền dứt khoát quyết định chắc chắn liền đến. Các đại thúc ý tứ rất rõ ràng, nếu không phải xem ở tiền phân thượng, hắn là nhất định sẽ không đến cái này Tân Học môn. Ta, này, đọc y học là rất dùng tiền, trong nhà đã cho ta lấy sạch tất cả tích xúc, nhưng ta vẫn là đọc không dậy nổi những cái kêu bảng tên đại học y khoa. Ta cũng không có khi danh y hoặc là bệnh viện viện trưởng trường bối, chỉ có thể đi xa xôi tiểu bệnh viện đi làm, thu nhập rất thấp. Thế nhưng là Ta còn có cái đệ đệ hắn so ta thông minh nhiều từ lúc nhỏ đọc sách liền tốt ta thuyết phục phụ mẫu đem hắn đưa đến đế quốc du học sau đó liền bên trên đến Tân Ngọc môn thuyền Phật bác sĩ nói ta h, -h, -h ta từ lúc nhỏ đọc sách không thành A mà lại tiếp tục vào xã khu lớp vào ngoại trừ cho đen mèo giúp làm tay chân liền phải đi bàn phấn ta vẫn luôn cảm thấy mình là có thể làm một cái vĩ đại nói hk sĩ chờ một chút hoặc kế Tại sao phải nhìn ta như vậy ta thật rất làm được nghe ta oh, oh, oh, oh, ach, tốt ta, tốt ta dù sao cũng không ai ủng hộ liền đỏ không được thế nhưng là Trong nhà của ta còn có lá mụ, bốn cái đệ đệ cùng ba cái muội muội, dù sao cũng phải làm chút gì a." Liên Liên Huyền ưu u nói, "Ta quê quán nông trường phá sản, ta còn có cái nữ nhi, thân thể không tốt lắm, mỗi tháng cần tiêm vào một lần ghen tu bộ dịch. Đến Tân Ngọc môn phục dịch, đội phòng vệ bộ tư lệnh có thể giao cho nữ nhi của ta vào nội lòng cung cấp một gia phòng, còn có mỗi tháng chữa bệnh miễn phí." Hùng Nhân Thượng Sy si nói đội phòng vệ không có đãi ngộ tốt như vậy, người ta chính là thèm thân thể của ngươi. "À không, trời sinh thần lực." Dư Liên nghĩ. Bất quá nói đi thì nói lại, vì cái gì vi diệu có chút tố khổ đại hội luôn vị? Nếu không, vào về nhà cái này tiểu mục tiêu trước đó, ta lại định lên một cái nho nhỏ mục tiêu. Cái kia, trưởng quan, trở thành linh năng giả là cái gì thể nghiệm đâu?" Cô y tá nháy mắt, bất tình linh hỏi. "Thế nào, ngươi cũng có muốn trở thành linh năng giả sao?" "Hắc hắc hắc, ai không muốn đâu." Tất cả mọi người nói, linh năng giả là thiên tuyển chi dân, khải minh đám người kẻ kế tục, vũ trụ chi linh, cử tri a. Là chủ định có thể dẫn đầu tất cả văn minh phi thăng hoa tiêu đầu. Như thế một đoạn lớn phép bài tỷ thật không phù hợp ngươi người thiết." Dư Liên Nghiêm mặt nói, phía trên những lời này ngươi minh bạch là ý gì sao?" "Không biết rõ." Hắc <cười> Tiểu hộ sĩ lẻ lươi nói, nhưng là, nhất định rất lợi hại. Ha ha ha. Nếu như ta nói, ta kỳ thật cũng không quá ưa thích linh năng, có thể hay không lộ ra rất giả muồng." Dư Liên nói, "Phi thường giả muồng." Khí nạ chắc chắn nói. Sau đó, Dư Liên liền phát hiện như vậy, tất cả mọi người tại dùng hối hận sáng tạo a lý cùng gia đình bình thường loại hình ánh mắt nhìn xem mình, chợt cảm thấy bĩ thương. Các người đám này không bị qua giáo dục cao đẳng mù chữ quả nhiên độc lý giải cùng lo di học đều là không phân. Ta hưởng thụ trở thành linh năng giả thể nghiệm, cùng ta không thích linh năng căn bản chính là hai việc khác nhau nha. Chương 22, lịch sử cùng linh năng đối diện quan hệ. Chương 22: Lịch sử cùng linh năng đối diện quan hệ. Dư Liên dám đối với mình sùng bái nhất lý giáo viên Cam Đoàn, hắn là thật không quá gưa thích linh năng cái này ý tứ đem toàn bộ ngân hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ đã biết văn minh khoa học kỹ thuật cây hoàn toàn mang lệch kẻ cầm đầu, Dư Liên cho rằng có tam đại nguyên nhân chính, một trong số đó chính là cái gọi là linh năng. Đương nhiên, có người gọi nguyên năng, có người gọi nguyên lực, có người gọi u năng, dù sao rước chừng chính là như thế cái đồ chơi. Tương đối khoa học giải thích, đây là một loại huyền lại huyền, trải rộng tại vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào bên trong lại căn bản là không có cách dùng dụng cụ bắt giữ năng lượng thần bí thừa số. Có thiên phú sinh mệnh cá thể có thể lợi dụng bọn chúng tồn tại, cường hóa bản thân, câu thông thần thức, tế thiên lực địa, tung hành tinh hà, giống như cổ điển trong truyền thuyết những cái kia không gì làm không được thần chỉ. Bởi vì có đám này siêu phàm giả tồn tại, toàn bộ vũ trụ văn minh trạng thái đều có chút lại nhảy. Quan niệm về số mệnh, hiện linh luận, đến mức viết thống luận đại sự tại thế, không có chút nào duy vận, không có chút nào khoa học, không có chút nào lo logic, không, có chút nào tiến bộ. Dù sao trên đời này thật tồn tại tay không đem vũ trụ chiến hạng truy nổ cá thể a. Mọi người hỗn loạn cũng là có thể lý giải. Dư Liên đời trước vừa xuyên qua thời điểm, Còn cho là mình là đi tới tương lai vũ trụ thời đại, cảm thấy mình làm không tốt lại biến thành một cái mù chữ người nguyên thủy trong lúc nhất thời còn nhận rất lớn văn hóa sưu kích, nhưng rất nhanh liền phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Vào 15 thế kỷ trước đó, địa cầu lịch sử cùng hắn biết rõ là một dạng, nhưng sau đó, cái biến, liền theo khách đến từ thiên ngoại nhóm tiến đến, phát sinh. Khi đế quốc cùng liên minh vũ trụ thuyền thám hiểm gần như trong cùng một lúc đi tới Thái Dương hệ thời điểm, phát hiện vào ngân hà một cái góc vậy mà tồn tại cùng bọn hắn gần như hoàn toàn tương tự cá thể, đều tương đương vui vẻ. Lấy gần như cuồng hỉ mà Tô Bạo Phương thức dáng lâm đến cái này, Ngân Hà thứ ba cánh tay treo vắng vẻ màu lam trên hành tinh. Thời đại đó thật là tốt ta. Vào Minh Ngông Tinh Thần Đại Hải bên trong vậy mà phát hiện đồng tộc đây quả thực là vũ trụ chi linh quỷ phụ thần công. Đế quốc tinh gặp quan cùng Liên minh viện khoa học viện sĩ vào Tử Cấm Thành cùng Thánh cung bên trong lưu luyến quên về, để nguyên thủy nhưng lại tán lạn văn minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tinh giới kỵ sĩ cùng du kích sĩ nhóm vào tượng nhân sư hòa thuận vui vẻ núi đại Phật quan sát xuống nâng chén đồng thời còn mời hướng bọn hắn quỷ lệ người điệu cầu thêm vào mình ăn uống rượu. Mới chuẩn bị tiến vào đại hàng hải thời đại người điệu cầu đều còn chưa kịp thăm dò chân mình xuống viên tinh cầu này đâu, liền dạng này bị mang lên khoa học kỹ thuật cùng văn minh tây đều hoàn toàn lệ không đường về bên trên. Sau đó sau đó, Dư Liên chỗ biết rõ về sau lịch sử tiến trình cũng liền rốt cuộc không tồn tại đúng vậy, nơi này mặc dù cũng là địa cầu, nhưng lại cũng không là Dư Liên cái nhà kia quê hương đến từ chủ nghĩa duy vật thế giới địa cầu Dư Liên phi thường phẫn nộ, trong lúc nhất thời cảm thấy cái gọi là linh năng giả đều là để cho mình biết rõ lịch sử cùng tín ngưỡng hoàn toàn biến mất kẻ cầm đầu. Hắn cảm thấy trừ mình ra, toàn bộ ngân hà đều là không có thuốc chữa chủ nghĩa duy tâm xuẩn. Logic nghiêm mật chặt tự rõ ràng khoa học thế giới quan chẳng lẽ không tâm sao? Cái gọi là linh năng, cái gọi là mở ra đồ bỏ tinh thần trong vũ trụ tinh vòng nghe không đều mẹ nó là huyền học sao? Ta Dư Liên, tiếp nhận 20 năm chủ nghĩa duy vật thế giới quan giáo dục lớn thanh niên tốt, liền xem như bị linh năng gợn sóng trục chết, chết trong lô đen cũng sẽ không biến thành chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn. Có lẽ là dạng này xoán suất để tinh thần của hắn so với thường nhân nhiều một chút phát liệt, liền dạng này mơ hồ mở ra mình tinh vòng. Lại sau đó, thật lạ thơm. Dư Liên rất nhanh nguùi mình, cái gọi là duy vật chính là tồn tại tức hợp lý, sở dĩ không thể dùng nghiêm cẩn khoa học mô hình phân loại Chỉ là bởi vì khoa học trình độ còn không có đạt tới kia tình trạng, ta dù sao cũng không thể khi một cái nguyên dạy chỉ chịu tượng nghị người chủ nghĩa duy vật ta. Đây là muốn bị lý lao sư phê phán. Cho nên, linh năng thật rất thơm. Rất logic. Rất duy vật. Không có ma bệnh. Đương nhiên, trở lên đều không phải trọng điểm. Vẫn là nói hồi linh có thể đi. Loại này gần như đại biểu cho trong vũ trụ cường đại nhất cũng thần bí nhất siêu phàng chi lực, sẽ chỉ ở có thiên phú tự nhiên sinh mạng thể bên trên thức tỉnh. Thức tỉnh vương thức tùy từng người mà khác nhau cũng đích xác không có gì quyền uy tài liệu rằng, dậy, chỉ khi nào thức tỉnh, bất kể đi đến chính là đầu kia con đường tu hành, nó linh hồn cùng lực lượng của thân thể đều sẽ tiến vào siêu phàm lĩnh vực. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì 12 binh trạm chi viện tiểu đội lại nhận bảy chủng tập kích. Đối với đem toàn bộ chủng quần tiến hóa định là mục tiêu cuối cùng bảy chủng đến nói, lại có cái gì so giác tỉnh giả nhỏn ghen càng hơn đâu. Ngoại trừ vị kia cùng đời trước dư liên đánh lộn qua nhiều lần vương, toàn bộ khủng lỗ tính đến hàng ngàn đều không có sinh ra qua có linh năng cá thể. Ở đời sau, rất nhiều người vốn nhờ này suy đoán qua Bảy trùng không phải tự nhiên sinh ra, mà là nào đó cái thế lực chế tạo ra binh khí sinh vật, đáng tiếc mất khống chế, thế là liền thành bối rối ngân hà tất cả văn minh thiên thai. Nhưng mà, càng là không tồn tại, liền càng phải chứng minh nó có. Càng là không thể được, liền càng là muốn khao khát ở đời sau. Bảy trùng các tinh anh chăm chỉ không ngừng săn giết toàn bộ vũ trụ linh năng giả nhóm, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Khi nạ Sen Mika, hậu thế phỉ hào mắt cháy ma nữ toàn bộ ngân hà nổi danh nhất tay bắn địa, làm tinh khối cộng đồng nữ anh hùng, người điệu cầu trong suy nghĩ bất chống lại biểu tượng một trong, chính là một vị cường đại linh năng giả đứng nhận, hiện tại 23 tuổi nàng còn không có thức tỉnh Nhiều lắm là xem như mẫn cả người, phải chăng mẫn cả người, trước mắt toàn bộ ngân hà, chỉ có đế quốc tinh giới kỵ sĩ đoàn, liên minh tinh không du kích sĩ kiểu gì cũng sẽ, cùng siêu nhiên hư linh thánh điện nắm giữ lấy phi thường huyền học kiểm chặt thủ đoạn, nhưng Dư Liên biết, đám trùng cũng hẳn là có đối với dị trùng nhóm đến nói, một cái còn không có thức tỉnh mẫn cảm người ghen tin tức, nói không chừng so giác tỉnh giả càng có giá trị đâu. Hiện tại đang ở hẻm bọn phát dục bên trong bảy trùng còn không có tiến công thành phố lớn cùng ngân hà thực lực, nhưng chỉ cần có cơ hội, đương nhiên là sẽ không bỏ qua tại dã ngoại mục tiêu. Dư Liên còn hơi nghi hoặc một chút. Tiếp trước Hắn cũng không có từ hí nã nơi đó nghe nói qua bị tập kích sự kiện, mà sau đó đổ Lòng cảng vây thành sự kiện bên trong, mới là nàng lần thứ nhất leo lên lịch sử võ đại thời điểm. Thế nhưng là, muốn ta không có trùng sinh, mắt cháy ma nữa khi đó không phải chết hiểu sao? Mặt khác, hắn lần nữa nghiêm túc lục soát một chút trí nhớ của kiếp trước, xác định toàn bộ Đồ Lòng cảng sự kiện đều không có bảy trùng dấu vết lưu lại, mà bảy trùng chân chính lần thứ nhất chính thức xuất hiện ghi chép, đúng là vào mấy năm sau. Hoặc là nói, bảy trùng vốn là không chuẩn bị xuất hiện, nhưng bởi vì có ta trùng sinh, mới để bọn chúng cải biến nguyên lai like mục đích, sớm hiện thân rồi. Tân, đối với bảy trùng đến nói So một cái mẫn cảm người ghen càng có giá trị, khi lại chính là hai cái. Nói cách khác, ta đã vào bắt đầu cải biến lịch sử rồi. Ách. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng liền chỉ là dư Liên suy đoán, đã không có gì căn cứ, cũng chỉ có thể tạm thời đem những này lo nghĩ đặt ở trong lòng. Tóm lại, vẫn là đem thị giác một lần nữa lại trở lại hiện thực đi. Dư Liên tin tưởng, liền xem như mình trùng sinh cộng thêm phụ thể thật gây nên cái gì hiệu ứng hồ điệp, vậy chung hẳn là nhất thời bán hội hẳn là cũng sẽ không lại xuất hiện. Bọn chúng hiện tại chính sách chính là hèn phát dục, vào hình thành quy mô trước đó là không dám bại lộ vào các đại văn minh trong tầm mắt. Cho nên, mọi người càng là tiếp cận đồ lòng chiến trường, liền ngược lại càng là an toàn. Dư Liên một bên tự hỏi, một bên thuận miệng nói, "Ừm, không phải hỏi linh năng là cái gì thể nghiệm đâu. Ngoại trừ thể lực tinh lực so trước kia rồi giảm rất nhiều, đại khái chính là cảm thụ lực tương đối mạnh đi." "Bất quá, cái này cũng đều là tùy từng người mà khác nhau. Mỗi cái giác tỉnh giả cá thể đều có khác biệt thể ngộ. Có người không biết từ nơi nào nghe tới cái gì bắt nhau nói mớ, nhất định phải nói mình được đến vũ trụ chi linh chỉ dẫn, giả thân giả quỷ điệu biến ảo thuật, thần thao thao nói một đống trăm ngàn chỗ hở lý luận, kết quả lại còn luôn có quan lại quyền quý coi hắn là lãnh tụ tinh thần đâu." Cho nên à, không nên cảm thấy trở thành giáp tỉnh giả liền nhất định là chuyện tốt, ý chí nếu như không thể điều khiển lực lượng, kia liền trở thành nô lệ của lực lượng nha. Đại đa số người đều lộ ra ngài nói đến ta nghe không hiểu, nhưng thật thật là lợi hại biểu lộ, duy trì có cũ cơ giới sư lại bị dọa đến run dậy một tiếng, vô ý thức nhìn một chút xung quanh, lập tức mới bất đắc gì nói, cái này, trưởng quan, lời này cũng ngay ở chỗ này nói một chút, nhưng cũng không thể vào bản thổ nói a, nhất là vào trước mặt công chúng. Ê, ta nói cái gì rồi? Vạn linh hợp nhất dạy vẫn là có khá nhiều đại nhân vật duy trì, mà lại cường nhiệt giáo đồ cũng đặc biệt nhiều. Ngài nếu là dấu không được lời nói, ảnh hưởng tiền đồ của thôi, thật là sẽ có cùng tiến đồ đến tập kích ngài nha. Ta trước đây quen biết một cái phóng viên. Này, được rồi. A, ngài nói bông đại sư làm ra đến cái kia a. Đối vũ trụ chi linh xin thể, ta không có chiếu rọi. Đúng vậy a, đây không phải chiếu rọi, cơ hội tương đương với là trực tiếp chỉ vào cái mối mắng. Khi nạ ước chừng là không muốn tiếp tục cái đề tài này, trên lời nói, cho nên ngài đến cùng là thế nào cảm thụ những cái tia đạo đất trùng. Loại nào đó linh năng kỹ, ngươi thế mà còn nhớ rõ khối này a. Dư Liên yên lặng ở trong lòng chớp mắt, sau đó nghiêm trang nói: Cái này liền cùng chúng ta quê quán bắt đất nổ chuột là một cái đạo lý. Nắm tay mở ra đè xuống đất, cảm thụ mặt đất nhỏ bé chấn động, chỉ cần nó đang hành động, liền nhất định sẽ có chấn động, cũng nhất định sẽ có đặc biệt tiếp tấu. 1 2 3, đây là đang tiếp cận, 1 2 3 4, chính là muốn chuẩn bị công kích, 5 đến 6 khoảng cách, kia là cách người không đến 2m. 7 đến 8, 3m. 9 đến 10, 5m. Mỗi cái đầu ngón tay khớp nối đều đối ứng mục tiêu phương vị, thí dụ như nói, ngón giữa cửa hải thứ nhất tiết, chính là hướng 3 giờ rồi. Mọi người nhao nhao nổi lòng to tính, hoặc là vẫn như cũng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hoặc là Duy trì có hỉ nạ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, đây coi như là Nghiêm Trang nói hiệu nói vỡ sao? Lục Đình Tinh bên trên đám thợ săn thật đúng là như thế bắt ngân tu chuột, chỉ là chi tiết có một chút chút ít khác biệt, mà lại cái này chẳng lẽ do so linh năng còn không khoa học sao? Tốt à, kia liền nói điểm không nói hiệu nói vỡn A ta trước kia vào học viện thời điểm, cũng nghiêm túc đọc qua đội khảo sát khoa học đối Tân Ngọc môn lúc đầu khảo sát báo cáo, cho rằng nơi này hẳn là có khải minh người lưu lại văn minh. Cải minh người? Yuyu mặt mũi tràn đầy mợ bực, không muốn từ đầu phụ cấp khoa học, về trung học lại đọc 2 năm sẽ đi. Tóm lại, biến mất Khải Minh đám người vào vũ trụ các nơi đều lưu lại văn minh di sản, đợi hậu nhân tới khai phát, đây cũng không phải cái gì bí mật. Ta sở Dĩ nguyện ý tới đây phục dịch, cũng là muốn đến tìm hiểu ngọn ngành. Sau đó, vào ta thời điểm thức tỉnh, ta xác thực có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được xúc động, chỉ dẫn ta lại tới đây. Có lẽ, đây chính là vũ trụ chi linh cùng thượng cổ tiên dân nhóm cho ta gợi mở đi. Ta suy nghĩ, dù sao chúng ta cũng nhất định phải rút, chính diện đã có cực lớn khả năng cùng địch nhân tao ngộ, không bằng liền hướng phía Bắc Đại Sơn đến thử thời vận đi. Như thật sự có Khải Minh người di tích, là có thể giúp chúng ta chạy trốn. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Linh năng giả a, sắp thực phải tín nghiệm mình tự ra ca. Chương 23, mở ra cửa di tích. Chương 23, mở ra cửa di tích. Trở lên tự nhiên đều là mê hồ. Bất quá, vào một trận chứng trạc đảng hoàng nói hiệu nói vượn cắm cán pha trò về sau, lại thêm một đoạn như vậy chí ít lo dịp bên trên không có vấn đề gì về sau, có độ tin cậy liền sẽ gia tăng hứa nhiều, không thấy được liền ngay cả kiến thức rộng rãi như cũ cơ giới sư cấp tiên sinh hoặc là cực kỳ thông minh như Hỉ Na tiểu thư, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngài mới chắc chắn sẽ không còn có địch nhân truy kích đi. Hỉ Na nói: Chỉ ít thời gian ngắn hẳn là sẽ không còn có. Ân, mọi người nên nghỉ ngơi, Hưng Đông liền tiếp tục xuất phát. Nếu như chúng ta thật có thể mở ra khải minh người di tích, kia liền thật làm là vũ trụ chi linh phù hộ, nếu như không có, cũng chỉ khi là vận khí tốt tiến cái sân khẩu. Dư Liên mang đại đóng tốt liệu đạn nội hóa cất kỹ, vù vô, vô tay kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn cuối cùng lời nói này tương đương với cho mọi người đánh một cái dự phòng châm, đợi đến hắn thật mở ra di tích, đại khái liền sẽ không có người quá khiếp sợ ân, hẳn là này không sai. Dư Liên nghỉ ngơi 2 giờ liền bình tỉnh, cảm thấy thể lực đã khôi phục hơn phân nửa, lại hơi hơi nuôi một dưỡng thần. Cuối cùng kia một tiêu buồn ngủ liền không cánh mà bay. Đây chính là linh năng giảm một trong phúc lợi, chỉ ít vào tinh lực cùng thể lực bên trên, liền chiếm rất lớn ưu thế. Dư Liên thấy tất cả mọi người còn tại nghỉ ngơi, liền mình xách một ngọn, dựa vào đi qua ký ức, đi đến trước một vách đá. Thế nào xem xét cái này hoàn toàn chính là phổ thông vách đá, vào dưới ánh đèn, nham thạch thiên đường chẳng những không có gì mỹ cảm, càng không nhìn thấy cái gì quy tắc. Dư Liên cái có thể đưa tay đụng chạm đến trên vách tường, một chút xíu vướn ve, ý đồ cảm thụ vách đá phía sau hẳn là tồn tại vật luật cảm giác. Hắn lần trước các không, đời trước giải khai cái này di tích, hẳn là 30 năm về sau. Đặt ở lịch sử trong lĩnh vực đã coi như là một thời đại, nhưng ở tự nhiên mênh mông bên trong lại cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Cho nên, di tích tình huống hẳn là cũng sẽ không có biến hóa quá lớn đi. Đại khái, Khải Minh người di tích đều là như thế thăm dò. Khi nạ thanh em sau lưng dư liên vang lên. Ta không phải nhà khảo cổ học, cũng không có ngành nào công cụ, cho nên chỉ có thể bằng cảm giác. Giữ ngay cả đầu cũng không quay lại mà nói, chỉ ít Jones tiến sĩ là như thế giải tỏa. Ai? Khi nạ ngạc nhiên nói, Mã Lù tiến sĩ a. Liên minh bên kia ra bảo liên minh a. Thứ 8 quý đại kết cục, đời thứ 6 Dư Giáo sư chính là dùng loại phương pháp này giải khai thần hy đế quốc thứ 12 vương triệu bảo tàng, cầm tới lúc Long Chi giao găm. Đã ra đến thứ 8 quý rồi. Dư Giáo sư đều đến đời thứ 6 rồi. Khi nạ quá sợ hãi, lập tức lại biến thành phẫn nộ, ngươi thế mà sở Paler. Đây không phải trọng điểm của ta, ngươi mới nhìn đến cái kia a. Mặc dù không phải trọng điểm, nhưng Dư Liên ý nguyên nhịn không được hỏi một câu. "Ách, ẻ Dư Giáo sư, thứ hai quý. Đây không phải là còn tại liên minh hành tinh mẹ thời đại sao?" Dư Liên cũng quá sợ hãi, Mặc dù sớm biết ngoài thiên hà thuộc địa quá vắng vẻ, nhưng thật không nghĩ tới sẽ vắng vẻ đến trình độ này. Ta, ta cũng không nghĩ a. Thế nhưng là chúng ta nơi này chính là nông thôn địa phương a. Đồ Long Liền đã rất nông thôn, chớ đừng nói chi là binh trạng. Chúng ta nơi này căn bản ngay cả không lên tinh vân internet a. Dư Liên lập tức lộ ra đồng tình thân sắc, nhưng lập tức liền hận không thể cho mình hai thai ánh sáng. Wi Wi, đây coi như là bị nguyên chủ ảnh hưởng đi. 21 tuổi quân giáo sinh Dư Liên có thể là đoạt bảo liên minh hâm mộ, nhưng ta tung hoành tinh 30 năm Dư Liên đại hiệp sao có thể là đâu. Nói ra không bị trên đường người cười chết. Anh nói tóm lại, đây cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa xuống chữa. Làm không tốt hết thảy đều cảm giác ta bị sai đâu. Không, nếu như là dốn giáo sư, kia liền nhất định có đạo lý. Dư Liên khỏe miệng nhịn không được run dậy một chút, quay đầu nhìn một chút không biết vì sao bỗng nhiên vô cùng nghiêm túc quân sĩ trưởng tiểu thư, do dự nửa ngày mới chầm dai nói, "Cái này, kia là phim truyền hình. Không phải nói đều là thật sự cố sự cải biến sao?" Khi nạ tiểu thư trả lời chém đinh chắn sắt đương nhiên. "Đúng, đến ít rất nhiều chi tiết là chân thật." Dư Liên quyết định không còn vấn đề này, liền trực tiếp đem toàn bộ người dán tại trên vách đá. Hắn lần trước được đến địa đồ Mở ra cái này di tích thời điểm, đã là tứ hoàn cao thủ, năng lực nhận biết tự nhiên so hiện tại mà nhiều. Muốn muốn cảm nhận được ở giữa kia nhỏ bé đến nỗi ngay cả vệ tinh cùng thăm dò rợn rộn đều không cảm giác được rung động, cái có thể làm cho mình hết sức chăm chú tập trung toàn bộ tinh thần. Khi nạ biết Dư Liên đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, không nói thêm gì nữa, lại cũng không hề rời đi, mà là yên lặng khai thác cảnh giới tư thái. Dư Liên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong linh hồn những cái kia mắt thường không cách nào nhìn thấy trắng muốt sắc tinh vân đang đang trào. Hào quang sáng chói rốt thành trường hà, thuận thân thể của mình rốt vào kia thạch trong vách, tìm tới nhẹ nhàng của mình. Vào kia thường thường không có gì lạ không chút nào thu hút thạch trong vách, Dư Liên cảm thấy mình phảng phất là tìm tới một cái khác vũ trụ. Linh hồn trong biển tinh vân càng thêm sáng tỏ. Trực quan một điểm thuyết pháp, vòng trang tinh vân tựa như lại khuyết trương lớn hơn một vòng, đang ở hướng vẫn như Cố Yên tình y mắng bên ngoài vòng kiên cường thẳng tiến, phảng phất như là Dư Liên xuyên qua trước đó đang chơi cái nào đó trò chơi lúc, nhà mình tuyển khoa học tứ phía xuất kích tốn thời gian mấy chục năm rốt cục chiếm một vòng lớn hiệu quả. Dư Liên kỳ thật rất thích loại này trực tiếp giác quan, có thể liếc qua thấy ngay cảm giác được thực lực tăng lên. Hắn cũng rốt cục cảm nhận được cùng năm đó giống nhau như lúc vật cảm giác, rốt cục thở dài một hơi. Liên xem như có hiệu ứng hồ điệp, xem ra cánh uy lực cũng không có lớn như vậy. Dư Liên vươn tay, thuận trấn cảm giác tiếp tục đi tới, dừng lại vào một chỗ, đem phía trên cho bụi toàn bộ bôi chỉ toàn, mang trong cơ thể linh năng rót vào trong đó. Đêm đông hồn phồn tinh từ phía trên đỉnh một tuyến vung rơi xuống dưới, dường như cùng trong tay hắn đèn lồng hòa làm một thể, hóa thành tia sáng màu bạc ánh vào kia pha tạp vách đá bên trong. Ngân sắc vết tích bên trong chậm rãi hiện lên, dường như huyết mạch, liền giống như cho kia vách đá sinh mệnh. Ngay từ đầu, kia phun trào quang chi văn vẫn chỉ là như lá giống như mạng mảnh nhỏ không thể thấy, nhưng rất nhanh liền chậm rãi mở rộng, càng thêm rõ ràng. Sau đó Y nhã ngân sắc quang hồ cấu thành tráng lệ hai cánh cùng huyền không ngôi sao vân trang trí, quắc nhã phụ văn vào vân trang trí bên trên hình thành một đạo tranh chữ, dưới bầu trời mênh mông trang nghiêm, cứ như vậy đập vào mặt. Khí Na nhìn qua cái này tráng lệ một màn, gần như muốn không thở nổi. Cái này, đây quả thật là Khải Minh người di tích. Hẳn là đi, Khải Minh người kỳ thật cũng là phân rất nhiều chủng loại, nhưng nó di tích bí ẩn lối vào vân trang trí, đều có huy hoàng bức tranh các vì sao, giống như sao kim. Đây cũng là các thần tôn xưng lai lịch." Dư Liên nói, "Quá đẹp, ta thật khó có thể tưởng tượng, đây quả thật là Cái này đích xác là người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng mỹ cảnh. Tối tâm mở mịn trên vách núi đá, vẻn vẹn chỉ là màu trắng bạc quang văn cùng cũng không phức tạp vân trang trí, lại tráng lệ đến giống như một cái hoàn mỹ vũ trụ. Dư Liên biết, những cái kia đường nét đơn giản vân trang trí, hoàn toàn là lấy phù hợp nhất gốc các bọn sinh mệnh có trí tuệ thẩm mỹ mà tỷ lệ tạo dựng mà thành. Mà lại cho dù là mở rộng gấp một vạn lần, 100 triệu lần, 1000 tỷ lần, cũng vẫn là như thế tỉ lệ, tìm không thấy mảy may sai lầm. Mà những cái kia màu trắng bạc vương sáng, có ánh lại không rực sáng, ưu nhã lại không mị tục, hoa mỹ lại không tùy tiện, ôn nhuận chảy xuôi. Giống như linh hồn huyết dịch, sinh mệnh dòng sông. Trước mắt đã biết thế giới bất kỳ một cái nào văn minh đều không thể tái hiện một màn này, Dư Liên cùng thị nạ yêu quý Hồng biến toàn bộ ngân hà kịch vương đoạt bảo liên minh cũng không được. Trên thực tế, cái kia tuyệt đối không thiếu tiền đoàn làm phim đã vào tận lực vào màn ảnh bên trong hoàn nguyên khải minh người di sản khởi động tình cảnh, cũng bởi vậy được đến đám fan hâm mộ như si như say điên nhiệt yêu. Thế nhưng là, thật đến hiện trường lại biết, kẻ kế tục vùng về bắt trước, lại há có thể hoàn nguyên những nại vĩ đại tiền nhân nhóm nếu như đâu. Cho nên, đây chính là thần bí chủng nghĩa, giai cấp xã hội cùng huyết thống luận đại sự tại thế nguyên nhân một trong a. Dư Liên rất có mang tính cách mạng cản khái. Đẹp như vậy chẳng cảnh, đến cùng là làm sao làm được? Khi Nạ hỏi, nàng là thật rất hiếu kỳ. "Ừm, có rảnh rỗi ngươi có thể ôn tập một chút, kiểm tra cái đại học tốt. Đọc cái khảo cổ học hoặc là cao năng vật liệu học loại hình, tốt nghiệp về sau tại tìm cái Khải Minh người Văn Minh Sở nghiên cứu đi làm." Dạng này liền có thể hiểu chưa? "Không, dạng này ngươi liền minh mạch, cầm quốc gia trợ cấp đại học giả có hơn phân nửa đều là giá áo túi cơm." Khi Nạ tốn một giây đồng hồ thời gian suy nghĩ một chút, lập tức gama một tiếng ra tiếng, "Tốt ta, mặc dù ta hiện tại còn cảm thấy bọn lại tổ tinh anh nhóm liền là một đám bọc lấy lông Vũ tấm thảm ăn cơm lông vàng đất nổ chuột, nhưng đã có ngài dạng này thú vị ví dụ, ta tạm thời liền tin tưởng, người mặt trăng là ngoài lại đi. Kia là tự nhiên, đợi đến Đồ Long, nếu là nhìn thấy học tỷ, ách, bố nạ vật trưởng quan, ngài liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Người mặt trăng kỳ thật cũng không ít giá áo túi cơm, nhưng nhi không thể ngại mâu xấu nhà. Đáng được ăn mừng chính là, vào cái này tiểu thực dân tinh bên trên truy hai, hai tháng cầu người, ngược lại còn không đến mức không lấy ra được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Khí nã để gặp được một cái đáng giá tín nhiệm, thậm chí đáng giá lại chiến hữu mà có một vi rượu xúc động hoặc là rung động, mà Dư Liên thì đáng nghĩ, cô nương này tuổi lên cũng kỳ thật vẫn là rất công, nếu là cùng Éo Lin họ học thì độ phải, đến cùng ai sẽ là chủ động đây này. Mà cũng đúng vào lúc này, đại môn bên trên vân trang trí phát ra một lần giống như ban ngày lấp lánh, nhưng rất nhanh liền lại phai nhạt xuống, nhanh đến mức để người coi là vừa rồi kêu bạch quang đều là một lần ảo giác. Sau đó, vào cái này hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì khe hở trên vách đá, đồng nhiên liền hiện ra to lớn cửa hiên hình dáng, có thể đủ dung nạp một cố cỡ trung xe tăng bình thường lái vào. Ngay sau đó, Hai phiến đại môn phát ra một ngạ tiếng ông ầm liền dạng này, bắt đầu dọc theo quang ngân phần giữa hai trang báo bắt đầu tách ra, lộ ra rộng rãi mà không biết thông hướng phương nào thông đạo. Khải Minh người di tích đại môn, cứ như vậy mở ra, liền cùng dư liên năm đó gặp được giống nhau như lúc. Hắn thỏa mãn hô hấp một chút đập vào mặt trong động không khí, cảm thụ một chút quen thuộc kim thiết hơi thở, vừa định nói với Hi nạ chút gì, liền nghe được sau lưng một tiếng khoa trường kinh thành, trời, thiên cải người, vũ trụ chi linh sứ đồ Bởi vì vừa rồi động tĩnh, mọi người tự nhiên đều tỉnh, tự nhiên tức thì bị cái này kỳ cảnh cả kinh tỉnh cả ngủ. Bọn hắn nhao nhao đứng lên, Cái đầu tiên thấy rõ chính là Dư Liên đứng tại quang chi cửa trung ương bị kia trang nghiêm thâm thúy, giống như bầu trời chi quang ngân xa bào quanh một màn. Phù phù. Trong đội ngũ trừ linh năng giả bên ngoài sức chiến đấu cường hãng nhất 3 ca thượng sĩ cư như vậy quỷ xuống, bang bang bang đập lấy đầu, lớn tiếng kêu sợ hãi hô lên. Tốt à, Bình Hùng Nhân mặc dù man lực so người địa cầu mạnh, nhưng cũng so người địa cầu mê tín nhiều. chương 24, trong di tích. chương 24, trong di tích. A không cẩn thận liền trang cái lớn đầu Dư Liên nhìn xem hướng mình dập đầu hùng nhân, lại nhìn một chút xung quanh lộ ra kính sợ đám binh sĩ, cảm thấy mình tựa như là cái bị gác ở đại pháo bên trong thằng hề, giới sát đất, không cho phép quỷ. Dư Liên đối trời bắn một phát súng, nghĩ nghị giống như không có gì chứng dụng, đi lên một cước đá vào hùng nhân trên ông. Nói tóm lại, một trận đấm đá quát mắng về sau, các binh sĩ mặc dù vẫn là có chút cẩn thận, nhưng cuối cùng không đến mức cũng dùng triều thành ánh mắt nhìn mình. Nhưng mà, duy chỉ có hùng nhân thượng sĩ, nhưng như cũng là tất cung tính, còn ôm nhiều việc mà tỏ vẻ tự mình đi dò đường, dẫn đầu dẫn theo chiến phủ xuất phát. Yuyu cũng mặc vào mình quý giá động lực giáp, đi theo Thì thật trong này thật không có gì nguy hiểm, nhưng Dư Liên cảm thấy mình cũng không tốt đã kích người ta tính tích cực, liền do đến bọn hắn tiến lên dò đường. Dư Liên cuối cùng nhìn một chút cái này Hoa Lệ Quang môn, nhảy lên khâu lại quái xe tăng trên lầu tháp, cái thứ hai xuất phát. Trên thực tế, hắn biết cái này Quang môn nhưng thật ra là trong truyền thuyết gạo Tát tinh thành, tên gọi Tát người thạch. Thuộc về để cái vũ trụ này khoa học kỹ thuật cây điểm lệnh họa phong trở nên rất kỳ quái tam đại kẻ cầm đầu thứ hai thần chi quà tặng hoặc được xưng là số không nguyên tố thần bí vật chất một loại. Những này cái gọi là số không nguyên tố có kết tinh, có kim loại, có chất lỏng, thậm chí còn có bụi và khí thể. Tự nhiên có khác biệt vật lý, hóa học thậm chí cả thần bí tính chất. Nhưng mà, nó lớn nhất điểm giống nhau liền ở chỗ, cho dù là nhất dụng cụ tân tiến cũng vô pháp hoàn nguyên bọn chúng phần tử cấu thành. Thế là, bọn chúng chỉ có thể bị khai thác, không thể bị chế tạo. Có thể lợi dụng bọn chúng đặc tính, lại không cách nào phân tích nó nguyên lý. Kết quả là, theo dựa vào chúng nó đặc tính mà đạn sinh ra kỹ thuật, cùng nó nói là khoa học kỹ thuật, chẳng bằng nói là luyện kim thuật. Càng quan trọng chính là, luyện kim thuật làm ra đến đồ vật còn tưởng tượng sắc bén đến ép một cái, cái này ai chịu nổi a? Mọi người không thần thao thao mới là chứ. Dư Liên biết, nếu như đem cái này quang môn bên trên nguyệt thạch toàn bộ đều móc xuống tới, dùng nhiệt độ cao dung luyện một lần nữa tính dẻo, lại tìm cái đáng tin cậy kỹ bá, nói trắng ra chính là cái thần thao thao luyện kim thuật sĩ, nhưng thật ra là có thể chế tạo ra linh năng bảo cụ đây này. Hách, tuy nhiên luôn cảm giác có chút đốt đàn lỗ hạc, cùng loại đem La Đức Đạo Thái Dương thần giống tan cầm đi làm đạn cảm giác tội lỗi, mà lại hiện tại cũng thực tế không có nảy thời gian. Cất bước tiến vào đại môn về sau, mắt Trần có thể thấy chính là từ nhân công tạo hình lối đi rộng rãi đại lộ. Con đường bốn vách tường là một loại màu sắc ôn nhuận nhưng lại kiên cố kỳ lạ vật liệu cấu thành. Vào tay sờ chạm thử, chẳng những không có vật liệu đá băng lánh, ngược lại có một loại hủ ấm sảng khoái cảm giác, dường như ở bên trong bích đốt miếng lửa hổ như. Nhưng mà, liền xem như dạng này, nhiều người như vậy bao quát cổng cảnh xe tăng cùng xe bọc thép bánh xe để lên, sàn nhà lại một điểm dạng nước dấu hiệu đều không có, khâu lại quái xe tăng cùng báo đen chiến xa đều là lưỡng dụng, đất bằng, biển cạn cùng bãi cắt có thể lơ lửng, nhưng leo núi liền nhất định phải mẹ tiếp bánh xe. Trong thông đạo lờ mờ lóe ra ánh sáng, tựa như là vào trên bầu trời ngẫu nhiên lấp loé tinh tinh, mặc dù tìm không thấy tung tích dấu vết, nhưng cũng cho cả cái thông đạo tung xuống hoàn toàn mông lung thư giãn con trẻ. Loại hoàn cảnh này thực tế là rất khó để người khẩn trương lên, mọi người cũng đều đã thả lòng một chút. Tuy nhiên Dư Liên lại biết, một mực ở tại xe tăng trong khoang thuyền hỉ nạ nhất định là không có bông lòng cảnh giác, đoán chừng con mắt vẫn không có rời đi ẩn pháo nhắm chuẩn nghi, tay cũng không có tự chốt mở bên trên buông xuống. Mọi người lại đi mười mấy phút, trước mặt cảnh trí càng thêm sáng sủa. Chính đối mọi người xuất hiện chính là một cái khoảng chừng cao hơn 10 mét pho tượng, đồng dạng cũng là dùng không biết tên, không phải vàng không phải ngọc không phải đá không phải một chất liệu chế thành, hiện ra chính là một loại cổ pháp mà tang thương màu vàng xanh nhạt. Pho tượng kia là hình người tựa ngồi, tư thế ngồi ưu nhã mà đột nhiên người khoác một thân trang trí lấy hình dáng trang sức trường bảo, phảng phất là từ truyền thuyết cố sự bên trong đi tới cổ đại học giả. Trên mặt của hắn treo mỉm cười, biểu lộ tỉ mỉ mà sinh động. Càng quan trọng chính là, bề ngoài rõ ràng liền cùng nhân loại có chín phần trở lên tương tự. Hoặc là nói, nhân loại tổ tiên 8 đời đều là soái ca mỹ nữ mà lại mỗi đời đều không có lấy khuyết điểm, ước chừng liền có thể lớn thành dạng này như vậy đi. Khải, Khải minh Người. Các đại thúc lẩm bẩm. Phù phù. Ba ca quỳ xuống, tiếp tục thần thao thao nhắc tới, "Vĩ đại Khải minh ngời, vũ trụ chi linh sứ đồ, chỉ dẫn ta đi." Ta. Dư Liên rất muốn lại đá đối phương một chút. Nhưng nghĩ tới hùng nhân nhóm kia toàn dân mê tín thao tính cũng liền không tiện nói gì. huống chi, mình mặc dù là đến lần thứ hai, nhưng lần nữa nhìn thấy cái này tự thần, hắn cũng y nguyên cảm nhận được rung động. Đây là có bình thường tam quan cùng thẩm mỹ sinh vật có trí khôn, đối thuần túy tráng lệ tưởng thức luôn luôn không cách nào tránh khỏi. Người đế quốc cùng liên minh người cho rằng, tất cả nhân loại đều là khải minh người trực hệ hậu dưới đâu. Tất cả mọi người là khải minh người vào ngân hà bên trong tung xuống sinh mệnh chi chủng, là cùng bảo huynh đệ. Hí nạ sâu ký nói, nàng chẳng biết lúc nào đã tự xe tăng bên trong chui ra ngoài, đứng sau lưng Dư Liên. Có lẽ vậy, Tuy nhiên đế nhuế la người, đế quốc chủ thể dân tộc cùng đóng lưới bảy ạ, liên minh chủ thể dân tộc cũng không phải thiếu đồng bào yêu, mà là có phi thường cấp độ sâu chính trị nguyên nhân. Đã tất cả mọi người hẳn là tương thân tương ái cùng bảo huynh đệ, như vậy vì sao còn muốn tự thành một nước đâu? Đây chính là có nhiều như vậy dẫn đường đảng nguyên nhân một trong. Mặt khác, nhân loại trí thượng chủ nghĩa xuất hiện vào võ đức rồi rào đế quốc, hoặc tài phú khoa học kỹ thuật có 102 ngân hà liên minh có tốt, như đến phí kéo không chịu nổi khối cộng đồng, cái sẽ trực tiếp xé rách xã hội của chúng ta." Dư Liên cười nhạt nói. Hí Na nháy một chút con mắt, có chút nghe không hiểu. "Ồ a, Quả nhiên nhân loại mới là vĩ đại nhất chủng tộc a. Yêu yêu nhìn xem tự thần, vô ý thức liền cảm khái một câu. Nằm sắp trên mặt đất ba ca thượng sĩ hung tận trừng yêu yêu một chút, cái sau giật lại mình, tranh thủ thời gian cười buổi nói, "Hòa kế, hắc, hùng nhân đương nhiên cũng là nhân loại một viên nhà. Hùng nhân thượng sĩ thở dài, tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc cảm động. Quân sĩ trưởng tiểu thư lúc này mới lờ mở minh bạch một chút, lập tức cảm thấy có chút bực bội. "Sau đó thì sao, trưởng quan, chúng ta nên đi hướng nào?" Nàng chỉ là pho tượng phía sau thì tách ra hai cái lối đi, bên phải thông hướng một cái đại sảnh, ở ngoài cửa liền có thể thấy rõ ràng nội bộ. Bên trái đầu kia thì càng xa, nhưng lại không biết thông hướng nào. Dư Liên do dự một chút, hắn đương nhiên biết nên đi hướng nào, như mang mọi người đi bên trái, lại đi đến gần nửa ngày liền có thể trực tiếp rời núi, một điểm nguy hiểm cũng sẽ không có. Như đi bên phải, mới là di tích bản thể, mà đúng đúng, thu hoạch càng lớn, phong hiểm cũng lại càng lớn, đây là rất cân bằng thiết lập không phải sao? Chiếu vào đoạt bảo liên minh bên trong phát triển, mỗi cái khải minh người di tích đều nhất định là sẽ có quan hệ ngọn nguồn muốt. Cho nên nói kia là phim truyền hình a. Không phải mỗi cái di tích bên trong đều có thủ hộ giả, nếu không khảo cổ học nhất định sẽ biến thành cao nguy ngành nghề. Bất quá Nơi này lại là có. Đương nhiên, nếu như trí nhớ không lầm, nếu như ngươi không tìm đường chết, nơi này thủ hộ giả tổng thể đến nói vẫn tương đối bà tốt. Dù sao dựa theo khả minh người, chí ít cho đến trước mắt, lưu lại nhiều như vậy manh mối đến phân tích, bọn hắn có lẽ còn là gửi hy vọng ở về sau những người thừa kế có thể có được mình di sản, tự nhiên sẽ không lưu lại hẳn phải chết cố máy rất tróc. Huống chi, di tích bên trong đồ vật nếu như cùng trí nhớ của mình là đồng dạng, đôi kia sau đó đổ lòng chi chiến vẫn là sẽ đưa đến không ít trợ giúp. Thế nhưng là, ta cũng không có lý do để mọi người cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm a. Nếu không, mang theo mọi người rời đi trước di tích đến núi Bắc tìm tới địa phương an toàn xây dựng cơ sở tạm thời, ta lại trở lại thăm một chút. Dư Liên như thế suy nghĩ thời điểm, liền chợt nghe bên kia chuyển đến Hỉ nạ giọng nghi ngờ, "Ô, Ân, trưởng quan, ngài có nghe hay không đến thanh âm gì?" "Thanh âm? Ở đây chờ một chút, Hỉ nạ, ngươi sẽ không là. Lúc này, Hỉ nạ đã lộ ra hoàn toàn thất thần mà hoàng hốt thần sắc, tựa như là cái sắc không hồn bước một bước về phía trước, kém chút liền từ xe tăng bên trên té xuống, may mắn bị Dư Liên tay mắt lanh lẹ giữ chặt. "Hỉ Na, Hỉ Na, Phi tỉnh tỉnh, đây là mấy? Nhìn xem con mắt của ta, nói cho ta đây là mấy?" Ta, ta nghe tới. Dư Liên vừa mới chuẩn bị đến bên trên một câu ngươi nghe tới cái gì thuận tiện lại thêm một cái tập trung gọi huấn trường, thì nàng lại run rẩy một chút, ánh mắt lại xuất hiện tiêu cử. Ngay sau đó, nàng liền vào một giây đồng hồ bên trong lần nữa khôi phục cảnh giác, trực tiếp mang thương nhấc lên. Nơi đó có kỳ quạc. Nói nhảm, tất cả Khải Minh người di tích vào thường nhân hình như đều có kỳ quặc. Dư Liên nghĩ, có tiếng gì đó vào mê hoặc ta. Ta tựa như là vào rơi xuống. Này nha, chính là ý tứ kia. Không thế nào đọc qua sách học quân sĩ trưởng tiểu thư chỉ là cái cái Thật không có gì văn học tố dưỡng cũng không biết làm sao miêu tả mới trạng thái. Dư Liên vừa định kỹ cẳng hỏi một chút, lập tức liền nghe tới trong đại sảnh truyền đến một trận kim loại ma sát mặt đất nhấp nho âm thanh, lại cái thấy một cái đường kính chừng 3 mét trở lên to lớn đại viên cầu cứ như vậy lăn ra. Chương 25, đợi bố. Chương 25, đợi bố. Đồ chơi kia nhìn qua tựa như là một cái dùng bạch ngân làm thành đại cầu, liền trực tiếp như vậy từ trong đại sảnh lăn ra. Bất quá, có lẽ là chất liệu vấn đề, lăn trên mặt đất cũng không có cái gì bén nhọn âm, trái lại có một loại xuân xẻ rung động cảm giác. Hình cầu mặt ngoài phi thường bóng loáng. Nhìn không đến bất luận cái gì khe hở cùng mỗ đủ lệ treo đỡ loại hình, chỉ là phía trên có cái cánh chim thêm sao kim cấu thành vân trang trí, cùng cộng giống nhau như lúc. Tổng thể đến nói, cái đồ chơi này ngoại trừ hình thể quá lớn bên ngoài, xem xét tựa như là hữu hào đơn vị. Trên thực tế, vào Dư Liên tương lai cùng nó lúc gặp mặt, nó cũng không có biểu hiện ra cái gì quá độ địch ý chỉ cần không đi động đến hắn chuyên môn thủ hộ lấy bí bảo, còn lại đồ vật coi như sở lên mấy món nó cũng sẽ không phản đối. Nhưng bây giờ, Dư Liên lại không thế nào xác định. Phải biết, năm đó nó thế nhưng là một mực đợi trong phòng đem mình ngụy trang thành một cái lớn đèn treo. Nếu không phải mình chuẩn bị nổ di tích tận cùng bên trong nhất viên kia mảnh thủy tinh, đoán chừng cũng sẽ không bại lộ. Nhưng mà, lần này nó lại chủ động xuất hiện, lại lại là nguyên nhân gì. Sau đó, liền cái thấy kêu đại cầu cứ như vậy ngừng lại, sắc ngoài bắt đầu mở ra, hình thành bên ngoài che giáp hiến, lộ ra nội bộ nguy nga cơ giới thể. Lại nguy nga cũng cải biến không được ngư nha chính là cái đại hào bạo hoàn sự thật ta. Ta lần trước liền muốn như thế nhà danh. Dư liên nghĩ, chuẩn bị chiến đấu. Khi nạ giống to đội phòng vệ tạm ngư lại đã hợp Dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện binh sĩ, mặc dù bây giờ vẫn còn rung động ngực bên trong, nhưng nghe vậy cũng vội vàng vô ý thức dơ lên vũ khí của mình. Đang trên mặt đất quỷ lệ ba ca thượng sĩ cũng một cái đi nhanh nhạy dựng lên, tay phải động lực truy tay trái thủy tinh chiến phủ, một bộ tùy thời đều chuẩn bị xông đi lên khi mở tờ dáng vẻ. Đồ đần, lúc này ngay lập tức chẳng lẽ không phải hẳn là có lại đến chiến phía sau xe đi a. Thật coi là mình còn tại vũ khí lạnh thời đại sao? Dư Liên lại nghĩ. Báo đen xe hỏa thần pháo cùng khâu lại quái xe tăng kia ổ ly tử pháo đồng thời nhắm ngay cái kia đang vào phát sinh dị biến đại ra hỏa. Lúc này, Dư Liên xuất thủ Cực lớn bạo hoàn không khí chung quanh bắt đầu tự động ngưng trệ, hóa thành xương ngủ một dạng lồng giam, mang đối phương trực tiếp bao khỏa vào trong đó. Kết quả là, cực lớn bạo hoàn nổ tung động tác lập tức trễ chậm lại, tựa như là bị đơn độc kéo vào một cái động tác chậm không gian bên trong đây là hoàn cảnh cộng hưởng, nguyên lý là lợi dụng linh năng cùng hoàn cảnh chung quanh hình thành điều hòa, dùng cho công kích hoặc gáp chế trước mặt đối thủ, trên lý luận đã là vòng thứ 3 linh năng pháp thuật. Nếu không phải hắn vào nhớ lại bên trong đã dùng qua rất nhiều lần, quá quen thuộc một chiêu này các loại linh năng cấu thành, biết nói sao dùng nhất dùng ít sức phương pháp mang nó xuất ra. Dễ một vòng, đương nhiên là tuyệt không có khả năng vượt cấp thi pháp. Nhưng dù là như thế, Dư Liên cũng cảm thấy mình tựa như là đột nhiên bị ép mấy trăm cân phụ trọng, cơ bắp khung xương mạch máu thậm chí cả đại não, không một chỗ không đang phát ra không chịu nổi phụ tại cảnh báo. Nhưng mà, liền xem như động tác chậm hóa, cực lớn bạo hoàn y nguyên còn tại một chút xíu triển khai thân hình của mình. Nó dù sao cũng là Khải Minh người lưu lại thủ hộ giả, căn bản cũng không phải là hiện tại công lực đại tổn Dư Liên có thể trực tiếp phá hủy, vào nó màu trắng bạc giáp sát phía dưới, đen ngòm pháo đang, đang từ từ lên. Có thể xác định cái này đại bạo là đối mục tiêu. Bất quá, còn không có đợi đến Dư Liên hạ lệnh, quân sĩ trưởng tiểu thư cũng đã hạ lệnh khai hỏa. Các binh sĩ nhao nhao nổ súng sa kích, báo đen xe cùng khâu lại quái cũng chốt xuống lên hỏa lực. Về phần 3K cùng U U hai cái này chủ động đạm đương mở tờ dã mang nhân, đang do dự vài giây đồng hồ về sau, rốt cục vẫn là không có vọt tới mưa bom bao đạn bên trong nọ chặt, cũng đầy mặt vẻ nhạt vô vị, lề mà lề mề thêm vào xạ kích đội ngũ đại khái là Khải Minh người thủ hộ giả cho mọi người lưu lại to lớn bóng tối, lần này xạ kích trọn vẹn tiếp tục 3 phút. Dư Liên cũng cảm thấy mình tựa như là cái vào trong phòng thể hình khiêng nặng 300 cân vật cũng không dám buông xuống từ chịch, kém chút liền muốn mệt mỏi thành chó, lại chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thẳng đến hắn vượt qua người bình thường thị rác cuối cùng là tại bạo tạc trong ngọn lửa nhìn thấy đối phương hoàn toàn sụp đổ, trước ngực đèn chỉ thị cũng tối số dưới, lúc này mới đặt mông ngã ngồi vào xe tăng bên trên. "Muốn gì gà sao?" Khi Na hỏi. "Đến tây sô cô la thanh năng lượng là được." Dư Liên nói. Khi nạ trên giới quan sát Dư Liên một chút, thấy cái sau lúc này thở hồn hển đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thường hồng lại hai mắt tăng dã, cực giống một con vừa chạy toàn bộ hành trình mã dạ tổng tử trạch, liền nghiêm trang nói, "Vừa vận động xong liền ăn cái đồ chơi này, là hội trưởng mập." Kết quả là Dư Liên cái cầm tới một trận nước, vẫn là hình dạng thường thường dáng người thường thường thế là danh tự Dư Liên đều muốn quên mất tiểu hộ sĩ cho. Vệ phấn Hina đã sớm cùng mấy cái lớn mật giá hỏa chậm rãi hướng đống kia hài cốt ngang nhiên xuống qua. Cái gặp nàng mặc một thân động lực giáp đi bình Hán bộ pháp, và YuYu cùng ba ca cũng còn có một chút thời điểm do dự, cũng đã tách mọi người đi ra, dùng súng nhặt nhẹ đâm một chút đã tan ra thành từng mảnh kim loại hài cốt, thấy không có phản ứng gì, dứt Khoát có trực tiếp bên trên trấn mãnh đạp một cái. Sắp nhận mục tiêu lặng im. Hina lớn tiếng nói, tất cả mọi người thở ra một cái, có người thì bắt đầu nhỏ giọng ăn mừng. Vào thời khắc ấy, các loại tìm kiếm Khải Minh di sản thám hiểm truyền thuyết cố sự phù lưu tâm đầu, bọn hắn cảm thấy mình tựa như là thành những truyền thuyết kia một phần tử, đầy đủ thời tới hạ cái thế kỷ đi. Kỳ thật chỉ là tạm thời tan ra thành từng mảnh thôi, nhưng thứ này dù sao cũng là hoạt tính kim loại làm, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự mình phục hồi như cũ. Dư Liên nghĩ, tuy nhiên lúc này cũng không cần phải dội mọi người nước lạnh. Ta còn tưởng rằng, tất cả Khải Minh người thủ hộ giả đều rất lợi hại đâu. Bơ Lĩnh đa tiểu thư sâu kín nói. Dư Liên cười cười không có trả lời. Vụ Trộm lật một cái liếc mắt, nghĩ thẩm ngươi cho rằng tất cả thủ hộ giả đều là ta gặp được đầu kia tinh long chi vương, liền xem như gặp được liên minh cùng đế quốc hạm đội chủ lực cũng giết cái bẩy vào bẩy ra hạ người sao? Khải minh người di tích là có đẳng cấp, thủ hộ giả năng lực đương nhiên cũng là có đẳng cấp. Cái này đại hào bạo hoàn dựa theo liên minh du kích sĩ hiệp hội phán địch pháp, chính là cái gọi là đại đội cấp giả quái có thể đối kháng một chi trang bị tinh lương lục quân đại đội. Thế nhưng là, đây là nó hoàn toàn nổ tung đem nó phản vật chất hộ thuẫn, kia tổ ong đạn đạo, hai môn bạo có thể pháo cùng kia hai môn cắt laser mở ra hoàn toàn dưới tình huống. Chúng ta nơi này có 30 cái súng ống đầy đủ lại bình, 5 chiếc báo đen xe thêm một cú khâu, khâu lại quái bao hòa hành 3 phút, cũng liền vẹn vẹn chỉ là đem nó làm tan ra thành từng mảnh mà thôi. Thế nhưng là, ta liệu sống liệu chết không phải liền là để cho mọi người sáng tạo một trọn vẹn cùng ánh kích cơ hội sao? Bằng không làm gì? Để nó thật triển khai tất cả vũ khí cùng hộ thuẫn, mọi người chúng ta cùng nó đại chiến mấy trăm lần hợp, chiến tử một nửa tàn tật một nửa, cuối cùng bản nhân nhân vật chính quang hoàn bộ phát lại cho nó một kích cuối cùng. Dư Liên nhảy xuống chiến xa, cũng đi ra phía trước, nghiêm túc vào một đoạn khung xương kim loại bên trong sửa chữa. A, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Chúng ta hỏa lực như thế mấy liệt, nhưng đối phương nhận giống như đều là kết cấu tính tổn thương. Ôi, Các Đại Thúc vừa muốn mở miệng lại cảm thấy cái mông dường như bị người nặng nề mà đá một ước, dẫn tím mặt nhìn lại, lại nhìn Dư Liên đứng tại mấy mét bên ngoài, dùng ánh mắt ra hiệu tự mình ngậm miệng. Cái sau năng nào, nào, lập tức lại phản phất là ý thức được cái gì, một mặt nổi lòng tuấn tính, gật đầu linh mệnh. Cho nên ngài lại nghĩ đến cái gì rồi? Nhìn xem có gì có thể dùng. Dư Liên nói đã chỉ là chỉnh thể kết cấu tính tổn thương, vậy đã nói rõ linh kiện không có dấu, hẳn là có thể đãi ra không ít đồ tốt. Dư Liên tin tưởng Cụ Kỹ sư hẳn là minh bạch chính mình ý tứ. Quả nhiên, cái sau bừng tỉnh đại ngộ, lại chui vào đống kia máy móc linh kiện bên trong, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng hưng phấn tựa như là chui vào núi vàng bên trong như. Dư Liên cũng đi tới, dùng tay bắt đầu phát kéo lên. Lại tìm cái gì? Hí Na hỏi được tựa như có chút có ý riêng, liền không thể là đơn thuần nhặt ve chai sao? Haha, ha, ngài đoán ta tin hay không? Tốt à, theo ta được biết, tất cả khải minh di tích thủ hộ giả tự chủ kích phát, đều là có nó nguyên nhân. Thí dụ như nói là cảm ứng được cái gì, Cộng Minh Hô ứng a loại hình. Nó nếu không phải vào hô ứng ta, kia liền chỉ có thể là vào hô ứng ngươi. Vì cái gì không thể là và hô ứng ai đâu? Bởi vì ta lần trước các không, về sau đến thời điểm thí sự đều không có phát sinh, nhưng ta có thể nói sao? Bởi vì ngươi vừa rồi chúng ta, nhưng ta không có. Khi nạ cảm thấy đây là rất có đạo lý. Cho nên à, nơi này cẩn thận lật một cái, nói không chừng có thể tìm tới đặc biệt phù hợp ngươi thức tỉnh vật, thậm chí là bảo cụ một loại. Trưởng quan, thứ này còn có thể dùng. Các đại thuốc hứng thú bừng bừng chạy tới, liền biểu lộ phấn khởi đến tựa như là từ trong đống rác đào ra một viên vũ trụ chi linh kéo sợi mật. Cái này, có thể sử dụng. Dư Liên có chút hoài nghi. Đối phương nhất trong tay chính là một cây lớn sát tảng, xác định hẳn là từ thủ hộ giả trên thân rơi xuống hạng nặng bạo có thể thương. Dư Liên cũng không phải hoài nghi cái đồ chơi này bị làm hỏng, dù sao Khải Minh người dùng hoạt tính kim loại chế tạo vũ khí vẫn là tương đối bền bỉ, cũng không có xấu không có nghĩa là liền có thể dùng nha. Đem một cố hoàn hảo không chút tổn hại xe tăng ném cho thời kỳ đồ đá người nguyên thủy, bọn hắn liền có thể lái nổi đến công thành. Ta kiểm tra qua, kỳ thật nội bộ kết cấu cùng ta trước kia nhà máy sản phẩm rất tương tự. Thấy Dư Liên ánh mắt hoài nghi càng ngày càng rõ ràng, cụ cơ giới sư chê cười nói: "Hách, tốt ta, kỳ thật ta cũng là kiến thức nửa đời." nhưng ít ra năng lượng chuyển tấu kết cấu là rất tương tự, chỉ cần trang bị bên trên đáng tin nguồn năng lượng, chúng ta là có thể dùng. Ân, ta ngẫm lại, đúng, dùng báo đen xe hoặc chiếc này xe tăng bên trên nguồn năng lượng bao là được, ta nối liền một cái dây dẫn là được. Ngày trước kia đến cùng tại cái nào nhà máy a? Lời này hỏi một chút, cũ cơ giới sư mặt bên trên lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy, khó nói lên lời tăng thương cùng bí thương. Không nói gì bên trong, lại dường như đã tự thuật một cái vài trăm vạn chưa chủ nghĩa hiện thực tác phẩm vĩ đại. Là liên lửa. Cái kia chiếc kia chuyên môn để hải quân thiết kế mạn truyền pháo cùng gần phòng hệ thống. Ách, thật có lỗi tra, kia liền đều giao cho ngài. Cũ cơ giới sư nhẹ gật đầu, mặc dù bị câu lên tâm sự vẫn như cũ bĩ thường, nhưng cũng coi như là khôi phục một chút tinh thần cùng sức sống. Dù sao, đào sức các loại bang bang bang đại sát khí mới là hắn cả đời tình cảm chân thành sự nghiệp nha. Chương 26, số không nguyên tố số tiền nhỏ. Chương 26, số không nguyên tố số tiền nhỏ. Tổng thể đến nói, năng lượng vũ khí cùng động năng vũ khí đương nhiên là đều có ưu huyết, thành thục hạm đội cùng thành thục chỉ huy tuyệt sẽ không đi cửa đoán. Bất quá, đây cũng là vào vũ trụ hạm đội chiến phương diện bên trên. Nhưng mà Nếu đem thị giác phóng tới bên trong tầng khí quyển thậm chí đơn binh bên trên, năng lượng vũ khí tiểu hình hóa vẫn là bối rối toàn bộ vũ trụ tất cả văn minh nan để một trong. Cho chiến xa hạng nặng hóa trang ăn ảnh vị ai ân thảo, đây chính là trước mắt có thể làm đến cực hạn. Nếu không, đơn binh một thanh động năng xuống trường một thanh bạo có thể thương lại phối hợp một thanh có thể cắt laser chẳng lẽ không tâm sao? Cái gì? người nói du kích sĩ cùng tinh giới kỵ sĩ dùng những cái kia có thể cắt chiến hạng bọc thép cùng hộ thuần kiếm ánh sáng quan mâu. Không phải đã nói rồi sao? Những cái kia dựa vào số không nguyên tố bên trong tụ năng lượng thủy tinh mới có thể chế tạo ra đến đồ chơi, căn bản chính là luyện kim thuật phạm chủ. Không năng lượng sinh hóa hiện dùng hóa cũng có thể gọi vũ khí sao? Nhiều nhất cũng chỉ là siêu phàm giả nhóm dùng để trang điểm địa vị mình vòng hoa thôi. Nhưng mà, cái này hai môn từ đại hảo bạo hoàn trên thân tháo da bạo có thể thường, lại là có thể để đơn binh sử dụng năng lượng vũ khí. Nó tăng thêm lòng súng cũng bất quá dài 2m, tự trọng không cao hơn 10kg, mà lại không tồn tại cái gì nặng nghề đạn, đạn dược, một người trưởng thành khiêng liền có thể đi. Về phân huy lực của nó, Dư Liên năm đó là được chứng kiến, dù sao hầu đã xa dân, cùng bọn chúng phụ hợp quấy xe tăng là hoàn toàn không có vấn đề. Cố lên, Dư Liên đối cật đại thúc bóng lưng ra sức cổ động. Nếu như ngài lại đem cái kia tổ h옥 đạn đạo cùng cắt la xạ tuyến cho chữa trị, ta liền thừa nhận ngài là trung linh dục tú nhận nguyệt tinh hoa tập vào một thân siêu cấp lớn ký bá. Cho nên, loại nhân tài này thế mà bị buộc đến chỉ có thể đến thuộc địa đội phòng vệ kiếu cương, cái này phá nước không hết ai sao a. Dư Liên một bên cầm khái, một bên từ bạo hoàn tròng bên trong mỏ ra một viên lớn bằng ngón cái màu xanh nhạt tinh thể, cầm trên tay dùng ánh đèn nhìn một chút. Tia sáng xuyên thấu qua tinh thể, tựa như tại nội bộ chiếu ra tinh hà đồ án. Hắn biểu thị mình rất hài lòng, sau đó thuận tay đưa cho Hina. "Không muốn." Cô nương lắc đầu. "Ngươi làm sao bất an lý giải bài đâu?" Nhìn ngay biểu lộ liền biết là rất quý giá đồ vật, dù sao nhất định so kia hai môn đại thương môn quý giá nhiều. Hai chúng ta quan hệ thế nào a liền thu như vậy lễ vật quý giá. Khi nạ tiếp tục lắc đầu. Đây là vũ khí. Nha. Quân sĩ trưởng tiểu thư không nói hai lời liền đem đồ vật thu lại. Thật xa thấy cảnh này, Bơ Linh đã tiểu thư tinh thần chán nản, nhưng đáng tiếc không có người để ý nàng, cũng chỉ có phong bác sĩ a nủi vô vô bờ vai của nàng, sau đó chớ đến tình cảm gia hiệu nó tranh thủ thời gian đi làm việc. Ngươi làm sao y nguyên không theo lý ra bài đâu? Dư Liên nghiêng hỉ Na một chút, tiếp tục nói, đây là chi giác bảo thạch, thuộc về linh tính bảo thạch một loại. Đương nhiên, cũng là số không nguyên tố một loại. Tìm một cái công ty lớn siêu phẩm bật phòng thí nghiệm, hoàn toàn có thể lấy nó là tài liệu chính chế tác một kiện siêu phẩm trang bị, đương nhiên, nếu là ngươi có nhận biết tư nhân công tượng cũng tốt. Cái trước ra giá sẽ cao đến để ngươi hoài nghi nhân sinh, cái sau thì sẽ có đen ăn uống phong hiểm. Thuần nhìn lựa chọn rồi, ta không có tiền, mà lại là vào quân nhân danh dự viện trưởng lớn, không biết đen, nghèo, đạo bên trong người. Quân sĩ trưởng tiểu thư một bộ ta là cái nhu thuận cô gái tốt vào các ngươi bọn này đi thiên môn tiểu lưu manh trước chính là có cảm giác hiếu việc đặc ý biểu lộ, lại đem bảo thạch đưa trở về. Cái này có cái gì tốt ý? Nó còn có cái công dụng, mẫn cảm người có thể cảm ứng được nó rung động, có thể hấp thụ nội bộ nguyên năng cường hóa bản thân. Đương nhiên, nếu là có nhất định tiên phú, liền có thể trực tiếp mở ra san tinh tinh vòng. Con đường này điểm cuối, thế nhưng là trong truyền thuyết Lạc Tinh thủ nha. Lạc Tinh thủ, Khi nạ có chút tâm động. Nàng mặc dù không biết đây là cái gì quỷ nhưng nghe vẫn là rất uy mãnh. Đúng vậy a, san tinh thứ 9 vòng xưng hồ, cũng là linh năng giả cảnh giới chí cao. Tên như ý nghĩa, có thể đem tinh tinh đều bản rơi. Đây cũng không phải là ví von mà là mặt chữ ý tứ. Đây cũng chính là linh năng giả đến thất hoàn trở lên liền đã có thể bị coi là hiện thế thần minh nguyên nhân. Trên thực tế, địa vị cao linh năng giả lực lượng nếu là đặt ở còn chưa đi ra sinh ra tinh cầu nguyên thủy văn minh bên trong, vậy thật là chính là miệng ngậm thiên hiến luôn xuất pháp tùy chân thần. Chỉ có điều, cái gọi là bắn rơi tinh tinh cuối cùng cũng liền chỉ là nửa truyền thuyết tính chất. To lớn một cái ngân hà, hơn ngàn cái văn minh chính thể cùng tính đến hàng ngàn tỷ sinh mệnh có trí tuệ, một cái ngàn năm kỷ nguyên bên trong có thể sinh ra ba năm cái hoàn, liền đã được cho linh năng giả nhọn thị thế. Mà săn tinh con đường đỉnh phong, lạc tinh thủ cũng chừng hơn 2000 năm không có sinh ra Nghĩ tới đây, Dư Liên trong lúc nhất thời cũng có chút cảm khái. Hắn lúc trước, A không, tương lai, bị cái này đột nhiên khởi động đại bạo hoàn đánh một trở tay không kịp, nhưng khi đó hắn dù sao cũng là cái cao hoàn nhất nhị, cùng to lớn chiến 300 hiệp sau cuối cùng là xử lý đối phương. Trên người nó tất cả chiến lợi phẩm, đối khi đó Dư Liên đến nói, duy nhất có điểm giá trị chính là cái này mai chi giác bảo thạch. Hắn vốn là muốn đem vật này giao cho người trẻ tuổi kia, cái kia kế mắt cháy ma nữ Hỉ nạ hỉ lị cả về sau có thiên phú nhất tuổi trẻ thần sát thủ. Thế nhưng là Đại thời đại phong vân sục sôi lại lại như thế tăng tốc, luôn luôn sẽ thôn phệ hết những cái kia căn bản không kịp trưởng thành hy vọng chi quang ách chờ một chút. Cái kia hy vọng chi quang bây giờ căn bản không có xuất sinh đâu. Nàng sung bái nhất thần tượng, truyền kỳ mắt cháy ma nữ không đang ở trước mắt sao? Làm sao dùng? Còn không có ra hy vọng sống sót chi quang thần tượng tiểu thư tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, tổng kết không đến mức là khẩu phục đi. Ách, thật đúng là có thể khẩu phục. Liên trực tiếp như vậy khẩu phục. Luôn cảm thấy lời này ở nơi nào đã nghe qua. Ta nếu là nói cho nàng tới trước chén liên minh sinh ra thánh tôn diệu đỏ, lại đánh lên một cây lục đỉnh bệnh ngư lôi. Sau đó hừ một khúc du dương gạo nguyương tiểu điệu, nhảy lên một đoạn ưu nhã đế quốc cùng đỉnh múa, ân, ngũ cơ đại tình tinh cùng được nhiều gấu nhỏ nhõng răng chào chiến múa cũng được, cuối cùng lại đến thêm một ván tinh bài cái gì, nhất định sẽ tương đương muốn ăn đòn a. Trọng yếu nhất chính là cảm giác đặc biệt điểm xấu. Cái gì đều không cần, liền khẩu phục là được. Lý Na nghiêng dư liên một chút, xác định đối phương xác thực không có nói đùa, liền dứt khoát đem cái này sáng lóng lánh thấy thế nào đều giống như có phóng xạ đồ chơi, giống như là ném đường đậu như ném đến miệng bên trong. Mặc dù ta biết ngươi chính là như thế một cái lôi lệ phong hành thiết lập nhân vật, nhưng quá mức quyết định thật nhanh là sẽ để cho mọi người không biết làm thế nào. Tóm lại, đừng nhìn cái đồ chơi này là bảo thạch, nhưng bị hữu duyên mẫn cả người ăn vào, nhưng là chân chính vào miệng tan đi răng môi nước miếng đâu. Khi nạ xách đi một hạ miệng, tựa như có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cái này liền xong rồi. Rất nhanh ngươi hẳn là liền sẽ có khác cảm giác. Thí dụ như nói nó a, táo động a, cảm thấy bị lấp đầy, thậm chí là bị rót vào. Đều nói tùy từng người mà khác nhau nha. Minh chậm rãi trải nghiệm đi, dù sao ta là rất xem trọng ngươi. Dư Liên ngược lại là rất chờ mong nhìn xem Hỉ nạ sẽ hay không có đột lục hoàng đen loại hình chào ra, nhưng cô nương này lại chỉ là lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, hai mắt trầm dãi thẳng, cứ như vậy tiến vào nhập định tục xưng ngẩn người trạng thái. Cái này khiến Dư Liên chợt cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Nếu là đổi người khác, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ cẩn thận quan sát chăm sóc một chút, nhưng đối phương thế nhưng là mắt cháy ma nữ à, đột phá vòng thứ nhất thời điểm liền có thể tàu hòa nhập ma không thành. Thế là, Dư Liên lưu lại đang, đang tiêu hóa lực lượng Hỉ Na, vào thời gian qua đi nhiều ngày về sau, lần nữa đi vào cái nải vô cùng quen thuộc bên trong ngoại trừ số ít lưu lại trong xe nhìn chiến lợi phẩm nhìn hina, mọi người cũng đều vội vàng đi theo. So sánh với cổng tôn kia tương đương nguy nga pho trương, cái này di tích chủ thể bộ phận liền lộ ra chẳng phải thu hút. Mọi người vốn cho là sẽ thấy một tòa to lớn trang nghiêm cung điện dưới đất, nhưng lại chẳng qua là một cái dài rộng ước chừng có 20m, cao không quá 5-6m phòng. Đồ Long Cảng nhà kia tinh không tưởng vi ngân hàng chi nhánh ngân hàng đại sảnh đều so khí phái này. Nó trên bầu trời treo một cái tinh không đồ án, đây cũng là duy nhất trang trí vật, hai bên tường gạch hẳn là kim loại chất liệu, chùi lủi cái gì đều trưa, trong sảnh phân ra mấy cái khu vực, tản bộ rất nhiều không biết tên dụng cụ mà chính diện vết tưởng, thì có một loại như bàn điều khiển tác dụng cụ, nhưng phía trên không nhìn thấy cái gì ấn phím càng không có thu phóng trực quan tuyến đường khống chế tấm loại hình. Đây là một cái phòng thí nghiệm, hoặc là nói, một cái xưởng. Nhưng mà, vừa tiến vào đại sảnh cắt đại thúc lúc này liền là khẽ giật mình, lập tức liền lộ ra một tia hướng về mà nhớ lại biểu lộ. Nơi này dụng cụ hắn một kiện đều xem không hiểu càng sẽ không dùng, nhưng làm một hoang dại lớn ký bá, hắn còn là lần đầu tiên thời gian cảm động thân thụ, dường như đã cùng những cái kia không biết bao nhiêu cái ngàn vạn năm trước những người đồng hành tâm ý tương liên. Hay là nói Hắn chỉ là hoài niệm lên mình nửa đời trước vì đó trả giá hết thẻ sự nghiệp rồi. Nơi này công trình đều là đồ cổ, yêu yêu, không cho phép đủ. Dư liên lớn tiếng nói. Da đen to con trung sĩ dọa đến run dậy một tiếng, mau đem tay rụt trở về. Đụng xấu một kiện, đến lúc đó báo lên công tích liền muốn giảm một chút, mà lại làm không tốt còn muốn thụ xử lý đâu. Dư liên nói. Công, công tích. Ngài muốn lên báo. Phật bác sĩ hỏi. Những thứ kia chúng ta cầm không đi, còn không bằng chờ đến nơi đây sự tình, báo cáo phủ Tổng đốc đổi điểm công tích cùng tiền đâu Coi cộng đồng chính phủ đối khải minh người di tích người phát hiện đều có công khai ghi giá mức thường đầu. Tin tưởng ta, ta sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, sẽ không có người tham ô mọi người công lao. Mọi người có chút đứng đờ gật đầu. Nếu không phải Dư Liên đã vào đám người này bên trong đã rất có hy vọng, đoán chừng sẽ đã có người nói lời phản đối. Chí thông minh người bình thường đều biết, nộp lên trên nhập vào của công phải cùng tự mình buôn bán ít lợi căn bản chính là hai việc khác nhau. Mặc dù đám này đội phòng vệ tạp ngư không ai có thể tìm tới đáng tin xuất thủ phương pháp, nhưng không nhịn được bọn hắn suy nghĩ nhiều a. Cái nào đó xa xôi tinh khu nghèo tú người nhận giác. Vào tiểu hành tinh bên trên đảo bùn thời điểm đem Khải Minh người di vật móc ra, bán cho qua đường người hảo tâm người thu thập từ đây đi hướng Nhân Sinh đỉnh phong cố sự, toàn bộ vũ trụ thế nhưng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người chân thật thế a. Dư Liên muốn. Bất quá, chính là bởi vì chân thực mới không có gì có thể thất vọng. Hỗn hổ, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị. Thế là, vào tầm mắt của mọi người bên trong, Dư Liên đi thẳng tới trung ương đài điều khiển, đưa tay từ phía sau nâng lên một cái hộp, trực tiếp mở ra, kia lập tức tràn ra ngân quang lập tức hấp dẫn mắt mọi người. Dư Liên thừa cơ từ đài điều khiển trong khe hở sờ một cái tiểu tinh phiến nhét vào trong túi sách của mình, động tác của hắn rất nhanh cũng rất bí mật, coi như một mực tại nhìn lén hắn cô y tá đều không có phát giác. Đây là loại sờ ngân, lại được xưng là bí ngân, chính là là hoạt tính kim loại một loại. Dư Liên hướng mọi người giải thích nói, gọi là sờ liên minh nhà thám hiểm là loại vật chất này người phát hiện, nhưng cái kia đến từ truyền thuyết thần thoại từ ngữ, lại là cho nó mệnh danh lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nó càng là số không nguyên tố một loại. Mọi người hô hấp lập tức nặng nề xuống dưới. Bọn hắn cũng không biết trong vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu số không nguyên tố. Càng không biết nó các loại hình thái cùng công dụng, nhưng số không nguyên tố tương đương số tiền nhỏ, rất nhiều rất nhiều số tiền nhỏ cái này một mạc thưởng thức, lại nhất định là biết. Chương 27, quân tâm có thể dùng. Chương 27, quân tâm có thể dùng. Ta là linh năng giả, có thể cảm nhận được những vật này tồn tại. Đại thúc đoán không lầm, nơi này đích thật là một cái thí nghiệm sưởng. Ta suy đoán, hẳn là khải minh người văn minh dùng để thí nghiệm tính sản xuất số không nguyên tố địa phương. Hùng nhân ba ca lập tức liền lộ ra tín ngưỡng bị phá vỡ chấn kinh biểu lộ đúng vậy, những người mở đường này xác thực đã nắm giữ những này thần chi vật chất chế tạo phương thức, mà lại cái này kỳ thật cũng không tính là gì bí mật. Chỉ có điều truyền thông sẽ không đại lực tuyên cáo, quan phương cũng sẽ không cố ý bác bỏ tin đồn, thế là người bình thường đến bây giờ còn coi là số không nguyên tố thật chính là thần chi quà tặng chính là vũ trụ chi linh tặng cho mọi người lễ vật đâu. Sao, làm sao có thể là phòng thí nghiệm a? Hùng nhân vẻ mặt cầu xin, chiếc bẩy mồ xuống khóe miệng muốn phản bác. Nhưng mà hắn xác thực bất thiện luôn từ mà lại cũng không phải có thể vào trưởng quan trước mặt kiên cường lên người tới thiết, cuối cùng không hề nói gì ra. Bác bác sĩ cùng ừ ừ một trái một phải vỗ bở vai của hắn biểu thị an ủi, đương nhiên bởi vì thần cao nguyên nhân thế là chỉ có thể đến trên lưng. Dư Liên coi như là không nhìn thấy, tiếp tục nói, hết hạn cho tới bây giờ, liệt quốc đưa ra khải 99% khải minh người di tích, đều là chút rất thực tế công trình, nhà máy, phòng thí nghiệm, binh doanh, điện đàng phòng vân vân. Đương nhiên, cũng đúng là có cung điện thần cung, truyền thông coi như muốn báo đạo cũng khẳng định là cái sau. Kết quả làm cho ngoại giới đều coi là những người mở đường là Duy Tâm Chủ, là thân tính tôn giáo Văn Minh, nhưng thật ra là cái sai lầm. Mà lại, cái này sai lầm rất có thể là người vì thao tác. Chúng ta người mở đường cùng người dẫn đường, so với chúng ta trong tưởng tượng yếu vụ thật nhiều. Bất quá, vẫn là nói về chính đề đi. Những này bị ngân. Dư Liên dừng lại một chút, luôn cảm thấy vào vũ trụ đối cảnh xuống nói cái này từ lộ ra xuất chúng ý. Mặc dù đời trước hắn trải qua rất nhiều lần đã rất nhuyễn nhuyễn, nhưng xuất diễn chính là xuất diễn. Kỳ thật cũng không thể xem như thành công. Có lẽ là công nghệ có vấn đề, có lẽ là thời gian dài cất đặt, bọn chúng đã mất đi hoạt tính, liền không thể xem như vật tư chiến lược, đương nhiên có thể xuất thủ. Nếu như mọi người tin được, ta sẽ tìm được đáng tin phương pháp. Bình quân phân phối, mỗi người đều. Hùng nhân thượng sĩ đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy bi thiết nháy mắt hoán đổi đến mắt Trần có thể thấy nó bỏng, lớn tiếng nói, "Không, không thể bình quân phân phối." Dư Liên giật lại mình, nghĩ thầm ta ngược lại là nhìn không ra người cái này, mày rẫm mắt to thật đúng là muốn khè khó binh a. Cho là ta chỉ có một vòng liên sách không động đao sao? Tước chừng là thấy Dư Liên biểu lộ hơi khó coi. Phó bác sĩ vội vàng giải thích nói, "Trưởng, trưởng quan, hắn ý tứ nói là, chúng ta không nên cầm sao nhiều. Ngài là vừa tới cho nên không biết. Trước kia mẫn sảnh trưởng quan cùng dụ sổ thiếu úy vào thời điểm, mọi người thu nhập thêm đều là sĩ quan cầm 7 thành, sĩ quan hai thành, binh sĩ cầm một thành. Hách, ta còn có một cái kế toán chứng, chứng đều là ta làm. Các người là hải tặc sao? Không đúng, liền xem như hải tặc đều không có như thế huống ác. Thuyền trưởng, cán bộ cùng thủy thủ ta nhớ được đều là 532 hoặc là 488a. Đây chính là luật lệ a. Cho nên ngài vì cái gì đối hải tặc luật lệ quen thuộc như vậy a?" Cận đại thúc hỏi. Dư Liên ho khan một tiếng, xem như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Như vậy, liền mọi người đều cầm một phần ba đi." "Ngài, ngài thật hào phóng." Phật Quân y cảm động quả thực lộ rõ trên mặt. Dư Liên ước lượng một chút trong tay hộ, cấp tốc đánh giá một chút nó giá trị, hiện vào xuất thủ, ta một người chỉ ít liền có thể phân đến 1000 vạn, mấy người các ngươi hẳn là đều có thể cầm tới 100 vạn trở lên, nhưng là binh sĩ cũng chỉ có thể cầm tới 50 vạn dáng vẻ. Ở đây sĩ quan chỉ có Dư Liên một cái, nếu quả thật dựa theo giai cấp phân phối, hắn liền có thể cầm nhiều như vậy. Đương nhiên Số 12 binh trạm biên chế sĩ quan kỳ thật còn có phi không đĩnh người điều khiển dù chiếu ý, chỉ có điều tất cả mọi người mang nó hoàn toàn xem nhẹ. Mọi người gieo hò lên, thậm chí Yuyu yu đã hô lên dư liên trưởng quan vạn tuế dạng này khẩu hiệu. Ba ca thượng sĩ xoa xoa nước mắt, ánh mắt nhìn hắn quả thực tựa như là tại Triều Thánh, phảng phất là nhìn thấy cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Vậy liền coi là là một lần nữa tìm tới tín ngưỡng nơi phát ra đi. Cho nên xây dựng ở tin tức không đối xứng bên trên mê tín tín ngưỡng, vào trần trụi lợi ích trước mặt thật đúng là không chịu nổi một kích. Mọi người cầm tới tiền về sau không cho phép lộ ra. Nếu là biết là ai tiết ngọt mượn, ta nhất định lột da hắn. Cú cơ giới sư nghiêm nghị quát, thanh âm của một người cùng khí chàng liền che lại toàn trường tất cả những người khác. Vị này toàn bộ trong binh doanh nhất có hy vọng lao ra tử mới mở miệng, tất cả mọi người vội vàng gật đầu xưng là. Ngài làm như vậy xem như phá hừa quý củ, nhưng ngàn vạn không thể để cho những sĩ quan khác biết. Lao gia tử thấp giọng, dùng trung hậu trưởng giả khẩu khí khuyến cáo dư liên. Ngài liền không có cảm thấy có vấn đề gì sao? Là có vấn đề. Nếu là chuyến đi, ngài khẳng khái cùng cao thượng lại nhận địch nhân khế ngợi, cho dù bọn hắn còn không có nhận biết ngài. Thế nhưng là, trước đó, đồng liêu của ngài lại sẽ đầu tiên xem ngài để thủ khẩu. Ngài là như thế tụ trẻ lại là như thế ưu tú, nhưng ta gặp qua rất nhiều ưu tú mà chính trực người trẻ tuổi hủy ở sau lưng tối dưới tên. Không phải, ngài còn chưa rõ sao? Ta một người cầm sẽ là các người gấp mấy chục lần a. Đúng a, cho nên ngài cầm ít như vậy là phá hư quý củ. Đây chính là xã hội a. Trưởng quan, lão gia tử vẫn như cũ lời nói thâm thía. Xã hội này xác thực có vấn đề, nhưng đầu tiên muốn từ các người bắt đầu a. Thật náo như ta. Đã xảy ra chuyện gì sao? Khi nãi đi đến, tinh thần phấn chấn mặt mày tỏa sáng. Diện mạo của nàng rõ ràng không có thay đổi gì, nhưng cả người lại giống như là thoát thai hoàn quách. Khi chất liệu một tia nhanh nhẹn linh hoạt cùng linh động, bị lực giá trị lập tức lại tăng lên mấy cái điểm. Linh năng giả đều là sói cami nữ, đại khái chính là cái này nguyên nhân. Liền xem như Hải Tinh thức tỉnh linh năng cũng nhất định là toàn bộ vũ trụ nhất tỉnh cũng món ngon nhất kia cái Hải Tinh. Hách, ta chỉ là nhận thức lại một chút xã hội cũng lần nữa xác lập một cái mục tiên nhỏ. Người đây, hết thể thuận lợi. Nhắm mắt lại tựa như có thể nhìn thấy tinh vân, mà lại đầu ong ong nong đặc biệt khó chịu. Con mắt có chút lắc, trong lỗ hai tất cả đều là tà Ta xác thực cần thích ứng một chút. Yên tâm đi, Trình Thế đến nói, là vào hướng tốt phương hướng biến hóa. Hoàn toàn không nghe ra nơi nào tốt, nếu là đổi người khác khẳng định sẽ cảm thấy ngươi đã nào chấn động nữa nha. Bất quá đây quả thật là giống như là lính gác thức tỉnh, cũng chính là lạc tinh làm vòng thứ nhất tình huống. Mắt cháy ma nữ chủ định chính là muốn đi đường này, cái này ước chừng cũng là vũ trụ chi linh ý chí đi. Bất kể nói thế nào, lần hành động này phi thường thành công. Địch nhân truy binh bị triệt để đánh tan bất còn không có xuất lực liền ngã xuống, đoàn đội nhặt được hoàn hảo có thể sử dụng trang bị mới chuẩn bị, các binh sĩ người người đều phát một bút sĩ khí bạo dạ độ trung thành đấy cách, quân sĩ trưởng tiểu thư tham cấp, nhân vật chính cũng chính là dư Liên chẳng những cầm tới cái này trong di tích thứ trọng yếu nhất mà lại không ai hoài nghi. Đây quả thật là tương đương hoàn mỹ cố sự a. Bất quá, dư Liên hiện tại cũng không có thời gian đi kiểm tra trộm dấu đi tinh tuyến. Trải qua như thế một lần di tích tầm bảo, mọi người phát phát hiện mình có súng có pháo có xe tăng tất cả mọi người xi khí đấy cách, cái này mới rốt cục có người nhớ tới, bọn hắn giống như không phải bị kịp đâm quẳng đâm xuyên ngay cả quê quán đều ném hội binh mà là đứng đắn nhận bộ tư lệnh điều khiển tiến về Đồ Long gấp rút tiếp viện viện binh A kết quả là, thân là tham mưu sĩ quan Hàn nạ liền chính thức đưa ra hướng Đồ Long tiến quân đề nghị, cũng được đến cái sau tán thành. Hắn điều ra địa đồ để các sĩ quan qua tới họp. Dù nói thế nào, đội phòng vệ tạm ngư cũng là đứng đắn quốc gia quân nhân, tổng kết còn không đến mức có người trên sự đề nghị núi vào rừng làm cấp đi. Cái kia, trưởng quan, chúng ta kỳ thật có thể ở đây lại nghỉ ngơi mấy ngày, đợi đến Đồ Long bên kia chiến đấu kết thúc." Phó bác sĩ nhỏ giọng đề nghị. "Ta vì cái gì luôn luôn sẽ bị đồng liêu đánh mặt đâu? Dù sao Đồ Long lớn như vậy, cũng không thể lại bị sa dân nhóm đánh hạ A. Chúng ta có thể nói cùng bộ tư lệnh mất đi liên hệ, bị đại đội xa dân truy kích, trong núi là đường. Sự thật cũng xác thực như thế, ta. Không không không, chỉ là cái đề nghị, một cái đề nghị. Không đợi được Dư Liên có phản ứng gì, Phạm Bác Sĩ lên hai tay, liền đã vào hình nạ nhìn gần bên trong hầm hực tối lui. trưởng quan, mời không cần để ý Phạm Bác Sĩ là nhà bọn họ trụ cột, phù mô lớn tuổi, đệ đệ còn tại đế quốc du học, tất cả đều trông cậy vào hắn thu nhập. Hán hắn thực tế là chết không dạy nổi. Đại khái là lo lắng chính trực khẳng khái lại còn trẻ trưởng quan về sau sẽ gây sự với bang thậm chí trực tiếp báo cáo, Cũ cơ giới sư liền tiểu giải thích rõ một câu. Nơi này ai lại chết được lên đâu? Các đại thúc, ngài không phải cũng trên có giả dưới có trẻ sao? Cái này, cái này, từng, khả năng duy nhất chết được lên chỉ có ta đi. Dù sao cũng là vào quân nhân danh dự bảo dục viện lớn lên, không cha không mẹ không có gì người nhà cũng không có gì ràng buộc. Quân sĩ trưởng tiểu thư cười nói, "Thí nạ a, lão cắt rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm ta không có đắc tội qua người đi. Người nhà đầu này lúc này liền đừng ồn Yên tâm đi, ta sẽ không đặt tại trong lòng. Mọi người dù sao không có đánh qua cái gì lại chiến, sẽ hồi hộp, sẽ sợ hãi, cái này có thể lý giải. Cái bất quá, hắc, ta lúc này đối mọi người nói cái gì quân nhân vinh dự cảm giác đại khái cũng quá giả mồm, nhưng mọi người đã đều nhận phụ tổng đốc tiền lương, mà lại có thể lấy thân phận quân nhân vứt chất béo, vậy nên lúc làm việc cũng phải có điểm thái độ. Mà lại, vào đồ long cảng bên trong, liệt vị trí ít cũng sẽ có người nhà bằng hữu a. Không nói những cái khác, ba ca thượng sĩ nữ nhi ngay ở chỗ này, cho dù là để chiến hữu người nhà, cũng xin mọi người xuất ra một điểm khí phách ra. Mọi người nhìn một chút trầm mặc ít nói hùng nhân, nghĩ tới tên này mặc dù dáng dấp hung đánh lên người đến cũng hung mà lại có chút thần thao thao, nhưng bình thường lại thật đúng là cái chất phát một mạc người nhiệt tâm đâu. Nữ nhi của hắn cũng đúng là cái đáng yêu cô nương tốt ta. Phùng trột dạ lại xấu hổ, lại vô vô hùng nhân bà vai, mặc dù vẫn là cái đập tới trên lưng, đổi lấy cái sau một cái thiện ý mà nụ cười thật thả. Ta cũng có bằng hưu ở trong thành, ta không biết nàng tình huống lúc này, không biết nàng sống hay chết. Cho nên, dù chỉ là để điểm này, ta cũng hy vọng mọi người có thể đem lực lượng cho ta mượn. Bằng hữu của ngài không phải liền là éo lì nọ Bona bắt chúng ta sao? Nàng lớn như vậy trưởng quan có thể có cái gì nguy hiểm? Khi nạ rất muốn nhà rảnh. Bất kể nói thế nào, các sĩ quan đấu trí cái này liền lấy mắt chẩn có thể thấy phương thức sách thăng lên. Cái này kêu là quân tâm có thể dùng a. Dư Liên đắc chí vừa lòng. Chương 28, học tỷ trạng thái tốt đẹp. Chương 28, học tỷ trạng thái tốt đẹp. Kéo Li Nọ Bồ nạ vật chúng ta trạng thái rất tốt, không phải nhỏ hơn mà là tốt đẹp đại khái là bởi vì chính mình lấy chỉ là 25 tuổi xuân xanh tiếp quản đồ long tất cả thành phòng phòng giữ cùng hơn 3000 binh sĩ quyền chỉ huy, cũng mang muốn quyết định thành nội 70 vạn thị dân thân gia tính mệnh, nàng vinh quang tỏa sáng. Lý Nọ quyết định thêm cái ban chúc mừng một chút, thế là liền ngay cả đêm kiểm tra thành phòng, kiểm tra quân địch động tĩnh, liên hệ bên ngoài binh trạm. Cho tới bây giờ, đã dòng giá 24 tiếng không có chợ mắt. Người nói nàng một cái mới đến nhận trước nửa năm thamưu trưởng làm sao liền thành quan chỉ huy tối cao? Đương nhiên là bởi vì tư lệnh quan gẹo thượng tá tháng trước liền nghỉ phép đi, phó tư lệnh quan hẻm trung tá vào 3 ngày trước đột nhiên được cấp tính lóe dạ dày, đi bệnh viện thời điểm không cẩn thận lại quằn đoạn mất máu, hiện tại đang ở nằm viện ăn ăn dưỡng. Thế là mọi người liền nghiên cứu quyết định, để đồ long duy nhất người mặt trang theo lý thuyết chỉ là vào mạ vàng Bonaparte và tiểu thư chính thức tiếp quản toàn thành phòng ngữ. Kiếu Lý Nọ tiểu thư đã không có khiêm tốn cũng không có độc tơ, rất thản nhiên liền tự nghiệm. Dù sao, cùng nó để đám kia đất nổ chuột nhóm thêm viện, còn không bằng ta tự mình tới đâu. Kéo Lý Nọ là như thế này, đối nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá giải thích. Cái sau là đồ long bọc kép quân đoàn binh chỉ huy, dưới trướng trung 300 người, là toàn bộ Tân Ngọc môn duy nhất toàn viên đều trang bị có as 56 long kỵ binh hình động lực giáp bộ đội tinh nhuệ. Mặt khác, đám người này thế nhưng là đứng đắn hại quân lục chiến đội biên chế a, tục xưng lục chiến đội đại tinh tinh trong quân đội khinh bị liên thế, nhưng là so đội phòng vệ tạp ngư cao đến không biết nơi nào đi. Kiếu Nọ muốn khống chế lại đồ long Những người này là nhất định phải lung lạc. Cũng may, nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá đối thamưu trưởng tiểu thư coi như công kính, cái này cùng hắn trước kia làm qua hẻo lì nọ phụ thân cả giận bổn ạ phạt thượng tướng bảo đảm an chủ nhiệm không có quan hệ gì. Nhất định không có quan hệ gì. Nhưng bất kể nói thế nào, địch nhân đã tụ tập hơn trăm vạn đại quân, vệ tinh cùng rở rộn giám sát kết quả đều cho thấy điểm này. Tăng thêm từ ngoài thành binh trạm lần lượt gấp trở về thiết viện, toàn thành chỉ có hơn 3000 người, cũng không biết bên ngoài vòng hạm đội viện binh có thể hay không đúng hạn đổ tới. Chúng ta là gặp phải một cuộc các chiến. Năm nay 40 tuổi nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá nói đều là lão luyện thành thục Nhưng Áo Ly nó lại cảm thấy đây đều là nó nhảm. Bất quá, đối phương dù sao cũng là phụ thân mang ra người, khi còn bé mình kêu lên hắn đường dịch thúc thúc hắn teo lên mình đại tiểu thư cô mà lại còn là muốn cho chút mật núi. Hơn 100 vạn người nguyên thủy mà thôi, mà lại ở trong đó còn không biết có bao nhiêu lao góp đủ số lao hấu phụ nữ trẻ em. Người nguyên thủy mô thức chiến tranh nha, ngài là hiểu. Liền xem như 100 vạn đầu heo, vọt lên đến cũng là giống như hùng thủy. Mà lại, tình báo không phải đã nói qua sao, bọn hắn có xuống dưới, có chiến xa. Vừa rồi giờ dồn điều tra Bọn hắn cũng đang ở ngoài thành An Kỳ số 6 cao địa bên trên thiết trí trận địa, hẳn là đang tiến thiết trận địa phá binh. Chúng ta tạm thời không cách nào xác định là loại hình gì, nhưng nếu là hạng nặng công thành pháo, ta không biết độ lòng Cảng Hộ Thuẫn có thể kiên trì bao lâu. Kéo Lý Nọ nhẹ dần đầu, điều tra bộ môn cuối cùng là làm một chút chính sự. À, hơn 100 vạn sa dân từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại, đều rất thành đại quân mới nhớ tới tới thông báo. Chỉ bằng điểm này, trưởng quan của bọn hắn liền nên xử bắn. Ách, điều tra bộ môn người phụ trách Phác Vĩnh Nam trung úy hôn qua mới bị ngài đánh chết. Kéo Lý Nọ coi như là không nghe thấy. Rũ ra một ngón tay bực bội quấy một chút nghiêng lưu ở đầu vai bím tóc đuôi ngựa, tùy ý mà hỏi thăm, "Vụ lợi bên kia, hách, tất cả mất đi liên hệ binh chạm đều không có tin tức sao?" Nhiều thi đấu đặc biệt đương nhiên biết đại tiểu thư muốn hỏi gì, do dự một chút, vẫn là cắn răng nói, "Không có, mà khác. Vừa rồi vệ tinh quét hình báo cáo đi, xác định số 12 binh chạm đã hoàn toàn phá hư. Nội bộ thành viên cũng đã thành công phá vây." Thiếu tá về sau bù câu này cũng không có tác dụng quá lớn, kéo Ly nọ càng thêm bội, mở ra hai đầu xinh đẹp đôi chân dài xoay người đi. "Ngài muốn đi đâu?" Sơ tự tổng đốc nói muốn gặp lại đâu? Nói ta ở trường trận chờ hắn. Sau mười mấy phút, sơn tự tổng đốc một đường chạy chậm đến đi tới võ đài. Cái này đã hơn 50 tuổi nhập tiểu mập lùn xem xét chính là cái không tiện vận động, sớm đã là đầu đầy mồ hôi, chờ đổi tới thời điểm, lại phát hiện toàn quân thượng ý trở lên sĩ quan cao cấp vậy mà đều ở đây. Kéo Lý Nọ tiểu thư ngay tại một đám người vạn chúng nhìn chừng trưng bên trong, loay hoay một đài AS506 hình đất chống lựu dụng tác chiến cơ giáp ở đây trẻ tuổi nhất sĩ quan đều so tham miêu trưởng tiểu thư lớn hơn 10 tuổi trái phải, nhưng bây giờ nhìn xem cái này tiểu nữ hài một bên mang theo cười một bên đằng đằng sát khí loé hoay xung lống, cả đám đều tĩnh như ve mùa đông. Cái này nữ nhân liên sẽ không chuẩn bị mở ra động lực giáp delta pháo quyết da. Tổng đốc đại nhân gượng cười hai tiếng, nhịn không được liền lấy khăn tay ra lau mồ hôi, và kéo Lý Nọ trước mặt, hắn là thật bậy không ra tổng đốc giá đỡ. Đối phương có trình độ có năng lực có bối cảnh tự nhiên là một mặt, càng quan trọng, kéo Lý Nọ là khối cộng đồng thống soát bản bộ ủy nhiệm sĩ quan, trực tiếp lệ thuộc vào vũ trụ hạm đội hải quân chúng tá, cầm la cốt phòng ủy bàn tiền lương, cũng không phải phủ tổng nhiệm đội vệ tạm ngư có thể so sánh. Kinh tế phụ thuộc mới quyết định nhân sinh phụ thuộc. Đây không phải lỗ tấn tiên xĩnh nói, mà là Lý lão sư dạy. Cái kia, bốn nạ vật chúng ta, có lời gì? Chúng ta vẫn là trong âm thầm nói đi, ngay ở chỗ này nói đi. Tổng đốc các hạ, Ngay cũng nhìn thấy, hạ quan tâm trí tối dạ, quân vụ mang theo, ngoại trừ quân tình chuyện quan trọng, cũng thực tế là không có có tâm tư cân nhắc khác. Đang tốt mọi người cũng đều vào, thật có chuyện gì cũng có thể nói thoải mái đi. Sơn tự tổng đốc do dự gần một phút đồng hồ, mà ở trong quá trình này, Kéo Lý Nọ đã chuẩn bị tay cho động lực giáp đánh bóng đánh sát. Chúng ta, cái này đồ long, thật thủ được sao? Tổng đốc tiên sinh cuối cùng đem lời nói hỏi ra. Cái này, chúng ta nói không tính, có thể hỏi một chút bọn hắn. Kéo Lý Nọ loay hoay một chút động lực giáp bên trên nòng súng. Cái đồ chơi này cũng không phải đội phòng vệ dùng tàn tứ phẩm, mà là hải quân lục chiến đội chủ lực trang bị, vũ khí chính là một môn 9mm hỏa thần tháo. Các quân quan nuốt một ngụm nước bọn. Cầm đầu một làn da ngăm đen nhìn qua nhất có quân nhân phong Phạm Thiếu tá nghiêm hành lễ, lớn tiếng nói, "Vào bộ nạ phạt trưởng quan cùng Sơn tự tổng đốc anh minh lãnh đạo xuống, thành phòng nhất định vạn vô nhất thất." Tổng đốc chú ý tới, hắn đem bộ nạ phạt trưởng quan đặt ở Sơn tự tổng đốc trước đó, kém chút mất đi. Phải biết, vị này tang giả thiếu tá, thế nhưng là hắn tự mình bổ nhiệm đồ long tư lệnh phòng thủ. "Chúng ta, ý tứ của ta đó là, xa dân nhóm người đông thế mạnh, chúng ta Chúng ta thật không có cần thiết ở đây đối cứng. Vũ trụ cảng bên trong còn có hai chiếc thương thuyền, chúng ta bây giờ rời đi còn kịp. Cái này, thừa dịp hiện tại còn kịp. Ta nghe nói xa dân nhóm đang ở bên ngoài bố trí trận địa phá binh, chờ bọn hắn đem phòng không chặn đường dựng lên đến, muốn đi đều đi không nổi. Tổng đốc tiên sinh thế mà còn biết xa dân đang ở đỡ phá binh. Kéo Lý Nọ nhìn lướt qua các quân quan, tất cả mọi người mau đem vùi lầu xuống dưới. Ta, mặc kệ tham thamưu trưởng tiểu thư làm sao dựa vào xuất sắc cái, người, bị, mị, lực, he, được đến đám người hiểu mệnh, nhưng thời gian ngắn ngủi. Không có khả năng thật đem cái này đều mang tâm tư kẻ già đời nhóm cho Tây não. Chúng ta, chúng ta rút đi. Ngài là Chỉ Huy, không phải hẳn là bảo trụ sinh được sao? Ngài để ta đối Chỉ Huy quân sự có nhận thức mới đâu. Kéo Ly nọ cười gật đầu, chỉ là, nếu như chúng ta rút, trong thành này hơn 60 vạn thị dân đâu? Tân Ngọc môn 70 vạn khối cộng đồng công dân đâu? Cái này, đây cũng là không có cách nào. Tuy nhiên trải qua nhiều năm như vậy, xa dân nhóm cũng không còn là chưa khai hóa dã man nhân. Chúng ta có thể dùng ngoại giao thủ đoạn đến giải quyết. Vũ trụ chi linh phù hộ, bọn hắn nhất định không có việc gì. Ngài cũng lần nữa để ta đối ngoại giao cùng tín ngưỡng lại có nhận thức mới đâu. Kéo ly nọ cười lắt đầu, bất kể nói thế nào, chức trách của quân nhân nói cho ta không thể nơi này chạy trốn. Bất quá, hiện ở đây đã là chiến khu, tổng đốc các hạ là quan văn, đương nhiên là có thể rời đi. Hạ quan sẽ không ngăn cản, càng không có quyền hạn ngăn cản. Ta, ta làm sao trốn A Ta muốn thật mình trốn còn thế nào tìm người có nổi A Ngươi cho rằng ta lôi kéo ngươi cùng một chỗ trốn là xem ở ngươi dung mạo xinh đẹp phân thượng a không cũng là bởi vì ngươi là quân sự chủ quan chúng ta cùng một chỗ trốn, đến lúc đó ta liền có thể nói là đầy đủ tin tưởng quân sự chủ quan phản đoán mới cùng một chỗ trốn, á không, cùng một chỗ rút lui à. Ngươi một cái hảo môn đại tiểu thư, lại là phòng vệ đại học sinh viên tại cao, nhiều nhất nhấtướp lạnh mấy năm không, không có chuyện gì sao? Nhưng ta khác biệt ta. ta nếu là Lâm trận đào thoát thực truy, mất chức đều là nhẹ. Liền không thể thông cảm một chút ta cái này dựa vào bản thân cố gắng mới bò dậy đến bây giờ cái địa vị này người bình thường hải từ sao? Phía trên, Sơn tự tổng đốc đương nhiên là không thể nói ra miệng. Hắn cân nhắc một chút nữ, còn chuẩn bị nói cái gì Liên nhìn thấy hai tên lính kéo lấy một cái thiếu úy tiến võ đài. Tổng đốc tiên sinh ngu ngơ vào đường trường, không rõ ràng cho lắm, nhưng sau một lát, hắn rốt cục nhận rõ kia thiếu bí mặt, lập tức kinh hài hãi nhiên. "Ệ, rốt thiếu úy." Kéo lý nọ tiếp tục loay hoay động lực giặc bên trên cuốn giới, theo miệng hỏi. "Cái này ngoài 30 thiếu úy mấy có lẽ đã muốn dọa thành một bãi bùn nào?" Cả người há miệng run rẩy nhìn xem bổn nạ và tiểu thư, chiếc ấy lấy khỏe miệng nhưng lại nói không ra lời, xin giúp đỡ mà nhìn xem lại bắt đầu đổ mồ hôi tổng đốc các hạ. "Ta lại hỏi ngươi, vào bộ tư lệnh phát ra tiếp mệnh lệnh dòng ra 3 ngày sau hiện tại, số 12 binh trạm một binh một tốt đều không có đến." Nhưng vì cái gì? Hết lần này tới lần khác phối thuộc nơi đó ngươi, cùng ngươi phi không đĩnh sẽ vào đồ lòng đầu. Nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá liếc kéo li nọ một chút, sau đó tiếp tục nhìn thẳng phía trước, đem mình ngụy trang thành cái gì đều nghe không được pho tượng. Ta, ta, hạ quan, ta, hạ quan. Rũ thiếu ý vào khi máy lặp lại nửa phút đồng hồ sau, cái này mới rốt cục nhớ tới nên nói cái gì, ta, ta cũng là vì sinh hoạt ta. Kéo một chuyến hương liệu mỗi lần có thể kiếm 5000 a. Cứ như vậy nhiều, thật chỉ có nhiều như vậy, ta nguyện ý toàn bộ nộp lên trên. Van cầu ngài, trưởng quan, ta còn có người nhà, ta còn có hai tử. Ta có ba đứa hải tử muốn mua dưỡng. Ô oh, ô, oh, oh, Sơn tự Tông đốc, mau cứu ta, mau cứu ta Mập lùn Tông đốc dũng nhiên hét lớn một tiếng, hoàn toàn vượt trên quy cầu xin tha thứ, chúng ta tiểu thư, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hiện ra nhân loại bất khuất cùng anh dũng, kiên trì chống cự xuống dưới. Tuyệt không thể hướng nguyên thủy đám tổ dân hòa hiệp, đây là quốc tế thưởng thức. Chương 29, kẻ chạy nạn. Chương 29, kẻ chạy nạn. Các quan quân nhìn qua một nháy mắt liền từ hoang loạn phe đầu hàng hoán đổi thành nhiệt phong chủ chiến phái tổng đốc Đại nhân, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến lộ ra thán phục biểu lộ. Khó được Tổng đốc đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, thật làm cho người cảm phục. Kéo Lý nọ cảm động cầm Tổng đốc đại nhân béo tay cầm một chút, lại nói, "Tuy nhiên, hạ quan giới chướng binh lực không đủ, có thể hay không quản lý doanh trại quân đội vệ đội cũng giao cho hạ quan thống nhất chỉ huy đâu?" "Ta liền điểm này góc tưởng ngươi cũng phải nói ra." Tổng đốc các hạ nhấc nối gật đầu. Mặt khác, không chê phiền toái, đem thành thị hộ thuần bộ chỉ huy, giờ dồn trận địa cùng hành tinh pháo cũng giao cho hạ quan a." "Cái này, cái này, còn lại ngược lại là dễ nói, nhưng là hành tinh pháo." Du Triệu nói, "Ngươi vì sao ở đây? Có phải là lâm trận bỏ chạy?" có phải là trộm cấp công khí? Ta nghĩ tới, thành thị lớn nhất pháo đại pháo chính là quốc tri trọng khí, theo pháp lý là hẳn là từ phụ tổng đốc cùng thị dân nghị hội quản lý, nhưng bây giờ dù sao cũng là phi thường thời khắc, ta sẽ viết một phong thủ lệnh, để phòng điều khiển trung tâm phục tùng ngươi mệnh lệnh. Còn có, chỉ có 3000 người binh lực dù sao giật gấu vá bay, liền ngay cả bên ngoài mấy cái trạm canh gác lâu đều đứng không dậy nổi. Ta hy vọng ngài có thể lấy phụ tổng đốc danh nghĩa chiêu mộ chí ít một vạn người lâm thời dân binh, thống nhất giao cho đội phòng vệ tư lệnh thiết chế, đồng thời mở ra nhà kho cho bọn hắn phân phát vũ khí. A, đúng. Dân binh chiêu mộ là cần cho an gia phí. Hạ quan một cái nghèo tham gia quân ngũ, thực tế không có cái này thân ra. Nói bóng do chính là muốn dùng phủ tổng đốc tài chính phụ cấp. Nếu là phủ tổng đốc làm không được bút chướng này cũng có thể để tổng đốc đại nhân tư nhân phụ cấp, kết quả là sơn tự tổng đốc nổi trận lôi đình, Người, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Rủi cái này sâu một đất nước sâu mọt. Chỉ là một cái thiếu ý tự nhiên ngông cùng như thế. Nói, có phải là phía sau còn có cơ kết? Cho cho cho, ta đều cho, ta đều cho. Kia liền cảm tạ đốc các hạ đại lực duy trì. Ta đại biểu 70 vạn bạch tính cùng 3000 quân đội cảm tạ ngài. Kéo Ly nọ cười, cười đến tương đương tươi đẹp nhưng cũng tương đương sắc khí, sau đó móc xuống lục ra, quyết định thật nhanh đánh xuyên qua ọc rồi thiêu chán. Thiến Thêu Zên của hắn lập tức im bặt mà dừng. Tổng đốc các hạ cảm xúc phức tạp nhìn xem chết không nhắm mắt rồi, lại nhìn một chút kéo Ly nọ, cắn răng, "Ngươi, ngươi rất tốt." Chính hắn cũng không biết lời nói bên trong đến cùng là may mắn vẫn là oán giận chiếm đa số, chỉ là lưu lại một cái oán giận lại không cái gì chứng dùng ánh mắt hiếp, sau đó tư thái bình thường đi. Các quan quân câm như hến, nhìn qua bị kéo ra ngoài rui thi thể từng cái trong lòng phát lạnh. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu không tốt chấp hành nữ nhân này mệnh lệnh, kế tiếp nói không chừng chính là mình. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cái này nữ nhân điên xử lý rủi thời điểm dù sao dùng chính là súng ngắn mà không phải cơ giáp bên trên hỏa thần tháo, đã tính cho người ta lưu lại điểm thể diện. Kỳ thật, thật kỳ thật, vẫn là có thể tốt câu thông a. Kết quả là, cây kia bị sợ hãi kéo căng dây cung cứ như vậy giật băng một chút, bị càng lớn sợ hãi cùng hội chứng sợ tộc không tắm nước, lập tức mà đến chính là một loại cam chịu của nhiệt. Bên ngoài trăm vạn xa dân cũng chỉ là trăm vạn đầu heo. Mây trưởng quan cứ việc yên tâm. Chúng ta nhất định đem những cái kia man tộc tù trưởng đầu chặt lên một vòng trở về cho ngài đâm dây chuyển. Tang giả thiếu tá dạng này vô ngược hướng eo lỉ nọ cam đoan. "Đúng vậy trưởng quan, chúng ta binh cường mã tráng tam quân dùng bệnh. Đánh đi, trưởng quan. Chúng ta đánh đi." "Rất tốt chư vị thân sĩ, nhưng bây giờ còn không thể đánh a. Muốn lấy được hoàn toàn thắng lợi, tạm thời còn cần nhẫn nại, chờ đợi thời cơ chín mươi. Đầu tiên, vẫn là tiếp tục cam đoan đối với địch nhân giám thị, mà khác, dân binh chiêu mộ phải nắm chặt. Hết hãy, đều xin mọi người. Các quan quân hùng dũng oai khí phách hiên đi." Éo nọ gặp bọn họ đi xa, nhiên quát xì, Gừ một tiếng, Louis thúc thúc, ta đánh cực, đám người này khí phách nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 3 ngày. Đã không đắn. Lão gia nói qua, một giờ liền có thể quyết định một trận chiến dịch thắng bại. Đúng vậy a, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng dự định viện binh có thể đến đi. Nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá ẩn nấp trận trắng mắt, lại như cũng bị Éo Lino nhìn vừa vặn, tức giận nói, ta nói không phải ưu lợi cùng bên ngoài binh trạm gấp trở về tản binh, nói là bên ngoài vòng. Ta không hề nói gì a. Đại tiểu thư. Éo Lino xách một tiếng, lại bắt đầu bực bội chơi lên mình bị tóc. Mặc khạc So sánh với bên ngoài binh trạm cảnh bị đội viên, những cái kia vào hướng nơi này bởi nạn nhân, mới càng khiến người ta lo lắng à. El -lino -bon a. Kéo Linobona vật trừng mắt tốt một, vỗ vù đầu, lần thứ nhất phát ra đau đầu tiếng thở dài đúng vậy, Lam Tinh khối cộng đồng vào Tân Ngọc môn tinh công dân có 700.000 người trên dưới, trong đó vượt qua 60 vạn ở tại Đồ Long, còn lại đều tập trung ở một chút pháo đại hóa tiểu thành trấn, Trong chọt vườn cùng khu mỏ quận bên trong, lại thêm lấy lầu canh hóa binh trạm giám thị cùng bảo hộ giao thông mạng lưới, cái này liền cấu thành khối cộng đồng ở cái cầu này thống trị căn cơ, nghe có phải là rất hay. Pháo đại hóa cỡ nhỏ cứ điểm có vũ khí hạng nặng, có lính đánh thuê có cầm súng bạo dân cũng không é e ngại phổ thông xa dân tập kích. nhưng quy mô dù sao cũng có hạ, một khi xa dân nhóm tụ tập được đại quân đồng thời đồng dạng có không biết từ nơi nào được đến vũ khí những này cứ điểm liền tương đối nguy hiểm có chút đầu sắc không muốn từ bỏ mình kinh doanh cả đời tài sản lựa chọn thủ vững có ít người thì sẽ hạ ý thức mang nhà mang người hướng bọn hắn tự nhận là chỗ An toàn nhất cũng chính là đồ long đào vong nhưng vấn đề là xa dân đại quân tụ tập đến thực tế là quá nhanh kỳ thật không phải bọn hắn quá nhanh mà là đội phòng vệ ngành tình báo người phản ứng quá chậm hiện tại cũng không biết có bao nhiêu kẻ chạy nạn bị ngăn ở ngoài thành sinh tử khó gi Hiện tại, có một nhóm hơn 300 người nạn dân, trải qua gần một tuần lễ buồn bã, mắt góp lấy cách đổ lòng càng càng ngày càng gần, mọi người tâm thái cũng liền buông lòng rất nhiều. Ngồi vào xe ngựa trong phòng điều khiển trồng trọt vườn chủ Vương Hữu Quý từ bên cửa vườn một cái đầu, ông chủ nhỏ tử, chúng ta xe ngựa cùng lớn ra súc đều không có việc gì đi. Ta gọi Kelvin. Được rồi, lão bản, yên tâm đi, cái này cũng đã gần đến Đồ Long. Trả lời hắn là một cái chừng 30 tuổi cao bồi, có ở sau lưng một cây trường thương bên hông cải lấy súng bắn, cứ tại một đất trải qua ghen cải tiến đất các ngựa chiến bên trên, một mực đi theo đội xe bước đi như bay nhưng cũng không thấy chút nào mệt Vào tân học môn, cái gọi là trồng chọt vườn động một tí chính là hơn mấy ngàn vẫn mẫu. Ngoại trừ những cái kia hương liệu nông nguyên ngoại, còn có từng mảng lớn nhân công bồi dưỡng đồng cỏ dùng để chăn thả, tự nhiên là cần cao bồi. Những người này, ngoại trừ giúp đông gia chăn thả hầu hạ đất cày bên ngoài, còn muốn khách mời bảo tiêu. Bình quân xuống tới, người người thủ hạ cũng không chỉ một cái, xa dân, nhân mạng. Bọn hắn vừa mới thoát đi trồng chọt vườn thời điểm, còn có chút chột dạng, nhưng theo trung quanh hàng xóm cùng dân trấn tự động báo đoàn, càng tụ càng nhiều, mọi người cũng liền dần dần trầm lại. Hiện tại, chi đội ngũ này có được 20 chiếc lớn nhỏ của xe, hơn 50 đầu đà thú cùng hơn 200 khẩu súng bọn hắn, cũng không cảm thấy xa dân đoàn ngựa thổ sẽ đối bọn hắn cấu thành nguy hiếp. Nhưng mà, Vương Hữu Quý nhưng lại có là một trưởng giá sinh hoạt kinh nghiệm, càng là muốn tới địa thì càng phải cẩn thận. Ta gần nhất luôn cảm thấy hại đến hoảng, hiện tại cũng chỉ thừa trong xe lương liệu, cần phải bán những này mới có thể thu hồi một điểm hắn. Yên tâm đi, Khương Nghị Viên nói, nhất định sẽ nói phục các thương nhân ưu đãi mua hàng hóa của chúng ta. Ngài không có quá lớn tổn thất. Đợi đến Sa dân rút đi, chúng ta liền lại có thể về nhà, lại bắt đầu lại từ đầu. Dạng này công việc của ta cùng tiền công cũng liền bảo trụ. Tiểu đông tử, kia tiểu tử là ta nhìn lớn lên, ta còn không biết hắn là thao tính. Từ nhỏ đã không có vài câu nói thật, càng lớn liền càng đắc ý. Đọc vài cuốn sách liền suốt ngày không có nhân dạng. Ta mới tin tuy nhiên liệt. Cao Bồi kẹo vẫn không yên lòng nghe, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía đằng sau nào đó chiếc xe hàng. Vương Hữu quý tức giận nói, kia tiểu quả phụ còn mang theo cái Vương Hữu. Ta, ta biết. Dù sao ta cũng chỉ là cái vợ con đều chết bệnh chó nhà có tang, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Nàng vẫn là người sinh viên đại học, mới nhìn không lên ngươi cái này rết phô đầu. Cái này, cái này không quan hệ. Ta lần trước cho nàng đưa ăn, nàng đối ta gửi, còn đưa ta quyển sách nhìn đấy. Cao bồi biểu thị xem không hiểu văn nghệ tiểu thuyết, nhưng hắn cảm thấy cái này liền nhất định là chân ái nảy sinh. Thế tử nhi tử chết bệnh hắn lại mất việc, không thể không chạy đến thuộc địa khi cao bồi, đến bây giờ cũng đã 5-6 năm, cũng là thời điểm bắt đầu nhân sinh mới. Được rồi, đều dựa vào không ngừng, ta vẫn là đi cùng cái kia liên minh đến đại tiểu thư thương lượng một chút đi. Lão nông chàng chủ tức giận lúc đầu, nhưng cảm giác được muốn đi cho một cái niên kỷ đều có thể coi là mình tôn nữ cười làm lành mặt hiện tại quả là là khỏi bị mất mặt, lập tức xoán suất, chậm trắng mắt dựa vào trên lễ. Hắn ánh mắt tự nhiên bên trên nghiêng, sau đó liền lập tức cư nhắc. Ở chính diện sơn linh về sau, một nhóm cỡi nhanh rồng xa dân lộ ra đầu, lập tức phát ra hương phấn tiếng thét chói tai. Cao bồi kẹo vị đương nhiên cũng phát hiện bánh khỏe, cấp tốc cưới ngửa quay đầu, một bên chạy vội một bên hô to, có người đến, lão nhân nữ nhân hài tử không muốn xuống xe, đám nam nhân cầm thương, nhanh cầm thương chuẩn bị chiến đấu. Mạn tiểu thư, ngài không muốn xuống xe, nhất định phải xem trọng tiểu Lệ Trên xe đỏ, một cái thanh tú văn nhã nữ tử, cùng lướt qua bên cửa sổ cao bội bốn mắt nhìn nhau, một chút một cái chớp mắt lưu chuyện, cũng đã vạn ngữ ngàn nói. Nàng ôm chặt mình tiểu nữ nhi, yên lặng hướng vũ trụ chi linh cầu nguyện. Cao bội Kẹo Vịn tiếp tục lao vun vút, chạy hướng trong đội ngũ ngũ gương bộ kia lớn nhất xe nhà lưu động, Sở Tiễn Tiên Sinh, Sở Tiễn Tiên Sinh, có đích tập. Ta nhìn thấy, lính đánh thuê Á Tu Sở tèn không chút hoang mang vào trên mũi xe đứng lên, bình tĩnh cho mình đại súng nhét vào một cái băng đạn. Kia là một cái 25 tuổi trở dưới nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, làn da ngăm đen, thân hình tráng kiện mạnh mẽ giống như báo đen có được màu vàng xanh nhạt tóc ngắn cùng một đôi hoàng ngọc sắc con mắt. Dị tộc hình như cái này tự nhiên là nhân loại một viên, nhưng người địa cầu lại một chút biết hắn nhất định không phải người địa cầu. Hắn là đến từ tự do tinh hà liên minh lính đánh thuê cùng nhà mạo hiểm, hiện tại là Khương Dục Đông Nghị viên bảo tiêu. Mà hắn cố chủ, hiện tại thì trong xe nơm nớp lo sợ lộ ra một cái đầu, nhỏ giọng hỏi: "Ách, A Tu, có địch nhân đến chúng ta nơi này?" "Yên tâm đi, nghị viên tiên sinh, nếu như chỉ là những cái kẻ cưới thẳng lẳng lớn cầm đất thương cùng cùng tiễn xa dân, lại đến một vạn người ta cũng nhất định có thể bảo hộ an toàn của ngài." Đa Du Sở Tiền khẽ miệng niết lên một cái hướng hở, nhưng lại tà mị quần cuốn cười. "Vậy, vậy liền tốt." Nghị viên yên tâm. Mặc dù mình không quá ưa thích đối phương rầu mở thêm lô mãng thái độ, nhưng vẫn là rất tín nhiệm nó chuyên nghiệp năng lực. Đương nhiên, nếu như xa dân nhóm có xe tăng ta liền không có cách nào a ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. "Nương Hi tốt, bọn hắn thật sự có xe tăng a? Nương Hi rất đại gia người a. Tại sao phải học ta nói chuyện?" Thương Dục Đông nghị viên lập tức bị phẫn muốn tuyệt. Chương 30, tiếp chiến sau đại nhân vật. Chương 30, tiếp chiến sau đại nhân vật đúng vậy, vào đối diện ngọn đồi nhỏ bên trên. Theo đám kia thần lần lớn kỵ binh cùng lúc xuất hiện, chẳng phải có 3 chiếc chiến xa sao? Mặc dù tạo hình thực tế là rất khó chịu, thấy thế nào đều giống như thấp kém lắp lên đồ chơi, một chút cũng không có chỉnh thể công học mỹ cảm, nhưng môn kia pháo ẩn tổng kết không phải gạt người a. Chà, thật đúng là có xe tăng a. Á Tu sợ tèn rủi rủi con mắt, xác định ánh mắt của mình cũng không hề nói dối, lúc này mới trợn mắt há hốc mồm mà đối trong xe nghị viên nói, chết tiệt, nghị viên tiên sinh, nơi này là khối cộng đồng thuộc địa a? Vì cái gì nơi này thổ dân có chiến xa dạng này vũ khí đâu? Liền không ai để ý qua sao? Cương dục đông nghị viên lúc đầu đã nuốt ở thả trong xe run rẩy, nghe vậy lại mở miệng mắng, chết tiệt em gái ngươi à. Đều nói không cho phép học ta nói chuyện. Mà lại, mà lại à, ta khối cộng đồng tự có tình hình trong nước ở đây, cái này, cái này không liên quan gì đến ngươi. Đã cùng ta có quan hệ á? Nghị viên tiên sinh, chức trách của ta là bảo vệ an toàn của ngươi, nếu là có thể nói, cũng có thể bảo hộ một chút những dân chúng khác an toàn, nhưng tiền đề nhất định phải là đủ khả năng nha. Nghị viên tiên sinh, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, ngày chiếc này xe nhà lưu động là từ liên minh đặt hàng khoa đa thú ba hình, trang bị thêm bọc thép cùng tâm chắn năng Có lẽ còn là có thể trúng vào mấy phát pháo hại ẩn. Hiện tại thoát ly đội ngũ hướng đổ long và mạnh, hẳn là có thể khiên qua đi. Thứ hai, ngay ở chỗ này do dự không dứt, sau đó cùng mọi người cùng nhau bị đại pháo bổn tự tiên. Ta, ta, ta. Khương Dục Đông Nghị viên rất do dự. Hắn đương nhiên tâm động, nhưng muốn nói vớt xuống nhiều như vậy lao hấu phụ nữ trẻ em mình chạy trốn lời này, nhưng Thủy Trung nói không nên lời. Dù sao, những người này đều là bởi vì hắn mới bao đoàn cùng một chỗ. Dù sao, đều là phiếu bầu a. Ừm ân, nghị viên tiên sinh thật là một cái dạng cứu người, dù sao ta không phải người địa cầu. Nếu không người xấu ta tới làm." Lính đánh thuê còn chưa nói xong, trước người sóng ngắn máy chuyển tin liền vang hai lần, không chờ hắn mở ra, lại trực tiếp chuyển ra thanh âm của một thiếu nữ, sợ Kiến tiên sinh, ngài sẽ không lại muốn chạy trốn à?" "Hồ, nói bậy, lính đánh thuê sự tình sao có thể gọi chạy trốn đâu." Ai chờ một chút, ngươi lại đen ta thiết bị đầu cuối 100 vạn, mời ngài lưu lại bảo hộ chúng ta." Thiếu nữ quyết định thật nhanh sát phạt quả đoán cực kỳ. "Hách, Liên minh Tinh Tinh." Tất cả mọi người là liên minh người, dù sao rất không có khả năng là khối cộng đồng Lam Tinh tệ nha. "Không, Đế quốc Kim Long." Cái này, cái này liệt đạt đu tâm động, nhưng làm một thân kinh bách chiến lính đánh thuê, hắn tốn nửa giây thời gian vẫn là từ những cái kia ánh vàng rực rỡ tiểu khả ái bên trong rễ rỡ ra, đang tiếng nói, "Ở ở rỉ cả tiểu thương, ta lực có thua." Cùng so sánh, ngài vẫn là mau tới đài này xe đi, nơi này còn có thể ngồi người đây là xe của ta a." Nghị viên nghĩ 150 vạn. "Đại tiểu thư, cái này thật không phải là vấn đề tiền. Chúng ta 200 vạn, mà khác ngài không đáp ứng ta liền để siêu phạm cục quản lý cùng du kích sĩ hiệp hội thu hồi người mạo hiểm giả giấy phép." "Tiểu nha đầu phế tử ngươi khinh người quá đáng a. Ta đường đường chính chính là người, liên minh chính phủ lại không phải nhà ngươi mơ." Hiệp hội cùng cục quản lý rượi vào cái gì? Người chỗ thuế. Gần nhất từ Khải Minh di tích làm tới bí vật cũng không có chi tiết báo cáo. Loco no, chờ một chút, ta cầm tới bí vật không phải phân người một kiện sao? Cái này không phải liền là phí bị miệng, ngươi con bé này làm sao không theo quý cụ làm việc à? Ta là vị thành niên, cho nên bây giờ chuẩn bị chi tiết viết trình cầu báo cáo nha. Liền xem như muộn mấy ngày, chẳng lẽ còn thật sẽ có người chọn ta một cái trẻ vị thành niên không phải sao? Á Tu sở tiền không phản bắt được, nhìn xem trong xe nghị viên tiên sinh, cái này mới vừa rồi còn dọa đến run lẩy bẩy dầu mờ trung niên nhân lúc này vậy mà đang ở nếp môi cười. Thật lạ đang cười đấy. Mình Đường đường tung hoành tinh hà tương lai danh nhà mạo hiểm, thế mà bị một cái vị thành niên tiểu nha đầu phiến tử ăn gắt gao, chợt cảm thấy bị thương. Hắn thở dài, lại cho mình đặc biệt lớn người thổi kèn thương ép một cái hộp đi vào, tiếp lấy liền từ phía sau lấy xuống một cây trường thương. Chỉ ít, có hơn 200 cưới, mấu chốt phiền phức chính là kêu 3 chiếc xe tăng đầu. Nếu như bình thường, hẳn là còn có càng nhiều vũ khí hạng nặng. Hách, dù sao cũng là xa dân, cũng chưa chắc. Lính đánh thuê sở sở bên hung đèn tin kích cỡ tương đương ống sắt, hơi an tâm một chút xíu. Bên này đội xe có thể cầm thương cũng có một hai trăm người, thật muốn đánh cũng không phải không có lực đánh một trận, nhưng cái này thường vòng coi như. Tiểu nha đầu này thật đáng ghét, không biết ta nhiệt tâm á tu đại nhân không muốn nhất nhìn thấy thê ly tử tán cửa nát nhà tan bi thảm trạng cảnh sao? Bất kể nói thế nào, ở đây nạn dân mặc dù chất vật, mặc dù bối rối, nhưng dù sao cũng là vào một đám dân bản điệu cựu thị vẩn quanh bên trong mở chồng chọt vườn cùng quẳng mò cầm súng bạo dân, cuối cùng là vào kẹo vẹn mấy cái có hy vọng cao bồi chỉ huy xuống động tác. Muốn xếp thành xa trận tự nhiên là không kịp, nhưng có súng thanh niên dù sao vẫn là có thể bò lên trên trần xe chiếm cứ một cái bắn điểm. Sau đó chính là một trận bang bang ba ba dường như giang đấu một dạng tiếng sả kích. Đối diện xa dân nhóm nhưng không có một cái giơ ngựa. Nổ súng quá sớm a. Lúc đận. Á Tu thầm mắng. Cũng may, đối diện xa dân cũng không có gì đặc biệt, cách thật sạ một bên công kích cũng vừa bắt đầu sả kích. Khai chiến phút thứ nhất, song phương tiến hành một trận kịch liệt giới bắn cuối cùng lại không người thương vong Á Tu tịnh tiến họng súng của mình, chậm dại nhắm ngay chạy trước tiên trước kia xe tăng, nhẹ nhàng go gõ cò súng. Cái tiết lộ ra nửa người đang ở lớn tiếng cổ động sa dân cứ như vậy bị đập nát đầu. Ba chiếc xe tăng ngừng lại, đối dạng này siêu viễn cự ly thần sạ có chút sợ hãi bọn chúng bắt đầu tỉnh tiến hỏng pháo chuẩn bị hoành kích. Trên thực tế, đội xe đã sớm tiến vào pháo hẩn tầm bắn phạm vi bên trong, chỉ là thuốc gia xa dân chiến xa tay tố chất có hạ, thật không dám hứa chắc xa như vậy còn có thể đánh cho chuẩn. Cũng mặc kệ nói thế nào, xe tăng nhóm sát thực chuẩn bị phát pháo. Á Tu sợ tẹn cũng đem trường thương nhét vào trên xe, nhấc lên mình đại hào súng ngắn, tay phải đặt ở bên hông đèn tin bên trên. Sau đó, lại chỉ nghe thấy một tiếng khí lưu ba động, lính đánh thuê chỉ thấy một cái sáng tỏ chùm sáng từ trong tầm mắt lướt qua, ngay sau đó chính là oanh, một tiếng vang thật lớn. Bỉ Nổ Thượng Thiên cũng không phải là trong đội xe nào đó chuyên chở hương liệu hàng hóa hoặc bình dân cổ xe, mà là xa dân xe tăng. Kia hình tam giác tháp pháo từ chỉnh tề cái bệ bên trên bay lên, lượn vòng lấy nện xuống đất, mang bốn năm cái vội vàng không kịp chuẩn bị xa dân kỵ binh đánh xuống ngựa. Sa dân xe tăng nóng nộ, sa dân bọn kỵ binh đốc, liền xem như đối diện á tu cũng choáng, sau đó một giây đồng hồ về sau, hắn rất nhanh liền xác nhận kia một phát pháo hấn đường đạn phương vị, cầm trường thương bên trên nhắm chuẩn nghi chính là qua, tiếp lấy liền vào khoảng cách sa dân đội ngũ vượt qua một số, hướng 3 giờ trên núi. Nhìn thấy kẻ đánh lén đó cũng là một cô rách rách dưới dưới như là hàng rời xếp gỗ một dạng xe tăng, xung quanh còn có bóng người lắt lư, cũng không biết mai phục bao nhiêu thần binh vệ vệ. Vệ vệ. Vệ vệ. Dây đặc năng lượng tiếng bạo liệt từ khoảng cách xa dân thêm gần địa phương vang lên, nơi đó hẳn là một cái sơn lính vết lõm trô bóng tối. Giống như bao tố phong bạo mưa một dạng năng lượng màu đỏ thắm trùm sáng rơi vào xa dân quân trận bên trong, liền cái thấy một trận người ngã ngựa đổ. A Bất kể là ai, dù sao là người một nhà. Á tu vui vẻ, nhấc lên mình đại hảo súng hướng về loạn địch bầy bắt Nòng súng bên trong phun ra ngoài không phải đạn cũng không phải tia la dè tuyến, mà là một phát ngón trỏ kích cỡ tương đương đạn đạo. Đây là Liên minh Đông Nguyên Công nghiệp sản xuất sách tay đạn đạo, uy lực siêu quần tầm bắn vừa phải. Trọng yếu nhất chính là, cái đồ chơi này là có thể dùng đặc chất súng ống phát xạ. Á tu mới nhét vào súng ngắn bên trong dĩ nhiên không phải đạn kẹp, mà là đạn đạo kho. Một hộp 6 cái mua một lần tổng cộng chỉ cần 5 vạn người đang giá có được, lúc đầu một phát đơn bán đều muốn 1 vạn mà nói. Nhỏ bé đạn đạo vào một cố xe tăng bên cạnh bảo tạc, mặc dù không có mang khác nhất cử phá hủy, nhưng lại hoàn toàn quấy nhiễu nó hành xử lộ tuyến. Nó siêu siêu vẹo vẹo một trận tán loạn. Đụng đổ mấy cái xa dân kỵ binh vào, cuối cùng còn đụng đầu vào mặt khắc một cỗ xe tăng bên trên. Mai phục người xe tăng bắt đầu tiến lên, một bên tiến lên vừa bắt đầu lần thứ hai sạc kích. Nó ẩn đạn lần này chúng đích một cỗ xe tăng mặt bên bẹp, vẫn không có mang nó hoàn toàn phá hủy, nhưng lại thành công phá hư nó động lực. Nó bay tả bảy tại nguyên địa, phí công giấy rủa mình thắp áo. Mặt khắc một cỗ xe tăng khó khăn từ va chạm hiện trường thoát ly, siêu siêu vẹo vẹo vứt xuống mất đi động lực đồng bạn, vừa mới chạy mấy bước, liền bị một phương hướng khác năng lượng trùng sáng kích, nháy mắt liền bị hồng lấp bên trong. Á tu hướng cái hướng kia lại bắn một viên đạn đạo. Nhìn thấy ánh lửa cùng tiếng nổ dâng lên, lúc này mới yên lòng lại, lại cơ lấy trường thương bắt đầu từng cái điểm xạ hoàn toàn mất đi đấu chí xa dân nhỏ. Ngài chờ chút muốn cho ta đạn đạo thanh lý. Một phát năm vạn. Ta thu đều là gia vốn, đây chính là liên minh thượng đẳng vận. Nghị viên nghe tới một phát năm vạn còn chuẩn bị nổi giận, nhưng nghe đến là liên minh sinh ra, lại chỉ có thể hầm hực ngậm miệng. Cao bồi cùng đội xe các thành viên cũng bắt đầu có chiến quả. Bọn hắn hiện tại rất vui mừng, vốn cho là là một cuộc các chiến, bây giờ lại biến thành phổ thông săn bắn cho chơi, phương diện này bọn hắn ngược lại là rất có kinh nghiệm á tu thông qua nhắm chuẩn nghi lờ nhìn thấy người phục kích trên trận địa thêm ra không ít bóng người phát ra hô quát, xem bộ dáng là chuẩn bị công kích, nhưng lại bị một người khác quyền đấm cước đá đạp trở về. Địch nhân mất đi đấu trí, lúc này chẳng lẽ không nên công kích sao? Á Tu có chút nghi ngờ. Dù sao, mãi cho đến xa dân bọn kỵ binh tứ tán chạy tán loạn hoàn toàn chạy ra mọi người phạm vi công kích, mai cho đến cuối cùng một cỗ xe tăng bị điểm danh phá hủy, các phục binh lúc này mới xuất hiện vào mọi người trước mặt. Là, là người nào đâu? Nghị viên vẫn không có ra xe, vẫn như cũ cầm mình phòng thân súng lục nhỏ, cẩn thận hỏi đang dùng nhắm chuẩn nghi quan sát Á Tu. Cảnh rối có thể giải trừ, là các người đội phòng vệ." Lính đánh thuê bỏ xuống xuống, mặc dù buông lỏng cảnh giác nhưng cũng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, khó mà tin được người địa cầu đội phòng vệ thế mà cũng đánh nhau tốt như vậy. "A, đội phòng vệ a." Khương Dục Đông nghị viên tinh thần tỏa sáng, lập tức liền từ nơm nớp lo sợ đất nổ chuột biến thành vẻ áo tự đắc tóc căn khỉ đầu chó, mở cửa nhảy ra xe ngựa, ngẩng đầu đỡ ngực như là một cái vòng tròn quy sự ở nơi đó, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút đại nhân vật hư vị. Chương 31, đại nhân vật. Chương 31, đại nhân vật. Đầu tiên nhất định phải khẳng định, đây là một lần thắng lợi huy hoàng. Một lần xử thi lại thắng, một lần có lẽ sẽ trở thành truyền thuyết bắt đầu thắng lợi. Vào tương lai không lâu, nếu như các ngươi cùng các ngươi kẻ kế tục trở thành tung hoành tinh hà bất bại thiết quân, lần này thắng lợi nhất định sẽ trở thành hết thệ uy hoàng lịch sử bắt đầu. Trư quân cũng có nhất định có thể danh tùy sử sách. Dư Liên để các binh sĩ có chút ngượng ngùng, bọn hắn ngược lại là không có gì ghi tên sử sách hùng tâm trang trí, nhưng bị như thế tán dương vẫn rất có vinh quang cảm giác. Đương nhiên, ta chỗ này còn có một chút điểm không quá thành thục tiểu kiến nghị. Ta hi vọng mọi người về sau tại thời điểm chiến đấu, phải thận trọng lựa chọn công kích thời cơ. Có thể đem đối phương toàn bộ đều bắn chết, tại sao phải chộp lấy dịu bên trên đâu? A, baka, không có đối ngươi, ta cũng minh bạch bộ binh sách yếu lĩnh, chính là như thế dạy. Nhưng ta cần mọi người nghĩ rõ ràng, mục đích chiến đấu. Lần này là đánh tan chiến mà không phải bao vây tiêu diệt chiến, trên thực tế, đối phương có hơn mấy trăm người đều có thần lãng cưới, muốn bao vây tiêu diệt là không thực tế, nhưng vậy thì càng phải thận trọng địa bảo toàn bộ bản thân. Tốt, tổng thể vẫn là câu nói kia, chúng ta thắng lợi, cứu ngàn người phụ thông thị dân, tất cả mọi người xứng với các ngươi thân phận công nhân, xứng đáng các ngươi cánh tay bên trên lam tinh chi thuần vân trang trí. Dư Liên Và mọi người sùng bái trong ánh mắt đứng lên, bắt đầu an bài lên nhiệm vụ tới. Các đại thúc, sĩ, các người dẫn người đến dưới núi cùng bình dân nhóm sẽ cùng, đem bọn hắn đưa đến chúng ta trước đó tìm tới trong sơn cốc kia đi. Đúng, nơi đó đầy đủ rộng rãi mà lại rất bí mật, đủ mọi người ẩn thân. ca, duy trì tốt mọi người trật tự, tuy nhiên phải chú ý phương thức phương pháp, không muốn dọa sợ tiểu bằng hữu. Bình, cô y tá, người cũng đi theo đi, nhất thiết phải chẩn án được mọi người. Ưu Ưu, Du Lệ, hai người các ngươi đến hạ trại địa Đúng, chính là sơn cốc bên kia, sớm thiết lập cảnh giới trạm canh gác. Linh truyền tin Linh truyền tin vào A. Đúng, chính là ngươi, tìm cao điểm địa phương, dùng sóng ngắn tiếp tục têu gọi đồ lòng, nhớ kỹ sử dụng quân dụng giữ bí mạc kênh. Khi nạ, đi với ta tìm một chút địch nhân tình huống. A, đúng, đừng quên vào ngươi xe tăng bên trên bôi hai cái tinh tinh. Ta không định đổi nghề làm xe tăng tay. Quân sĩ trưởng tiểu thư trả lời. An bài tốt đây hết thể về sau, dư liên cùng hí nạ hai cái này toàn quân thứ nhất cùng thứ hai chỉ huy cộng thêm duy 22 tên linh năng giả giá tiện xuất phát. Hắn đương nhiên không biết, bởi vì ngay lập tức không thấy mình cái này quan trị uy tối cao có vị nghị viên tiên sinh cực kỳ bất mãn, tuy nhiên liền xem như biết đoán chừng cũng sẽ không để ý đi. Ma động Lực giáp linh năng giả rất nhanh liền lật qua một chỗ sơn lĩnh, biết một chỗ coi như ẩn ngấp địa phương. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy nơi xa đồ long nội thành, nhìn thấy trung tâm vũ trụ bến cảng to lớn sân bay, nhìn thấy giống như nhà trọc trời thành thị hộ thuẫn máy phát. Nhưng mà, cũng đồng dạng nhìn thấy vào thành thị bên ngoài, lít nhá lít nhít tầng, tầng lớp lớp các người bình doanh, giống như con mối xào huyết. Những cái kia xác thực rất như là đại hào tổ kiến. Phải biết, Tân Ngọc Môn là cái nhiều núi khô hạ tinh cầu, mặt đất lượng nước bao trùm không đến 30%, thảm thực vật càng là thưa thớt, đương nhiên, nước ngầm nhưng thật ra vô cùng sung túc, vào loại hoàn cảnh này, phòng trong tiến hóa thành văn minh sinh vật xa dân, liền có cấp tốc đem bùn cùng cát đá dính thành xảo huyết thủ đoạn. Bọn hắn cũng xác thực rất thích bị bùn đất bao khỏa hoàn cảnh sinh hoạt, có thể làm sinh mệnh tiến hóa ký ức. Khi Na nhìn sang, lại cái thấy xa dân xào huyết lít nha lít nhít đem đổ lòng cạng ba kín, còn có một mặt là đội hải, chật như nêm tối. Nó doanh địa diện tích thực tế là quá rộng lớn, diễn sinh đến tầm mắt của mình bên ngoài. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy không ít sa dân đã vào doanh trại quân đội bên trong đẩy lên cao cao đống đất, vây quanh kỳ lao làm không lớn. Kia là đang gieo trồng một loại tên là các loài tân ngọc môn bản điệu cây trồng, là sa dân nhóm nhóm chính nơi phát ra, nó cao cao trồng chọp chọp bên trong sẽ còn xen lẫn đại lượng trùng loại cùng con côn cũng là bọn hắn trọng yếu rồ tê in nơi phát ra đương nhiên, bình thường bằng phẳng ruộng đồng cũng không ít, nhưng cái kia đến từ dị tính cao sản cây trồng đã đại bộ phận đã nảy mầm, cũng chỉ có trải qua gen điều chỉnh, có thể có bước Chỉ nhìn một này, muốn nói sa dân phía sau không có người ủng hộ, đồ đần mới tin đâu. Rất hiển nhiên Sa dân nhóm đã làm tốt trường kỳ vây thành dự định. Những cái kia to lớn dư địa, cùng nó nói là quân doanh, chẳng bằng nói là hàng ngàn hàng vạn cái sa dân điểm định cư tụ tập cùng một chỗ cự hình quái vật, hoang đường, quái dị, và mẹo, nhưng đến bực này quy mô, nhưng lại để người rung động cùng sợ hãi. Ta còn tưởng rằng cái gọi là hơn 100 vạn, chỉ là danh xưng đâu. Khi nạ quả thật bị tính đến. Sát thực mà nói, đến 3 ngày sau, cũng chính là năm 829 ngày 18 tháng 10 thời điểm, vây công tổng binh lực sẽ đạt tới 180 vạn trở lên. Vũ khí lạnh thời đại không có bất kỳ cái gì một cái văn minh cùng chính thể có được dạng này tổ chức lực, nhưng sa dân nhóm xác thực làm được. Một mặt là bởi vì bọn hắn có phía sau màn duy trì, một phương diện cũng xác thực có được bởi vì vận mà sinh anh hùng hào kiệt. Mỗi cái để chủng tộc tôn nghiêm cùng độc lập bất khuất chống lại người đều là anh hùng, đều đáng giá tôn trọng, chỉ tiếc, lại trung quy là nhân loại địch nhân. Nghĩ đến đây, Dư Liên có chút mất hết cả hứng, im lặng thở dài một cái. Được rồi, đối mặt bực này quy mô địch nhân, chúng ta bây giờ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không cùng đồ long liên hệ với. Đi về trước đi. Tại đức sáng suốt phán đoán. Khi nào biểu thị đồng ý rằng là đội ngũ tham mưu quan Dũng nhưng không mãng trên thực tế biện pháp đương nhiên cũng là có không nói là hơn 100 vạn quản chi là lại đến cấp 10 cũng chính là quỹ đạo hoành tạc vài phút sự tình nhưng bây giờ đổ lòng cảng bên trong cùng hành tinh trên quỹ đạo căn bản cũng không có có thể tiến hành quỹ đạo hoành tạc chiến hạng. Đây là bởi vì khối cộng đồng dù sao cũng là tiên nữ tinh hệ cộng đồng khai phát điều nước cùng tiên nữ tinh hệ hạn chế quân sự khuyết đại điều nước nước thành viên vào cái này đại lục mới tinh hệ là không có cường đại phòng Hà đội trên thực tế Toàn bộ khối cộng đồng vào tiên nữ tinh hệ tổng cộng cũng chỉ có 6 chiếc khu trục hạng cùng 12 chiếc đột kích hạng, hoàn toàn chính là dùng để đối phó hải tặc cùng kẻ bu lâu. Mà lại thường trú một mực tại lưu thuận số 14 tinh cảng, cách độ long chí ít có 7 ngày hành trình đâu áp dụng bên trong tầng khí quyển hoành tắc cũng là không có vấn đề. Nhưng chính phủ tiền cũng không phải là tiền a. Ai sẽ nghĩ đến cho đội phòng vệ trang bị tầng trời thấp tác chiến máy bay a? Không biết loại này có thể bị quỹ đạo hoành tắc thay thế tầng trời thấp quân cơ, đã rất ít có địa phương sản xuất sao? Thật muốn trang bị, tổn cũng không phải vũ khí giá mà là giả cổ đồng Hàn Mỹ nghệ giả. Hỗ trợ trang bị dùng để đối phó ai? Sa dân tổ dân. A ah, ha ha ha ha ha ha ha. Vào trong bạn sa dân đại quân tụ tập lại trước đó, mọi người nhất định là như thế cười đến rất vui vẻ. Giao thông dùng phi không lĩnh cùng giờ rộn đương nhiên cũng có thể chấp hành công kích nhiệm vụ, nhưng cái trước quá vụng về cái sau quá yếu đất. Càng quan trọng chính là, sa dân nhóm hiện tại ngay cả xe tăng đều có, vũ khí phòng không chẳng lẽ sẽ không có. Chúng ta như thế cho người, xác thực không quan hệ lại cục, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Dư Liên tính toán trở về lâm thời hạ trại địa phương đây là mọi người từ Khải Minh người di tích ra, lật qua đại sơn, vào trong khe núi tìm tới một chỗ thung lũng. Bên ngoài báo cấp tràn ngập, bên trong lại tương đương rất ái ầm ắp, còn có nước suối cùng bãi cỏ, địa phương cũng cũng đủ lớn đầy đủ lần lấp cũng đầy đủ dễ thủ khó công, tự nhiên là hạ trại tu chỉnh nơi tốt. Hắn mới vừa vận tiền đến, liền nhìn thấy băng bác sĩ một mặt làm khó tiến lên đón. Trường quan, cái này, anh, địch nhân tình huống thế nào? Chờ đợi cùng bộ tư lệnh liên hệ đi, cũng không thể trông cậy vào chúng ta cái này 30 con người tình trạng kiện sức tàn binh đi xung kích địch nhân trăm vạn đại quân a. Cái này, cái này." Bác sĩ trên mặt xanh một trận đỏ một trận, do dự một chút, thấp giọng nói, "Cái này Có câu nói ta phải cho ngài nói, ngài tuyệt đối đừng tức giận. Bác sĩ lập tức liền bị một cái hơi có chút quá tại nhiệt tình, hơi có vẻ sốc nội thanh âm đánh gãy, ngài chính là Dư Liên chuẩn lụy a. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Dư Liên lên tiếng nhìn lại, vừa mắt chính là một cái 45-46 tuổi á duyệt nam nhân, vóc người trung đẳng, nho nhã hiền hòa, phong độ nhẹ nhàng, cười đến mặc dù có chút tận lực nhưng tạm thời cũng coi là hòa ái dễ gần, tổng thể mà nói là cái rất dễ dàng để người có hào cảm trung niên đại thúc xác định qua mặt, kẻ không cần biết. Tuy nhiên bên kia đám người kia bên trong lờ có người khá quan đầu. Kia một đầu nổ mắt thanh đồng tóc thực tế là quá dễ thấy, hoặc là nói, cũng không phải là nhìn quen mắt, mà là từ nơi sâu xa cảm giác để người cảm thấy khá quen. Cái kia thanh đồng tóc gia hỏa tựa như cảm nhận được cái gì, quay đầu lại, bắt đầu có chút hăng hái đánh giá lên Dư Liên cùng Hí Nạ Tội Ân, lại xác định qua mặt. Mặc dù trẻ tuổi rất nhiều, nhưng đúng là tên kia. Dư Liên một bên tiếp tục bí mật quan sát, một bên nhìn về phía trước mặt cái này có lẽ xem như cái đại nhân vật trung niên đại thúc, vừa vận hướng đối phương kính cái quốc lễ, "Ngài tốt, khối cộng đồng chuẩn ủy Dư Liên, xin hỏi ngài là?" Trung niên đại thuốc một nháy mắt lộ ra rất không thoải mái thần sắc, tựa như nói là ta cái này, nổi danh ngươi thế mà không biết ta, nhưng hắn rất nhanh liền lần nữa tiếu dung chân thành cầm dư lên tay, dùng sức lay động một cái, có ngài ưu tú, như vậy sĩ quan vào, chúng ta liền yên tâm. Khương Dục Đông nghị viên. Vào thuộc địa nghị hội bên trong rất có hy vọng đây này. Bác sĩ sau lưng dư liên giảm thấp thanh âm nói, "Nhà, nghị viên tiên sinh a, tất cả mọi người trấn kinh đi. Thật có lỗi, ta tới chậm." Dư liên nói tiếp đệ người gޭ răng ngoại dao, trong lòng không ngừng mà mắt trợn trắng, mà sau lưng Hỉ Na cũng đã vào mắt trợn trắng. Nói đi thì nói lại, Trong địa loại này nửa khu quân quản lại có nghị hội cũng là rất bình thường. Dân chủ và tự do quang hoàn nhất định phải so vấn đề thực tế trọng yếu, đây chính là làm tinh khối cộng đồng cùng người địa cầu lập quốc gốc rễ đâu. Không muộn không muộn, nhờ ngài phúc, chúng ta không có người nào thụ thương. Đây đều là dựa vào ngài cùng ngài bọn chiến hữu trí tuệ cùng anh dũng. Bàn Về ngôn ngữ ngoại giao cùng ngoại giao phong độ, nghị viên tiên sinh thế nhưng là so dư liên tinh thông nhiều. Tuy nhiên, ngài cũng nhìn thấy, nơi này có quá nhiều người già trẻ em, đều là từ bỏ tài sản cùng gia viên chạy đến đổ lòng tị nạn phổ thông bình dân. Bọn hắn mỏi mệt, lo lắng, không ít còn có tổn thương bệnh mang theo làm bọn hắn đại biểu nghị viên, ta thực tế là không đành lòng nhìn thấy bọn hắn ở bên ngoài màn trời chiếu đất. Mà ngài làm quân nhân, hẳn là cũng cùng ta có đồng dạng tâm tính a. Hách, thật có lỗi, nghị viên các hạ. Mời ngài có chuyện nói thẳng đi. Ý tứ của ta đó là, ngài có phải không có biện pháp hộ tống chúng ta vào thành? Chương 32, vui vẻ giống nhau. Chương 32, vui vẻ giống nhau. 30 mọi mệt đội phòng vệ tăng ngư, 5 chiếc báo đen xe, một cỗ thu được phụ hợp quái xe tăng, lại không có bất luận cái gì không trung nghiệm hộ, cũng không biết có thể hay không được đến chi viện dưới tình huống, hộ tống 300 mang nhà mang người bình dân. Độc xuyên có súng, có pháo, có cộng sự trăm vạn xa dân đại quân chất liệt, đem bọn hắn đưa đến thành nội đi. Nếu quả thật làm được, đó nhất định là có thể leo lên lịch sử cùng quân sự sách giáo khoa huy hoàng chiến tích, thậm chí đều có thể làm toàn bộ văn minh sử thi trăm ngàn năm sau cũng bị người tán tụ. Thử hỏi, cái kia hắn sáng văn nhân vật chính sẽ không cần làm náo động a? Làm cái ghi tên sử sách văn minh tiên hiền một dạng mang anh hùng liền không tâm sao? Cho nên, Dư Liên tâm động. Mới là lạ. Hắn lại không đốc. Dư Liên chuyển động một chút con mắt, suy nghĩ muốn hay không dùng linh năng đem trước mặt vị này đập sống được lấy viên thịt cầm đi đuốt vũ trụ ảm Lúc này, Đàn phán hòa bình viên cùng một chỗ tới mấy cái ước chừng là dân ý đại biểu đã bắt đầu hồn ảo. Đúng vậy A đúng vậy A vẫn là trong thành mới an toàn đâu. Hiện tại có các binh sĩ, liền có thể bảo hộ chúng ta đi. Đúng vậy, mắt thấy đã ở ngoài thành, tiếp tục đợi tại giã ngoại tất cả mọi người không chịu nhận. Người là làm binh A Tốt xấu nói chút gì à. Chức trách của ngươi không phải liền là bảo hộ chúng ta sao. Chúng ta muốn an toàn phòng ốc, sạch sẽ dường chiếu, muốn bác sĩ cùng đồ ăn nóng. Nếu không, đem các người đều bóp thành viên thịt đi đút Phía sau hắn bằng bác sĩ mặt mũi tràn đầy xấu hổ đi lên muốn giải thích nhưng không đợi nói chuyện liền bị người vây công khi nạ thì đã dần dần lộ ra tức giận các binh sĩ nhìn thấy màn này có người không biết làm sao có người thì tụ tới nhìn thấy một màn này dẫn ý các đại biểu lúc này mới yên tĩnh một điểm nghị viên tiên sinh hướng về phía phía sau hắn dẫn ý các đại biểu hung tận trừng một cái làm gì chứ làm gì chứ các người là cái gì bạo dân sao? tất cả mọi người là Tân Ngọc môn thai to mặt lớn danh lưu có thể hay không có một chút thể diện hắn có lẽ còn là rất có hi vọng lập tức liền để mọi người hầm ngâm miệng mà nhân cơ hội này Hắn nắm một phát bắt được Dư Liên tay, vẻ mặt ôn hòa nói: "Ta minh bạch, loại chuyện này là cần bàn bạc kỹ hơn, nơi này xác thực cũng không phải nói chuyện địa phương, xin mời đi theo ta đi." Vừa vặn cũng có thể làm sơ khoảng đãi. Dư Liên rất muốn đem tay của đối phương hắn ra, nhưng vị này phong độ nhẹ nhàng nghị viên tiên sinh kỳ thật vẫn là có mấy phần bất tiện, mình cũng không có cách nào vào trước mắt bao người đánh. Chỉ như vậy một cái do dự, liền bị lôi đến trong đội xe xa hoa nhất xe nhà lưu động bên trên. Dư Liên biết đây là Liên minh sản xuất khoa đa thú xe nhà lưu động 825 quản. Nó trong phòng ở lại không gian cực lớn, các loại sinh hoạt thiết bị đầy đủ. Vật tư cùng nguồn năng lượng đổ đầy đầy đủ năm sáu người ở bên trong tương đương dư giả sinh hoạt hai ba cái tuần lễ. Mặt khác, loại xe này hình đỉnh phối khoản còn có thể thêm treo quân dụng bọc thép, chất lòng kim loại mà màng, hộ chắn cùng nạ nổ sửa chữa máy móc, thậm chí so mọi người thu được bộ kia phụ hợp quái xe tăng còn có thể kháng. Cho dù là trong gió phát cáo bên trong đi vào báo cắt thậm chí mưa axit bên trong chạy lên một hai cái tuần lễ, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì quang vinh sinh đẹp đứng tại chiếc này dường như di động biệt thự cổ xe trước đó, dư liền trong lúc nhất thời, bởi vì nó giá cả có mấy phần kinh sợ. Hắn biết Số 12 binh chạm tất cả binh sĩ phải không ăn không uống 10 năm mới có thể góp nổi đại gia hỏa này giá tiền. Nhưng lại tại chiếc này xe nhà lưu động chỗ không xa, mấy chục chiếc phong trần mệt mỏi che kín bụi đất xe khách cùng xe hàng, không có gì trường pháp tạn mát ở nơi đó. Đồng dạng phong trần mệt mỏi phủ thông đám dân thành thị, bọc lấy sắt thai u ám thông khí áo choàng, mờ mịt thậm chí chết lặng vây quanh ở nơi đó, tựa như là một đám con rối. Trong tay bọn họ tạm thời vẫn còn có chút có thể no bụng đồ ăn, nhưng không có gì hơn chính là một chút giữ hồi lâu thực phẩm ăn liền, mà lại cũng không nhiều. Bọn hắn đương nhiên cũng không dám nhóm lửa, chỉ có thể dựa vào cùng một chỗ vây quanh một chút công suất rất thấp cỡ nhỏ sưởi ấm thiết bị bên người. Còn tại thông khí áo choàng bên trong thân thể run rẩy bẩy, cùng những cái kia bồi hồi vào thành phố lớn bóng tối bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai người nhặt rác cùng kẻ lang thang nhóm không có gì khác biệt. Dư Liên ở đời sau đã rất nhiều lần nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, mặc kệ là nhân loại, vẫn là khác bộ tộc có trí tuệ. Theo lý thuyết, đã có thể xuyên qua tinh hải ngân hà xã hội đã sớm đến sức sản xuất chất nổ tư vĩnh viễn không thiếu tốn thời đại, nhưng sự thật lại không phải như thế đâu. Đến cùng là bởi vì khoa học kỹ thuật cây điểm lệch Vẫn là sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất thuyết pháp cũng không tuyệt đối chính xác, dư liên cũng không phải là quá xác định. Hắn chỉ biết, tựa vị giả vào mỗi cái thời đại đều có khác biệt giản dị tự nhiên lại buồn tẻ vui vẻ, nhưng chúng sinh vào mỗi cái thời đại lại đều có tương tự cực khổ cùng gian khổ. Ngươi nhìn, chuẩn ý, ta cũng không có lửa gần ngài. Chúng ta thiếu khuyết đồ ăn, khuyết thiếu chống lạnh vật tư, thiếu khuyết dược phẩm. Mọi người kỳ thật đều đến cực hạn. Qua một đoạn thời gian nữa, liền ngay cả đồ hộp cùng bánh mì đen đều không có ăn. Cho nên, ta hi vọng ngài cũng có thể hiểu được mọi người lo lắng. Nghị viên tiên sinh mặt mũi tràn đầy bi thiên mẫn nhưng Nếu như hắn nói lời nói này thời điểm không phải vào xe nhà lưu động bên trong, thổi mô phỏng sinh thái thiết bị đưa ra đến tự nhiên gió mát, trong tay đi lại thánh tôn diệu đỏ, trước mặt thủy tinh trên bàn trà đặt vào tình mỹ điểm tâm, Dư Liên kém chút liền tin. Chiêu đại không chủ đáo, không cần khách khí. Người cũng vừa vừa đánh dạ xong, cần nghỉ ngơi. Nghị viên tiên sinh ngược lại là rất nhiệt tình, hoặc là nói, quá nhiệt tình, hoàn toàn tựa như là một cái thân mật hiếu khách nhà bên đại thuốc. Hắn cho Dư Liên cũng đổ một chén rượu đỏ, chuẩn ý, nghe nói quý quan là ở chính giữa phòng vệ sinh viên đại học. Đây là đang làm tốt nghiệp thực tập a? Chính là, mùa hè sang năm liền muốn tốt nghiệp. Vậy quá tốt, ta là Ngô cảng Trường quân đội công trình bằng gỗ hệ tốt nghiệp, chỉ là cuối cùng vô duyên tầng quân, về sau lại tại vẹn Minh Thương học viện cầm một cái học vị. Người nhìn, chúng ta có giống nhau bối cảnh, cho nên lúc này mới có tốt giao lưu cơ sở đâu. Dư Liên tốn gần 2 giây mới lý giải đối phương ý tứ. Bởi vì hắn là phòng vệ sinh viên đại học, là trong quân cái gọi là tinh anh quan lại tổ tròn nên mới có tư cách đàm phán hòa bình viên tiên sinh dạng này, danh giáo sinh viên tại cao có nói chuyện ngang hàng tư cách. Nếu như nói hiện tại dẫn đội không phải hắn, mà là mẫn chú ý, nghị viên là tuyệt không có khả năng khách khí như vậy ân, không có vấn đề rất phù hợp logic. Đủ loại khinh bị Liên mới cấu thành giai cấp cũng cấu thành xã hội trình độ khinh bị đương nhiên cũng là một phần trong đó mà lại tỷ lệ còn tương đối lớn đây này chúng ta là xã hội cùng quốc gia tinh Anh ngẫu nhiên mới cần gánh chịu càng lớn trách nhiệm người hẳn là lý giải a đương nhiên thậm chí bao gồm một chút có lẽ sẽ để người hiểu lầm sự tình cái này nghị viên các hạ. Ngài đến cùng cần hạ quan làm những gì xin vui lòng nói thẳng chính là rất tốt đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đây mới là chúng ta trưởng quân đội tinh Anh nên có giáng vẻ đối phương tán dương một câu Dư Liên cảm thấy như hắn không phải cái gọi là người mặt trăng nghị viên tiên sinh đại khái là sẽ cảm thấy thô lâu quả nhiên không đủ để mưu loại hình à. Ta minh bạch ngài lo nghĩ, chuẩn ý. Ngài một tí tẹo như thế binh lực, là không thể nào che chở tất cả mọi người đột nhập đồ long. Những cái kia các nạn dân cưới xe tải, xe khách, thậm chí còn ngăn không được nhanh rồng móng đuốt đâu. Nghị viên Đệ Dư Liên có chút ngoài ý muốn, đối phương thấy thế cười nói, ta không phải đã nói rồi sao, ta cũng vào trường quân đội đọc qua sách, xem như ngươi học trường đâu. Cơ bản kiến thức quân sự cũng là có. Chỉ có điều, đứng tại trên lập trường của ta Cũng thực tế không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều có thể bảo trì lý trí đâu. Dư Liên lung lay chén rượu, lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Mặc kệ là trang người một nhà vẫn là giả bộ đáng thương người, đều là đám gia họa này truyền thống nghệ năng đâu, ai làm thật người đó là đồ đần. Nhưng mà, ta chiếc xe này, người cũng đã gặp đi. Loại này mang theo hộ thuần cùng bọc thép xe nhà lưu động, trong đội xe có thể kiếm ra 3 4 chiếc, lại thêm ngoài kia mấy chiếc báo đen xe cùng triển xa. Làm đột kích lực lượng hẳn là liền đầy đủ. Nhất định phải thừa nhận, nghị viên tiên sinh nói là có đạo lý. Trong đội xe mặc dù lại không có khoa đa thú ba dạng này, gặp được đại hảo nhanh rồng đều có thể trực tiếp nghiền chết quái vật, nhưng lực phòng ngự so báo đen xe còn tốt cấp cao xe nhà lưu động cũng xác thực còn có mấy chiếc, dù sao nơi này là Tân Mộ môn, dám đến nơi này đương nghiệp đưa sinh ra ra hỏa luôn luôn đến tiếc mệnh đơn thuần lực phòng ngự, đây đã là một chi rất có sức chiến đấu bọc thép đột kích lực lượng. Chỉ có điều, Dư Liên còn có nghi vấn, từ bỏ những cái kia xe tải, vào phá vây bên trong, bọn chúng sẽ chỉ là vương quan hẳn là sở so ta rõ ràng. Trong đội xe chí ít có hơn 1000 người, liền cái này mấy chiếc xe nhà lưu động, chứa nội sao? Đây mới là ta nói có thể sẽ bị hiểu lầm địa phương người còn trẻ chuẩn ý về sau liền biết bất kể thế nào cố gắng nhưng cũng luôn có không như ý luôn có không công bằng có lẽ đây chính là nhân sinh đi thế nhưng là chúng ta nhưng cũng không thể bởi vì truy cầu cái này hư vô mở mịn công bằng mà chậm chế đại sự đâu người cái gọi là đại sự đến cùng là cái gì đây Chính chínhạ mệnh xe nhà lưu động bên trong hẳn là có thể nhét bên trên 100 người ta sẽ đem một số nhân vật trọng yếu cùng bọn hắn ra quyyến đều mang lên yên tâm đi chuẩn lý bọn hắn đều là có nhất định địa vị xã hội danh lưu và đồ Long nghỉ hội Ân, thậm chí vào ngân hà bản thổ đều có chút danh vọng. Sự tình kết thúc, sẽ chỉ có người nhớ kỹ, Ngài cứu vứt 100 người tính mệnh, ở trong đó có lao nhân, có hài tử. Thế nhưng là, ta sẽ nhớ kỹ, ta vứt bỏ mặt khác 1000 người, ở trong đó cũng có lao nhân cùng hài tử. Đương nhiên, những người còn lại xác thực cũng có chút đáng thương. Ngài có thể lưu lại một tiểu đội nhân mã bảo vệ bọn hắn, chỉ cần giữ vững cốc khẩu liền có thể, hẳn là có thể trèo chống đến cứu viện. Ân, vũ trụ chi linh phù hộ, bọn hắn nhất định là có thể kiên trì tới cùng. Dư liên cố nén mình nội tâm cấp thiết muốn muốn hủy diệt một vài thứ xúc động, tiếu dung không thay đổi, đều đến lúc này, hắn thế mà còn có thể cười được, cái này khiến chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, vì cái gì không lại chờ mấy ngày đâu. Nghị viên các hạ, ta xem chừng, đồ long thành nội rất nhanh liền sẽ phát động phát kích. Đến từ chấn thủ phủ cùng bên ngoài vòng hạm đội viện binh cũng hẳn là rất nhanh sẽ đến. Chúng ta cần gì phải mạo hiểm vào thành đâu? Ý thế, ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Mọi người vật tư chống đỡ không được bao lâu. Nghị viên nhấp một miếng rượu, lại hướng mình miệng bên trong ném một khối tiểu bánh gà tổ đúng vậy à, lại đợi thêm một hai ngày, thiếu áo thiếu lương dân đen nhóm nói không chừng liền muốn bắt các ngươi khai đao. Người một khi gấp mắt, nghe tới hải tử bởi vì đói mà phát ra tiếng khóc, kẻ mềm yếu đến đâu cũng sẽ hóa thân quái vật. Chính vì vậy, người mới hy vọng ta hộ tống các ngươi trước vào thành a. Cho nên, đem toàn bộ đội xe vật tư thống nhất quản lý, đem kẻ có tiền dư thừa vật tư phân cho thiếu áo thiếu lương người nghèo. Dạng này tuyển hạng ngay từ đầu liền không vào lo nghĩ của ngươi Phạm Vi bên trong, đúng không? Chương 33, thế sự gian nan. Chương 33 Thế sự gian nan đổi lại là kiếp trước dư Liên, lúc này nhất định đã không quan tâm đem vị này lý nghị viên tiên sinh đập thành viên thịt đút cho hà mịm. Đã hắn chuyện đương nhiên nhìn thấy tầng dân chúng để xấu bỏ, như vậy tung hoành tinh hà linh năng đại sư tự nhiên cũng có thể chuyện đương nhiên đem hắn người bình thường này coi là sâu kiến. Thế nhưng là, nơi tay sắp nâng cốc chén bóp nát trước đó, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Một thế này dư Liên là cái thiện lương, lòng nhiệt tình, thậm chí có chút người hình lành, nhưng thời điểm then chốt lại đặc biệt đầu sắt bé con. Đối với mình ảnh hưởng vẫn là tương đối rõ ràng. Hắn đến không biết đến cùng là tương lai du hiệp linh hồn bám vào quân giáo sinh trên thân vẫn là quân giáo sinh có tương lai du hiệp ký ức, nhưng lại minh bạch, hắn có người nhà, có bằng hữu, có cố hương, liên lụy quá nhiều, thật không có cách nào thẳng thắn mà vì. Hắn ẩn nấp hít sâu một hơi, nói: "Ta minh bạch ý của ngài, nhưng mà liền xem như phá vây chiến cũng cần chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mà khác, ta các tướng sĩ cũng là mấy ngày không có nghỉ ngơi, nhu cầu cấp bách tu chỉnh. Ngài cũng không thể để chúng ta đói bụng đi đánh trận a." Thương dục đông nghị viên đại khái cũng cảm thấy thấy tốt thì lấy rất lý giải gật đầu, đây là tự nhiên, mà khác, ta đã xin mọi người xuất ra một chút đồ ăn, đầy đủ để ngài các bộ hạ ăn một bữa cơm nóng không muốn nói lời cảm tạ. Đây là chúng ta phải làm. Ai mẹ nói yếu đạo tạ a? Trốn bao nhiêu tiền lão tử già gốc trả lại cho ngươi? Chẳng phải một bữa cơm mà nhìn đem ngươi đã ý? Bất kể nói thế nào, ta hy vọng trong vòng 8 tiếng được đến ngươi trả lời chắc chắn. À đúng, ta là Khương Dục Đông nghị viên, vẫn là thuộc địa nông thương hiệp hội quận sự, nếu như chuẩn ý có vào Tân Ngọc môn có đương nghiệp ý nghĩ, hoan nên tùy thời tới tìm ta tư vấn nha. Khi Dư Liên lúc xuống xe, nghị viên tiên sinh đã bắt đầu ăn như gió cuốn. Chỉ là, ngoại trừ mình, không có người thấy cảnh này. Cửa xe sau đó đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Dư Liên lại nhìn thấy đối diện đang ở trên ăn lấy thực phẩm ăn liền dân chúng. Một cái 2-3 tuổi tiểu nam hài khắp hô đói, mẹ của hắn cầm một cây đã khô quắc kem đánh răng hình dáng dinh dưỡng cao ra sức cắt ra, cuối cùng là đem cà phê sắc cao hình dáng vật chen đến hài tử miệng bên trong. Dư Liên biết, đồ chơi kia mặc dù là nhiệt lượng cao, nhưng cũng không ăn ngon. Nhưng đứa bé kia sách đi một chút miệng, lại như cũ lộ ra nụ cười hài lòng. Mẹ của hắn cũng phải mỉm cười, cũng nắm bắt kem đánh răng muốn cho mình chen một điểm, làm thế nào đều chen không ra. Mẫu thân khẽ mắt tựa như có một chút nước mắt, nhưng như cũng đang cười, sau đó ôm lấy hài tử vào giấc ngủ. Mấy tóc màu xanh lính đánh thuê dựa vào cửa xe liền, có vẻ là đang ngủ gật. Dư Liên nghiêng mắt nhìn đối phương một chút, cố nén đến bên trên một cơn xúc động, bước nhanh rời đi. Hắn hiện tại rất may mắn mình mới nhẫn lại, như thật sự có một chút dị động, gia hỏa này cũng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Thật đánh lên, mình bây giờ không nhất định là đối thủ. Lính đánh thuê mở mắt, nhìn qua Dư Liên bóng lưng, thấp giọng lầm bẩm một câu, "Đừng hướng về phía ta đến a. Ta cũng chỉ là cái làm công, coi như lại nhìn cố chủ khó chịu, cũng phải theo hợp đồng làm việc a. Dư Liên không đi ra bao xa, thì nạ bọn hắn liền xông tới. "Trưởng quan, chúng ta không có tiến công năng lực." Khi nạ giám sát dư liên, tựa hồn là sẽ rất lo lắng cái sau tiếp nhận không được áp lực, bị buộc lấy làm ra cái gì không giống như là hứa hẹn. Dư Liên lắc đầu, ta không đốc. Đúng vậy a, yêu cầu của hắn quá vô lý. Thế nhưng là, thương dục đông nghị viên đắc tội không nổi a? Phó bác sĩ thở dài nói. Hắn rất nổi danh. Ách, rất nổi danh, xem như thuộc địa nhất có hy vọng nghị viên một trong đi. Nghe nói đã chuẩn bị tham tuyển đời tiếp theo tổng đốc, tiếng hô rất cao. Bất quá nói đi thì nói lại, tổng đốc khu không phải nửa khu quân quẩn sao? Vì cái gì tổng đốc không phải trung ương cát cử mà là tuyển cử đâu? Mặt khác, nghe nói hắn rất có bối cảnh. Địa cầu bên kia có đại nhân vật đặc biệt thượng thức hắn, như thế không kỳ quái, không bằng nói nếu là hắn không có gì bối cảnh trái lại khiến người ngoài ý nhìn ra hỏa này, Diêu Vọ Dương Oai dường như một con hất lên đường viền áo choàng tóc quăn đất nô chuột, xem xét chính là vẻ mặt hất hàm sai khiến quen. Không nói những cái khác, chí ít vào đám kia dân ý đại biểu bên trong liền rất có uy tín, cái này liền rất để người đau đầu. Đúng rồi, các đại thúc đâu? Dư Liên hỏi. Thị dân trong đội xe có một cố tự hạn chế chữa bệnh xe, nhưng là giải phẫu máy móc giống như có chút vấn đề, cập đại thúc đi qua hỗ trợ sửa chữa. Phật bác sĩ nói Trong đội ngũ nhiều hơn một đài ngay cả sinh mổ giải phẫu cũng có thể làm tự hạn chế chữa bệnh xe đương nhiên là vô cùng tốt nhưng Dư Liên luôn cảm thấy giả cơ giới sư hẳn là đi tránh thanh t tính các bình dân thân phận đâu pháp nói ba ca bọn hắn đang ở từng cái kiểm tra đối chiếu sự thật hẳn là không có gì vấn đề quá lớn trên cơ bản đều là khối cộng đồng công dân chỉ là có hơi phiền thoái chính là trong đội ngũ còn có mấy cái ngoại tịch nhân sĩ a bọn hắn là không muốn tiếp nhận kiểm tra vẫn là không muốn phục tùng mệnh lạnh đâu khi nạ mặt lạnh lùng đằng đằng sát khi nói đón chừng câu tiếp theo là chuẩn bị nói nếu là không muốn liền sử ban đi bác sĩ tranh thủ thời gian qua tay không có, không có. Ách, tổng thể đến nói vẫn tương đối phối hợp, chỉ là trong đó có một cái lính đánh thuê là liên minh quốc tịch. Dư Liên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn một chút nghị viên xe nhà lưu động phương hướng, hắn sẽ phối hợp làm việc, không cần để ở trong lòng. Lời này luôn cảm thấy không có thiết nói gì phục lực, nhưng bằng bác sĩ cũng không dám hỏi tiếp, lại nói, còn có một cái không, một vị. Cái này, giống như không phải nhân vật đơn giản a. Dù thế nào cũng sẽ không phải cái nào liên minh đại tập đoàn thương vụ đại biểu loại hình, đến hiệp đảm đầu tư cái gì a? Ngạch, là, a không, cũng không phải. Cái này, này nha Ta thật khó mà nói, ngài nhìn xem liền biết. Vừa vận nạng vừa rồi cũng còn chuyên môn hỏi một chút ngài đâu. 12 binh trạm đám binh sĩ vào từ bỏ binh trạm về sau cửa thứ nhất đứng dán cơm tối, ngay tại tòa này ẩn nấp trong hẻm núi bắt đầu. Mọi người vẫn như cũ không dám nóng lửa, nhưng cũng may bình dần trong đội xe có không ít xe nhà lưu động, bản thân liền có mẹ tiếp điện lực khởi động nấu nướng trang bị, làm được đồ vật khẩu vị mặc dù tạm được, nhưng ít ra là nóng. Trong trọt vườn chủ Vương Hữu Quý ngồi vào mình xe hàng bên cạnh, ăn như hổ đói nuốt lấy nhanh nóng cơm hộp, lờ nhìn thấy tịch cao bồi kẹo vội vã trở về, hai tay chống chơn, lúc đầu phân cho hắn cơm hộp đã không cánh mà bay gia địa chủ hư lạnh một tiếng, "Ta trước nói cho ngươi, lúc chạy ra ta căn bản không mang bao nhiêu thứ. Mỗi người khẩu phần lương thực đều là định lượng. Là cao bồi túi đầu. Ngươi coi như đem ngươi kia phần đưa cho cái kia tiểu quả phụ, ta cái này cũng không dư thừa cho ngươi. Ta cũng chỉ là cái làm ruộng, nuôi được mấy người các ngươi gia súc, nhưng để ý không được nhiều người như vậy. Ta, ta biết, cao bồi túi đầu không dám phân biệt." Mặc dù hắn kỳ thật cưới một ngày ngựa chạy tới chạy lui, đã sớm bụng đói kêu vang. Ngươi cái sơn pháo sớm muộn muốn trước tiên đem mình gọi Vương Hữu Quý xì một tiếng kinh miệt, tiện tay mang chỉ ăn một nửa cơm hộp đặt ở trên mặt đất, tức giận vô vô bụng, em đi đã có tuổi ngay cả hai ngụm cơm đều ăn không vô sao. Hắn thấy cao bồi còn tại sức sở, giận tím mặt, còn muốn ngươi cha mời ngươi ăn sao? Kéo Kevin vui mừng quá đối, bưng lấy cơm hộp, cái thứ nhất liền nuốt mất gần 1/3 đồ ăn. Nếu là không có cách nào đem vườn một lần nữa mở, thế nào nuôi nổi các ngươi những này thùng cơm a? Vương Hữu Quý thở dài, lấy ra một điếu thuốc lá điểm lên, nói một chút đi, tiểu đồng tử kia sơn pháo vừa rồi tìm nhiều người như vậy là làm a đâu? Dị vượn dây cùng chăm sóc trắng nõn, ăn xong lại nói Kheo vỉn khó khăn đem thức ăn trong miệng nuốt vào, ép tới hết hầu trong lúc nhất thời có đầu một chút, lúc này mới nói, nghị viên tiên sinh nói là mang mọi người đi cho dẫn đội sĩ quan thương lượng, như thế nào hộ tống chúng ta vào thành. a là nên vào thành, luôn đợi ở bên ngoài cũng không phải chuyện gì A Vâng hữu quý nhẹ gật đầu, chỉ là, hiện tại xông đi vào an toàn sao. Nghe nói là bên ngoài tất cả đều là xa dân đâu. Chúng ta thế nhưng là đến. Nô chờ một chút à, lúc này xông đi vào, không phải để những hải tử kia làm khó đâu. Không được, ta phải nói một chút đi. Thế nhưng là lão bản Bên kia thật nhiều chủ nông trưởng cũng đang giúp nghị viên tiên sinh nói chuyện đây này a đúng sắp vách la tinh mục trường vạ dịp tiên sinh còn nói nói cái gì nói mọi người tập hợp một chỗ có 200 khẩu súng mấy chiếc xe bọc thép Nếu không phải mang theo một đám vương yếuu đã sớm cùng xa dân làm hiện tại cũng không thể bỏ qua cơ hội Kelvin còn có chút không rõ ràng cho lắm nhưng Vương Hiếu quý người già thành tinh trước mắt liền lờ mở đoán được tình huống lập tức liền nhảy dựng lên đám kia sơ tháo bị người gọi cũng không biết đều ởù cả được rồi ta vẫn là đi tìm thì ở sở tiên sinh thương lượng một chút đi A Đúng Tốt nhất cái kia đại tiểu thư cũng vào. Ông chủ nhỏ tử, cơm nước xong xuôi về sau, đem nguyên người đều tụ tập lại, mang lên thương. Gia Trùng Chọt Vườn chủ phân phó xong, hùng hùng hổ hổ rời đi. Cao Bồi mở mịt nhìn xem không biết vì sao phóng lên đến lão bản, không rõ ràng cho lắm gại gãi đầu, lại bắt đầu ra sức gặm lên trước mặt cơ hội. Hắn đến mau mau ăn xong, mới tốt đi hoàn thành lão bản bàn giao. Vương lão bản mặc dù có chút keo kiệt, nhưng kỳ thật một mực là cái người hào tâm tới. Một bên khác, ra Trùng Chọt Vườn chủ trong miệng những hài tử kia lồm Chúng ta Dư Liên chuẩn bị cũng liền lấy kem đánh răng ăn nửa cái đồ hộp, lại còn không có rõ ràng chắc bụng cảm giác, bắt đầu hoài niệm cứu cứu canh chua cá cùng cứu mụ nổ sốp giòn thịt, lại không phải thật là vui lại cầm lấy một khối sang huyết đây chỉ là kẹp lấy đồ hộp giăng đông, rau khô cùng bơ lạc hai mảnh bánh mì trắng, liền xem như gọi sang huyết đều có chút miễn cưỡng. Nhưng dù cho như thế, Dư Liên chỉ cần nghĩ đến cái kia cho hải tử cố gắng chen dinh dưỡng cao mưu thân, liền có chút nỗi không trôi. Cũng không có biện pháp, đội phòng vệ đại gia hỏa trong tay cũng tương tự chỉ có chút lương khô cùng dinh dưỡng cao cộng lại sợ còn chưa đủ tất cả mọi người ăn một bữa, mình coi như là muốn làm hảo tâm sự tình cũng không có tư bản. Càng quan trọng chính là, càng là vào lúc này, mới càng là nhất định phải cam đoan các chiến sĩ đồ ăn bình thường. Dư Liên vừa nghĩ làm sao phá cục, một bên cố gắng đem sáng huyết tưởng tượng thành cứu mẹ bao xổi cảo, há mồm cắn một cái hách, không tốt, quá cứng ngẹn lấy hách, nếu là muốn người khác cầu cứu, có thể hay không hư hao ta tính toán không bỏ sót trí giả phương phạm. Dư Liên vừa nghĩ như vậy, Liên nhìn thấy một ly cà phê nóng đưa tới trước mặt mình. Chương 34, khối cộng đồng ngược trường còn có cấp cứu chỗ trống. Chương 34 Cối cộng đồng ngược chừng còn có cấp cứu chỗ trống. Dư Liên không khách khí tiếp nhận cà phê, uống một hớp xuống, vừa thở thở ra một hơi, liền nhìn thấy một cái treo tươi đẹp tiểu dung thiếu nữ ân, lần nữa xác nhận, vẫn là không biết mặt đây là cái 14-15 tuổi tiểu nữ, khá xinh đẹp, khí chất tự nhiên hào phóng, mặc một thân một mạc lại lưu loát sạch sẽ lưu hành áo, có được một đôi tử la lan sắc con mắt cùng một đầu tiếp cận với màu đen tím đậm tóc dài. Đương nhiên, cái này màu mắt cùng màu tóc vừa nhìn liền biết, cũng không phải người địa cầu. Cảnh tượng này khá quấn a, Dư Liên nghĩ. Không có ý tứ, để ngài nhìn thấy mất mặt một màn, ta mới phải khó mà nói ý tứ đâu. Sĩ quan tiên sinh, nếu không có ngài kịp thời đổi tới, mọi người hiện tại là tình huống gì, nhưng thực tế thiết tường không chịu nổi đâu. Lần nữa hướng ngài ngỏ ý cảm ơn. Thiếu nữ hướng dư liên gật đầu, vươn một cái tay, ta gọi phở ở đờ gì cả, phở ở đờ gì cả hứa bơ. Đây là Penny, đây là George. Tiểu cô nương lại giới thiệu một chút về mình bên người hai cái tiểu theo đôi. Một cái là nhỏ hơn nàng một hai tuổi một cô gái khác, một cái khác thì là cái bảy tám tuổi tiểu nam hải. Đây chính là hai cái rất phổ thông điển hình địa cầu hải tử, nhưng dáng dấp đều vẫn là là rất làm Nàng vô luận như thế nào đều muốn nghe xem ngài cùng một vị ý kiến. Nghi là liên minh người phở ở đợi gì cả tiểu thư nói. Ben nhi tiểu thư đỏ mặt, hướng Dư Liên gật đầu thăm hỏi. Bên người nàng tiểu nam hải mặt mũi tràn đầy ước mơ mà nhìn xem Dư Liên để ở một bên động lực giáp cùng xuống trường. An thần ngon, cảm giác tất cả mệt nhọc đều quét sạch sành xanh nữa nha. Dư Liên nói, mặc dù giang đông cùng rau khô rõ ràng chính là từ đồ hộp bên trong cầm, căn bản không tồn tại tay nghề vừa nói, nhưng liền xem như lấy Dư Liên e cũng biết hiện tại nên nói cái gì. Kia liền quá tốt. Tóc tím Thiếu nữ thay mặt bằng hưu của mình hướng dư liên biểu thị cảm tạng, lại một chút cũng không có muốn đi ý tứ. "Ta nghe nói, vừa rồi, nghị viên tiên sinh hy vọng ngài có thể hộ tống chúng ta vào thành, phải không?" Dư Liên nghiêm túc quan sát cái này, nhìn ra mới 14-15 tuổi thiếu nữ một chút. Hắn đoán được nhất định sẽ có khác dân ý đại biểu tới đây dò xét miệng của mình dò, lại thật không nghĩ tới cái thứ nhất đến vậy mà là tiểu cô nương. Ông bác sĩ ngược lại là sớm nhắc nhở qua hắn, trong đội xe một vị khác liên minh công dân là cái rất linh tính thiếu nữ. Nhưng này chỗ nào là linh tinh, rõ ràng là trưởng thành sớm đến có chút yêu nghiệt nha. Hắn nhìn xem cái này mỹ mạo thiếu nữ xác định mình đích thật không biết, ở đời sau cũng xác thực chương nghe nói qua phở ở đời gì cả hữu bật cái tên này, lúc này mới nói, chỉ là một chút sơ bộ ý nghĩ, cụ thể hay là muốn chờ ta cùng mọi người thương nghị xong mới biết được đâu. Nói trở lại, uy bật tiểu thư, gọi phở gì liền có thể. Như thế như quen thuộc, liên minh đại tiểu thư không nghe nói là loại người này thế đâu. Mà lại, nhìn hỏa phong ngài đi được cũng không phải ngạ ngỡ nông cạn hoặc tùy tiện lộ tuyến a. Thôi a, phở ở đời gì cả tiểu thư. Các ngài đại nhân sao? Sẽ không là một người chạy đến nơi đây dù gì ga. Địa cầu không phải có độc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường dạng này thuyết pháp sao? Ngài coi như ta là vì luận văn đến siêu tập tài liệu a?" Tiểu cô nương mỉm cười địa đạo, thấy dư liên lộ ra vi diệu thần sắc, lại dẫn một kia người trẻ tuổi Cố Hữu Tiêu ngạo cùng khoe khoang nói bổ sung, "Ta là Liên Minh Hải Dương sinh viên đại học. Cái này đã không thể dùng học bá để hình dung. Vẫn là nói kỳ thật ngài là cái hợp pháp la lị. Mặt khác, nhà chúng ta có chút tài sản, đúng là có vào Tân Ngọc môn đầu tư ý nghĩ, ta liền dứt khoát tới tìm kiếm tình báo. Theo vị này có chút như quen thuộc trở ở gì cả tiểu thư giới thiệu, nàng thật không phải là hợp pháp la lỵ, đúng là loại 12 tuổi tiến đại học 14 tuổi cũng nhanh muốn tốt nghiệp siêu thiên tài." Tuy nhiên đây không phải trọng điểm. Vị tiên tài này thiếu nữ cũng đúng là đến Tân Ngọc Môn khảo sát, nha nàng là đại danh đỉnh đỉnh tự tin hội tập đoàn hội đồng quản trị thành viên. Đây là một nhà khổng lồ thực phẩm xứ nghiệp, phát nguyên từ liên minh hành tinh mẹ, nhưng bây giờ đã thành vượt tinh hệ quái vật khổng lồ, dưới cờ bao quát thực phẩm xuất nhập cảng mẫu dịch, đồ ăn vặt, đồ hộp cùng thực phẩm ăn liền, mặt xích thức ăn nhanh sạch, mặt xích quán bar cùng quán cà phê, cấp cao phòng ăn chờ một chút, vào toàn bộ ngân hà cũng là tương đương có danh tiếng thực phẩm xứ nghiệp. Vào Tân Ngọc Môn khảo sát trồng trọt vườn cùng mục trưởng thời điểm, nàng lại đồng dạng nhận biết tới đây khảo sát, chuẩn bị đầu tư khởi công xây dựng thực phẩm gia công nhà máy tỉ ở Sở Tiên Sinh, cũng chính là Penny cùng rót giờ phụ thân. Ba ba thật là một cái kẻ hô đồ, hắn còn nói Tân Ngọc Môn nơi này phong cảnh rất đẹp, có đại mạc cô yên cùng trưởng hà mặt trời lặn, có chạy tuấn mã cùng nhìn một cái vô tận đồng cỏ, liền thuận tiện mang người cả nhà tới chơi đâu. Lần này thật lỗ lớn a. Nếu không phải sĩ quan Tiên Sinh kịp thời đổi tới, ngay cả sinh mệnh đều gặp nguy hiểm đâu. Penny đối phụ thân ý kiến rất lớn, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khủng hoảng còn chủ động cho các binh sĩ làm lên sang sandwich đến cảm tạ, thật là một cái cô gái tốt á đúng vậy, nàng thật là cô gái tốt. Chúng ta cũng không thể bởi vì nàng chỉ nhớ rõ cho các binh sĩ làm sang sandwich không nghĩ lấy đem dư thừa đồ ăn phân cho thiếu áo thiếu lương nạn dân, liền khiển trách đối phương. Liên liên đại nhân đều làm không được, thậm chí ngay cả nghĩ đến không nghĩ tới sự tình, vì cái gì lại muốn trông cậy vào hài tử có thể làm đến đâu? ở order gì cả lại nói, ngài mới là sĩ quan, vào tình huống này xuống là nhất chuyên nghiệp, hết thể hẳn là lấy phán đoán của ngài làm chủ. Có gì cần chúng ta hỗ trợ, xin tứ việc nói ra đi." Penny nhẹ gật đầu. Nang ước chừng là so ra kém bằng hữu của mình thiết tài, nhưng cũng là cái ông cụ non tiểu đại nhân đâu. Như vậy, Penny, chúng ta đem những này cho những binh lính khác tiên sinh cùng các nữ sĩ đưa qua đi. Thở ở đỡ gì cả nói. Penny, ta có thể lưu lại nhìn xem sao? Rốt giờ bỗng như nói, con mắt một mực trực lăng lăng mà nhìn chầm chằm vào tựa ở một bên súng trường cùng độc lực giáp. Penny do dự một chút, nhìn một chút Dư Liên. Vậy thì có cái gì đâu? Nam tử hán nhóm cũng muốn có không gian của mình đâu. Dư Liên cười nói, các thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, lưu lại một câu không thể cho sĩ quan tiên sinh thêm phiền cứ thế mà đi. Cấm nàng một người bưng lấy một giỏ sandwich, một người dùng khay bưng mười mấy ly cà phê, từng cái đưa qua. Đại ca ca, đại ca ca, kia là AS40A. Anh ơi, còn rất biết hàng nha. Dư Liên có chút hăng hái mà nhìn xem cái này khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hải, đôi mắt to sáng ngời bên trong tất cả đều là ta rốt cục nhìn thấy hàng thật hữu vấn. Đúng thế, ta ba tuổi liền bắt đầu nhìn truyền tri thức cùng tiểu niên khoa học phòng vệ hòa báo. Tiểu Nam Hải dương dương đáp ý đúng vậy a, quân mê quả nhiên là muốn từ bé con nắm lên. Kia là CMD. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thật C10 đâu. Tiểu Nam hài hưng phấn nửa phút, nhưng hắn quả nhiên vẫn là cái rất có giáo dưỡng hảo hải tử, do dự rất lâu, cuối cùng không có đưa tay tới sở, lập tức vẫn là lộ ra thất vọng biểu lộ, thế nhưng là, không phải lòng kỵ Bình a. Đại ca ca, các ngươi không phải quý đạo lính rủ cùng hải quân lục chiến đội a? Chúng ta là thuộc địa đội phòng vệ. Đội phòng vệ tạm ngư. Cái này hùng hải tử làm sao nói đây này? Dư Liên cười híp mắt mở miệng, rõ giờ, tỷ tỷ của ngươi từ nhỏ đã rất thông minh a. Ừm, ta cảm thấy là thông minh quá mức, suốt ngày nghiêm trang so với chúng ta trưởng học ủy viên kỷ luật còn nghiêm túc, mỗi ngày đều đang học những cái kia xem xét liền rất nhàm sách. Về sau nhất định sẽ biến thành cái không gã ra được hồ bà cô. Thế nhưng là, không nghĩ tới sợ ở dở gì cả tỷ tỷ càng thông minh, ta là lần đầu tiên nhìn thấy vẹn nị như vậy bội phục một người dáng vẻ đâu. Có đúng không? Rốt giờ, ngươi muốn hiện tại liền vào thành sao? Đương nhiên muốn a, ba ba cũng rất muốn, dù sao vào thành liền không cần ngủ ở trên xe. Tuy nhiên mụ mụ cùng Penny đều nói ba ba là cái lớn kẻ hồ đồ, đại ca ca không cần nghe hắn. Đi ở sở tiên sinh gia đình địa vị thật đúng là đủ bị ai. Tuy nhiên, các ngươi một đường đi theo đội xe tới, nhất định rất vất vả đi. Không có gặp được nguy hiểm sao? Có a có a. Tiểu nam hài hai con mắt to bắt đầu phát sáng, cùng nó nói là ở phía sau sợ chẳng bằng nói là vào hưng phấn nhẹ cấm, dùng cùng tiểu đồng bọn thảo luận hôm qua siêu nhân điện quang đánh bại tiểu quái thú dùng cái chiêu số gì giọng điệu nói, vừa ra thời điểm, chúng ta liền gặp một cái lớn cá sấu sa mạc, ơn, đúng, còn có xạ đặc cử quái, cùng hoang dại nhanh bầy rồng. Dư liên nghe được sứng sốt một chút, nghĩ thầm các ngươi cũng thật đủ nhiều thai nhiều khó khăn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là không có đụng phải lịch long cùng bầy trùng đi. Vừa nghĩ tới b Hắn cũng không khỏi đến dùng mình bắt đầu phát run, thật ở Tân Ngọc môn cái này, nóng bức sa mạc khí hậu bên trong lại cũng cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt, nước mắt không chịu tuột kém. "Ai, lại nói, hiện tại mặt trời đã xuống núi, sa mạc khí hậu lúc đầu ban đêm liền lạnh nha. Bất kể nói thế nào, Đồ Long phụ cận đã thành song phương trăm vạn đại quân giáo sát trận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên quỹ đạo hẳn là còn sẽ có chiến hạm đang ở tiếp cận. Lẽ ra còn tại hẻm mọn phát dục bầy trùng, hẳn là không dám xuất hiện a đại khái. Dư Liên bên này đang suy tư, bên kia tiểu Nam hài nói, Hàn, thuật, dược, lại vẫn còn tiếp tục." Mỹ mắn Goads đại ca ca đâu, hắn tựa như là nghị viên tiên sinh bảo tiêu. Ba ba cũng thuê mấy cái lính đánh thuê, ở ở dở gì cả tỷ tỷ cũng mang mấy cái bảo tiêu, nhưng cộng lại cũng không bằng Ả đặc biệt Kakaka lợi hại. Đúng, những cái kia cao bồi các thúc thúc cộng lại cũng đều không có Ả đặc biệt lớn ca ca lợi hại. Mặt khác, Tiểu Nam hài ngừng lại, vẻ mặt nhiều một tia cũng không thuộc về hắn ở độ tuổi này nặng nghề cùng hồi hộp. Hôm trước, có một chiếc xe bị cá sấu sa mạc đẩy lên, chính là Ả đem trong xe mọi người cấp cứu ra. Nếu không, tiểu đạo, bị còn có á á bọn hắn, đều phải chết nữa nha. Khai thác mỏ núi La Uy tiên sinh lôi kéo nghị viên thúc thúc cái lộn, nói không thể lại mang theo tiểu đảo bọn hắn, cũng là Aska ca đem La Uy tiên sinh đánh một trận kém chút ném đến cá sấu sa mạc miệng bên trong, lúc này mới giải quyết. Tên quen thuộc để dư liên có một tiêu hò hốt, nhưng để hắn vui mừng chính là, cái kia tên chủ nhân, cùng trong trí nhớ hắn ngược lại là không có gì khác biệt. Rốt giờ ngựa đầu nhìn xem trầm mặc không nói dư liên, tiểu tâm rực rực nói, "Đại ca ca, ta nghe, ta nghe người khác nói, tiểu đào bọn hắn, còn có ba của bọn hắn mụ mụ, kỳ thật đều là vướng víu cái gì. Nếu không phải mang theo bọn hắn, chúng ta đã sớm đến Đồ Long." "Đại ca, ca ngươi Các người đã đến, liền, liền không cần vứt xuống bọn hắn đi. Giờ này khắc này, một cái 7 tuổi tiểu nam hài ánh mắt, cho Dư Liên áp lực hoàn toàn vượt qua đầu kia lịch lòng cùng di tích bên trong loại cực lớn bạo hoàn. Nếu như nói tất cả khối cộng đồng hài tử đều là cái này khoản, cái này phá nổi cũng là không phải không có thuốc chữa đi. Nghĩ tới đây, Dư Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nam hài đầu, khối cộng đồng quân nhân đều là Lý Nguyên Soái học sinh, ngươi trưởng nào thì gặp qua chúng ta sẽ vứt xuống bình dân rồi. Quốc phụ Lý Soái đã qua đời 30 năm. 30 năm thời gian đầy đủ để một cái ẩn nút hồi lâu dân tộc du họa chủng sinh, nhưng cũng đầy đủ một cái phát triển không ngừng đoàn thể sa đọa đến nỗi ngay cả mình mẹ cũng không nhận ra, thuần nhìn lựa chọn. Cũng may, Lý Nguyên Soái lưu lại tên tuổi vẫn là đầy đủ rọa người, chỉ ít đầy đủ hù hài tử. Rốt giờ tựa như cảm nhận được dư liên quyết tâm, nặng nghe mà gật đầu, điên lòng, lúc này mới lộ ra tiểu dung. Loại kia phi thường phù hợp nghiên kỳ của hắn, thuần chân mà thoải mái cười. Chương 35, mỡi người yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 35, mỡi người yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại ca Kata muốn đem mình điểm tâm phân cho tiểu đạo bọn hắn, nhưng là ENY, Tân Còn có phở gì tỷ tỷ đều ngăn cả ta. Cái này, dạng này không đúng sao? Có đồ tốt không phải hẳn là cùng bằng hữu chia sẻ sao? Tiểu Kiêu chỉ ước chừng là cảm thấy dư liên sắc thực rất hợp khẩu vị của mình, hoàn toàn liền coi hắn là thành là tri tâm đại ca ca. Cái này, kỹ thật tỷ tỷ của ngươi, cùng phở ở đỡ gì cả tiểu thư là đúng. Vì cái gì đây? Cái này, giải thích liền có chút phức tạp. Ta không xác định ngươi bây giờ tri thức kết cấu nhất định có thể nghe hiểu. Nếu là muốn hiểu ngươi các tỷ tỷ, liền phải học tập cho giỏi nhiều đọc sách. Dư Liên ngược lại là vô dụng chờ ngươi lớn lên liền minh bạch đến lựa gạt đối phương, mà là nghiêm túc giải thích nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi lúc này đem mình điểm tâm phân cho bọn hắn, ngược lại là hại bọn hắn. "Là, là sao?" Tiểu Nam Hải mắt to lại ảm đạm xuống. Tiểu đạo bọn hắn đang ở chịu đói, ta là biết. "Bất quá, xin yên tâm đi, qua hôm nay, bọn hắn nhất định có thể ăn no mà ấm. Ngươi tin tưởng đại ca ca sao?" "Ừ, ngươi tin tưởng khối cộng đồng sĩ Quan Dư Liên hứa hẹn sao?" Tiểu Nam Hải lắng nghe, đến cuối cùng một câu con mắt mới lại lạ sáng lên, cắn môi nặng nề mà gật đầu. "A, đúng." Ngươi nói kia Ả Đại Ca Ca, ta ngược lại là rất giống nhận thức một chút. Nếu không, liền mời hắn tới đây một chút, liền nói ta nơi này có một bình hương nồng rượu, mời hắn tới uống một chút đi." Tiểu Nam Hải nháy một chút con mắt, càng thêm hưng phấn mà hỏi thăm, "Là phải thương lượng làm sao cùng một chỗ biệt viện đem khi dễ chúng ta xa dân đại phôi đàn đánh chạy sao?" Dư Liên ở trong lòng thở dài, rốt đầy thì đang cười, gật đầu nói, "Đúng vậy à, cho nên liền mời giúp ta chuyện này đi. Muốn ủng trộm, không muốn bị người khác phát hiện nha." "Ghi nhớ, giờ tỷ ở sợ tiên sinh, đây đối với chúng ta toàn bộ chiến dịch thắng bại đều phi thường trọng yếu." 7 tuổi quân mê rớp rở tỉ ở sợ tiên sinh thẳng tắp sống lưng hướng dư liên kính một cái đầu ra đấy quân lễ, giống như là mang theo tối cao chỉ thị hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến dư liên vừa mới đem đồ ăn nuốt mất thời điểm, bên người liền tới người. Có thể xuất hiện cũng không phải là cái kia màu vàng xanh nhạt tóc liên minh lính đánh thuê, vậy mà là một mặt làm khó ba ca cùng ưu ưu, bên người còn đi theo một già một trẻ hai người. Hai người này đều là nhẹ nhàng cao bồi trang phục, lão nhân là giống như dư liên á duệ, người trẻ tuổi thì là cái thường không có gì lạ thanh niên người da trắng. Cái sau tạm thời không đề cập tới, cái trước cũng chính là lao nhân kia ngược lại là có chút một lời khó nói hết. Dư Liên luôn cảm thấy, lấy lao đại này ra khí chất, mà quần bỏ thực tế là có chút rợ rợ ưng ưng. Hắn hẳn là mang theo mũ nỉ mà cáo ra tử công ở sau lưng thuốc phiện cột trong tay dẫn theo giọi ngựa, mới tương đối hợp phách. Đương nhiên, nếu như bên hông lại cải lấy hai thanh mang lụa đỏ tử hợp pháo, vậy thì càng hợp phách. Lão gia tử mang nón cao bồi để ở trước ngực, hoa khí nhưng lại không mất thể diện hướng Dư Liên mỉm cười gật đầu. Về phần cái kia trẻ tuổi ca bồi, thì có chút sợ hãi, trong đôi cười mang theo vài phần cứng nhắc lấy lòng. Trưởng quan Ta, cái này, Vương Tiên Sinh. Hung nhân ba ca thượng sĩ vẫn là cái dạng kia, trên chiến trường hung hãn vô cùng, nhưng đối với mình người lại luôn trung thực, chất phát chỉ độn, mà lại miệng đần lưỡi vụng. Hắn ấp a đúng nửa ngày cũng không biết từ nơi nào mà miệng, liền đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía sớm đợi đến không kiên nhẫn u u u u miệng rất nhanh, dùng tiếp cận với nói hát ngữ tốc cùng tiết tấu nói, đây là Vương Hữu Quý tiên sinh, liền tại phụ cận mở mục trường cùng trồng cho vườn. thì là hắn nhân tạm thời. Trưởng quan, Vương tiên sinh nói là có thể đem mọi người tổ chức Có thể rút ra 30 người có thể cầm bắn nhau đấu thanh trắng nghiên, hỏi một chút ngài có khả năng hay không mang mọi người đi đoạt địch nhân một điểm tiếp tế trở về. Dư Liên cảm thấy, mình đêm nay gặp được mà huyến chủ nghĩa hiện thực sự kiện thật đúng là đủ nhiều, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng liền mặc kệ người chịu hay không chịu được không. Hậu sinh, ta cũng biết ta có chút quá mức, nhưng cũng đúng thế thật. Thực tế là không có cách nào, mới mặt dạng mày dày tìm tới cửa. Toàn bộ đội xe đều muốn nghèo rất vòng thơi, vốn chỉ muốn tiến thành liền không sao, thế nhưng là, ai biết sẽ là như thế cái tình huống đâu Mà quân Bò lại như cũng giống như là cái quê quán thổ địa chủ Vương Hữu Quý tiên sinh run dậy một chút miệng, than thở nói, tình huống bây giờ, ta bao nhiêu cũng biết một điểm, nói là hiện tại ngoài thành quân địch trí ít có hơn trăm bạn, liền xem như quan nhị ra đến, một thanh lũ lụt cũng chìm không được a. Vào thành là khẳng định tiến không được thành, cho nên, cho nên mới chỉ có thể cầu ngài nghĩ một chút biện pháp. Dư Liên trầm mặc một chút, nhìn một chút trong đội xe một cố hạng nặng tải trọng xe hàng. Đồ chơi kia bất kể là trọng tải vẫn là thể trạng cũng đều là trong đội xe gần với thương nghị viên khoa đa thú thứ 2 cũng là thuộc về có thể sử dụng bánh xe đem nhanh long áp chết, dùng bộ kép nặng kháng thương kích cùng hỏa lực loại hình. Thuần túy luận lực phòng ngự, cũng là có thể xông vào chiến trường khi mở tờ hàng đầu. Kia là ngài xe sao?" Dư Liên hỏi. "Đúng vậy a, theo giai đoạn mua, đến bây giờ còn có 5 năm xe vay đầu. Này, chạy trốn thời điểm đem trong vườn vừa thu đi lên hương liệu đều kéo bên trên. Sớm biết, liền đổ đầy lương thực." Lao nhân thở dài, mặt mũi tràn đầy hối nãy. Tân Ngọc Môn cao hạn hương liệu rất quý giá, là không ít tinh tế cùng hàng ngày hóa chất, thậm chí cả rất nhiều xa xỉ phẩm nguyên liệu trọng yếu, nhưng lại thực tế không có cách nào lấy ra lớp bao tử. Thế nhưng là, cũng không thể liền nhìn xem người khác như thế ăn đói mặc ra, càng, càng không thể đem bọn hắn vứt xuống. Hậu Sinh, không, trưởng quan, ngài ngàn bạn không thể đem bọn hắn vứt xuống. Ba Ca cùng Ưu Ưu đột nhiên giật mình, cái tên trẻ tuổi cao bồi càng là trực tiếp đốc. Chờ một chút, ai nói muốn đem bọn hắn vứt xuống rồi? Mọi người đều biết sao? Dư Liên cũng kinh. Loại sự tình này nếu là náo ra đi, kia mấy trăm hào lão bạch tính không liệu mạng mới là lạ chứ. Đến lúc đó hắn đến cùng là nổ súng vẫn là không nổ súng a? Ha, ha tiểu đồng tử là cái gì thao tính, ta còn không biết sao? Hắn mặc quần yếm thời điểm ta liền nhận biết, nếu không phải hắn lắc lư, ta mới không được chạy đến nơi này loại cái gì hương liệu đâu, liền chung coi quê quán mấy trăm mẫu đất không rất tốt sao. Lão nhân nghiến răng nghiến lợi, nhưng lập tức ý thức được có người ngoài vào, vẫn là vội vàng nói, trưởng quan, tiểu đông tử cũng không phải người xấu. Chính là rất dễ dàng đắc ý hiện tại hắn làm nghị viên, bên người đi theo cũng tất cả đều là vương bắt độc tử. Đại thúc, lời này, ngài cùng người khác nói qua sao? Loại lời này sao có thể nói ra a Còn không phải vỡ tổ A Lão nhân lắc đầu có thể ta liền một lao già hẩm hẹm, đánh bạc mặt mo cũng không có cách nào khiến người khác đem dư thừa lương thực quần áo tin cái gì phân ra tới. Hắn dừng lại một chút, hổ thẹn đến thậm chí không dám nhìn dư liên con mắt, chiếc ấy lấy khỏe miệng, ta cũng nhìn qua một điểm sách, nhiều như vậy địch nhân, mỗi ngày hẳn là đều có đại lượng lương thảo a. Ngài có thể hay không nghĩ, nghĩ một chút biện pháp, mang bọn ta đi cấp một lần lương a. Không nên quá nhiều, đủ mọi người nhiều kiên trì một thời gian là được. Ta cảm thấy, Đồ Long bị vây chuyện lớn như vậy, phủ tổng đốc không có khả năng mà kệ. Chỉ cần lại kiên trì 3 ngày, không, khả năng 2 ngày liền có thể. Ta biết dạng này vô cùng nguy hiểm. Theo lý không nên làm khó dễ các ngươi. Thế nhưng là, này, ta cũng chỉ có thể kiếm ra như thế chút nhân thủ, nguyện ý cùng ngươi cùng đi. Đừng nhìn lao hàn cái dạng này, nhưng lúc tuổi còn trẻ hàng năm cũng phải có một tháng dân binh huấn luyện đâu, mỗi năm đều là chúng ta kia góc cái này. Lão nhân so một cái ngón tay cái, mà trẻ tuổi cao đời cũng gấp cắt mà nói, trưởng quan, ta là kẹo Vịn. Ta cùng các huynh đệ của ta đều có thể chiến đấu. Ngài cứ việc ra lệnh cho chúng ta chính là, chỉ cần có thể cho mọi người cấp được lương thực, ta nguyện ý cái thứ nhất bên trên. Trưởng quan, van cầu ngài, nơi đó có lão nhân, có nữ nhân, còn có hài tử. Thật nhiều hải tử. Yêu yêu là chân tay luôn cuống, ba ca kia ở vào khoảng giữa mánh nam cùng mánh thu ở giữa trên mặt đều nhanh muốn bóp ra nước mắt đến. Hai người các ngươi, không cho phép lộ ra nửa chữ, liền ngay cả hỷ nạ cũng không thể. Nhất là ngươi, yêu yêu, nếu để cho ta biết làm lộ, và mọi người bạo động trước đó, ta sẽ trước tiên đem ngươi nhét vào chiến xa họng pháo bên trong, liên thông bó ẩn cùng nhau bắn đi ra. Lấy dư liên đối mắt cháy ma nữ hiểu rõ. Nếu là bị Hy Na biết, nàng thật là có khả năng vụng trộm đem nghị viên tiên sinh đánh ngất xỉu ném đến nhanh rồng trong ổ đi đâu, ưu ưu che miệng liền vội vàng gật đầu, dư liên lúc này mới nói, "Ta rất cảm tạ ngài Dũng khí cùng tinh thần trách nhiệm. Chỉ là, Vương lão tiên sinh, còn có Kẹo vịn tiên sinh, tình thế còn xa xa không có đến cần các ngươi dạng này phổ thông thị dân đến liều mạng tình trạng. Ta hướng ngài cam đoan, ngày mai mọi người liền sẽ có đồ ăn, mọi người có thể kiên nhẫn đợi đến tình trạng biết tốt. Đương nhiên, ngài nguyện ý đem tất cả có thể chiến đấu thanh tráng tổ chức, ta là hoàn Ta muốn vào sơn khẩu muốn hai bên trên đỉnh núi bố trí một chút phòng thủ, xác thực cần nhân thủ." Lão nhân còn muốn nói cái gì, nhưng ở Dư Liên liên tục cam đoan xuống, cuối cùng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Mọi người đầy bụng tâm sự riêng phần mình rời đi về sau, Dư Liên bỗng nhiên ý thức được, mình một ngày này xuống tới muốn làm xuống cam đoan cũng thật nhiều đâu. Nếu là không muốn bị các loại hứa hẹn đe chết, là đến nhanh lên đem những này sự tình giải quyết. Dư Liên lại các loại một giờ, đợi đến đại đa số người đã bắt đầu trở lại trên xe nghỉ ngơi, đợi đến toàn bộ doanh địa đều an tĩnh lại, liền ngay cả hải tử tiếng khóc giống cũng dần dần dừng lại, cái kia tên là ả sợ tèn minh mạo hiểm giả lúc này mới lễ mạ lễ mề tới. Hắn đem mình thân ảnh dấu ở hai chiếc báo đen chuyến xa ở giữa trong bóng tối, đứng tại dư liên phía sau 2 mét chỗ. Liền xem như Hina, nếu là không nhìn kỹ đều phát hiện không được nơi này còn dấu người. Áp sợ kẻn tiên sinh a. Dư Liên xoay người, cho đối phương ngược lại một chén nhỏ rượu. Lính cánh thuê nghi ngờ nhìn xem Dư Liên, lại người người trong chén mình yêu thích nhất mùi rượu, do dự ngày ấy, cuối cùng bởi vì cảm nhận được cổ họng không bị khống chế khát vọng, vẫn là nhận lấy. Rượu đương nhiên là rượu ngon, là Dư Liên tự Hina nơi đó lấy ra, cô nương này ngoại trừ đột kịch, cũng liền khá lắm tuốt xịn rượu ngon, coi là thật cũng là cô gái tốt. Đúng vậy, chỉ cần là không thích bảng tên túi sách châu đáo thời trang xe sang hòa khí lạnh run khóc cô nương, đều là cô nương tốt. À, đặc biệt cái tốn nửa giây liền xác định trong rượu không có vấn đề gì, rất dứt khoát uống một hơi cạn sạch, sau đó lên tiếng lộ ra hai nịch ngậm tiểu dung, ngài nhận biết ta? A, chắc là từ lúc nhỏ rót giờ nơi đó nghe tới a. Hắn đã quyết định chủ ý mặc dù uống người khác rượu, nhưng nếu là muốn để mình hỗ trợ cái gì, cũng nhất định là không muốn làm. Tốt a, ta, ta phi thường đồng tình ngài, cùng những dân nghèo kia tình cảnh. Nhưng bây giờ ta cũng làm không là cái gì. Vương lão tiên sinh là cái có lòng nhừ lữa, nhưng đề nghị của hắn cũng không đáng tin cậy. Cầm người chẳng những không giành được cái gì vật tư, sẽ còn đem cái này vô cùng tốt cho ẩn thân bại lộ cho xa dân. Tốc khẩu mặc dù nhỏ, nhưng như thế chọn người chống đỡ được trăm vạn xa dân mấy lần công kích đâu. Vậy ngài cho rằng chúng ta làm sao đâu? Uy, loại tình huống này hỏi ta một người ngoại quốc không tốt ta. Chuẩn lý tiên sinh, ta chỉ là một cái bình thường lính đánh thuê. Ngài cũng không phải là phổ thông lính đánh thuê, mà là du kích sĩ hiệp hội Gờ cờ 827 kỳ trại huấn luyện tốt nghiệp, chỉ là không có chính thức nhập hội, lựa chọn thành một tự do nhà thám hiểm cùng lính đánh thuê, trước mắt tổ chức quan hệ là trực thuộc vào Thánh khoa Lôi công ty bảo an dưới cờ. Ngài là một vị mở ra tuần hành tinh vòng linh năng giả, trước mắt đang đứng ở vòng thứ nhất lư dạ. Ngài am hiểu kiếm vật cùng thương thuật, thuần thục nắm giữ du kích sĩ hiệp hội tinh vân thủ hộ kiếm thuật thứ hai hình cùng thứ tư hình, cùng cổ điện đũm đạt thương đấu thuật đồng thời còn tinh thông linh năng mao lệ cùng mèo tức thể lưu, cùng chí ít ba loại linh năng chiến kỹ. Lính đánh thuê tiên sinh tiểu dung ngưng kết. Cái này mẹ nó là nghe nói sao? Liên kém đem ta tám đời tổ tông cho móc ra. Ngài là? Ách, những cái kia làm tình báo. Nước thống? Huy thống? Cái này cũng không thể nào nói nổi a. Ta vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật, liền xem như đế quốc tinh thấy các, cũng không lý tới từ trên người ta bỏ ra lớn như vậy khí lực. Cái gọi là nước thống, chính là khối cộng đồng quốc gia tình báo điều tra thống kê xảnh, vì thống, thì là quốc phòng ủy ban tình báo quân sự thống hợp cục. Hai cái đều là làm tinh khối cộng đồng trọng yếu tình báo quân sự bộ môn, vào trên quốc tế cũng là có chút điểm danh khí. Nước thống, ủy thống, tất cả đều là một bang cùng cơm. Ta là bọn hắn tổ sư ra. Dư Liên bệnh lên vẻ miệng, lại nói, tóm lại, đi thẳng vào vấn đề nói đi, sợ bệnh tiên sinh, ta muốn để ngài cố chủ hơi ra một chút xíu tiểu tình trạng, sẽ không uy hiếp tính mạng hắn tiểu tình trạng. Hy vọng ngài yên lặng theo dõi kỷ biến chính là. Chương 36, Thứ hôm nay trở đi khi ma vương. Chương 36, Thứ hôm nay trở đi khi ma vương. Người mới uống bao nhiêu a liền say thành dạng này? Hương đồng rượu cũng không gắt ta. Hạc đặc biệt tựa như là quan sát thị giác kỳ quan mà nhìn xem Dư Liên, nếu như không phải đối phương vừa rồi lý lịch của mình như đào quần lót một dạng đều tách rời ra, hạc đặc biệt đều muốn cho trong miệng hắn rộ lên nghiêm chất kháng sinh. Ừm, khối cộng đồng quân nhân ta liên hệ không nhiều, cái này đều là giống ngài dạng này hài hư sao? Hắn gạt ra một cái tương đương khó coi mặt tươi cười. Khương Dục Đông tiên sinh đối ta đưa ra yêu cầu, đã không hợp lý cũng vô nhân đạo. Ngài hẳn là mình bạch a. Cho nên, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ngày trước đó không phải cũng kèm chút đem người ném cá sấu sa mạc miệng bên trong sao? Chết tiệt đây không phải một chuyện a. Cái tên mọ lão bạn cùng ta không thân chẳng quen, nhưng Khương Nghị viên thế nhưng là ta cố chủ a. Người gặp qua đem mình cố chủ ném cá sấu miệng bên trong lính đánh thuê sao? Ta nhiều nhất đáp ứng ngài giúp ngài thuyết phục hắn một chút nha. Có thể cái khác lại không được a, lại giúp ngài ta lính đánh thuê này còn lạm không làm a. Ngài vừa tới tiên nữ tinh hệ thời điểm đen ăn đen. Từ Đại Hải Tặc Thợ Dạn Thái trong tay đen ăn đen đoạt một xe man nước La hợp kim sau đó kéo đến Liên Minh mới sỉ dạn tình cảng bản đi. Ngươi lại dám uy hiếp ta? Nếu như các ngươi hội trưởng biết ngươi đem hiệp hội kiểm sát trưởng tiểu thư vốn riêng chiếu bán cho Đại Hải Tặc công thiếu, ta hẳn là thế nào giúp ngươi lặc?" Hạc Một thanh cầm dư lên tay, mang lên trước ngực, gạt ra hỏa hái khuôn mặt tươi cười. Qua một hồi, khéo hiểu lòng người có tri thức hiểu lệ nghĩa sợ ở đỡ gì cả tiểu thư cùng vện nỉ tiểu thư sẽ cho nghị viên đưa một điểm để hắn bắt đầu từ ngày mai không được giường ăn kia. Yên tâm, thật chỉ là không dậy giường chẳng những sẽ không uy hiếp tính mạng của hắn làm không tốt còn có thể để bài trừ độc tố tương lai khỏe mạnh hơn. Ngài giữ Yên lặng liền tốt. Cái này, cái này. Thu ta. Mà khác, chờ đợi thời cơ chín muồi, ta đích xác sẽ đối xa dân đại quân phát động công kích, đến lúc đó còn cần lực lượng của ngài. Yên tâm, phụ tổng đốc về sau sẽ đủ chán đưa cho ngài lính đánh thuê thù lao. Hả? Phía trên kia một chuỗi là dùng Dư Liên đều nghe không hiểu nhiều liên minh nào đó xa xôi địa khu thổ ngữ giống, chúng ta ước chừng lý giải thành Azar Dịu cỡ dạ gì? Hoặc là khác thổ tục cũng có thể. Người ngay cả các hiệp hội quản sự cô em vợ kế hoạch chúng ta từng cái rồi. Ác cấp tốc thu liên phấn nộ, lần nữa đổi thành khuôn mặt tươi cười. Kỳ thật cũng không cần quá phức tạp kế hoạch, đến lúc đó ngài nghe theo mệnh lệnh của ta liền tốt. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi, coi như thật ta chiến tử xa trường, ta cũng nhất định sẽ chết vào người phía trước. Dạng này An Uỷ đối với hắn một điểm trợ giúp đều không có. Vài phút trước còn hăng hái bất cần đời siêu phàm giả lính đánh thuê ghé vào đất cắt bên trên, hai mắt ngốc trẻ mà không tiêu cự, liên một con đang ở họng khô thạch gà. Dư Liên vẫn là có như vậy một chút chút ý tái nãy. Mặc dù gia hỏa này trước kia a không Tương lai thiếu mình một.000 vạn tin tinh đều không trả nhưng tốt xấu bản nhân cùng hắn uống qua nhiều lần rượu còn hợp tác qua mấy lần mạo hiểm hắn rất thích ở trước mặt mình có lá các loại tao lời nói có quá nhiều rêu dao mình lại không hợp lo dịp thành phần nhưng cũng coi là đại đại khai thác mình đối linh năng cùng các loại bí mật nhất biết tạm thời cũng có thể xem như nửa sư nửa hồ bằng cầu hữu nghĩ tới đây dư Liên liền vỗ vô bờ vai của hắn ta có một cái rất có liệu gì tích manh mối bất quá bây giờ thời cơ còn không quá thànhụcù sao đến lúc đó cùng đi nha ta mới không muốn cùng đi với người đâu người cái này gian kỳ gạo thanh dịch luyện mang người chủ Vũ trụ chi linh lôi ra đến sỏi mật. Hắc rất muốn nói như vậy, nhưng cũng chỉ dám dùng ánh mắt biểu đạt kể trên bi phẫn. Hắn nặng nề mà cứng đờ nhẹ gật đầu, đi lại tập tên rời đi. So với mới Vương Hữu Quý lao tiên sinh còn muốn tập tễn. Người dạng như vậy tựa như là bị niên kỳ so với mình tiểu thập 5 tuổi đại học danh tiếng tốt nghiệp mới nhậm chức chủ còn sao. Về đến nhà lại phát hiện lao bà của mình đang cùng ống nước công cùng điện tín công chơi 3V trung niên lộ sắt hội soka. Dư Liên nghĩ, tóm lại, sự tình phía sau cũng liền dễ làm. Dù sao vào sáng ngày thứ hai, hàng hái Khương Dục đông nghị viên cứ như vậy nằm, cả người đều lờ mờ là gãy đi trông thấy. Ngài nói nghị viên tiên sinh rạng sáng bắt đầu liền lấy mỗi giờ một lần tiết tấu đại hảo, mãi cho đến 6 giờ sáng, hắn người hầu mới vào một cái nơi hẻo lánh nham thạch đằng sau phát hiện sắp mất nước hắn. Nghị viên tiên sinh cứ như vậy bị bệnh. Mặc dù bằng bác sĩ cùng đội xe đại phu cũng dám lấy nghề nghiệp của mình sinh mệnh cam đoan, cương dục đông nghị viên thật chỉ là cấp tính viêm ruột, chỉ cần tính dưỡng tầm vài ngày, uống chút cháo hoa cùng nước mới sinh lý cái gì, vẫn là nhảy nhót tương bừng hảo hắn một viên. Cũng mặc kệ nói thế nào, viên tiên sinh là thật tồi không có gì tinh thần đâu. Lúc này còn muốn mạo muội chuyện gì, rất có thể là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ta nhất định phải để nghị viên tiên sinh sinh mệnh phụ trách. Dư Liên đối mọi người nói, sau đó lại bổ sung, đây cũng không phải bởi vì là nghị viên tiên sinh ta mới nói như vậy. Thân là khối cộng đồng công nhân, chúng ta không thể từ bỏ bất kỳ một cái nào thị dân, bất kỳ một cái nào nên được đến chúng ta bảo hộ quốc dân. Tóm lại, để Khương tiên sinh tính mệnh, để mọi người an uy, ta khẩn cầu mọi người tạm thời nghe theo chúng ta điều phối, vào cái này coi như an toàn trong hẻm núi, tính quan thế cục, chờ đợi vào thành tốt hơn thời cơ. Dư Liên lời nói này đến thực tế là quá chính trị chính xác, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại thực tế không có cách nào từ đạo nghĩa bên trên phản bác. Nghị viên tiên sinh như thế một quỷ, một đám dân ý đại biểu liền mất đi chủ tâm cốt, trời sinh đối mặt sĩ quan liền thấp mấy phần, lúc trước gào to nhất cái kia hiện tại thậm chí là nhất có lại một cái. Mặt khác, đội xe đại đa số thị dân thiếu áo thiếu lương, nhưng chúng ta quân đội nơi này có hay không dư thừa vật tư. Bên ta mới cùng Khương nghị viên cũng thương lượng qua, khẩn cầu mọi người có thể xuất ra một chút tới đón tế mọi người. Yên tâm, ta cũng không phải là đạo đức bắt quóc, càng không có mạnh trình mọi người vật tư quyền hạ. Cho nên mọi người lấy ra vật tư, ta đều sẽ ký sổ, về sau tự phụ tổng đốc thanh toán. Khương nghị viên cam đoan sẽ giám sát phụ tổng đốc trả tiền. Đây là hắn thân là chính trị gia hứa hẹn. Ta mới không có nói qua như vậy, nằm vào xe nhà lưu động bên trong nghị viên tiên sinh kem chút ngất đi, nhưng hắn hiện tại ngay cả giường đều không đứng dậy được, càng không nói đến ra ngoài phản bác. Lời này mới ra, mới vừa vận dừng lại tiếng ông ông liền lại một lần xôn xao. Có mặt người sắc căm trầm, có người nghẹn họng nhìn chân chối, có người nghiến răng nghiến lợi, tựa như từng cái bị đá mộ tổ như. Khi nã lo lắng mà nhìn xem Dư Liên, lại nhìn một chút trước mặt những này ra dáng người, mang tay đè vào thương bên trên. Lúc này, lại nghe Dư Liên lại nói, "Ừm, tốt à, có lẽ phụ tổng đốc tiến dự cũng không thể được đến mọi người tiến nghiệp." Cho nên, ta đã thuyết phục sợ ở đỡ gì cả tiểu thư cho mọi người gánh vác bảo đảm. Nếu như phủ tổng đốc sẽ không ở sau đó theo giá thị trường bồi thường mọi người tổn thất, hết thảy để cho tím tin hủy tập đoàn gánh vác. Rất hiển nhiên, tím tin hủy tập đoàn vào trong vũ trụ đại danh có thể xa xa không phải sợ ở đỡ gì cả tiểu thư nói như vậy hời hợt. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía thiếu nữ tóc tím kia. Nàng mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đối mặt với nhiều như vậy ánh mắt lại như cũ thản nhiên tựa đắc, tiểu dung chân hành, dường như trời sinh liền hẳn là đứng tại vạn chúng chú bên trong. Tân Ngọc Môn một đám đất người giàu có không khỏi tự ti mà cảm, lập tức liền tin mấy phần. Giám phụ đúng là tím tin hủy tập đoàn hội đồng quản trị thành viên, bản nhân cũng có được điều động tập đoàn nhất định tài nguyên quyền hạn. Đương nhiên, ta cùng Dư Liên chuẩn ý, cùng quý quốc phủ tổng đốc giao dịch không có quan hệ gì với chức vị, các người chỉ cần biết, hôm nay chỗ trả giá hết thảy, nhất định sẽ có hợp lý để đền bù, liền có thể. Xuất từ liên minh đại tiểu thư hứa hẹn, đại khái là so khối cộng đồng sĩ quan uy tín độ cao hơn đi. Mọi người khuôn mặt hơi chậm, châu đầu gẹ hai, thái độ cứ như vậy vương lòng không biết. Lúc này, Vương lão sinh tựa như cũng rốt cuộc để ý giải cái gì, ẩn nấp xong Dư Liên dựng thẳng một cái ngón tay cái, sau đó lớn tiếng nói, đi đi. Các người đám này sơn tháo. bình thường từng người năm người 6, thời điểm then chốt mù bìu cái gì a? Tiểu đồng tử, ngươi cũng thế, chạy nạn a liền đứng đắc ý, trung thực nằm đi. Tán a tán a, người hài tử mới là chuyên gia, tốt xấu cứu các ngươi những này tiểu nện con bên mệnh, có thể hay không có chút mặt. Nghe một chút người ta làm sao giọt rồi. Trở về riêng phần mình đem có vật tư kiểm điểm một chút, nhìn xem có thể lấy ra chút cái gì phân cho người khác. Không phải đã nói rồi sao, phụ tổng đốc có thể tính tiền, Liên minh đại tiểu thư cũng nguyện ý đảm bảo, các ngươi còn lo lắng cái gì a? Mỗi một cái đều là thuộc con số Tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian. Tán tán, đều đi làm việc. Lúc này lao ra tử cùng tối hôm qua tội nghiệp dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, thanh âm to sắc mặt hùng hận, mang theo đỉnh mũ da quần bó cộng thêm một kiện chồn nhung áo khoác sau thắt lưng còn cài lấy một thanh mặt kính hộp thật là làm cho dư Liên thân thiết vô cùng đương nhiên, mặt kính hộp tự nhiên không phải trong truyền thuyết du kích chiến thần khí mồ rẹ xuống ngắn, chỉ là dáng dấp có điểm giống. Trên thực tế nàng là liên minh ngà sủ ở xưởng công binh sản xuất phiêu thể động năng xuống lực vừa phải độ chính xác không sai trọng yếu nhất chính là kết cấu đơn giản bền bỉ chịu mòn mà lại hiện dụng tính dai, là dân gian bán được tốt nhất một loại tự vệ xuống ống. Đạt Dư Liên hướng hai cái trưởng thành sớm tiểu cô nương, nhất là Fleur ở đờ gì cả tiểu thư biểu thị cảm tạ. Người bình thường đều đoán, trong này chân chính làm chủ chính là cái này liên minh đến đại tiểu thư. Đây cũng là để chính chúng ta. Chính khách rất dễ dàng để nên hợp cử chi nhóm thiện cận mà nhất định phải để cho mình cũng biến thành ngu xuân, bởi vì dạng này mới có thể để cho phiếu bầu tin tưởng hắn là người một nhà. Có thể ta sinh ra ở người làm ăn gia đình, hiện thực mà lại thiết thực, vì tư lợi nhưng lại nhát gan cẩn thận. Tiểu cô nương láo khí Hoành Thu nói. Dư Liên có chút muốn cười, nhưng tại hắn bật cười trước đó, tiểu cô nương nhưng lại mở miệng. Đây đều là người trong nhà nói. Người ta kỳ thật đều ngẫm không hiểu. Tiểu cô nương một bên vẽ rắn thêm chân giải thích, một bên lộ ra giàu hoạt nhưng lại hoạt bát tiểu dung, lúc này mới thật giống nàng thật sự là tuổi tác. Mặt khác, tuyệt đối không được cảm thấy Liên Minh cô nương đều là ta như vậy. Kỳ thật ta quá đặc lập độc hành, vào Niết Phỉ, Liên Minh thủ đô, nhân duyên thật không tốt đây này. Nếu như Liên Minh cô nương đều là ngải cái này khoản, vậy cái này vũ trụ sẽ thú vị phải thêm. Đương nhiên, cũng là đề nghị viên tiên sinh. Ta bản nhân đối Khương tiên sinh kỳ thật không có ác ý gì, trên đường đi chúng ta cũng đi ra không ít nguy hiểm. Nghị viên tiên sinh một mực tại cho chúng ta cổ động, cũng đúng là hết sức cứu vãn tất cả gặp được nạn dân, xem như cái lòng nhiệt tình thân sĩ a, cuối cùng tự động cũng không thể che giấu lúc trước hắn cố gắng. Làm một nhận hắn nhiệt tình khoản đãi du khách nước ngoài, ta thực tế không muốn nhìn thấy hắn bởi vì đại chúng ngu xuẩn cùng tiền cận, cùng mình cuối cùng khiếp đảm mà mất đi đại nghĩa. Đúng vậy, nghị viên tiên sinh là người tốt đây này, chúng ta một nhà đến Tân Ngọc môn thời điểm chịu hắn rất nhiều chiếu cố. Benny nói bổ sung, chỉ có điều, hắn cùng ba ba đồng dạng, đều là một khi đã ý luôn luôn sẽ quên mình là ai loại đâu. Chẳng lẽ nói nam nhân qua 40 tuổi đều là cái dạng này sao? Dư Liên trước đó ngược lại là cùng tiểu cô nương phụ thân, vị kia làm xuất nhập cảng mẫu dịch hiện tại lại muốn vào đi nhất định thực nghiệp đầu tư thì ở Sở Tiên Sinh trò chuyện qua một lần. Kia là cái rất sáng sủa, thậm chí nói qua tại sáng sủa thân sĩ. Dư Liên luôn cảm thấy này chủng loại hình không quá thích hợp làm ăn người, nhưng người trưởng thành thế giới là phức tạp, ai biết người ta cũng chỉ có cái này một mặt đâu. Mặt khác, cùng tất cả qua 40 tuổi có một cái xinh đẹp nhu thuận nữ nhi dầu mỡ lao ba đồng dạng, thì ở Sở Tiên Sinh là cái nữ nhi không nhưng lại luôn luôn bị nữ nhi khinh bỉ, quả nhiên trên thế giới này bi thương luôn luôn tương tự. Như vậy dựa theo xác định, đây là thế chấp Dư Liên đưa tới một túi bí ngân. Đúng là hắn tử Khải Minh người di tích cầm tới những cái kia chiến lợi phẩm bên trong thuộc về mình kia một bộ phận. Tiểu cô nương cũng không có thu, hỏi ngược lại: "Nếu như nói, phụ tổng đốc không muốn thanh toán số tiền kia, ngài làm sao đâu? Vậy cái này túi bí ngân liền thì ngài rồi. Ngài cầm tới Liên Minh bản thổ tìm thời cơ thích hợp xuất thủ, đầy đủ mua lấy 1000 người ăn dùng một năm trở lên lương thực vật tư." Dư Liên nói: "Đúng vậy à, đây chính là một số tiền lớn á Dư Liên tiên sinh, thật không đau lòng." Dư Liên cười: "A, người nếu là muốn có thành tựu, thứ nhất yếu vụ chính là đừng hắn đem tiền để ở trong lòng." Ván đồ chơi này là công cụ, là đạo cụ, là vũ khí, thậm chí là đồ chơi, nhưng ngàn vạn lần đừng để đồ chơi đem người cho chơi." Phở ở dở gì cả trầm ngâm một lát, không khỏi cũng cười, "Việc này về sau, ngài cao thượng cũng thương xót sẽ tại Liên Minh Thượng tầng lưu truyền. Cho dù là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua ngài, vào Liên Minh Thượng tầng, cái này chỉ sợ không phải lời ca ngợi a." "Sắp thực không phải." Tiểu cô nương con mắt cười thành một đường nhỏ. Hai tiểu cô nương vừa đi, rớp giờ lại lén lén lút lút chạy tới, đồng dạng cũng là một bộ tiểu đại nhân dạng vô vô dư liên bà bay, một bộ chúng ta là bắt nợ kiêu ngạo bộ dáng. Điều đâu bọn hắn hôm nay đồ ăn dẫn tới sao?" Dư Liên cười hỏi. "Dẫn tới dẫn tới, chẳng những có đồ ăn, còn có mới áo bông lông bị cùng sưởi ấm nguồn năng lượng túi sét đâu." Tiểu Nam Hải tương đương vui vẻ. "Cho nên, đại ca ca, chúng ta bây giờ chính là muốn chờ đợi một cái thời cơ tốt, đi hung hăng đá những cái kia xa dân đại phôi đẳng cái mồm sao?" Hai hắc, "Đừng nói cho Penny à, ta một nói như vậy, nàng liền muốn giao hắn ta, so mụ mụ còn có làm." Rõ ràng ba ba nghe tới sẽ cùng ta cùng một chỗ cười ha, ha đây này. "Ta cảm thấy à, là nam tử hán liền muốn giống tế bên trong khoa đô độc như thế." Uống chén rượu lớn ngụm miếng thịt lớn, sau đó mang theo hạm đội đi đá bể bọn người bại hoại cái mông. Cái tuổi này đi nhìn tế bên trong khoa nguyên soái hồi ký có phải là sớm một điểm đâu. Mà khác, thuần chân thiếu niên nha. Kỳ thật à, đứng tại lịch sử góc độ, chúng ta những người địa cầu này mới là đại phôi đản. Ta quỷ thật đang ở làm, là đóng vai một cá biệt anh hùng bóp chết vào tân thủ thôn bên trong, không theo lẽ thưởng ra bài đại mà vương nhân vật ta. Dư Liên nhìn một chút nơi xa. Cao bồi kẹo viễn tiên sinh đang mang theo một đám ăn uống no đủ thanh tráng niên xếp hàng, khoảng chừng 40, 50 người nhiều. Bọn hắn vào 3 ca cùng Ưu Ưu chị đã xuống đang tiến hành cơ sở nhất nhưng cũng thực dụng nhất chiến thuật thao luyện. Keo Viễn tiên sinh cố gắng nhất nghiêm túc, ước chừng là bởi vì bên cạnh có không ít phụ nữ hài tử, thậm chí lao nhân vào vây xem nguyên nhân. Nơi đó là có người nhà của hắn, vẫn là người yêu đầu. Chỗ xa hơn, càng nhiều mặc thông khí áo choàng đám người y nguyên vây quanh sợi ấm thiết bị ngồi trên mặt đất, lại lờ mờ so hôm qua rõ ràng nhiều một tia sát thái cùng sức sống. Cái kia trẻ tuổi mẫu thân đương nhiên cũng vào. Nàng đang ôm con của mình, đang ở cùng một chỗ chia sẻ một chén lớn canh thịt, mặc dù cũng là không thể nào mỹ vị đồ hộ thực phẩm, nhưng ít ra có thịt có rau quả có khoai tây. Hai mẹ con ăn đến rất là thơm ngọt mặt mũi tràn đầy đều treo sinh cơ giật giò cười. Cho nên, coi như một lần mà vương đi. Dư Liên nghĩ để ngày lễ quốc tế lao động hôm nay đều là đại chứ a, cho nên hộp bên ngoài người quan sát các lao ra cho thêm gọi đề cử a, chương 37, ẩn nút anh hùng. Chương 37, ẩn nút anh hùng. Chính vào thanh niên giai đoạn đọ thạch bộ lạc thủ lĩnh cả sản sờ sờ treo ở trước ngực hộ thân phụ, mới sải bước đi vào bùn đất dựng thành thạch sảnh bên trong. Lúc này, một đám quân niên đều vào mình hai lần chờ lên quốc vương, thành chủ cùng khả hãn nhóm đang ở khí thế ngất trời phun mình đầu lớn. Sa dân nhóm rất như là từ loại bỏ sát, kỳ thật người ta là động vật có vũ, trực tiếp tiến hóa thành đứng thẳng hành tàu sinh vật có chi khôn, một thân đều là lân phiến thế là không có tuyến mồ hôi, nhiều khi cũng chỉ có thể phun đầu lươi lớn đến giải nhiệt, cho nên thật không tồn tại mồ hôi ngễ ngại tình huống. Nhưng nếu không phải đại trưởng Lao vẫn ở vị trí cao nhất địa phương An Tĩnh ngồi ngay thẳng, sợ sẽ muốn đẩy người đại hán đúng vậy, tự có văn minh mới vừa vặn tiến hóa đến cổ điện thành bang thời đại sa dân nhóm, đúng là chính vào võ đức rồi táo bạo thái Bọn hắn có rất nhiều trước kia du mục thủ lĩnh bộ tộc, có rất nhiều thành bang kẻ thống trị lấy quốc vương tự cho mình là, ai cũng sẽ không phục ai, đã không hài lòng, kia liền dứt khoát móc đạo tử có lợi. Chỉ có điều, dàn mua đại trưởng lão chẳng những là phổ thông sa dân tinh thần cùng tông giáo lãnh tụ, vẫn là chân chính sa dân đệ nhất cao thủ. Đừng nhìn một phó mặt mũi hiền lành lão nhân ra dáng vẻ, táo bạo trực tiếp đem tủ trưởng cùng quốc vương bóp chết cũng không phải lần một lần hai. Cả sạn làm thủ lĩnh bên trong hàng tiểu bối, hướng ghế đầu đại trưởng lão có chút hành lễ, sau đó tìm một cái góc vị trí, còn không có vào chỗ, liền nghe được một cái to phóng khoáng thanh tuyến mở miệng, chờ đợi, quá lâu, mua chiến chiến chiến nói chuyện chính là đỏ hồ bộ lạc đại tủ trưởng mô cái này nắm giữ lấy toàn bộ xa dân bên trong cường đại nhất du mục bộ tộc tù trưởng đã bên trên một chút như mặc dù vẫn như cũ hào Dũng nhưng đầu góc đã bắt đầu chế độ xa dân tiếng thông dụng còn không phải rất nhuyễn. à thuận tiện nói một chút xa dân tiếng thông dụng chính là mọi người lãnh tụ tinh thần đại trưởng lao Hách xâm kết hợp các loại xa dân ngôn ngữ tốn thời gian 10 năm biên soạn mà thành hắn vẫn luôn cảm thấy ngôn ngữ thống nhất mới có thể để cho chủng tộc tốt nhất đồng thời cũng có thể tốt hơn cùng trong vũ trụ văn minh tiên tiến nối tiếp nhất định phải thừa nhận đại trưởng lao vẫn rất có thấy xa Nhưng mà, rất đau sót chính là, xa dân nhóm giản dị lúc đầu so sánh văn tự căn bản gánh chịu không được đại vũ trụ thời đại lượng tin tức. Cái gọi là tiếng thông dụng bên trong, kỳ thật đã xen lẫn đại lượng đế quốc, liên minh thậm chí địa cầu ngôn ngữ dịch âm cùng chữ viết biến thể. Thật sự là bí thương, nhưng đây không phải trọng điểm. Còn chưa tới thời gian, chúng ta mục đích thủy chung là khiến cho người địa cầu cùng chúng ta đàm phán. Trả lời chính là Hát Sơn thành bang quốc vương Hán Lạc Đắc. Hắn có thành thị, có lãnh thổ, có vương vị, cho tới nay cùng phủ tổng đốc cũng có được không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, bệnh bệnh lọ lọ nhiều, đấu tranh tính đương nhiên cũng liền không mạnh. Liền xem như muốn chiến đấu cũng phải các loại những cái tia đại phá bắt tốt liền có thể ganh đổ đồ Long vòng bà hộ bọn hắn nhất định sẽ đầu hàng một cái khác thành chủ nói Đúng vậy chúng ta yêu cầu tham dự Hương liệu cùng khoáng thạch tiêu thụ chia hoa hồng không thể luôn từ bọn hắn mà cả à đúng còn muốn cho phép xa dân đến độ Long à không đến ngân hà bản thổ ở lại lữ hành một cái lao luyện thành thànhthục lãnh chúa như thế địa đạo lập tức dẫn tới đám người gật đầu khen ngợi thế nhưng là nơi này không phải chúng ta quê hương sao. vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ chỉ là để như thế Nam giáp trên mặt đất ăn Xin cùng ngồi dưới đất An Xin, có khác nhau sao? Cạ sạn nhịn không được dạng này nghĩ. Trên thực tế, đại đa số thành bang quốc vương cùng thành chủ nhóm đều là cái này đứa hạng. Phủ tổng đốc cùng thương nhân muốn thông qua bọn hắn thuê tiện nghi lao lực, thu hoạch giá rẻ hương liệu cùng khoáng thạch, tháng ngày tự nhiên trôi qua còn được. Thành bang các lãnh chúa hiện tại đã ở lại tự mang khí hậu điều giải cùng nhà ấm vườn hoa mái vòm biệt tự, uống vào đế quốc sinh ra thuần túu nhìn xem liên minh Nhật bá kịch, trải qua hiện đại có tiền trạch nam sống hạnh phúc. Cấm nô lệ lại như cũ chỉ có thể vào không đứng dậy nổi, quặn mò cùng có thể phơi thoát vậy chỏng chỏ trong vườn, mỗi ngày bình quân lao động 15 tiếng trở lên, y nguyên khó mà cam đoan một nhà lao tiểu cơ bản ấm no. Bọn chủ nhất, một cái tù trưởng nhảy dựng lên giống to, trong đống cắt than lặn, một cái khác tù trưởng thì vô bàn mượn rủa, trong nham động sâu hơn máu. Một cái tuổi già sức yếu lao xa dân tù trưởng tựa như là bỗng nhiên trẻ tuổi 20 tuổi, điên cùng mà gầm thét lên, phát ra từ cái lộn đến nay lớn nhất thanh âm, đem hắn bên người cả xản đều dọa đến run rẩy một chút. Trong tay chúng ta có trăm vạn tướng sĩ, tại sao phải nhìn ánh mắt của người khác? Những vật kia lúc nào mới có thể lắp xong?" Một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút tù trường nói, hắn tiếng thông dụng ngược lại là lưu loát nhiều. "Đại trưởng lão, chiến đi." Hắn lại đối hách xong đại trường Lao thành khẩn xin chỉ thị, mặt mũi tràn đầy đều là sục sôi cùng dũng liệt, một bộ tùy thời đều có thể moi tim mổ bụng tự chứng tâm sự, để một lời chân thành nhiệt huyết phun ngươi một mặt đá tử. "Nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời gian a. Binh lực của chúng ta cũng không hề hoàn toàn triển khai, chúng ta chưa hoàn chỉnh tiến công kế hoạch, chúng ta không có vũ khí hạng nặng yểm hộ. Vì cái gì không đợi được ước định cẩn thận pháo trận địa xây xong, các loại tất cả vũ khí cùng binh lực đều đúng chỗ." Các Cả sản cảm thấy ra hỏa này quả thực tựa như là cái triển khai gian tiếp may các loại giao phối dù thần hẳn, liền nghị muốn đứng lên đối hơn mấy câu, có thể lúc này, một mực không nói một lời đại trưởng lão lại mà không thay đổi nhẹ gật đầu, lãnh đạm mà nói, "Đều muốn chiến đấu sao?" "Chiến a." "Chiến a." Mộ Đỗ ổ nhảy chân liền kém đến bên trên một đoạn xấu hổ chiến múa, kia liền chiến đi. Đại trưởng lão gật đầu. "Đại trưởng lão, không thể đánh." Các lính chúa nhảy dựng lên muốn quên can, lại bị đại trưởng lão một câu đối trở về, hoặc là nói các ngươi muốn đích thân đi thuyết phục những cái kia đói khát khó nhịn sĩ sao?" Các lính chúa không lời nào để nói chỉ có thể hậm hực tán đi. Các tù trưởng được đến mình muốn đáp án hứng thú bừng bừng rời đi. Duy nhất không có cao hứng cả sạn rời đi thạch sảnh thời điểm lại là Tương đương nặng nghệ, hắn đã có thể nhìn thấy các dung sĩ kết cục, kém chút bi thương rơi lệ. Ách, trên thực tế xa dân cũng là không có tiền lệ, bọn hắn biểu đạt cực độ bi thống phương thức kỳ thật chấn lên màng xương phát ra phi thường lòng chua xót trưởng trấn âm, nghe tựa như là kình ca, kỳ thật rất thê hai. Cạ sạn rất thất vọng, đối hết thể đều thất vọng, đối các chúa vọng, đối các trưởng vọng, đối lãnh tụ tinh thần đại trưởng vọng, liền nghĩ muốn dẫn lấy các bộ hạ đi, nhưng lúc này, lại có người tới ẩn nấp chào hỏi hắn một tiếng. Lao sư muốn gặp đại Cạ sạn thủ trưởng. Đến mang đường người là đại trưởng lão đệ tử đắc ý một trong, cũng là một vị gọi gió quyền linh nam giả. Trẻ tuổi cả sạn bị vị này trẻ tuổi gió quyền từ cửa sau đưa vào thạch sảnh, nơi này cũng là đại trưởng lão tư nhân chỗ ở thế nhưng là vừa vào nhà, hắn liền bị một cố khó người mùi thuốc hun đến muốn làm trận liền chạy. Lại nhìn thạch sảnh một góc, lại là một cái có được xinh đẹp màu xanh thảm lân phiến nữ tính xa dân đang ở phối dược, thấy cạ tiến đến, liền sung cái sau niết miệng lộ ra lưỡi dao răng cùng đầu lưới lộ ra một cái, sa dân hình như nụ cười ngọt ngào. Nàng gọi Di Vân cũng là đại trưởng lão một vị khác thức tỉnh linh năng đệ tử đắc ý cả sản đang nghĩ đối cái này xa dân bên trong chứ danh mỹ nhân đáp lại một cái lễ phép mỉm cười, đại trưởng lão cũng đã trực tiếp mở miệng, ngươi có thể mang theo các tộc nhân rời đi, nhưng sau này trở về nhớ kỹ thu thập một chút hành lễ, cùng các tộc nhân cáo biệt, an bài một chút đến tiếp sau sự tình. Cả sạn tại chỗ ngơ ngẩn. Ta đã cùng chúng ta những người hợp tác bàn về tốt, muốn chọn một nhóm tuổi trẻ tài cao người đi ở học. Các loại đại học thậm chí trường quân đội đều có thể, nhưng muốn chính các ngươi kiểm tra, cho nên chỉ có thể từ dự tính trường học lập Từ giờ trở đi, ngươi phải nghiêm túc học tập liên minh tiếng thông dụng. Lã trưởng lão lo nghĩ, lại lấy ra một cái vòng tay kiểu dáng tin tức thiết bị đầu cuối đưa tới, bên trong có một bản liên minh từ ngữ điện cùng một bộ sơ cấp học viện tài liệu giảng dạy, tìm tới thời gian ở không liền bắt đầu chuẩn bị bài đi. Cả sàn mặt mũi tràn đầy mộng bức tiếp nhận cái này, họa phong cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau khoa học kỹ thuật sản phẩm, máy móc nghe trưởng lão ân cần dạy bảo, đúng vậy, đế quốc bên kia đối với phương diện này hạn chế ý nguyên nghiêm, cho nên chỉ có thể đi liên minh bên kia học tập. Bất quá, ý nguyên phải nhớ đến rụt lại lẫn là người. Các ngươi có thật nhiều người cựu thị nhân loại. Ta không có cách nào để các ngươi phân rõ ràng người địa cầu cùng đóng người khác nhau. Nhưng ở Liên Minh, các người mọi cử động đại biểu cho xa dân hình tượng. Người yếu linh đạo những người tuổi trẻ kia, nhất định phải làm gương tốt, ước thúc bọn hắn. Trẻ tuổi tù trưởng rốt cục hồi thân lại, thế nhưng là, trưởng lão, ta, vô luận là thắng lợi hay là thất bại, nơi này nhất định là cái huyết nhục tối say. Vốn là không nên để có thiên phú người trẻ tuổi vô ích sinh mệnh tại đây. Đại trưởng lão lắc đầu đánh gãy trẻ tuổi tù trưởng. Cả sạn phi thường cảm động, nhưng vẫn là đưa ra nghi ngờ của mình, thế nhưng là, ngài tại sao phải đồng ý mỗ đồ hồ đại đề nghị của bọn hắn đâu? Ngài biết, kia là cớ nào vô nhiêu? Liên xếp như ta không đồng ý. Bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ không tự mình động thủ rồi? Ta chỉ là một cái đại trưởng lão, không phải bọn hắn Vương. Bọn hắn đều là Du Mục bộ tộc tù trưởng, lúc đầu liền cùng nhân loại phụ tổng đốc không có quá nhiều liên lụy, lần này tham chiến, thật là để giải phóng xa dân đồng bào tranh thủ vinh dự. Vẫn là để xông vào tòa thành thị kia cướp bóc đó giết. Nếu như giết chó cùng cướp bóc mới là mục đích của bọn hắn, cũng làm sao có thể đợi đến thành bang các lãnh chúa đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng đâu. Ca sản, ngươi cũng là Du Mục tù trưởng, ngài hẳn là minh bạch đi. Trẻ tuổi tù trưởng á khẩu không trả lời được. Đã như vậy, còn không bằng để bọn hắn thăm dò một chút người địa cầu tình huống. Chỉ ít, đợi đến trọng pháo trận địa xây song chân chính toàn diện công kích thời điểm, chúng ta cũng có thể có chuẩn bị. Cả Sản không thể không thừa nhận đại trưởng lão nói rất có đạo lý, có thể chính là bởi vì có đạo lý, hắn mới càng cảm thấy nặng nề cùng bi thương. Ta giả, nếu là có thể dựa vào lần này đại chiến để địa cầu người nhuận bộ liền thỏa mãn. Đúng vậy, Ca Sản, hán lập đặc là đúng, chúng ta kỳ thật cũng không có đem người địa cầu hoàn toàn đuổi đi năng lực. Thế nhưng là ngươi khác biệt, Ca Sản, ngươi còn trẻ, cường trắng, nhiệt huyết, chân thành, còn có cùng ngươi ở độ tuổi này ít có tỉnh táo cùng bình tĩnh. Ngươi có vô số khả năng, ngươi có tương lai. Cho nên nhất định phải gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Chúng ta không thể như vậy dễ dứt, người trẻ tuổi, chính vì vậy, ta mới vận dụng mình tất cả lực ảnh hưởng, chịu tập nhiều như vậy nguyện ý chịu chết dũng sĩ. Liên đề một trận, trở thành chúng ta xa dân vào trong vũ trụ này lần thứ nhất họ hết đi. Về phần về sau, liền giao cho các ngươi. Cả sạn nhìn qua dần dần già đi xa dân lãnh tụ, trong lòng tràn ngập vạn ngữ ngàn nói, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng đại trưởng lao thân thể sớm cũng không còn thẳng tác, lẫn tiến đã bắt đầu phát cho, hai mắt có chút mơ hồ, thậm chí còn cần lâu dài uống thuốc điều dưỡng. Thế nhưng là, hắn lại như cũ so từ trước tới dở bất luận cái gì một khác so hắn tuổi trẻ thời điểm, đều cường đại hơn. Chương 38, công kích. Chương 38, công kích. Mộ Đù ổ dùng tay vướt ve một chút trong tay thủy tinh giao quân dụng, băng lãnh lẫn phiến cùng nóng bỏng dao sống lưng đụng vào nhau, gần như có thể đốt bị thương hắn huyết đủ. Nhưng mà, đại tụ trưởng cảm nhận được đau đớn lại không cảm thấy khó mà chịu đựng, hắn cảm thấy, tổ tiên lực lượng liền theo cái này nóng bỏng cảm giác đau đớn chuyển vào trong cơ thể của hắn. Trôi này giao quân dụng dùng bộ lạc trí bảo, truyền kỳ hỏa vân đao cùng đến từ dị cao cấp băng thủy tinh dung luyện mà thành. Thế là, Mộ Đù ổ liền cho nó đặt tên là Hỏa vân đao cường không có cách, làm xa dân bên trong nhất hào Dũng Bộ Lạc Tổ trưởng, hắn thật không có đọc qua vài cuốn sách. Chúng ta muốn cho lý giải. Mặt khác, cái gọi là Bộ Lạc Chí Bảo Hỏa Lân Đao, nhưng thật ra là một khối ẩn chưa có nhất định lựa diệu thạch mạnh vỡ, thiên nhiên hình thành lớn miếng sắt, nhưng là mỗ Đỗ Ổ Tổ trưởng kiên quyết không thừa nhận thuyết pháp này, đây là thần cùng tiên tổ chi linh nhóm ban cho xa dân, ban cho đỏ hộ Bộ Lạc Chí Bảo. Đại biểu cho xa dân dũng khí cùng vinh quang. Nó nhất định trở thành toàn thể xa dân nhóm trung chủ thần khí. Xa dân nhóm trung chủ a, kia là cớ nào vinh quang mục tiêu? Kia cớ nào thần thánh tương lai? Kia là cớ nào huy hoàng tuyệt khắc? Vậy sẽ là sẽ là sa dân thời đại. Mà ta, muốn dẫn dắt thời đại này. Mồ Đù ổ cảm thấy trong lòng một trận khô nóng, phản phất là nóng bỏng từ trên tay chuyển đến trong cơ thể. Hắn biết mình có chút phiêu, nhưng hắn cũng tương tự biết, một khi cầm xuống nhân loại trước mắt thành thị, như vậy trở lên hết thể đều không chỉ là cái ước mộng. Chuẩn bị xong chưa? Ta các dũng sĩ, cười tại một thất loại cực lớn mâu khách nhanh rồng đại tổ trưởng lớn tiếng quát hỏi. để lùa, sa dân các kỵ sĩ cùng xen lẫn vào nhanh hành lòng kỵ sĩ bên trong chiến xa thủ môn giờ cao súng trường cùng trường mâu gạo tết lớn đại tụ trưởng thỏa mãn nhìn một chút xe tăng, cũng mang ý nhìn thấy mình tinh nhuệ vệ sĩ, nhưng cái kia huyết hồ vệ trên thân chống đạn bọc thép. Hắn mặc dù kỉu hận người địa cầu kỉu hận tất cả mọi người hình sinh vật thậm chí cả kỉu hận tất cả tinh khách bên ngoài, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, vũ khí của bọn hắn là thật sự không tệ. Chính là bởi vì hắn hiện tại thủ hạ có 20 chiếc xe tăng, 5000 tay súng trường cùng thủy tinh mã đao tinh minh, cùng 1000 ngay cả người cưỡi mang tọa kỵ đều trang bị dị tinh phòng ngư áo giáp tinh hồ vệ lúc này mới có vào lãnh chúa hội nghị bên trong nói chuyện khẩu khí cũng có trực tiếp tiến công độ lòng càng lực lượng. Những cái kia không vậy muối cột hầu tử chỉ ỉ vào thuyền kiên pháo lợi thôi. Hiện tại bọn hắn vũ khí ta cũng có, vì sao còn phải đợi đám kia định cư vào thành bang nhu nhược phế vật chuẩn bị sẵn sàng? Ta muốn huyết tẩy tòa này nhân loại thành thị, để bọn hắn xương đầu trở thành vua ta tọa cầu thang. Đại tù trưởng lại sửa sang lại mình đặc chế phòng ngự bộc phép, lại nhìn một chút bên người trẻ tuổi nhi tử thích thích. Cái này xa dân thiếu niên hất lên một thân màu đỏ giáp trụ, thấy không rõ mạo, có ở sau lưng trường thương, trong tay cầm một thanh cán dài mã đao, lại tại run nhẹ nhẹ. Sợ hại sao? Con của ta. Mộ nói. Phu, phu thân, không, không dám, ta. Học được khóa thứ nhất, con của ta học được trên chiến trường vượt qua sợ hãi. Ngươi chỉ cần một cái người sống loại, chính miệng cắn đứt cổ của hắn, uống xong máu của hắn, ăn hết hắn, ngươi liền có thể không sợ hãi. Ngươi chắc chắn chinh phục địch nhân của ngươi, chinh phục sợ hãi của ngươi. Tu trưởng Vô Vô Nhi từ bà bay, tiếp lấy liền không tiếp tục để ý, lần nữa sách rồng chạy đến trước trận, giơ mình thần kiếm dơ cao lên chỉ hướng bầu trời, hướng tất cả mọi người lớn tiếng la lên, hôm nay chúng ta muốn lấy nhân loại máu tươi làm canh. Cha đáp đi, Nâu nói các dũng sĩ Xe nhanh rồng sa dân trộn lẫn lấy gào thét tiến lên xe tăng, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Không chỉ là mỗ đủ ô đại tủ trưởng dạng này, bộ lạc phái bên trong số 1 thực lực phái, đồng thời khởi xướng công kích xa dân còn có hơn 10 cái bộ tộc vượt qua 10 và rưỡi, giáp thành hỗn thủy, tuôn hướng đồ long cản tứ phía lưng nhiên, ở trong đó đến cùng có bao nhiêu hỗn loạn liên thực tế không được biết. Tiến công thời cơ cũng không thống nhất, a bộ tộc binh sĩ ngăn lụy bộ tộc tiến lên, c bộ tộc cùng d bộ tộc phía trước bên trong lạc đường đụng vào nhau. Sa dân vào lưng rồng bên trên nổ dọa đánh chết người một nhà, xe tăng tiến lên đẻ chết bên cạnh kỷ binh. Trở lên đủ loại phát sinh vô số lần. Cũng mặc kệ nói thế nào, tại trải qua mười mấy phút công kích, mổ đủ ô đại tủ trưởng mang theo nhi tử cùng chút ít hộ vệ rốt cục vọt tới đô long giới thành, nhìn thấy kia bao phủ toàn thành hình bán cầu màn sáng. Lúc này, chính hắn cũng không tìm tới giới chướng thiên phú trưởng, nhưng tủ trưởng không có chút nào lo lắng. Bất kể nói thế nào, bên người dù sao không đều là súng ống đầy đủ tộc nhân sao? Chúng ta chỉ là chiến sĩ liền so trong thành tất cả nhân loại đều nhiều, làm sao lại thua? Xông đi vào là được. Đại tủ trưởng tiếp tục cổ động, "Xông đi vào! Xông đi vào!" Hắn cũng không e ngại cái kia có thể gánh vác xe tăng chủ phá bệnh kích màn sáng. Xa dân những người hợp tác nói qua, loại kia hộ thuẫn căn bản ngăn không được người, mọi người chỉ cần chui qua là được. Xuyên qua cái kia màn sáng, sau đó nạp pháo. Đại tù trưởng lại đối bên người một cỗ chiến xa quát. Chiến xa bắt đầu tiến lên, một bên tiến lên còn một bên giãy rùa tháp pháo tìm kiếm mục tiêu công kích, nhưng mà mục tiêu không tìm được, lại chỉ nghe thấy đủ à một tiếng, Học pháo đã đâm vào cưới đến tối cao mục tiêu lớn nhất mỗ đủ ô đại tù trưởng trên thân đại tù trưởng nằm trên mặt đất, rơi tất điên bắt đạo sợ vỡ mật, nhưng càng nhiều hơn là hoàn toàn mất đi năng lực suy tính và bước. Vệ phần còn lại người cưới, bao quát thích thích mình, cũng đều hoàn toàn nộc. Chiến sa thì hồn nhiên không hay, tiếp tục đi tới. Bước thản hiệp đồng nhưng thật ra là việc cần kỹ thuật, nhưng thật nhiều người chính là không rõ đạo lý này. Wen, Wen. Chiến xa bị không biết từ nơi đó chui qua đến chống tăng đạn đạo đánh xuyên, nổ thành một cái đại hỏa cầu. Sa dân nhóm tiếp tục ngậm bước bên trong, mai cho đến bị hỏa lực dày đặc xé thành mảnh nhỏ. Wen, Wen, Wen. Thành nội các lộ thành phòng hỏa lực cũng vào bắt đầu phát huy, vào dày đặc trong bảy địch chế tạo đủ loại bạo Mỗi một đóa diễm đóa hoa rộ, đều có thể đem mười người trở lên sa dân chiến sĩ hóa thành bột mịn. Thích thích nhanh đã chết rồi. Hắn tốn thời gian thật dài mới từ nặng nề trong thi thể bỏ dậy ra, lại dùng cả tay chân leo đến phụ thân bên người. Hắn đỡ lên phụ thân nửa người, lại phát hiện đối phương thật chỉ còn lại nửa người trên, tựa như cùng nhận điện giật đồng đạng, lăn vào đường trường. Mộ Du ồ phấn khởi lực lượng cuối cùng, cầm trong tay hỏa lần đao cường nhét vào nhi tử trong tay, vươn tay có chút rung động rung động địa gật gật chán của con trai. Chiến đấu, để nó nói. Đại tù trưởng lưu lại cuối cùng gi ngôn, cứ như vậy mà khí. Thích thích ôm phụ thân nửa người, tại nguyên chỗ bên cạnh hắn dâng lên, năng lượng cùng thực thể đạn tử bên cạnh hắn qua. Lại vậy mà như kỳ tích đều không có thương tổn đến hắn. Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi hồi thần lại, run rẩy đóng lại phụ thân mi mắt. Hắn dẫn theo Hỏa Lân đao cường mặt mũi tràn đầy bi phẫn lại tại nguyên địa nhìn chăm chú lên phụ thân thi thể. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thu hồi ánh mắt, tức giận nhìn xem đổ lăng thành. Vào kia hơi mở màn sáng hiểm hồ xuống, thành thị hình dáng, hỏa lực lập loé, vị trí của địch nhân đều nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có ánh sáng gọi đang lóe lên, tùy theo mà đến luôn luôn tiếng gió cùng tạc ánh lửa, liền dường như từng cái cùng bố manh thú khác máu chi nhãn, dấu ở bóng tối bên trong lại luôn có thể điên cuồng thôn phệ lấy xa dân nhóm sinh mệnh. Tu trưởng chi tử cầm lấy phụ thân bảo kiếm, tiện tay kéo qua một đầu mất đi chủ nhân nhanh rồng, điên cuồng mà hống lên một tiếng, sau đó xoay người bên trên rồng, bằng nhanh nhất tốc độ dựng phía, Đồ Long Vương hướng ngược nhau chạy tới. Hắn thậm chí đều không có trở về lại doanh, cứ như vậy hoàn toàn rời đi chiến trường, trốn vào Minh Mông đại mạc bên trong. Thích Thích cũng không phải là cái thứ nhất chạy trốn xa dân, cho nên cũng không làm người khác chú ý hơn 10 vạn cưỡi sụp đổ kém chạy, cũng trưởng lao sớm đã có chuẩn bị, mang mình đáp ý nhất môn đồ nhóm đều phải đi. Chứ danh do quyền Vào sa dân trong suy nghĩ tương đương với chiến thần giác tỉnh giả xuất hiện vào hội binh trước mặt, dùng nắm đấm vung ra một cái phong nhãn, mang mười mấy tên chạy trốn xa dân hút lấy nhau, gây thành một đoàn huyết dục. Nhưng mà, liền xem như có linh năng giả tỏa trấn, các lộ xa dân các lãnh chúa cũng tốn một ngày một đêm thời gian mới rốt cục để dưới chướng đám người yên ổn xuống dưới. Đến lúc này, liền xem như nhất cấp tiến tù trưởng cũng biết, nếu là không có trọng tháo, liền xem như lại đến trăm vạn đại quân, cầm nhân loại kia thành thị cũng vô kế khả thi. Sa dân đại quân lâm lo sợ lui ra phía sau hạ trại, trong lúc nhất thời hoàn toàn không dám lộ máng. Vừa mới lấy được một trận huy hoàng thủ thành chiến thắng lợi éo lì nó bona bắt chúng ta, lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Nang đối bộ này tiêu chuẩn thành thị hệ thống phòng vệ tràn ngập phẫn nộ. Vì cái gì một khi thành thị hệ hộ thuần khởi động, kia 4 môn nặng pháo ẩn liền mở không được rồi? Bởi vì tin công suất không đủ. A, khan lọng. Nhà này không phải làm đồ điện ra dụng sao? Cũng có thể sản xuất quân dụng tin. A, bởi vì cho phủ tổng đốc giao tài trợ. Loại lời này nếu là đặt ở hải quân, lại nhìn có thể hay không bị xử bắn. Vì cái gì kia 4 môn pháo đại pháo laze đều chỉ có thể đối không? Đến cùng là ai thiết kế? Cái gì Liên minh Vương bắt chi tình sự công minh. A, lục không lưỡng dụng thiết kế đắt hơn chí ít 1 phần 3, cho nên liền mua chỉ có thể đối không. Kéo Ly Nọ ngửa mặt lên trời thở dài, im lặng ngưng nghẹn, đối tất cả mọi người không nghĩ có cái gì tốt sắc mặt, dứt khoát ngồi ở văn phòng tổng thịu. Lớn nhỏ, trưởng quan, có tin tức tốt. Nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá tiến đến, thấy lại tiểu thư sắc mặt không tốt, tranh thủ thời gian đổi sương hô. Nếu như nói là muốn chúc mừng thắng lợi của ta, kia liền không nên mở miệng. Kiếu Ly Nọ tiếp tục chơi lấy mình roi, lãnh đạm đáp lại. Nhưng mà cũng không phải là, mà lại là hai cái tin tức tốt. Ồ. Kiều Lý Nọ lúc này mới có một chút xíu hứng thú, nhìn về phía đối phương. Chúng ta đã cùng địa ngục lính rủ sư Hoãn Thượng ý lấy được liên hệ. Hắn cùng bộ hạ của hắn đã đến tầng ngục môn. Kéo Lý Nọ hai mắt sáng lên, đứng lên, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, lông mày lập tức khóa lại, Hoãn Thượng ý. chỉ có một cái liên đội, người còn muốn bao nhiêu a? Cả một cái sư sao? Nhiều thi đấu đặc biệt thiếu tá coi như không nghe thấy, tiếp tục nói, mà khác, Hoãn Thượng ý còn nói, hắn cùng đội phòng vệ số 12 binh trạm còn lại binh sĩ cũng lấy được liên hệ. Kiều Lý Nọ hai con ngươi lần này thật bắt đầu quĩnh quĩnh tỏa sáng, treo cười lướt qua thiếu tá. Hùng hùng hổ hổ chạy hướng liên lập phòng.